t r ư ớ c 155, ta nói xong người nào tán thành người nào phản đối hạ thời gian đảo mắt đã qua ba ngày theo lấy tính châu thành phá cả cái loạn quân phòng tuyến hoàn toàn bị bại còn thừa hương ngạnh chống cự loạn quân cũng lần lượt lui vào giang tây chỗ đêm khuya phồn tinh n ó n g ánh tính châu phủ n h à nội đèn đuốc sáng rực lạc thượng trí sắc mặt ngưng trọng ngồi tại chủ vị phía trên mặt lộ vẻ ưu sầu lâm mang ngồi ở một bên thân s ắ c bình tĩnh u ố n g trà lạc thượng trí n ắ m nắm mi tâm hỏi lâm minh đệ ngươi liền thật một chút cũng không lo lắng sao lâm mang liếc hắn một mắt khẽ cười nói không liền là triều đình lại phái tới một vị phó tướng sao có cái gì có thể lo lắng lạc thượng chí nhìn qua ngoài phòng tinh không lắc đầu nói kẻ đến không thiện a ban đầu thế cục một mảnh cứ tốt hiện nay đột nhiên lại đến một tướng thể hiện rõ là nghĩ gỡ đi binh quyền của ta mấu chốt lúc này là thừa thắng s ô n g lên tốt thời cơ như là phía sau tái sinh loạn thế tất ảnh hưởng đến tiếp xuống đến bình định giang tây kế hoạch lâm mang hỏi đến cái này người có tài năng thực sự sao lạc thượng chí không chút khách khí cười nhạo nói có cái dám bản sự ra áo túi cơm thôi có mấy danh tướng liền những kia cái này trịnh trương ngược lại là lộng quyền một tay hào thủ binh pháp lại là rốt đặc cắn mai Tua su tìm là đương nhiên sau、so、những loạn quân kia s á c thực muốn mạnh một điểm như lạc thượng t r í cái này c ấ p danh tướng căn bản liền xem thường những k i a dựa vào cha chú nhận ấm giá áo túi cơm lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống bình tĩnh nói k i a để hắn chết ở nửa đường bên trên không liền hết thể đều giải quyết cái gì lạc thượng t r í kinh mở to hai mắt nhìn lâm mang cái gì ý tứ hắn tự nhiên biết rõ nhưng mà cái này cũng quá lớn mật đi lạc thượng chí liền vội vàng khuyên đủ, lâm đệ cái này vừa mới chết hai cái giám mới hai này quân, như vừa lâm à là lại l người ta có thể là giải thích không? Rõ. Giải chết có thích thích. thể không một ta vị, rõ. mang bình đạm nói cái gì cần giải thích người là chết tại giang hồ môn phái tay bên trong mắc mớ gì đến chúng ta lâm mang t h ầ n sắc lạnh lùng không phải ưa thích phái người tới sao kia ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến tột cùng có nhiều ít người có thể phái lâm mang nhìn lạc thượng trí một mắt cười nói lạc tướng quân ngươi chỉ cần bình định phản loạn những này sự tình không cần để ý tới nói xong sài bước đi ra ngoài lâm mang ra phủ nha thẳng đến thành bên trong tiểu lâu lý văn quý chiếm cứ tĩnh châu thành về sau cũng chưa trắng t r ậ n phá hư tĩnh châu thành trị an cũng là các nơi châu phủ bên trong tốt nhất cho nên dân sinh cũng chưa chịu đến ảnh hưởng quá lớn lúc này thành bên trong t i ể u lâu bên trong đã ngồi đ ầ y tĩnh châu các thế gia gia chủ nhóm đừng nhìn loạn quân thanh thế to lớn nhưng mà chân chính bị liên lụy từ đầu đến cuối chỉ có phổ thông b á c h tính chính nên kia câu nói hưng b á c h tính khổ vòng b á c h tính khổ đối với những thế gia này đại tộc đến nói bọn hắn kỳ thực cũng chưa chịu đến nhiều ít ảnh hưởng triều đại biến thiên những thế gia này đại tộc lại một mực tồn tại không phải là không có đạo lý một trăm năm vương triệu ngàn năm thế gia cho dù là lý văn quý tại không có niềm tin tuyệt đối phía trước cũng không có đi động những thế gia này không phải hắn không muốn động còn là hắn không nghĩ phía sau sinh loạn thậm chí cần thiết những thế gia này duy trì tính châu thành làm đến hồ quảng lệ thuộc trực tiếp châu phủ hắn phồn hoa hơn xa phổ thông châu phủ mà chiếm cứ cái này bên trong thế gia đại tộc tự nhiên cũng càng mạnh tính châu thành bên trong dù có ngũ tính thất tộc cùng tính thất tộc danh sưng cái này thất tộc phạm vi thế lực không chỉ bao quát cả cái tĩnh châu thành thậm chí phúc xạ đến hồ quảng các châu phủ trương lưu thường mạnh Chú, theo lấy lâm ấ y l mang tiến trong mắt thời Một chút nhất thanh thiên tháng triệt từ thân trên thơ, trẻ người hiếu Cái liền dội kia phải đến. đường bên ánh đồng nhìn này gần danh vang luyện, hắn bên ngây thơ, cũng là nhìn lấy không phải còn trẻ như vậy. Lâm mang bảo, ba bỏ đám để để gì cầm ma Lâm hề hộ, lúc, là là lấy có cầu kỳ. vậy. vị vệ ý quét đám người một mắt trực tiếp ngồi tại phía trên phía trên nói ngay vào điểm chính hôm nay mời chư vị đi đến liền hai kiện sự t ì n h lý văn quý phản loạn các ngươi những thế gia này cũng tham dự trong đó này sự t ì n h ta không nghĩ tính toán nhưng mà các nhà phải cầm ra hai mươi v ạ lượng thứ hai Các c ngươi i h ế một đoạt trăm r họ n đồng, o à n bộ thời r trở ả Ta tán t về. nói xong, người nào à n n h g ư nào phản、đối. Nói n o đối. x gian Lâm mang bưng lên bàn lên mang trầm bưng bàn trả ã thưởng thức, túi Tĩnh. Một thời không nói. g i đầu cả cái tiểu lâu bên trong đều an tĩnh đám người hai mặt nhìn nhau nhìn giống như bình tĩnh mặt hạ lại cất giấu thật sâu t ứ c giận vị trí đầu dưới bên trên một cái xuyên lấy hát bảo tóc bạc trắng chống q u ả i trượng lao giả chậm dãi đứng dậy lắc đầu nói lâm đại nhân xin thứ cho lão hủ không dám đập bừa phản loạn một chuyện chúng ta mấy cái cũng là người bị hại a lao giả nắm quải trượng nhẹ nhàng gõ gõ mặt đất tê hoan nói lâm đại nhân đến mức chiếm đoạt ruộng đồng một chuyện càng là chưa từng có qua a đây tuyệt đối là không rõ có nói xấu cái này đám đáng chết phản quân tạo phản chúng ta mấy cái càng là tổn thất nặng nề các phản quân cướp đi chúng ta rất nhiều tài sản đến nay không thể tìm về còn phải làm phiền chư vị đại nhân nhóm thay chúng ta tìm về đến mở miệng người là chu gia tộc trưởng chu chi nguyên tại một đám thế gia bên trong u y vọng rất cao chu gia cũng là thế lực rộng nhất một cái gia tộc chu chi nguyên vừa mở miệng đám người lần lật cười gương càng già càng c a y a bên trái vị trí bên trên thường ra gia chủ thường nói thanh đứng dậy chắp tay nói lâm đại nhân chu lão tộc trưởng nói chính là chúng ta mấy cái tiếng lòng chúng ta mấy cái biết rõ triều đình gian nan cho nên cái này đoạn thời gian đều tại thành bên trong phát cháo như là lâm đại nhân thật cần thiết ta thường ra cố gắng góp một góp nguyện ý quên tặng hai v ạ n lượng lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người yếu ớt nói các ngươi cũng là như này nghĩ trầm mặc g â y phút trương gia gia chủ tấm hy lâm đứng lên nói lâm đại nhân những này sự tỉnh chúng ta mấy cái từ chưa bao giờ làm cái này các loại tội danh như thế nào để chúng ta nhận hạ lâm mang đôi mắt nhắm lại ngữ khí điểm như nói các ngươi là thiết tâm không nghĩ giao ra tất cả mọi người không mở miệng thần s á c hở h ữ g chu chi nguyên chậm rãi ngồi xuống trong mắt lóe lên một tia ý vị sâu xa nụ cười đột nhiên nói lâm đại nhân như là cực cần tiền lời nói chúng ta mấy cái cũng không phải không nguyện ý giúp đỡ nói hắn nhúng tay lấy qua bầu rượu nói cái này một bình rượu một nàn g lựa lâm đại nhân có thể uống nhiều ít chúng ta mấy cái liền cho bao nhiêu bất quá không thể vật công lâm mang chậm rãi nước mắt nhìn về phía hắn lạnh lùng nói nghe nói ngươi gọi chu chi nguyên chu chi nguyên s ư n g sở gật đầu nói có vấn đề sao hử lâm mang hử lạnh một tiếng ngữ khí sâm nhiên chi nguyên chi nguyên hiện nay là đại minh ngươi lại đặt tên chi nguyên rõ ràng hướng về nguyên triều ngươi là tồn tâm tư g ì tạo phản sao lâm mang mãnh nhiên hét lớn một tiếng hán tiếng như lôi keng đột nhiên một tiếng vù vù treo ở lâm mang bên hông tú xuân đao đã ra khỏi vỏ một vệ tóng ánh trắng nhạt đao quằn vạch qua chu chi nguyên con mắt thu nhỏ lại vừa muốn lui về phía sau nhưng mà cái này một đ a o lại là so hắn tốc độ càng nhanh một đ a o rơi xuống đầu người bay ngang làm chu chi nguyên đầu người rơi xuống kia một nháy mắt cả cái t i ể u lâu bên trong đều tính hoàn toàn tính mịch đám người đồng thời hút một hơi lạnh thường nói thanh cả giận nói lâm mang ngươi muốn làm cái gì ngươi cái này là lạm dụng tư quyền có ai không chỉ là hắn còn chưa có nói xong một đ a o manh nhiên chém tới đám người sợ hãi nhanh đến người xuất thủ lâm mang quát gan lớn cùng đồ dám tập sát cẩm y hiện vệ kia một nháy mắt không chung một đạo lưu quàng vạch qua thường nói thanh hoảng hốt lui về sau nhưng mà tiếp theo một cái trước mắt có một cổ vô cùng tĩnh mịch băng lãnh đao ý bao trùm mà tới không trong mắt hắn đ ỗ n g nhiên có một đạo đao sắc nhanh phóng đại hắn nhanh nhanh đến mức cực hạn căn bản không kịp phản ứng b à n h hắn hộ thể c ư ơ n g khí pha thoái đao quang chém nát hắn thân thể chạy thấm hy lâm trực tiếp đoạt môn mà chạy thất kinh kia một m á y mắt cả cái t i ể u lâu bên trong đều loạn thành một đoàn người nào cũng không nghĩ tới cái này vị vậy mà nói xuất thủ liền nói tay nơi này chính là tĩnh châu thành liền kia lý văn quý đều không dám ra tay với bọn hắn nếu là như vậy bọn hắn tuyệt sẽ không liền mang cái này điểm người đi đến các gia gia chủ mang đến hộ vệ lần lượt lên trước y đổ ngăn cản lâm mang lâm mang thần sắc lạnh lùng mắt bên trong giấu lấy một vệ sát ý mánh nhiên một b ư ớ c b ư ớ c ra hắn thân như du lòng hắn nhanh như gió lốc càng quét phốc phốc phốc phốc lâm mang thân ảnh cùng một đám hộ vệ giao thoa m à qua đứng lặng tại sau lưng hộ vệ dây lắt liền bị chém nát còn lại mấy người vừa chạy đến cánh cửa một chui tú xuân đao liền để ngang tại bọn hắn trước mặt lâm mang lạnh lùng nhìn qua bốn người lạnh lùng nói chư vị còn là ngồi trở lại đi đi mấy người nội tâm một kinh vừa kinh vừa giận quay ngược lại trở về lâm đại nhân ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì chúng ta mấy cái thế ra cũng không phải tốt l ớ n lâm mang liếc hắn một mắt lạnh lùng nói lại nhiều nói một câu liền ngươi cùng nhau giết lưu chính sơn một lúc nhẹ lời lâm mang tùy ý ngồi tại ghế bành bên trên chậm rãi lau sạch lấy tay bên trong đ à o yên lặng qua rất lâu lâm mang bình tĩnh nói cái này ba nhà các ngươi có thể dùng chia đều nhưng mà ngoại trừ trước đó yêu cầu bên ngoài Các các nhà cần phải phải cầm ra 50 Còn ngươi nhà vạn lượng. người ngạc nhiên. phải phải lại mấy ra tối r trạng ê nhiên, n người, mang ngầm nhìn lấy 5 người, lạnh lùng nói. Đương nhiên, còn có một lựa chọn, đó chính ngươi này. mặt mấy tâm Lâm máy một đất chết tạp. chết tại t đi đầu, đó đều lấy phức có các chỗ phải lựa là nay qua về sau ta dám cam đoan các ngươi các đại thế gia liền đầu chó đều sẽ không lưu xuống không giết các ngươi hoàn toàn là bởi vì ta ngại sự tình sau quá p h i ề n phức hiện nay dân sinh khôi phục còn cần thiết các ngươi cũng không phải là sợ các ngươi nếu như các ngươi cảm thấy là bạn quan sợ các ngươi đại khái có thể thử thử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 hơn mười cái cẩm y lý hệ vệ tại thuần thục dọn dẹp hiện trường thi thể đất bên trên tiên huyết còn không thể xử lý sạch sẽ bất quá lâm mang lại là chín như không thấy chiến trường cái gì không có gặp qua những này lại tính là cái gì ngồi tại ghế bành bên trên nhìn lấy thức ăn trên bàn thần s á c tự nhiên ăn đường kỳ đứng ở một bên ngắm nhìn ngoài cửa sổ k h ô người n g nói đại nhân hôm nay thả bọn hắn rời đi bọn hắn sẽ không sẽ giấu xuống làm sự tình những này người có thể đều là các đại thế gia gia chủ lúc nào nhận qua cái này các loại khuất đủ. lâm mang liếc hắn một mắt để xuống nhanh tử cười nói yên tâm đi tối thiểu tạm thời sẽ không những này người không phải người ngu hiện nay cái này t i n h châu thành bên trong chú đóng tám vạn triều đình đại quân bọn hắn sẽ không thật ngốc đến tạo phản như là bình thường triều đình tự nhiên không tốt hạ thủ nhưng bọn hắn cùng lý văn q u ý tằng t i ể u với nhau một chuyện đã là sự thật chứng cứ vô cùng xác thực hiện nay hồ quảng lại mới vừa bình định như là bọn hắn thực có can đảm công khai quẻ dối kia liền là tại đánh triều đình mặt lâm mang bật cười một tiếng c h â m trọng nói so lên bọn hắn phun ra lợi ích cái này ba cái thế ra lưu xuống lợi ích hiển nhiên càng lớn bọn hắn hiểu được nên lựa chọn như thế nào người đều là trục lợi Lại hắn n những này, g chi thế gia là bọn nội tâm t r ư ớ chém giờ c ỉ có chính mình gia tộc.、Không、có chỗ c mình Không tình, hắn không Hắn h bọn làm. gia tốt sự tình, bọn hắn là sẽ là giết ba người thuộc về thành bên trong tối cường ba cái gia tộc gia chủ một chết quân long vô thủ những tia thế gia người vì tranh đoạt vị trí gia chủ căn bản không dành chiếu cố đến cái khác cái này còn lại bốn nhà nhìn lấy đến miệng thịt mỡ nếu là thật sự có thể nhị được hắn còn thật sự coi trọng bọn hắn một chút bên trong lo hoa ngoại xâm d i ệ t vong là tất nhiên cái này liền là bày ở ngoại sáng dương mưu bọn hắn liền là nhìn ra đến cũng không có lựa chọn khác lâm mang bưng lên rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch cười nói húng chi chó căn chó chẳng phải là làm một kiện rất tốt sự tình ba đại thế gia nội tình rất sâu để bọn hắn chậm dại đấu đi chờ bọn hắn đấu cũng liền không dành tìm p h i ề n t h o á i có tính châu thành cái này ngũ tính thất tộc làm gương tốt còn lại châu phủ thế gia liền dễ giải quyết hắn chân chính mục đích trước giờ đều không phải cái này ngũ tính thất tộc còn là cả cái h ổ quảng thế gia liền tính châu ngũ tính thất tộc đều làm gương tốt còn lại thế gia chỉ có thể bị bức bách theo lấy nếu không đắc tội có thể là không chỉ là triều đình còn có cả cái tính châu thành thế gia lâm mang lau miệng đứng dậy đi ra ngoài ý vị thâm trường nói tứ đại thế gia động thủ về sau nhớ rõ vì ba đại thế gia lưu mấy cái hạn giống đường kỳ nháy mắt ngầm hiểu mặt lộ mỉm cười không người nói đại nhân ta minh bạch ngày thứ hai tứ đại thế gia liền đều phái người đưa tới năm mươi vạn lượng ngân phiếu đồng thời đưa tới còn có hồ quảng các nơi bộ phận khế đất bất kể lúc nào t h ổ địa đều là quan trọng nhất nhất là đối với phổ thông bách tính mà nói tại cái này thời đại quan lại thế gia lượng lớn chiếm đoạt ruộng đồng thủ địa sắp nhập thôn tính nghiêm trọng phàm là những kia loạn dân có đất có lương có thể đủ sinh tồn tiếp lại cần gì phải theo lấy tạo phản hết lần này tới lần khác bọn hắn tạo phản chân chính chịu ảnh hưởng là giống như bọn hắn b ẩ n cùng khốn khổ b á y tính thế ra đại tộc nhóm cũng chưa chịu đến nhiều ít ảnh hưởng c h â m chọc mà lại b i hay lâm mang từ trong hộp gấm lấy ra năm mươi vạn lượng quay đầu nhìn về phía đường kỳ phân phó nói phải nhanh chóng phi ưng chuyển tin hãng cáo t r i viên đại nhân liền nói có một trăm vạn lượng tiền tham ô muốn đưa vào cung bên trong dâng cho bệ hạ mời hắn phái người tới tiếp thu đến mức cái này còn lại năm mươi vạn lượng tặng cho l ạ tướng quân đi lâm mang n h ú n tay nắm nắm mi tâm một trận đau lòng tổng cộng liền làm đến hai trăm vạn lượng kết quả đến sau cùng liền chỉ còn lại năm mươi vạn lượng bất quá hắn cũng chỉ là phát phát nao tao hoàng đế kia phần lần này không thiếu biết làm sự tình người mới sẽ chịu đến coi trọng như là không thể bảo đảm cung bên trong cái kia vị lợi ích lại như thế nào bảo đảm chính mình lợi ích nhạc châu địa giới bắt ngát trên mặt sông một chiếc thể hình to lớn thuyền lớn chậm rãi lai tới theo gió v ư ơ n sóng thủy chiếu l á n lộn thanh thế to lớn thuyền can phía trên một cái trịnh chữ đại kỳ theo gió tung bay bay phất phới vong thuyền bốn phía đứng đầy mặc giáp cầm duệ binh sĩ thần s á c lạnh lùng vong thuyền phía trước hai đạo bóng người ngồi đối diện nhau thân trước bày biện một cái b à n án một người trong đó hơn bốn mươi tuổi xuyên lấy một thân màu đậm giáp vị khuôn mặt đen nhánh r á n g người cường trắng người này là trịnh t r ư ơ n g từng nhận chức tuyên phủ phó tổng binh lần này thêm tứ ngũ quân đô đốc phủ đô đốc thêm sự chức vụ bất kỳ giang tây phó tổng binh đi đến hiệp trợ lạc thượng trí bình định giang tây phản loạn kỳ thực ai cũng biết biểu hiện hiệp trợ nhưng chính là đi đến đoạt công hồ quảng đã bình định như là lại mờ giang tây có lẽ lạc thượng trí đủ dùng dựa vào lần này quân công phong bá như này đại một bút cống hiến đã sớm thu hút sự chú ý của vô số người chiều bên trong quan văn thanh lưu cũng tuyệt không muốn nhìn thấy như lạc thượng trí cái này các loại trẻ tuổi tướng lĩnh nhanh chóng cuộc khởi quân đội quyền lợi càng lớn chỉ là ảnh hưởng đến bọn hắn địa vị cùng lợi ích tại hắn đối diện một người xuyên lấy ngự sử q u a n phục dung mạo nho nhã nhìn lên đến năm mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g sửa lấy dâu dài người này là chính tứ phẩm đô sắt viện trái thiêm đông ngự sử nô thủ minh nô thủ minh bưng lên bàn trà nóng không nhanh không chầm lướp qua một miệng thần sắc bình tĩnh mà hỏi. còn có một ngày liền có thể đến tới tinh châu đi t r í n h trương gật đầu nâng lấy bên hông b ộ i đao nhìn về phía mặt sông cười nhạo nói bất quá là chút loạn dân cường đạo lạc thượng trí dùng ba tháng mới bình định hồ quảng thật là trẻ tuổi hở bối hắn liền là quá nhiều nhân t ử những k i u loạn dân cả gan tạo phản liền nên chu cựu tộc đem bọn hắn giết sợ cũng liền không có nhiều như vậy sự tình kia lý văn quý nếu không phải là ngoại thích cầu thí đều không phải t r í n h trương một trận trách mắng nhìn qua mặt sông ý khi phấn chấn nói như đội ta không ra một tháng nhất định bình định hồ quảng phản loạn ha, ha. nô thủ minh cười đặt chén trà xuống vớt d â u cười nói lạc thượng trí cái này các loại trẻ tuổi hậu bối đương nhiên là không so được trịnh tướng quân ngài cái này dạng lao tướng lần này giang tây chi loạn như có trịnh tướng quân đi tới tất nhiên có thể nhanh chóng bình định chờ đợi khải hoàn về kinh tướng quân nói không chắc liền đến một bước lên ngây nô thủ minh mắt liễm rủ xuống mặt bên trên mang lấy bình đạm nụ cười trên q u a n trường hoa kiệu hoa tử người người nhất thân tại triều đình mỗi ngày thượng tấu lên án mạnh mẽ quan viên đó là bọn họ ngự sử chức trách chi chỗ nếu không muốn bọn hắn ngự sử tác dụng gì nhưng nếu là rời đi triều đình tự nhiên phải đổi một bộ đối nhân xử thế phương pháp đối với ngô thủ minh lời nói c h í n h trương hiển nhiên rất được lợi cười to nói nô đại nhân lần này như là cần thiết ta hiệp trợ tận có thể báo cáo ngô thủ minh mắt lộ ra nụ cười hắn c h ở chính là cái này câu nói mặc dù báo lên trong tấu chương nói cung bên trong ti lễ giám đường công công ngự sử lữ vũ là chết tại loạn quân tập sát nhưng mà chân tướng sự thật như thế nào người nào đều nói không chuẩn lần này đi tới hồ quảng ngoại trừ điều tra hai người tử vong một án còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình trước khi đi dương lão nhắc nhở nhất định phải nghĩ biện pháp cầm tới nghiêm bình thừa lưu xuống đồ vật cùng với nghĩ biện pháp trừ điểm lâm mang nghĩ làm ra những này tất nhiên cần thiết cái này vị trịnh tướng quân hiệp trợ hai người nhìn nhau ngầm hiểu lẫn nhau lộ ra tiếu dung t r n hai đại mời minh nhân, Nô trịnh trương chén nóng thủ h rót trà vị người không biết lúc này phương xa trên mặt sông có một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi đi tới nơi đuôi thuyền một người huy động lấy thuyền mái trèo một người khác ngồi tại đầu thuyền hai đầu gối ở giữa thả lấy một c h u i tú xuân đ o lâm mang chậm rãi mở ra mắt ánh mắt nhìn về phía phía trước từng bước rõ ràng thuyền lớn mặt lộ nụ cười nhìn đến chúng ta đến vội vặn thân sau trống thuyền đường kỳ run như c â y s ấ y nhìn qua phía trước thuyền lớn thấp thỏm trong lòng vô cùng đại nhân thật là càng lúc càng lớn mà ta cái này có thể là một vị phó tổng binh càng có một vị đô s á t viện trái thêm i đâu ngự sử nếu là bị người biết rõ hậu quả khó mà lường được ga nhưng mà không biết tại sao hắn lại ẩn ẩn cảm thấy lại có chút hư phấn mặc dù là cầm y đ ì vệ nhưng mà hắn sớm liền không có đã từng một tâm trung với hoàng quyền tâm tư như không phải đại nhân h á n đường kỳ bất quá là bắt chấn phủ ti tây viện một cái làm việc v ậ t lâm mang đứng dậy gỡ xuống lưng bên trên bá vương c u n g tiện tay rút ra bà chi dùng tinh thiết chế tạo cự tiễn từ chiến sự kết thúc về sau hắn liền mời quân bên trong thợ rèn chế tạo ba trăm chi đặc thù mũi tên tuy nói vẫn là không cách nào cùng bá vương cung hoàn mỹ thích hợp nhưng mà đã có thể thừa nhận bá vương cung bạo phát uy lực kéo cung cái tên cả cái động tác một mạch mà thành mũi tên phía trên hội tụ lên b ằ n g bạc chân khí cùng bốn phía không khí ma sát hỏa tinh chớp mắt liếp diệt bá vương cung bị một một chút kéo ra hiu ba chi tinh tiết mũi tên đột nhiên bắn ra giống như bạch hồng có nhật tại không trung lôi ra một đạo trắng nhạt hư h u y ễ n quang ảnh c h ó i hai phá không âm thanh gào thét trong nước nước hồ phảng phất bị cái này một mũi tên xuyên phá trong n h y mắt cả con thuyền bên trên mọi người sắc mặt đại biến địch tập hoảng sợ tiếng giống to bị bao p h ủ tại to lớn thủy chiều âm thanh bên trong chỉ gặp phương xa trên mặt sông ba đạo c h ó i loá mắt mũi tên nhanh như điện chấp kích xả mã tới ba đạo mũi tên xoay tròn hình thành cuồng bạo gió lốc trong hai mọi người giống như có tiếng oanh minh rơi vào ngắn ngủi mất tiếng bên trong lô thủ minh con mắt mỡ to mặt đầy kinh hãi kia một nháy mắt hắn thân thể phảng phất cứng tại tại chỗ không thể động đậy liền tại cái này lúc trong khoang thuyền bánh nhiên xông ra một người kia là một cái cầm thương thanh niên dung mạo thanh tú trên trán hết thầy tóc dài r ủ xuống nô thủ minh ánh mắt nhìn về phía thanh niên nam tử nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra cái này là tộc khác bên trong hậu bối đã từng là thiếu lâm tục gia đệ tử lần này là chuyên vì bảo hộ hắn mà tới thanh niên một thương đâm ra thương xuất như long bắn ra một đạo chân khí song quồng gào thét lên lăn lộn mà ra nhưng mà chỉ một lát sau l i ê n bị mũi tên một chia làm hai k i a thanh niên sắc mặt biến hóa sợ hay nói thiên cương cảnh lời còn chưa dứt ba cái mũi tên là như bị đến không chế nhanh chóng tách ra vang động núi sông bắn về phía ngô thủ minh phốc phốc tinh thiết mũi tên phía trên mang theo vạn cân cự lực trực tiếp đem ngô thủ minh toàn bộ thân hình nháy mắt xé nát huyết vũ đầy trời còn thừa hai cái mũi tên đ ố n g nhiên thay đổi phương hướng bắn về phía t r í n h trương mặc dù lạc thượng trí đem hắn sưng là giá áo túi cơm nhưng mà kỳ thực cũng không phải như đây có thể đủ bị cắt cử mà đến lại đảm nhiệm phó tổng binh chỉ ít cái người thực lực không yếu chỉnh chương liên tiếp lùi lại mạnh nhiên rút ra một bên tuyên hoa cử phủ nổi giận mà xuống keng một m á y mắt k i a lửa tung tóe một mai tinh tiết mũi tên bị tích mở chỉnh chương đem cử phủ đ ư a n g a n g trước người b à n h mũi tên đụng vào p h ủ t r ư ợ n g phía trên bắn ra chói hai lưới mắc và chạm t h a n h â m bằng b ạ cử c lực để hắn n g ũ tạng lục p h ủ tự nổ tung khí huyết dâng lên phúc chỉnh chương phun ra một mũi máu tươi sắc mặt chẳng bệnh nhanh chóng lùi lại bước chân đạp ở bông tuyên phía trên phát ra chận chận một ngạt tiếng vang tại cái này một n g y mắt thuyền lớn đều bị cái này c ố cường đại lực quán tính mang theo hướng sau lùi lại ra mấy mét lay động bất định nương theo lấy một tiếng v a n giòn tinh thiết mũi tên tại chỗ nổ tung mà trịnh trương cũng bị kia cổ lực lượng cường đại mang theo không người bay ngược lại mà ra hắn cả cái người đánh vỡ thuyền lớn gian phòng phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang phương xa mặt sông đầu thuyền lâm mang một nhũi mày kinh ngạc nói nhìn đến còn là có chút bản l ã n h nha kia lại thử thử cái này khẽ cười một tiếng một bả nhấc lên ống tên bên trong mũi tên trước mắt ở giữa liền lại có mười cái mũi tên bay ra hắn tốc độ nhanh chóng lôi đình như mang theo cồn g b ã o gió lốc bình t ĩ n h mặt hồ bị cái này một mũi tên phá vỡ nhấc lên thao thiên nước sông mới vừa đứng vững thân thể trịnh trương con mắt mánh c o rụt lại một tiến mất tại ánh mắt của hắn bên trong không ngừng phóng đại thẳng đến tràn ngập cả cái tầm mắt liền tại cái này lúc cái kia thanh niên ý đồ ngăn cản có thể hắn thương mới vừa đâm ra liền có một cổ quần quận vô cùng chi thế mãnh liệt mà tới là như vạn quân trọng lực vê anh kia thanh niên tay bên trong trường thương nước gãy từng sợi mũi tên xuyên ngực mà qua trịnh trương mi tâm chỗ đồng dạng xuất hiện một cái huyết động cả cái người ngã x o á c xuống lâm mang cười để xuống bá vương c u n g ngựa khí buông lòng nói so tưởng tượng bên trong lại càng dễ một điểm cầm lên đã từng càn quét tam sơn kiếm phái lúc đoạt lại đệ tử phối kiếm tay cổ tay khẽ nhúc nhích hơn mười trôi phối kiếm nhanh chóng bay ra trực tiếp đâm vào thuyền lớn phía trên lâm mang nhẹ nhàng vỗ vỗ tay khẽ cười nói đi đi nên trở về thủ đoạn mặc dù vụ về nhưng mà thực dụng liền được lâm mang đứng vững vàng ở đầu thuyền sau lưng áo choàng bay phất phới thuyền tại chân khí dẫn dắt phía dưới phá sóng đi tới nước sông lăn lộn đến hai bên bọn nước ào ả o bạn thích thể loại lính chủ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 mặc dù tam sơn kiếm phái kiếm chủ tống vô thương chết rồi nhưng mà tam sơn kiếm phái cũng chưa hoàn toàn hủy diệt chỉ là gần đây điệu thấp rất nhiều cả cái tam sơn kiếm phái môn nhân đệ tử nhiều đến hơn ngàn người ban đầu ở trường dương huyện chỉ có môn bên trong bộ phận trường lão cùng đệ tử chân núi lâm mang chậm rãi tới trời chiều sẽ rơi đem hắn thân ảnh vô hạn kéo dài ở sau lưng hắn đứng lặng lấy trên trăm vị cẩm y địa vệ mặt đầy sắc khí khuôn mặt vô cùng b ă n g lãnh tại trong cuộc chiến tranh này bị ma luyện không chỉ là lâm mang càng có dưới trướng hắn những n à y cẩm y địa vệ nhìn qua phía trước to lớn hùng vĩ môn phái lâm mang yếu đ ố t nói đáng tiếc cái này t ỏ a trăm năm đại phái à. nói lời nói ở giữa cất bước đăng sơn sơn núi chỗ phòng thủ tam sơn kiếm phái đệ tử quắc khẽ đứng lại cái này bên trong là tam sơn kiếm phái vừa dứt lời hắn ánh mắt liền liếc gặp phía sau đằng đằng sát khí một đám cầm y địa vệ là cầm y địa vệ một người kinh hô một tiếng thần sắc kinh hoàng lâm mang bình tĩnh ném đi ánh mắt giống như có vô hình đao khí càn quét phốc phốc hơn mười người đầu lâu đồng thời phóng lên tận trời máu trào như suối dân trào tiên huyết theo lấy thềm đá không ngừng chạy xuống trôi đỉnh núi phía trên đột nhiên cảnh báo vang lên quần quân tiếng chuông bị g õ vang giống như có ngàn vạn kiếm minh lâm mang một đám người đi lên đỉnh núi thời điểm phía trước to lớn quảng trường phía trên đã tụ tập được mấy trăm vị thân mang trường kiếm tam sơn kiếm phái đệ tử tại mọi người phía trước có sáu vị khuôn mặt lão già giàn mua một người cầm đầu càng lá tóc trắng xóa rắn người khô gầy lâm mang nâng lấy đao khẽ cười nói nhìn đến chư vị là đã sớm chuẩn bị a như này long trọng nghi thức n ê n lâm mẫu ngược lại là có chút thụ sùng ngực kinh vừa mới nói xong đứng tại phía trước lão giả bước ra một bước hơi hơi không người nói lão hủ tam sơn kiếm phái đại trưởng lão tống thắng hải gặp qua lâm đại nhân lâm mang khẽ b ư ớ cảm c cười nói nhìn đến thật là đã sớm chuẩn bị tống thắng hải chắp tay nói lâm đại nhân ta tam sơn kiếm phái vô ý đối địch với lâm đại nhân lâm đại nhân lại cần gì dồn ép không tha chúng ta mấy cái nguyện từ nay về sau tự phong sân môn vĩnh viên không can thiệp thế tục lâm mang mặt bên trên tiếu dung t ừ n g bước thu lại lạnh lùng nói vô ý là địch tống vô thương làm việc sự tình người không biết tống thắng hải một lúc nhẹ lời thân v ị tam sơn kiếm phái đại trưởng lão như này trọng yếu sự tình thế nào khả năng không biết bọn hắn không phải không nghĩ qua rời đi nhưng mà tam sơn kiếm phái cơ nghiệp ở đây cả cái hồ quảng lại đều là triều đình đại quân cùng cầm y l i ệ u vệ bọn hắn căn bản trốn không được hay là nói ngươi thật cho là ta cha không ra ngươi tam sơn kiếm phái cùng loạn quân cấu kết một chuyện biểu hiện bên trên các ngươi đứng tại triều đình một phương nhưng mà từ phản loạn bắt đầu thời điểm các ngươi liền tại hiệp trợ lý văn quý thật xem là cái này hết thệ có thể đủ làm đến thiên y vô phùng nếu là như vậy kia các ngươi có hơi cũng quá coi thường cầm y hiệu vệ đại trung tự đại gian đại thiện tự đại ác phía trước không đọc thủ chỉ là bởi vì lý văn quý vừa mới chết cần gấp bình định hồ quảng tri loạn phân thân không được lâm mang khép cười một tiếng bình tĩnh nói kỳ thực biết không biết rõ cũng không quan trọng bản quan cần thiết một cái chết h a y trách thì trách ngươi tam sơn kiếm phái càng xui xẻo tống thắng hải nhẹ thở dài một tiếng mặt bên trên thần sắc đ n g nhiên băng lánh lên đến nghiêm nghị nói đã là như đây vậy hôm nay liền đã tội kết trận tống thắng hải quát lên một tiếng lớn thân sau rất nhiều đệ tử lần lượt rút kiếm cả cái quảng trường phía trên giống như có kiếm minh thất dài từng trôi trường kiếm tại chân khí dẫn dắt phía dưới bay vào không trung tống thắng hải một tay kết ấn bấm n i ệ m pháp quyết sau lưng trường kiếm điên cuồng run dày mặt mũi giàn mua hạ mang lấy vẻ điên cuồng chật q u á t lên kiếm lên ở sau lưng hắn năm vị trưởng lão đồng thời bấm n i ệ m pháp quyết lên kiếm bàng bạc kiếm khí gào thét từng trôi phi kiếm t h ă n g vào không trung hình thành một đạo kiếm khí c n g long lâm mang kinh ngạc nói ba sơn kiếm phái chiêu số tống thắng hải âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân đã tội trong nháy mắt kiếm khí cùng lòng gào thét lên lao nhanh mà xuống mang theo lang liệt kiếm thế dài chừng mười trượng kiếm long gào thét lên bay tới không khí phảng phất bị xé nát lâm mang liếc hắn một mắt việt đột nhiên một tiếng đao minh cái này một tiếng đao minh gần như che giấu kiếm khí thét dài bàng bạc đao khí tản ra vô tận vì thế sắt na ở giữa bốn phía bị bá đạo đao ý bao phủ thiên địa nguyên khí bị đao khí dẫn dắt mà tới nhanh đến cực hạn chém ra một đao một đạo hóng á n h thập tự đao mang nháy mắt nở rộ vây anh kiếm khí hàng dài bị cái này một đao phá vỡ vô số trường kiếm liên tiếp vỡ vụn tống tông tông thắng hải nội tâm vừa kinh vừa giận cầm kiếm tay tại dỉ máu cánh tay đang run rẩy nhưng rất nhanh hắn lại phủ định cái này ý nghĩ đây cũng không phải là t ô n g sư nếu thật là t ô n g sư xuất thủ hắn căn bản không sống nổi nhìn lấy t i ê u đạo thu đao thân ảnh hắn trong lòng dâng lên vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ trên l ệ n h quá lớn vẹn vẹn một đao bọn hắn tam sơn kiếm phái kiếm trận liền bị chấn át hắn nội tâm hối hận như là ba thanh chấn kiếm thần kiếm đều tại bọn hắn lại cần gì phải như đây tống thắng hải ho ra một ngụm máu tươi cả cái người một nháy mắt giống là già đi mấy chục tuổi ngắm nhìn sau lưng đệ tử hắn trong lòng dâng lên một k i a bi a i một bước sai từng bước sai lâm mang thần sắc lạnh lùng lấy tống thắng hải bình tĩnh nói tự sát đi bản quan có thể lưu các ngươi mấy cái một cái toàn thây ha ha tống thắng hải cười lớn một tiếng mạnh nhiên rút kiếm đánh tới quắp lao hủ không phục lâm mang mạnh nhiên dẫm chân mà ra thân ảnh như quỷ mị l o ạ qua tống thắng hải thân ảnh ngừng tại giữa không trung phảng phất bị định trụ tiếp theo một cái t r ớ c mắt hai ắ n thân thể đồng thể thời chém r một c h a hai. làm t r ư ngày l về sau lâm mang một đám người lạc yên về đến tĩnh châu thành vừa một về thiên hộ liền thấy viện bên trong đứng lấy một người lạc tướng quân lâm mang cười chắp tay tay lạc thượng trí mắt nhìn bốn phía ánh mắt phức tạp thấp giọng nói lâm huynh đệ người thật lâm mang thần sắc bình tĩnh khẽ vượt cảm đánh g h y hắn lời kế tiếp lạc thượng trí giật mình ngay tại chỗ từ thật lâu không thấy trịnh trương đi đến một khắc này hắn liền biết rõ này người đoán chừng là không đến rồi tâm tình một lúc có chút phức tạp dù hắn kinh nghiệm xa trường cũng chưa từng thấy qua như này chuyến đi sự t ì n h không kiêng nể gì cả người hắn thật không sợ sao kia dù sao cũng là triều đình đại quan thân phận không hề tầm thường lâm mang cười đi hướng viện bên trong bàn đá yếu ớt nói tam sơn kiếm phái cùng loạn quân cấu kết tập sát mệnh quan triều đình hiện đã bị tiêu diệt c ò n người lạc tướng quân phát hành kiện cáo chi hồ quảng toàn cảnh đã muốn làm liền cần phải đem sự tình làm tuyệt nay bố cáo một ra cho dù có người nghĩ là tán cũng không có kia dễ dàng thật làm như vậy kia liền là từ đánh mặt mặt cung bên trong cái kia vị trước tiên sẽ không đồng ý không ngoài là tuyển người ghi hơn thôi không đau không ngớ lạc thượng trí nhìn thật sâu lâm mang một mắt t r ỉ n h trọng một lễ ta thay mặt giang tây chăm họ t ạ qua nói xong quay người sải bước đi ra ngoài đường kỳ giao lên trà nóng trần chơ nói đại nhân lạc tướng quân có phải hay không hội tố giác lâm mang lắc đầu nói không có người hội tin so với ta mà nói hắn kỷ thực là nguy hiểm nhất một cái thống suất m ộ ư ơ i năm vạn đại quân lại bình định hồ quảng phản loạn binh quyền nắm chắc chiều bên trong đồng d ạ n g có người tại nhìn chằm chằm hắn triều đình vừa phái một cái phó tổng binh liền chết tại nửa đường bên trong hắn hiểm nghi kỷ thực lớn hơn lạc thượng trí tình cảnh chưa chắc hội tốt hơn chính mình nhiều ít bằng không thì cũng không đến mức phái tới một vị phó tổng binh hắn là nam quân xuất thân quân bên trong đồng rạng có bị phái hệ tự nhiên sẽ bị bãi xích lâm mang để xuống trả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 viên trưởng thanh ngồi tại viện bên trong trên băng ghế đá ăn lấy đơn giản bữa sáng dưa muối cháo mặc dù là bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phụ sứ nhưng mà hắn hướng đến tiết kiệm rất ít phô trương lãng phí đem trong chén sau cùng một miệng cháo u ố n g sống viên trưởng thanh thỏa mãn lau miệng cười nói t i ê u tiểu tử lại đưa tới tin tức gì sau lưng hắn đứng lấy một vị xuyên lấy đỏ sậm phi ngư phục trung niên nam tử dáng dấp thẳng tắp mặt như ô u ngọc cùng đa số cẩm ý d ỉ vệ sát huyết sát khí hình tượng bất đồng nay người nhìn lên đến đổ giống cái người đọc sách ôn tồn lễ độ nhưng nếu là có người xem là hắn tuất nay người tại b ắ c chấn phủ ti bên trong bị gọi là hoạt vô thường người giang hồ x ư ơ n g quỷ diện vô thường lôi thiên hạc tâm n g oan thủ lạc hắn là viên trường thanh từng tại đông viện lúc tâm phúc tại hắn thăng chức chấn phủ sứ phía sau đã từng thiên hộ vị trí cũng liền giao cho hắn lôi thiên hạc cung kính đưa lên một phần mật tín nói cái này là hôm nay d ạ n g sáng đưa tới viên trường thanh tiện tay tiếp qua ánh mắt khẽ quét mà qua mặt bên trên dần dần lộ ra kinh ngạc chi sắc thật lâu hắn để xuống mật tín giống như cười mà không phải cười nói nhìn đến ta vị trí này muốn ngồi không lâu a thiên h ạ ngươi đi một chuyến hồ còn đi cái này tiểu tử một trăm vạn lượng muốn tặng cho bệ hạ lôi thiên hạc hơn i g ậ n ra kinh ngạc nói một trăm vạn lượng lâm đại nhân bọn hắn không phải bình định phản loạn đi sao bình định phản loạn trước giờ đều là hướng triều đình muốn tiền lần đầu tiên nghe thấy trở về đưa tiền viên trưởng thanh ánh mắt thâm thúy yếu ớt nói cái này liền là hắn chỗ cao minh a bệ hạ hiện nay bị bách quan cùng phản loạn một chuyện làm tâm tình bực bội như là nghe đến cái này tin tức tâm tình tất nhiên hội tốt hơn rất nhiều lâm mang cái này danh tự, tự nhiên sẽ càng gia nhập đến bệ hạ chi nhãn đương nhiên như là đổi cái người nói không chắc liền hội tham tải cái này công lao nhưng mà hắn viên trường thanh không làm được cái này t r ù n g sự t ì n h húng chi ấn kia r a hỏa tính cách t h ự c có can đảm làm như thế dự đoán hội tại c h ấ n phủ ti bên trong cầm đao chém chính mình vài ngày trước trên triều đình ngự sử c u n g bách quan đối với lâm mang rất có phê bình kín đáo tấu trương tội trạng sớm đã có một người cao rất nhiều thậm chí đều là giả dối hư h à o tội danh mà bệ hạ cũng một mực không thể rõ ràng tỏ rõ ý nghĩ nói cho cùng lâm mang còn quá trẻ hắn hiện nay đã là bắt trấn phủ ti thiên hộ lại tăng liền đến là trấn phủ xứ vị trí vị trí này bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng trao tặng viên trưởng thanh đứng lên nói nhìn đến ta phải vào cùng một chuyến nội tâm thì hơi xúc động hồng niên a ngươi lưu xuống cái này thanh đ a u quá mức sắc bén điểm cái này ngắn ngủi m ấ y tháng không biết đã chết nhiều ít người có thể là l i ê n sợ hắn thành vì xuống một cái t a a kinh đô dương phủ bà n h phủ phong chính bên trong một tôn giá trị ngàn lượng bình hoa bị ngã toái trên mặt đất dương hợp tu ngồi tại ghế bành bên trên mặt đầy vẻ giận dữ thằng n g ã danh côn vọng vô tri thẳng n g ã danh và thực quá mặc ứ c của vọng. m dù đã năm qua sáu mươi nhưng mà hắn thân thể vẫn như cũ c ứ n g rắn c h u n g khí mười phần đứng ở một bên mấy cái nô b ộ c nơm nớp lo sợ túi đầu không nói l i ê n tại cái này lúc đường bên ngoài đi vào một cái xuyên lấy thanh y di thanh niên nam tử tay bên trong nắm một trôi chết phiến người tới v ẻ mặt t ư ơ i cười c h ắ p tay nói khẽ phụ thân vì cái gì sự tỉnh tức giận như vậy nói nhẹ nhàng phất phất tay bốn phía đứng lặng nô b ộ c như chút được gánh nặng liền vội vàng không người lui ra ngoài dương hợp tu đẻ xuống nội tâm nội hỏa hư lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói còn không phải bắt chấn phủ ti cái kia tiệt chủng hiện tại mới vừa đưa tới tin tức phó tổng binh trịnh trương cùng ngô thủ minh chết tại nhạc châu báo lên trong t à u chương nói bọn hắn là chết tại địa phương giang hồ môn phái t â y bên trong nhưng mà chính là giang hồ môn phái thế nào khả năng có lá gan lớn như vậy cái này sự tình tám chín phần mười liền là tiện chủng k i a cùng lạc thượng trí hành động cả cái hồ quảng có thể đem sự tình làm đến giọt nước không l o ạ n cũng chỉ có cái này hai người trịnh trương cũng liền thôi nhưng mà ngô thủ minh là hắn người cả cái đô sắt viện bên trong ngô thủ minh đã là hắn cái này một phái hệ chức quan tối cao người n ô thủ minh một chết ý vị lấy hắn đối với đô sắt viện trưởng khống triệt để đoạn dương tuyên thành mở ra chiết phiến khẽ cười nói như là phụ thân vì chuyện này mà tức giận kỳ thực không cần dương hợp tu bưng lên bàn bên trên trà uống một hớp hỏi ngươi có cái gì kế sách hắn cái này tiểu nhi tự hướng đến thông t u ệ chỉ tiếc vô tâm tại q u a n trường nếu không dùng hắn thân phận đã sớm tiến vào sáu bộ chức quan trọng dương tuyên thành đôi mắt nhắm lại yếu ớt nói bọn hắn không phải cần thiết bình định giang tây phản loạn sao đã chúng ta người phái không đi kia liền mời chút cái khác người dương hợp tu hơi hơi nhăn mày hỏi ý gì dương t u y ê n thành khép cười một tiếng ý vị thâm trường nói như là giang tây xuất hiện triều đình người giết người tốt mạo nhận công lao vậy vị này lạc tướng quân lại làm như thế nào dương hợp tu mặt bên trên dần dần tái hiện mỉm cười dương t u y ê n thành mang lấy trả ngước mắt nhìn về phía dương hợp tu bình tĩnh nói đến mức kia lâm mang tốn ít tiền mời chút sát thủ liền được phụ thân không cần thiết chính mình động thủ những người giang hồ kia vẫn còn có chút sử dụng dương t u y ê n thành cười đứng dậy đi ra ngoài bình đặng nói vu oan giáng h ọ cái này chủng thủ đoạn lại cực kỳ đơn giản nay sự tình không bằng liền giao cho ta đến làm đi nhi tử tự mình đi một chuyến phủ châu thành bên ngoài quân doanh nay chỗ đã là giang tây địa giới từ ba ngày trước đại quân nhổ trại tiến vào giang tây về sau một đường thế như t r ẻ tre gần như không có gặp đến cái gì da dáng chống cự những k i ê u lưu dân hoàn toàn liền là một đám ô hợp chi chúng đại quân vừa đến chính mình liền trước loạn trợ cướp một chút thành trì đã sớm là người đi nhà t r ố n g quân doanh đại trướng chi bên trong lạc thượng trí đứng tại xa bàn trước tay bên trong mang lấy một chén cơm hào không tị húy miệng l u n ăn lâm đại nhân thấy thế nào lạc thượng trí cười hỏi lâm mang ánh mắt từ xa bàn thu v ề lắc đầu cười nói cái này t r ù n g sự t ì n h ta cũng không hiểu như nói giết người hắn còn được đến mức bài binh bố trận coi như xong đi cái này t r ù n g sự t ì n h không phải quang nhìn liền có thể học được h ắ n tiêu chuẩn so những loạn quân kia mạnh không bao nhiêu ha ha lạc thượng trí cười lớn để xuống chén nhúng tay tại một chỗ băng xuống nói chỉ cần đoạt xuống cái này phụ châu thành chúng ta liền tiến có thể công lui có thể thủ hiện nay hình thức một mảnh cực tốt ta kiến công lập nghiệp bảo vệ quốc gia là mỗi cái đại minh quân nhân trí hướng chi chỗ hắn cũng không ngoại lệ có thể đủ bình định hồ quảng giang tây phản loạn tất nhiên lưu danh sử sách hắn nội tâm lại làm sao không cảm thấy kích động người tới lạc thượng trí hét lớn một tiếng trầm giọng nói truyền lệnh quân tiên p h ò n g một canh giờ hậu tiến công p h ủ châu thành trước khi trời tối ta muốn tại thành bên trong ngắn cơm một trận chiến đấu nhanh chóng khai hỏa cả cái phủ châu thành bên ngoài hỏa lực không nớt tiếng chém giết không dứt bên thai phủ châu thành thủ quân lại kiên trì sau ba canh giờ liền chủ động đầu hàng mở ra cửa thành chỉ có ít cổ loạn quân từ cửa tây đào tẩu đại quân vào thành lạc thượng trí dục ngựa đi tới rất có chút ý khí phân chấn tại vào thành phía sau thành bên trong còn là bạo phát xung đột phần lớn là một chút bạch liên giáo tử trung tín đồ những người này triệt để bị bạch liên giáo tẩy não hoàn toàn mất đi lý trí một chút người càng là đeo thuốc nổ tự sát thức tập kích n h ư không phải cầm ý địa vệ lập tức xuất thủ tất nhiên tử thương t h n g trọng tại mấy ngày kế tiếp đại quân liên tiếp c ô n g chiếm mấy cái châu phủ thế không thể đỡ cả cái giang tây chi địa loạn quân bắt đầu co lại phòng tuyến từ bỏ các nơi huyện thành bất quá từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy qua cái kia vị thần bí thiết diện thái sư hai ngày về sau một cái quân báo truyền vào phủ châu c h i phủ nha môn trình tại lạc thượng trí bản án phía trên lạc tướng quân có sự tình gì như này gấp gọi ta lâm mang nâng lấy đao từ đường bên ngoài đi tới mặt lộ kinh ngạc lạc thượng trí cả cái người sắc mặt âm trầm vô cùng cầm lên bàn bên trên quân báo cái này là vừa đưa tới quân báo lâm mang n ú n g tay tiếp qua k h ẽ quét mà qua kinh ngạc nói giết người tốt mạo nhận công lao không sai lạc thượng trí âm thanh lạnh lùng nói nhưng mà cái này sự tình hiển nhiên là có người vu o a n h ã n hại Ta kỷ lý văn quý dù sao cũng l ước thúc qua loại quân các nơi châu phủ bách tính tình huống còn mà có thể dùng nhưng mà phủ châu một vùng có thể dùng cực kỳ bi thảm để hình dung thấp thất cựu không đã từng thôn đã sớm là xa ngút ngàn dặm không có người ở con đường thây ngang khắp đồng bãi tha ma thi thể c h ồ n g chất thành núi ven đường vỏ cây đều bị lột sạch sẽ bách tính càng là coi con là thức ăn triều đình đại quân đi đến có thể nói là cho bách tính một hy vọng nhưng mà hiện nay phát sinh giết người tốt mạo nhận công lao sự t ì n h chẳng phải là bức bách tính lại lần nữa tạo phản trái lại cái chết không ngược cũng là chết sống không nổi bách tính chỉ có thể gia nhập trong loạt quân như là phía sau châu phủ lại lần nữa phản loạn cho dù là hắn cái này chúng không hiểu binh pháp người đều biết sẽ đứng trước cái gì lạc thượng trí lắc đầu nói cụ thể tình huống còn chưa biết nhưng mà căn cứ may mắn còn sống người nói những kia da hỏa mặt chính là chúng ta triều đình giáp vị lạc thượng chí nhìn lâm mang một mắt ý vị thâm trường nói ta liền sợ cái này sự t ì n h cũng không phải loạn quân hành động lâm mang đầu tiên là s ư ơ n g sở rất nhanh phản ứng qua tới hắn thần sắc dần dần âm châm xuống lạc thượng chí khẽ thở dài ngươi cũng nghĩ đến đi cái này sự tình như là truyền vào triều bên trong giết người tốt mạo nhận công lao càng bức bách tính tạo phản ngươi ta tất nhiên hai người thoát không khỏi liên quan cách trước đều là nhẹ lâm mang trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo người l ệ n h nói lạc tướng quân ngươi chỉ cần tiền tuyến sự t ì n h mấy cái này tạp tái liền giao cho ta lao tử thật vất vả muốn bình định kết quả lại chỉnh ra những n à y phá sự như là lại sinh mầm hai vạn càng không biết lại phải có nhiều ít dân chúng vô tội bị cuốn vào trong đó l i ê n tại cái này lúc đường bên ngoài một cái c ẩ m y hỉa vệ vội vã xông vào người tới chắp tay một lễ nhanh chóng nói đại nhân bên ngoài đến rất nhiều giang hồ người nói là muốn gặp ngài người giang hồ lâm mang khó hiểu nói có thể biết bọn hắn cần làm chuyện gì người tới trần trờ nói những người giang hồ kia nói chúng ta c ẩ m y địa vệ tập sát bọn hắn trong môn đệ tử càng là giết hại dân chúng vô tội bọn hắn đi đến đòi hỏi một cái thuyết pháp lâm mang sắc mặt đ ố n g nhiên một l ệ n h còn thật là kẻ đến không thiện à, chính mình vừa dùng xong vũ hoan giá h o ạ cái này liền cho hắn lập tức trình diễn một r a đi ra ngoài nhìn nhìn bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn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 nhưng mà cái này sự tình h i ệ n nhiên là có người vu hoan hãm hại ta nam quân kỷ luật nghiêm minh căn bản sẽ không làm cái này c h ù g sự tình mà kinh doanh binh mã hiện nay liền tại cái này phủ châu thành ra khỏi thành đều là sửa báo cáo lâm mang ánh mắt hơi trầm xuống hỏi cái này sự tình là loạn quân hành động sao căn cứ mật báo bên trong nói những này sự tình đều là phát sinh ở bọn hắn đã chiếm cứ châu phủ giang tây tình huống vốn liền so hồ q u ả n g càng nghiêm trọng hơn lý văn quý dù sao cũng ước thuốc qua l o ạ n quân các nơi châu phủ bách tính tình huống còn mà có thể dùng nhưng mà phủ châu một vùng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 giao ra hung thủ nhường ra chúng ta mấy cái hôm nay muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp c ẩ m ý rỉa vệ lạm sát kẻ vô tội cướp bóc ta nữ nhi vương pháp tại chỗ nào hôm nay c ẩ m ý rỉa vệ như là không cho chúng ta mấy cái một cái thuyết pháp chúng ta mấy cái tất sẽ vào kinh thành đòi hỏi một cái thuyết pháp bốn phía võ lâm nhân sĩ phẫn nộ hô to càng ngày càng nghiêm trọng phủ c ử a trước một đám c ẩ m ý rỉa vệ cùng binh sĩ ngăn tại kích động phan người giang hồ trước mặt một trận chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng liên tại này lúc phủ nha đại môn từ từ mở ra lâm mang thần sắc băng lánh đi ra nhìn lấy cửa bên ngoài huyên n á o đám người manh nhiên gầm thét ngầm miệng hạn tiếng như lôi đình điên cuồng gào thét tiếng triều điên cuồng gào thét thiên địa vì cái này một tĩnh lâm mang đỡ đau mà ra, âm thanh lạnh lùng nói các ngươi mấy cái tập hợp tại này n á o sự là muốn làm cái gì tạo p h ả n sao đám người bên trong đ ỗ n g nhiên vang lên hừ lạnh một tiếng một người âm dương quái khí mà nói ngươi c ẩ m ý hiểu vệ làm việc cũng không dám nhận hiện nay lại muốn tự ý mưu hại tội danh sao không sai ngươi có gan liền giết chúng ta để cái này giang tây võ lâm những đồng bào nhìn nhìn cầm ý h i ể vệ l ạ như thế nào lạm sát kẻ vô tội trang diện lâm ạ i biến lần lên l nữa đến huyên náo lên đến.、Lâm、mang trực h thêm băng lãnh. Thân ảnh chấp chỗ. hiện n càng băng động, biến bên sắc mắt lúc, mà mất tại tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, tay t Lại o n nhiều một người. Bành.、Lâm、mang g đã một Lâm t r tiếp mạnh nhấn lấy hắn đầu đem hắn hung hăng nhập vào mặt đất đập hắn máu me đầy mặt phanh phanh liên tiếp mấy cái đã x a n h sàn nhà đều bị đập nát ấy bốn phía lập tức vì thế mà kinh ngạc lâm mang chậm rãi đứng dậy tiếp qua đường kỳ đưa tới khăn xoa xoa tay lạnh lùng nói hiện tại có thể nghe ta nói sao nói bước một bước về phía trước bốn phía người giang hồ hạ ý thức lui về sau một bước mặc dù thân tại giang tây nhưng mà hồ quảng trên giang hồ phát sinh sự tình bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không biết rất nhiều môn phái không phải bị diệt môn liền là cao tầng bị chém giết chống không cái này v ị bắt chân phủ ti thiên hộ tại hồ quảng võ lâm bên trong đã là hung danh tại bên ngoài người có tên t â y có bóng đối mặt cái này các loại c ủ a nhân như nói không sợ kia là không khả năng lâm mang nhìn lấy đám người cười lạnh nói dùng các ngươi hóc heo hảo nghĩ hảo nghĩ ta cầm y địa vệ như thật nghĩ động thủ còn sẽ cho các ngươi lưu xuống sơ hở sao b ả n quan thật nghĩ giết các n g ư ờ i các n g ư ờ i hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này chạy đến phủ nha trước n á o sự thế nào là nghĩ uy hiếp cẩm y địa vệ sao còn là nghĩ bức bản quan hướng các n g ư ờ i xin lỗi ai cho các n g ư ờ i lá gan lâm mang d ơ tay q u ơ q u ơ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt vô số cẩm y địa vệ từ bốn phương tám hướng vào tới cầm trong tay kình n ỏ bốn phía cẳng có số lớn quân sĩ trận địa sẵn sàng không khí phảng phất n g ư n g kết không khí từng bước biến đến trở nên tế nhị đám người sợ hãi cả kinh một chút người càng là mặt lộ sợ hãi cho dù là bọn họ đều là võ lâm cao thủ nhưng mà đối mặt cái này trùng trần thế có thể hay không sống sót truyền ra ngoài ai cũng không dám bảo đảm đám người bên trong một cái hơn năm mươi tuổi nam tử cắn răng đứng ra khàn giọng nói lâm đại nhân chúng ta mấy cái cũng là người bị hại à t r u n g quanh người nghĩ giữ chặt hắn bất quá hắn còn là tránh thoát đi ra đại nhân lão hủ binh khí các các chủ lang huyền lang huyền chắp tay hơi hơi k h ô n g người mấy ngày trước đây ta các bên trong đến mấy tên cẩm y d ị vệ bọn hắn dùng triều đình đại danh nghĩa trưng thu ta các bên trong tất cả binh khí nếu là như vậy lão hủ cũng sẽ không đến đây nhưng bọn hắn lại mang đi ta hầu nữ đến nay không biết tung tích lão hủ hôm nay đến đây tuyệt không uy hiếp đại nhân ý nghĩ chỉ là muốn cầu một cái công đạo lâm mang quan sát lăng huyền một mắt hỏi bọn hắn có thể có nói chính mình thân phận lăng huyền nghĩ nghĩ nói những k i a người nói bọn hắn thuộc về bắt chấn phủ ti lâm đại nhân bộ hạ một người trong đó tự xưng đường kỳ đường kỳ đâu có chuyện gì liên quan tới ta gặp lâm mang ánh mắt q u a n tới đường kỳ sắc mặt biến hóa vợ nói đại nhân thuộc hạ một mực tại phủ châu thành từ chưa rời đi a lâm mang liếp lăng huyền một mắt hỏi k h a mấy ngày gần đây có thể là hắn lang huyền nhìn kỹ đường kỳ một mắt lắc đầu nói không phải hắn dần dần há to miệng thân s ắ c ngạc nhiên đám người cũng yên t ĩ n h trở lại binh khí các các chủ lang huyền tại trên giang hồ là có tiếng người lương thiện trọng nghĩa khinh tài rất nhiều người dùng binh khí đều là ra từ binh khí các làm đến trên giang hồ lao tiền bối hy vọng còn là rất cao lâm mang ánh mắt từ đám người thân bên trên khẽ quét mà qua hỏi là người nào triệu tập các ngươi đi đến hoặc là nói tới nơi đây đòi hỏi cái gọi là công đạo tin tức là người nào nói cho các ngươi lang huyền xứng sở ngay sau đó trả lời là đại liên minh kim minh chủ vừa mới nói xong đám người phảng phất minh bạch cái gì đám người bên trong một cái vóc người khôi ngô trung niên nam tử sắc mặt biến hóa lâm mang thần sắc lạnh lùng yếu ớt nói không biết vị nào là kim minh chủ đám người bên trong cân tiểu ly sắc mặt biến hóa nhanh chóng phi thân lên hướng về bên ngoài p h o n g tới nhưng mà sau một khắc một vệ t màu vàng lăng liệt đao khí càn quét mà qua cân tiểu ly cả cái lăn lộn ngã tại đất bên trên mấy tên c ẩ m ý địa vệ lên trước đem hắn tom trở về lâm mang đứng ở trên cao quan sát hắn lạnh lùng nói nói đi cái này hết thảy đều là người nào x ố i rủ lâm đại nhân ta không biết ba cân tiểu ly lời còn chưa dứt lâm mang liền một bàn tay quất đi xuống lạnh lùng nói phiền nhất liền là các ngươi cái này mạnh miệng ra hỏa kéo xuống đi ra hình tra tấn lâm mang phất phất tay ngay sau đó nhìn về phía đám người bình tĩnh nói lần sau như là lại có người giả mạo cầm y l ị vệ các ngươi có thể phía trước đến báo lên đương nhiên nếu như các ngươi có thể bắt được người cũng có thể đưa tới p h ụ châu thiên hộ nói xong lâm mang xoay người rời đi viện bên trong mấy tên c ẩ m y d ì hẻ vệ đã bắt đầu cho cân tiểu ly ra hình tra tấn lâm mang ngồi tại ghế bành bên trên lấy qua một khoả quả cam m ặ t không biểu tình l ộ t m ộ ư ơ i tám loại đại hình cân tiểu ly vẹn vẹn khiêng đến thứ bảy trùng c ẩ m y d ì hẻ vệ cực hình có thể toàn chống được ít càng thêm ít đại nhân nhận tội đ ư ờ n g kỳ cung kính nói dưới đây người nói hắn là nghe theo nghiêm châu c h i phủ phân phó nghiêm châu c h i phủ lâm mang tay bên trong động tác có chút dừng lại kinh ngạc nói nghiêm châu không phải về là chiết giang quản hà tả vâng đương kỳ gật đầu nói nhưng mà kim minh thế lực có một bộ phận tại nghiêm châu lâm mang ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt b à n trầm mặc giây phút nói nghĩ biện pháp t r a t r a cái này nghiêm châu chi phủ nội tình tốt nhất điều tra do hắn cùng cái gì có quan hệ lâm đại nhân không cần t r a vừa dứt lời lạc thượng trí sài bước đi đến trầm giọng nói cái này nghiêm châu chi phủ là kinh đ ô hộ bộ dương đại nhân một phái cái này nghiêm châu chi phủ đã từng là hộ bộ dương đại nhân môn sinh trên quan trường liền là như đây những tia triều đình đại quan môn sinh cố lại trải rộng các nơi rút dây đậu rừng có thể làm đến nhất châu chi phủ cái nào phía sau không có điểm thân phận quan hệ lạc thượng t r í liếc mắt nơi xa cân tiểu ly lắc đầu nói cái này sự tỉnh sợ là không quá dễ làm chỉ dựa vào người giang hồ này vài ba câu căn bản không được hắn mấu chốt hắn tại c h ế t giang chỗ kia cùng chỗ này bất đồng chúng ta không quá tốt can thiệp hồ quảng giang tây loạn quân t ạ o phản chết chút cái quan viên đại khái có thể đem bô hướng loạn quân đầu bên trên trừ nhưng mà nghiêm châu chi p h ụ không được lâm mang tiện tay rút ra một cây đao cất bước đi tới nhất đao chém xuống cân tiểu ly đầu lâu âm thanh lạnh lùng nói không có cái gì không dễ làm họ dương chết rồi hắn chương ũ n liền nên g rơi đài. ế t này khác một n h trăm sáu c h h nào mươi tự tin dương tuyên thành đường kỳ triệu tập cầm y địa vệ trước đem những tia giết người tốt mạo nhận công lao người giải quyết lâm mang sắc mặt lạnh lùng họ dương không phải nhất thời bán hội liền có thể giải quyết húng chi dùng hắn hiện nay thân phận tạm mà không thể về kinh cần thiết truyền tin c h ấ n phụ ti để viên trường thanh nghĩ biện pháp điều chính mình trở về hoặc là là phải nhanh chóng bình định giang tây sự t ì n h tài năng khải hoàn hồi chiều nhưng mà nhìn hiện nay cái này tình huống cái này b ở y cầu đồ vật hiển nhiên là không nghĩ để chính mình nhanh như vậy liền giải quyết giang tây phản loạn lâm mang âm thầm cười lạnh ngược lại là kế sách hay một da nhằm vào lạc thượng trí một da nhằm vào hắn dùng người giang h ầ ngăn chặn chính mình để cầm y hệ vệ hoàn m ị chiếu cố đến phía sau giết người tốt mạo nhận công lao một chuyện mà lạc thượng chí đại quân căn bản vô pháp dễ dàng chia binh như là chia binh trước đi vây quét tất nhiên ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến cuộc một ngày này sự tình truyền khắp giang tây các châu phủ triều đình sẽ triệt để mất đi tại trong dân chúng hy vọng không thể không thừa nhận này người kế sách còn thật đủ đông hiểm đường kỳ không người đáp xuống nhanh chóng quay người rời đi lâm mang nhìn về phía lạc thượng chí chinh trọng nói lạc tướng quân tiếp xuống đến bình loạn một chuyện liền giao cho ngươi đến mức bạch liên giao giáo, giáo đồ ngươi có thể mượn dùng người g a hồ ta hội truyền tin hồ quảng c ầ m ý d i vệ để hồ quảng người giang hồ đi đến hiệp trợ giang tây bên này ta không tin được tam sơn kiếm phái bị diệt môn cả cái hồ quảng giang hồ hiện nay đã là phong thanh hạt đề ơ chỉ cần t r i ề u đình đại quân một ngày không rời đi bọn hắn liền một ngày sống tại cái bóng bên trong các đại môn phái ngoại trừ bộ phận cao tầng chi bên ngoài những người còn lại hắn cũng không có động hiện nay triệu tập bọn hắn đi đến nghĩ đến bọn hắn hội rất vui sướng húng chi có thể đủ quang minh chính đại tiến vào giang tây võ lâm đối với các đại môn phái đến nói cũng là có chỗ tốt lạc thượng trí gật đầu hạ tự nhiên biết rõ lâm mang là có ý gì nói lời nói thật chiều bên trong những n à y người hết lần này đến lần khác cả những n à y âm hiểm kế sách liền hắn đều cảm thấy chán ghét đám người kia là thật một chút cũng không quản bách tính chết sống một trang phản loạn đối với hồ quảng giang tây hai địa phương mà nói c h ỉ ít cần thiết mấy năm đi khôi phục mà tại cái này quá trình bên trong triều đình cần thiết tiêu xài tài lực người lực đều là to lớn chiến tranh đánh càng lâu đối với hai địa phương bách tính đến nói ảnh hưởng càng lớn từ phản loạn phát sinh đã thống kê ra tử vong nhân số đã cao tới năm vạn người những này vẫn chỉ là sơ bộ thống kê r a còn có không thể thống kê r a rất nhiều nhân khẩu càng là ly kỳ mất tích những k ê u mất tích người đi địa phương nào tự nhiên là các đại thế gia các đại môn phái thế gia nuôi dưỡng tư binh bồi dưỡng nô bục đều cần lượng lớn người một chút không thể nhìn sự tình tự nhiên cần thiết chút không có thân phận không hộ khẩu lưu xuống một bộ phận cẩm y h i ệ vệ phụ trách giang tây đồ vật lâm mang liền xuất l í n h cẩm y h i ệ vệ rời đi phủ châu thành đi tới nam khang phủ nam khang phủ nam dương huyện thành bên ngoài dư dương chấn nay lúc đã gần kể gần buổi trưa mới vừa kinh lịch qua chiến hỏa thị trấn lộ ra rất là hoang vu trấn bên trong vẹn vẹn số ít khói bếp dâng lên đầu trấn lao liêu thụ hạng ồ i lấy mấy cái lao nhân tùy ý tán gấu trong trấn gần như nhìn không thấy cái gì trẻ tuổi người ngoại trừ phụ nữ và trẻ con lao ấu trẻ tuổi người ít chi có ít cho dù có trẻ tuổi người đa số cũng đều là tàn tật chiến loạn bạo phát trẻ tuổi không phải bị giết liền là bị quân lấy lấy gia nhập trong l o ạ n quân mới đầu phản loạn phát sinh lúc loại quân cơ hồ là đi đến đâu cướp đến đâu các nơi bách tính bất đắc dĩ chỉ có thể gia nhập trong loại quân sau đến loại quân đại bại, rất nhiều bị quân lấy lưu dân cái này mới đào tẩu triều đình đại quân bình định các châu phụ sau bọn hắn mới về đến chính mình t h ô n trấn nơi xa mấy người trẻ tuổi đẩy xe ba gác đi trở về trên xe ba gác chất đống mấy túi lương thực nhìn đến nơi xa đi tới những kia tuổi trẻ người dưới cây ngồi lấy lao nhân cười nói hổ tử trở về a lĩnh nhiều ít lương thực đi tới phía trước trẻ tuổi thân người sau lưng lấy hai t h a n h đ a o thân thể cường tráng bất quá hắn mặt bên trên có đạo thật sâu lao ba mặc dù đại quân bình định phản loạn nhưng mà các nơi còn là sẽ xuất hiện một chút lưu phỉ cướp bóp lương thực lao thái g a có tới ba túi đầy đủ chúng ta ăn vài ngày tên là hổ tử tuổi trẻ người cười lấy trả lời một câu từ đại quân đoạt lại phụ thành phía sau l i ề n bắt đầu phát thóc giúp nạn tiên thay nhưng mà rất nhiều loạn quân tại chạy trốn lúc trực tiếp đem lương thực một cái hỏa đốt sạch sẽ lạc thượng t r í chỉ có thể từ hồ quảng cùng với còn lại châu phủ đ i ề u lương mà lưu dân quá nhiều l i ề n tính là phát thóc cũng là hạt cắt trong sa mạc suy cho cùng mười lăm vạn đại quân mỗi ngày tiêu hao đều là một cái to lớn số lượng hắn trước tiên phải bảo đảm quân đội lương thực liên tại cái này lúc trấn bên ngoài đột nhiên vang lên trận trận tiếng v õ ngựa đám người nội tâm một k i n h lần lượt quay đầu nhìn lại một chút người càng là tính toán trực tiếp đứng dậy rời đi bởi vì loạn quân liên quan rất nhiều người nghe thấy v õ ngựa tiếng bản năng liền muốn chạy trốn nơi xa t r u n g t r u n g điệp điệp khói bùi càn quét mà lên rất nhanh mấy chục kỵ thân xuyên giáp vị kỵ binh rục ngựa mà tới là triều đình quân đội nhìn đến những kia người mặc giáp vị đám người mới vừa rồi âm thầm nhẹ nhàng thở ra không bao lâu kia mười mấy kỵ binh liền rục ngựa đến đầu trấn dẫn đầu là một cái mặt mang đao ba nam tử khôi ngô nam tử mặt sẹo quét đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói lương thực chúng ta trưng thu quân gia hổ tử sắc mặt biến hóa vội vàng nói các vị quân d â già cái này lương thực là chúng ta vừa từ thành bên trong lĩnh ba vừa dứt lời đứng tại lương ngựa bên trên nam tử mặt sẹo một cái roi ngựa hung hăng đánh xuống dưới hổ tử mặt bên trên nhiều một đạo đẫm máu vết thương cả cái người bị tắt lăn trên mặt đất dân đen nam tử mặt sẹo gần giọng nói ngươi xem là cái này lương là cho ta thu sao không phải là cho triều đình trưng thu là cho đại quân trưng thu ngươi xem là bản tướng quân hội tham â ngươi cái này điểm lương thực sao nói cho ngươi như là đại quân đều ăn không đủ no phía sau loạn quân đến đại quân như thế nào cùng bọn h ắ n chiến đấu nam tử mặt sẻo lớn tiếng tức giận mắng ánh mắt bỗng nhiên liếc gặp nơi xa c h ấ n bên trong nữ nhân ha ha các v i n h đệ có nữ nhân nam tử mặt sẻo manh nhìn về phía h ổ tử âm thanh lạnh lùng nói những nữ nhân này chúng ta cũng trưng thu một tháng sau liền đưa về tới sau lưng mấy người, lính hoan hô xông lên trước, mấy người lính một cái quăng lên dọa sợ nữ nhân đem các nàng thả tại lưng ngựa bên trên một chút nữ nhân vừa chạy vào nhà bên trong những binh lính kia lập tức phá môn mà vào như là gặp đến chống cự lập tức rút đao chém giết tiếng kêu thê thảm tại trấn bên trong quanh quần mới vừa bị tắt lăn trên mặt đất hổ t ử mánh đứng dậy mặt đỏ tới mang thai giống to còn có vương pháp sao các ngươi còn là triệu đình bính sao ta muốn đi châu phủ kiện các ngươi ha ha đứng tại lưng ngựa bên trên nam tử mặt sẹo lập tức cười ha h a trân trọng nói vương pháp lao tử hôm nay liền nói cho ngươi cái gì gọi vương pháp nam tử mặt sẹo sắc mặt dần dần lạnh lùng xuống đến nghiêm nghị động thủ giết bọn hắn kia nam tử mặt sẹo rút ra bên hông mã đao liền chuẩn bị vung đao chém xuống hiu đột nhiên một đạo sắc bén chói thai phá không âm thanh từ nơi xa gào thét mà tới sắt theo đó một cái màu đen mũi tên dùng xét đánh chi thế kích xạ mà tới phốc phốc mũi tên phía trên mang theo cự lực làm cho nam tử mặt xẻo từ lưng ngựa thật cao bay lên đem hắn thân thể đóng ở mặt đất bên trên lao đại lao đại bốn phía binh sĩ sợ hãi cả kinh sắc mặt đại biến giá giá vó ngựa tiếng như lôi khói bùi c u ộ n cuộn đầy trời khói bùi bên trong từng đạo mặt đầy khắc nghiệt thân ảnh từ bên trong nhảy một cái mà ra phi ngư phục tú xuân đao màu đen áo t r à n g tại k ì n h phong bên trong bay phất phới một s ắ c mặt người đại biến thất thanh nói là cẩm ý đ ị ề vệ nhìn đến từ phía sau lao vụt mà đến cẩm ý đ ị ề vệ những kia xuyên lấy giáp vị b ì n h sĩ dọa đến vong hồn đều là bốc lên sau lưng trở nên lạnh lẽo chạy nhanh đám người vừa nghĩ g ụ c ngựa rời đi nơi xa bỗng nhiên bay tới một đạo màu bạc lưu quang kia một vệ màu bạc lưu quang nhanh đến mức cực hạn gần như khó dùng truy tìm tung tích của nó ẩn ẩn chỉ có thể nhìn thấy không trung chạy xuống một vệ bình đạm quang ảnh kéo ra một đạo hình cung quy tích sắt na ở giữa từng tất liệt mã đùi lâm mang tiếp lấy bay về viên nguyệt l o a n đao mặt đầy lạnh lùng c h i sắc cái này lúc từ phía sau đuổi theo mà đến cầm y thì hệ vệ cũng từ bốn phía bao vây mà đến rút đao khiêu chiến lâm mang cưới lấy thì hưu chậm rãi đi tới đứng ở trên cao quan sát đám người lạnh lùng nói nói các người đến tột cùng là ai cả gan giả mạo quân bên trong sĩ tốt thật to gan một tiếng nửa hét to như lôi đình điên cuồng gào thét chấn nhiếp nhân tâm trong đó một cái nam tử vội và nói g n chúng ta mấy cái là lạc tướng quân bộ hạ phù phủ lời còn chưa dứt mở miệng nói chuyện đầu người lô đã bay ra lâm mang sắc mặt càng thêm băng lãnh lạnh lùng nói đồng dạng lời ta không nghĩ lập lại một lần nữa không nghĩ mở miệng liền vĩnh viễn cũng không cần lại mở miệng đám người hai mặt n h ì nhau n mắt bên trong mang lấy một tia sợ hãi thần sắc lấp loe không yên đột nhiên lâm mang mắt bên trong giống như có một cơn lốc xoáy tái hiện đám người bên trong một cái nam tử ánh mắt đờ đẫn ngơ ngơ ngác ngác tự thuật lên đến chúng ta mấy cái là linh vân sơn hát phong trại sơn t h ủ là chúng ta trại chủ ra lệnh cho chúng ta ngụy trang thành triều đỉnh quân đội đi đến đồ sắt mách tính lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt bình tĩnh nói đều d ứ đi vâng đám người tề thanh quát to một tiếng trực tiếp rút đao đem đám người chém giết lâm mang nhìn về phía một đám thôn dân hỏi có ai biết linh vân sơn tại cái gì địa phương một đám bách tính trầm mặc mắt bên trong mang lấy thật sâu sợ hãi ta biết rõ đ ỗ n g nhiên một đạo đ ẻ nén thanh âm tức giận chuyền r a đại nhân ta biết rõ ta có thể dùng mang bọn ngươi đi mở miệng người chính là mới vừa rồi tên là hổ tử nam nhân lâm mang liếc đường kỳ một mắt phân phó nói mang lên hắn xuất p h á hát linh vân sơn tại nam khang phủ cảnh nội cực kỳ nổi danh được sưng tụng nam khang đệ nhất sơn sơn mạch quán thông bốn phía rất nhiều châu phủ có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là linh vân sơn bên trong có xây mười tám tòa sơn trại trên giang hồ sưng là linh vân mười tám phỉ cái này mười tám tòa sơn trại chiếm cứ linh vân sơn các chỗ nơi hiểm yếu triều đình từng nhiều lần c ắ n quét nhưng mà cuối cùng đều là không công mà lui linh vân sơn lâm sâu t h ủ mật độc trùng trải rộng bình thường người vào sơn t hơi không cẩn thận liền một cô toàn thây đều lưu không xuống đến vào sơn con đường cũng chỉ có số ít mấy đầu nhưng mà cũng vô pháp để đại quân thông hành một cái cầm trong tay quạt lông tuổi trẻ người ở trên cao nhìn xuống mặt mỉm cười nói khẽ chỗ này cảnh sắc ngược lại là không sai ơ sau lưng hắn một cái xuyên lấy váy lục nữ tử chậm rãi nói công tử có phải hay không nên rời đi rồi rời đi dương tuyên thành khẽ cười nói chờ một chút đi đã muốn về kinh cũng nên cho phụ thân mang phần lễ vật trở về váy lục nữ tử hơi hơi nhũ mày kinh ngạc nói công tử không biết là lễ vật gì lục la cái này liền phân phó người đi mua sắm ha ha dương tuyên thành khẽ cười một tiếng ý vị thâm t r ư ờ nói phần lễ vật này có thể mua không tới cái này lúc phía sau rừng bên trong chậm rãi đi tới một vị thân lương cự truy cường tráng nam tử mặt đầy vẻ tàn nhẫn công tử mới vừa truyền đến tin tức cái kia vị cẩm y hệ vệ thiên hộ đã tiến vào linh vân sơn phạm vi thế lực dương tuyên thành khẽ cười nói so ta nghĩ nhanh hơn một điểm hiện nay nhìn đến cái này vị lâm thiên hộ còn là có chút bản lãnh đối với lâm mang có thể đủ đến chỗ này hắn cũng không cảm thấy kỳ quái n a y người mặc dù cùng vọng hành sự p h á c lối nhưng mà từ hắn trùng trùng hành sự bên trong có thể thấy được cũng không phải thật là lô mãng vô trì hàng người n h ư không phải như đây hắn cũng sẽ không đích thân đi đến hiện nay kinh bên trong đều nói bắt chấn phủ ti lâm mang kinh tài diễm diễm thiên tư tung hành nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác k h ô n g phục hắn muốn để những tia ngu mội vô c h i người nhìn nhìn bọn hắn tán thưởng người bất quá như đây h ừ sau l ư n g lục la nhẹ hừ một tiếng khinh thường nói bằng hắn cũng xứng cùng công tử đấu không biết tự lượng sức mình công tử không bằng do ta cùng thiết giáp đi đem hắn trực tiếp giải quyết dương tuyên thành mở ra tay bên trong chiết phiến khẽ cười nói lục la này người vẫn là có chút bản lãnh dương tuyên thành ánh mắt nhìn về phía một chỗ yếu ớt nói ngũ tiên sinh người liền giao cho ngươi dương dậm bên trong đột nhiên truyền ra một đạo t h u cùng thanh âm căn cứ ta thanh ý vì h e l â u tin tức mới nhất này người đã đến thiên cương thất trọng nhưng h ĩ mời ta thanh ý vì h e l â u giết hắn ngài mở ra giá tiền có thể không đủ thiên cương thất trọng dương tuyên thành kinh ngạc nói ngươi xác định tin tức không sai thiên cương thất trọng đã tới gần tông sư tại trên giang hồ đã không phải kẻ yếu cái này điểm ngược lại là có chút vượt quá hắn dự kiến công tử là hoài nghi ta thanh ý gì lâu kia rừng bên trong thanh âm bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần không đủ Đó cũng không phải. dương tiên u y ê n Thành c ư ờ lắc đầu đi, nói, nói đi, tăng n i bao h u v ạ lượng. Dương bên trong gia bình tiếng cười, thành r o n g đạm i n không tính là gì à? Dương là Tuyên、thành、chầm tư giây phút cười gật đầu nói có thể dùng nhưng mà cái này ba mươi vạn lượng đến ngươi đem hắn thi thể mang về đến mới có thể cho ngươi thành giao vừa mới nói xong mật lâm khinh khẽ động động một lần dương t u y ê n thành đ ỗ n g nhiên đưa ánh mắt về phía lục la t r e u g ẹ o nói hiện tại ngươi còn có năm chắc không lục la một lúc nhẹ lời rất nhanh âm thanh lạnh lùng nói thiết giáp có thể dùng dương tuyên thành lắc đầu nói theo ta có thể dùng tiền giải quyết sự tình trước giờ đều không phải sự tình người nào gọi ta trả tiền nhiều dương tuyên thành quan sát phía dưới sân mạch khẽ cười nói chờ hắn chết tại chỗ này về sau cái này linh vân mười tám phỉ cũng nên từ cái này biến mất trời chiều muốn ngã linh vân sân dưới trận trận vó ngựa tiếng oanh minh t ì hưu manh nhiên ngừng xuống lâm mang ngẩng đầu quan sát một t r ư ớ c mắt phương sân mạch quay đầu hỏi nơi này chính là linh vân sân sao thân sau một đám cẩm ý địa vệ lần lượt tìm ngựa ngừng xuống lý hổ cảnh giác mắt nhìn bốn phía gật đầu nói chỗ này có mười tám tòa s â n trại danh xưng linh vân mười tám phỉ s â n phỉ m ấ y ngàn liền bình thường thế ra đều không dám tùy tiện trêu chọc lâm mang thần sắc mãnh nhiên một ngừng nhìn về phía rừng bên trong cười lạnh nói đã đến liền ra đi cần gì giấu đầu lộ đôi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm sáu mươi mốt n g ư ơ i mạng giá trị bao nhiêu tiền lâm đại nhân mượn n g à i đầu dùng một lần vừa mới nói xong dừng bên trong một đạo hắc ảnh nhảy một cái mà ra nhanh đến cực hạn kiếm quang đối diện đâm tới kia là một cái nam tử cầm trong tay một trôi tạo hình quái dị tự như độc xà trường kiếm hắn xuất hiện cực kỳ đột ngột tựa hồ sớm liền ẩn tàng tại bên phía cùng chung quanh thụ một hòa thành một thể một thanh trường kiếm l ạ như dao long xuất hải tại đây trời lá dụng bên trong hóa thành một đạo vốn lượn quanh co hồng t u ế n trong chớp mắt dết tới lâm mang trước mặt lâm mang cười lạnh một tiếng ánh mắt băng lãnh tay bên trong tú xuân đao đống nhiên ra khỏi vỏ việt thanh thúy đao minh tiếng ẩm vang phong thích vô biên đao ý b ả o phủ bốn phương lâm mang thân đao bên trên cẳng là xúc tích lên thương mang đào khí bốn phía lá dụng bị cái này một đao chạm nát b ấ y đao ý dẫn dắt lấy vô số lá dụng trôi nổi tại khoảng không bên trong phương viên trong vòng trăm thước bị b á đạo hung lệ đao ý bao phủ cái này một khắc mỗi một t r ô i lá dụng đều tựa như biến thành từng t r ô i tú xuân đao thiên điệu nhất đao lâm mang vừa ra tay liền là cực hạn sát chiêu lâm mang thân ảnh nhanh chóng từ bi đao ảnh lôi kéo lấy hắn thân ảnh tại không trung lưu lại một vòng hư huyễn tàn ảnh từ rừng bên trong sông ra nam tử con mắt mánh co r ụ t lại trong mắt lóe lên vẻ hoang sợ cái này là t ô n g sư chi ý hắn mặt bên trên lại cũng không có trước đó thong dong thiên cương thất trọng đi ngoại tảo thiên cương thất trọng có thể nắm giữ khủng bố thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng của tới không khí phản phất gặp đến vô tình nghiền ép bắn ra khủng bố tiếng nổ đùng đoàn đao khí q u ố n sạch lấy lá dụng hóa thành một đạo cùng lòng bàng bạc sát cơ đối diện mà tới sai lầm nam tử mặt bên trên lộ ra một vệ c ư ờ i khổ cả cái người nháy mắt bị khủng bố đ à o khí thốt vệ keng theo lấy một tiếng kịch liệt lưỡi m ắ t v à chạm thanh âm thanh ý lìa lâu nam tử cầm trường kiếm nước gãy lâm mang thân ảnh trong chớp mắt đi đến phía sau hắn liền nhau đao khí theo lấy hắn thân thể chém ngang mà qua đem hắn một chia làm hai điểm năng lượng bảy nghìn không một luồng trắng nhạt đao quan g tại rừng bên trong chậm rãi tắn đi lâm mang chậm rãi thu đ a o âm thanh lạnh lùng nói đăng sơn bốn phía cầm ý dịa vệ nhanh chóng theo sát mà lên dốc đứng đường núi đối với thấp nhất đều là t i ê n thiên viên mãn cầ cũng không phải trở ngại gì bất quá tại dọc theo con đường này bọn hắn cũng không gặp đến linh vân sơn mười tám sơn phỉ tung tích ngược lại là gặp đến rất nhiều bỏ trống sơn trại một chút trong sơn trại còn giam giữ lấy một chút phổ thông máy tính nghĩ đến hẳn là những kia sơn phỉ giả trang triệu đ ỉ n h binh sĩ ra ngoài cướp bóc còn chưa trở về tại đi ngang qua những kia sơn trại lúc lâm mang trực tiếp một cái hỏa đem hắn đốt sạch sẽ một thời gian cả cái linh vân sơn bên trong đại hỏa đ ầ y trời hừng n ự c liệt hỏa đem vốn mau tối đạm sắc trời chiếu dọi hỏa hồng một mảnh thương khung đều phản phát xa vào một mảnh vỏ quýt bên trong trên t sân đạo một đạo khoác lấy màu đen áo choàng thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi tới ơ sau lưng hắn theo lấy từng vị khuôn mặt lạnh lùng cầm y địa vệ dương tiên thành thân sắc bình tĩnh thon dài hai tay chậm rãi mơn trớn dây đàn ngẩng đầu nhìn lâm mang k h o miệng mang lấy mỉm cười những ngày người giang hồ còn thật là phế vật chuyện đơn giản như vậy đều làm không xong dương tiên thành tự nói một tiếng ngước mắt quan sát lâm mang một mắt lâm đại nhân cựu ngưỡng đại danh dương tuyên thành mặt mỉm cười thần sát tự nhiên lâm mang ngưng lấy đao ánh mắt ở sau lưng hắn nam tử khôi ngô thân bên trên nhìn lướt qua thần sát ngưng lại cao thủ hắn ánh mắt một lần nữa nhìn về phía dương tuyên thành bình tĩnh nói những sự t ì n h kia đều là ngươi làm a dương tuyên thành gật đầu cười cười hỏi không tệ không biết lâm đại nhân cảm thấy kế sách này như thế nào lâm mang mặt không biểu tình trực tiếp bạt đao c h ẳ n ra trong n h y mắt một cố kinh khủng đao quang đối diện chèm tới dương tuyên thành khẽ lắc đầu sắc mặt nhiều chút xem thường nói khẽ thật là lỗ mãng nói lời nói ở giữa lại một lần nữa đánh đàn du dương tiếng đàn t r ầ m rãi vang lên mà liền tại cái này một nháy mắt vẫn đứng ở sau lưng hắn thiết giáp mánh nhiên một bước bước ra vê anh tự chống trận oanh minh mơ hồ có thiên quân vạn mã chém giết thanh em xuất hiện tại dưới chân hắn mặt đất có đá vụn chấn động mà lên trong tay hắn hai thanh cự truy giống là có vạn quân trọng lực phong thanh b ằ n g bạc cự truy rơi xuống nháy mắt cả cái sơn nhạc đều phảng phất nhẹ nhàng chấn động mặt đất lạ như đ i ệ long xoay người nham thạch vỡ vụn khe danh tung hành hắn thân thể b ố n phía từng khối nham thạch lăng không lơ lửng mà lên tại hắn manh nhiên vọt ra một m h á y mắt những tiêu cự nham giống là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt gào thét mà ra quanh thân cương khí vòng quanh phương viên bốn thức đều bị ngăn cách uy thế kinh người lâm mang chém tới một đao va chạm nháy mắt bắn ra một tiếng ầm ầm nổ vang hắn cả cái người lại là lùi lại mấy bước cánh tay hơi rung lâm mang âm thầm kinh hãi lực lượng thật mạnh hắn tự nhận là lực lượng hơn người nhưng mà sức mạnh của người nọ so với hắn cũng là không thua bao nhiêu thậm chí ẩn ẩn thắng qua một bậc trong khoảnh khắc đó thiết giáp lại lần nữa huy động tay bên trong cự truy đập xuống gào thét phá không âm thanh ở bên thai nổ vang cả hai va chạm nháy mắt bốn phía khí lãng nổ tung tầng tầng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng gạt ra liên miên bất tuyệt thiết giáp manh nhiên một bước đ ấ p đất mặt đất đột nhiên c h ầ m nham thạch dâng lên cự truy quấn lấy lấy nham thạch gào thét thiết giáp nết miệng cười một tiếng t i ế u d u n g bên trong mang lấy tàn nhẫn cùng lạnh lùng lâm mang hai chân phía trên bao trùm nhất tầng gió lốc n h á mắt tránh né cái này một kích cái này lúc dương tuyên thành thanh âm n ư ơ n theo lấy tiếng đàn truyền lại mà tới thiết giáp là ta từ hắn từ nhỏ liền lực lớn vô cùng càng tu luyện thiếu lâm không động võ đang nhiều phái công pháp võ kỹ hiện nay đã là thiên cương cựu trọng hắn tu luyện tiên thiên cương khí liền tính là bình thường t ô n g sư đều khó dùng phá vỡ lâm đại nhân ta khuyên ngươi còn là từ bỏ đi dương tiên thành lời nói ở giữa mang lấy một tia tự tin như không phải mang lấy thiết giáp hắn cũng sẽ không đến cái này nơi thị phi lâm mang thân ảnh tại không trung lui về sau ngưng thần nhìn về phía phía dưới kia huy động cự truy thiết giáp lúc này tại hắn quanh thân l n ẩn, ẩn có một đạo cương khí lưu truyền những tiêu cương khí trải rộng thân thể b a t h ớ c chi bên ngoài ẩn ẩn lôi kéo thiên địa nguyên khí lâm mang thân ảnh một vùng một đao chém về phía thiết giáp nhưng mà cái này một đao chạm tại hắn ba tấc chi bên ngoài lúc đột nhiên ngừng xuống giống là chạm tại nhất tầng bức tường vô hình phía trên cái này một lần lâm mang nhìn càng thêm rõ ràng làm hắn đao chạm bên trong kia một máy mắt tất cả cương khí đều tập trung ở một đ a o kia phía dưới cương khí tại không ngừng đ i ệ p ra bên hai cuồng phong tiếng huyền náo lâm mang chém ra một đao toàn thân khí huyết sôi trào kình lực tại hai tay ở giữa rúng động dưới người của hai người mặt đất nháy mắt l ọ m xuống ba tấc bốn phía mặt đất càng là phảng phất giống mạng nhẹ d ạ n nước sát theo đó lại có một truy d i ậ n đập mà tới cái này một truy dùng cũng không phải là truy pháp còn là thiếu lâm đại lực kim cương trưởng con đường khủng bố cơ ư n g khí ngưng kết thành một đạo mấy chục trượng số lượng khủng bố truy ấn rơi xuống nháy mắt sơn nhạc run r à y nhưng mà nháy mắt sau đó một đạo kinh thiên đao lăng không lơ lửng tại hắn quanh thân tản mát ra trí thuần trí cương thuần dương cơ khí đao ý tại thiên địa ở giữa hội tụ lâm mang cảnh giới lặng yên vượt qua gia tăng đến thiên cương cựu trọng kêu một máy mắt thiên địa ở giữa phảng phất xa vào tĩnh mịch lạnh leo bên trong t h ị huyết điên cuồng ma ý tràn ngập m ộ n phía lâm mang mặt mũi bình tĩnh bỗng nhiên tái hiện một luồng mỉm cười một vệ cực hạn kim quang chạm phá h tám một đao như hồng vạch phá hư không đao quang hóa thành một vệ màu vàng tia sáng vạch phá thiết giáp hộ thể cơ ư n g khí lâm mang thân ảnh theo lấy đ a o quang đi đến thiết giáp thân sau nhưng mà chân chính sát cơ cũng không phải đến từ tại cái này một đao còn là ẩn tàng tại cái này vệ màu vàng đao quang sau một vệ ngân quang thân đao chạm đây mới là chân chính phá vỡ cương khí trí mạng một đao viên nguyệt loan đao treo ở lâm mang lòng bàn tay hắn mang lấy chút vết máu lâm mang thân sau thiết giáp vẫn cũ duy trì vung truy tư thế không nhúc ních mấy hơi thở về sau bình đạm huyết nhục xé nát thanh â m đột nhiên vang lên thiết giáp cổ tái hiện một tia huyết ngân sắt theo đó tia đạo huyết ngân nhanh chóng phóng đại tiếp theo một cái trước mắt t r ậ n mắt tròn xoe đầu lâu phóng lên tận trời to lớn thân thể bên trong tiên huyết dâng trào và n h trầm trọng thân thể trùng đ i ệ đập xuống đất nhấc lên chút khói bụi điểm năng lượng chín không tiếng đàn đã ngừng xuống dương t u y ê n thành trên nét mặt mang lấy một tia h o à n g hốt cảnh tượng trước mắt tự hồ lệnh hắn có chút khó có thể tin thiết giáp thực lực hắn biết rõ liền tính là bình thường tông sư đều khó dùng pha hắn tu luyện c ư ơ n g khí mãnh nhiên ở giữa một tiếng tự trọng thạch rơi xuống tiếng bước chân ở bên thai nổ vang để hắn mánh giật mình tỉnh lại dương t u y ê n thành sầm mặt lại đứng người lên ra vẻ chấn định nói không có nghĩ đến lâm đại nhân có thực lực như thế cái này cục ta cam bái hạ phong chúng ta kinh đô gặp lại lâm mang cười nhạo một tiếng thân ảnh một vung chớp mắt mà tới Liên tại cái này lúc, đứng tại dương t u y ê n thành bên cạnh lục la đứng dậy phẫn nộ quát làm cản ta ra công tử là hộ bộ thượng thư dương đại nhân tri tử tiện t r ù n g dương t u y ê n thành khỏe miệng giật một cái lâm mang ánh mắt lạnh như băng yếu đớt nhìn lại thần s á c xâm nhiên hắn tay như dao long xuất hải manh nhiên một cái bắt lấy lục la cổ lục la con mắt mánh co r ụ t lại hạ ý thức một trường đánh tới nhưng mà lâm mang tốc độ càng nhanh trong chớp mắt tại lòng bàn tay b ộ c phát ra khủng bố kinh lực tạp sát nương theo lấy một tiếng văn giòn lục la cổ trực tiếp bị bóp nắp ấy tiện tay ném hạ thi thể lâm mang mặt mỉm cười nói nhìn tới cái này lần bắt đến một con cá lớn hộ bộ thượng thư nhi tử thật là khiến người bất ngờ dương tuyên thành lảo đảo lui về sau một bước sắc mặt tuy có hối loạn nhưng mà còn tính chấn định dù sao cũng là ra từ tại đại gia tộc kiến thức không phải thường nhân có thể so sánh dương tuyên thành sửa sang lại quần áo bình đ ặ n nói lâm đại nhân cho một cái giá đi ta mạng giá trị bao nhiêu tiền lâm mang chậm rãi thu vào đao cười hỏi ngươi mạng rất đáng tiền sao dương tuyên thành gật đầu nói hẳn là rất đáng tiền lâm đại nhân đã ta thân phận ngươi rõ ràng kia ta nghĩ cũng không cần thiết n h á o quá mức không chịu nổi h á n phụ thân là một bộ thượng thư quyền cao chức trọng liền tính là c h ấ n phụ xứ cũng phải cho ba phần tình bọn húng chi một vị cẩm ý để vệ thiên hộ dương t u y ê n thành rất nhanh từ ban đầu trong lúc đ ố i rối chấn định lại tự tin nói một trăm vạn lượng không biết lâm đại nhân ý như thế nào đương nhiên như là không đủ còn có thể dùng lại thêm chúng ta kỳ thực cũng không phải không thể hợp tác như là lâm đại nhân cần thiết ta có thể ra mặt tại ta trước mặt phụ thân vì người cầu tình dương tiên thành nhìn lấy lâm mang khải khải mà nói theo hắn ở trên đời này liền vô dụng tiền giải quyết không được sự t ì n h nếu như không có cái kia tất nhiên là không đủ tiền lâm mang thần sắc đ ố n g nhiên biến đến nghiền ngẫm lên đến giống như cười mà không phải cười nói một trăm vạn lượng đường đường hộ bộ thượng thư nhi tử cái này giá cả có hơi quá thấp đi dương t u y ê n thành cười hắn ứa thích tham lam người kia lâm đại nhân không ngại ra cái giá lâm mang nâng lấy đao yếu ớt nói đã là như đây kia năm trăm vạn lượng như thế nào dương t u y ê n thành sắc mặt biến hóa lâm đại nhân cái này giá cả hắn lợi mới vừa nói ra miệng cổ đã nhiều một trôi tản ra kinh người hàn ý tú xuân đao thấm người hàn ý theo lấy đao phong nháy mắt lan khắp toàn thân phản phất đưa thân vào hầm băng chi bên trong lâm mang thần sắc băng lãnh không nhanh không chầm nói đao trong tay ta nhiều chuyện trên người ngươi có chút lời còn là nghĩ rõ ràng lại trả lời dương tuyên thành biến sắc lại biến cắn răng nói có thể dùng ừ m lâm mang những mày kinh nghi bất định quan sát dương tuyên thành một mắt nhìn tới cái này vị dương thượng thư so chính mình tưởng tượng càng thêm tham lam lấy tiền đi dương tuyên thành s ữ n g sở rất nhanh lắc đầu nói lâm đại nhân ta thân bên trên không có nhiều như vậy tiền lâm mang sắc mặt đột nhiên một lạnh ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm dương t u y ê n thành không nói một lời chỉ là tay bên trong tú xuân đao chậm rãi tới gần hắn cổ từng tia từng tia tiên huyết theo lấy hắn cổ chậm rãi chạy xuống khoan đã dương t u y ê n thành nội tâm một kinh vội vàng nói ta có thể dùng thư một phòng để ta cha đem tiền đưa tới linh điểm nhìn thấy mãi là tâm cơ hơn người người tại tử vong trước mặt vẫn không có pháp làm đến thản nhiên lâm mang vẫy vây tay sau lưng đường kỳ đưa lên vô thưởng sổ ghi chép cùng một c ọ n lông bút lâm mang đem hắm cho dương tiến thành lạnh lùng nói viết đi dương tuyên thành đem bút lông thả tại miệng bên trong thám r ộ n g cắn răng viết sách rất nhanh dương tuyên thành rơi xuống sau cùng một chữ đem ngũ thường mỏng trả lại hỏi lâm đại nhân ngươi nhìn cái này d ạ n g như thế nào lâm mang nhìn lướt qua mặt lộ nụ cười không sai dương tuyên thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra ánh mắt liếc hướng cổ bên trên tu xuân đao thấp giọng nói lâm đại nhân cái này đao có thể để xuống đến a có thể dùng lâm mang khẽ vớt cảm nhưng mà sau một khắc tay bên trong tú xuân đao nháy mắt chém ngang mạ qua phốc phốc một khỏa mặt mang kinh ngạc đầu lâu thật cao căng lên lâm mang chậm rãi thu về tú xuân đao lạnh lùng nói chặt xuống hắn một ngón tay đem cái này thư đồng thời tặng cho dương thượng thư nhớ rõ dùng thiết diện thái sư danh nghĩa đi tiễn đương kỳ trần trờ nói đại nhân hắn thật sẽ đưa tiền sao suy cho cùng năm trăm vạn lượng thật không phải là một con số nhỏ lâm mang liếc mắt thi thể trên đất cười lạnh nói yên tâm đi hắn hội đưa tới bất quá không phải vì cứu hắn nhi tử cái này lúc một cái cẩm y hiệu vệ lên trước cung kính nói đại nhân từ cỗ thi thể kêu bên trong tìm ra một vợt tại hắn tay bên trong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 Ta trước giờ đều không thích nói q u ý củ thượng vào đêm chạy đi nam khang phủ lâm mang một đám người chạy về phủ châu thành từ rời đi về đến về tổng cộng dùng thời gian mười ngày thiên hộ sở bên trong lạc thượng nghe đến lâm mang trở về tin tức liền vội vàng chạy đến nhìn đến từ đường bên ngoài đi tới lạc thượng trí lâm mang cười chắp tay nói lạc tướng quân lạc thượng trí bước chân đột nhiên đình trệ kinh nghi bất định nhìn lâm mang một mắt ngay sau đó bước nhanh đến thế nào cảm giác cái này tiểu tử có điểm để người khó dùng nhìn rõ cha rõ ràng cái này sự tình là ai làm sao lâm mang khẽ vất c ằ m n ữ khí bình đ ả m nói dương hợp tu nhi tử lạc thượng trí trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc kinh ngạc nói h ắ n nhi tử dương t i ê n thành theo hắn biết dương hợp tu trước mấy cái nhi tử đều đã thả ra ngoài một chỗ làm quan căn bản không khả năng nhúng tay đến trong chuyện này không sai lâm mang bưng lên bàn bên trên trà c h ậ m ung dung thưởng thức đúng chiến sự như thế nào lạc thượng trí cũng không có hỏi nhiều nữa cười trả lời đại quân đã đẩy tới lâm giang vào ngoài cái này là loạn quân chiếm cứ sau cùng một tòa phụ thành ngày mai ta chuẩn bị dơ mười vạn binh lực vây k h ố n lâm giang lâm mang trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm như này nhìn đến cự ly khải hoàn hồi triều đã không xa cái này chàng phản loạn duy trì liên tục gần đến năm cái tháng cuối cùng nên kết thúc lâm mang đặt chén trà xuống quay đầu nói lạc tướng quân lâm giang ta sợ rằng tạm thời đi không lạc thượng trí s ứ n g sở kinh ngạc nhìn lâm mang hỏi lâm đại nhân là có chuyện quan trọng gì sao như này trọng yếu thời khắc hắn đều chuẩn bị mời lâm mang đồng thời vào thành lâm mang đem dương tuyên thành sự tình hướng hắn nói một lần ngay xong lạc thượng trí cả cái người xa vào ngốc trệ bên trong mặc dù dương tiên thành không có chức quan nhưng nếu là luận đến thân phận sợ rằng bình thường quan viên cũng không sánh bằng hắn lạc thượng trí cầm chén trả tay lưu lại tại giữa không trùng thật lâu chưa động liền dương hợp tu nhi tử đều giết cái này có thể là mối thủ giết con cái này cựu đ oán kết đại nói lời nói thật cái này t r ù n g sự tình liền hắn đều không dám làm mà lại cầm người chết đ ổ i tiền thế nào nghĩ ra đến thật lâu lạc thượng trí quay đầu nhìn thật sâu lâm mang một mắt một lúc cũng không biết nên nói cái gì lâm minh nệ hắn thật sẽ đưa tới sao tất nhiên hội lâm mang gật đầu cười ý vị thâm trường nói ngươi nói một cái hộ bộ thượng thư cầm ra năm trăm vạn lượng bệ hạ biết rõ có cảm tưởng gì lạc thượng t r í sắc mặt biến hóa có cảm tưởng gì có thể có cảm tưởng gì sợ rằng liền giết dương hợp tu tâm tư đều có cái này mưu kế đầy đủ lâm hiểm nội tâm liền là âm thầm may mắn may mắn cùng cái này vị lâm đại nhân không có bước lên cái gì mâu thuẫn cái này ra hỏa tâm nhãn t ử thật nhiều a hai người giao lưu một trận lạc thượng t r í liền đứng dậy cáo từ rời đi kinh đô dương phủ quản gia không người đi vào đại đường cung kính nói lao ra mới vừa có người đưa tới cái này dương hợp tu liếc mắt quản g i a tay bên trong hộp ấm nhữ mày hỏi người nào đưa tới quản gia lắc đầu nói không biết t ạ g đồ là cái phổ thông b ạ c h tính mở ra đi dương hợp tu túi đầu nhìn về phía tay bên trong cổ tịch thần sắc bình đẳng nói nghe nói quản gia mở ra tay bên trong hộp ấm nhưng mà tại mở ra một nháy mắt hắn con mắt mánh nhiên co rụt lại cả kinh nói lão lao ra ừng dương hợp tu hơi có không đủ ngẩng đầu nhìn lại vừa mới chuẩn bị quát lớn ánh mắt đột nhiên dừng lại tại trong hộp gấm kia nửa đoạn đoạn ngón tay phía trên tại kia đoạn ngón tay bên trên mang có một mai xanh bít nhẫn dương hợp tu đứng dậy cả giận nói cái này là tuyên nhi đồ vật hắn ánh mắt nháy mắt s u ố n g huyết mặt đầy vẻ giận dữ lao ra trong hộp gấm còn có một phong thư quản gia nhắc nhở dương hợp tu manh lấy ra trong hộp gấm bức thư xé ra nhìn lướt qua một nháy mắt hắn s á c mặt biến đến vô cùng âm t r ầ m cái cổ gân xanh lộ ra miệm bên trong hô hô thở hổn hển dương hợp tu lảo đảo lùi lại hai bước phong thư trong tay bị hắm nắp ấy giận g ữ hét năm trăm vật lượng t i mà cái này thư ký tên liền là thiết diện thái sư lưu nhữ quốc đối với này người hắn còn là có chút ấn tượng giang tây loạn quân khởi nghĩa này người liền là thủ lĩnh đạo tặc đến mức có phải hay không thật là này người kỳ thực đều không trọng yếu bất kể là ai dám động hắn nhi tử hắn nhất định khiến hắn toàn tộc c h n cùng đa số người đều ưa thích tiểu nhi tử liền hắn cũng không ngoại lệ g i a mới có con đối với cái này nhi tử có thể nói là nhiều dung túng dương hợp tu âm thanh lạnh lùng nói đi bí khố lấy ngân phiếu cái khác đem mấy chỗ điền trang cửa hàng từ lâu khế đất bí mật đ o á i ra ngoài góp đủ cái này năm trăm vạn lượng năm trăm vạn lượng cũng không phải một con số nhỏ dù cho đối với hắn mà nói cũng là hơn phân nửa gia sản cái khác dương hợp tu trong mắt lóe lên một tia sắc ý âm thanh lạnh lùng nói đem này sự tỉnh cáo chi giang tây phụ cận đại liên minh mời đại liên minh người xuất thủ chỉ cần cứu xuống ta nhi lập tức xuất thủ đem bọn hắn giết chết cái khác đem cùng bạch liên giáo sinh ý toàn bộ gây mất nói cho bọn hắn không giải quyết rơi thiết diện thái sư phía sau liền không dùng lại hợp tác dương hợp tu mặt nổi lên một tia lanh ý ngữ khí xâm nhiên chuẩn bị ngựa bản quan muốn tiến cung diện thánh ánh bình minh vừa ló dạng ở tại phủ châu kinh doanh bắt đầu xuất phát năm vạn đại quân được ra phủ châu bất quá tại đại quân rời đi phủ châu về sau lại có bộ phận binh mã thay đổi phương hướng ngược lại hướng nam an phủ nam an cự ly lâm giang cũng không xa tại hai ngày trước còn là loạn quân chiếm cứ chỗ mới vừa bình định nam an chỉ an còn chưa khôi phục đại lộ bên trên đại quân dục ngựa chạy được phía trước nhất là mấy trăm cẩm y h i ệ vệ lâm mang c ư ớ i lấy tỷ hưu đón lấy mặt trời mới mọc đi tới từ dương t u y ê n thành thái độ bên trong liền có thể dùng đòn đến cái kia vị dương thượng thư hiển nhiên là có năm trăm vạn lượng mà lại cũng định hội lấy ra lần này đi tới nam an ngoại trừ dưới trướng hắn bộ phận cẩm y h i ệ vệ bên ngoài còn có một vạn năm ngàn binh mã năm trọng giáp kỵ binh một vạn k i n h kỵ Những này đều là, chỉ chỉ là đều trước i n nhuệ h t o n g t i đây lựa chọn nam an chỉ là bởi vì nam an là loạn quân chiếm cứ chỗ cái này dạng cũng càng tốt cho thiết diện thái sư út bô đột nhiên không trung truyền đến một tiếng gương gáy một cái thể hình to con hắc ưng từ không trùng cuộn xoáy mà xuống đường kỳ chống lên cánh tay phi ưng rơi tại cánh tay bên trên những này đều là c ẩ m ý d ỉ vệ huấn luyện đặc thù phi ưng dùng dùng đưa tin đường kỳ lấy xuống phi ưng chân bên trên mặt tín tách ra nhìn lướt qua r ụ g ngựa lên trước nói đại nhân viên đại nhân phái tới người đi đến p h ụ châu lâm mang đôi mắt nhắm lại cười nói để hắn đến nam a n đi đã muốn trở về không ngại đem cái này năm trăm vạn lượng cùng nhau mang về do viên trưởng t h a n h người mang về có lẽ càng có sức thuyết phục đường kỳ không người nắp xuống rất nhanh viết xong mặt tín trói tại phi ưng chân bên trên đại quân tại tiến lên một ngày về sau rốt cuộc đổi u đến nam an phụ thành thời gian lặng lẽ trôi qua hai ngày nam an phụ thành bên ngoài hoang phế biêu cục phôn tinh nóng ánh ánh trăng lạnh leo rơi xuống liên tại này lúc biêu cục bên ngoài chậm rãi đi tới một đám người nhân số rất nhiều đủ có hơn ba mươi người ở ngoại vi càng có rất nhiều đứng tại lưng ngựa bên trên thân ảnh từ bọn hắn phục sức có thể thấy được những này đều là đại liên minh người người cầm đầu là một vị lao giả, lao giả kia đi rất chậm nhưng là hắn mỗi một bước rơi xuống đều có thể cảm nhận được một cổ cực mạnh mẽ sắc bén chi ý ơ sau lưng hắn một đám người đều là mặt đầy khắc nghiệt chi s ắ c bưu cục đại môn đ ỗ n g nhiên mở ra phòng bên trong một nháy mắt sáng lên từng chiếc từng chiếc chúc hỏa tại thính đường bên trên ngồi lấy một cái mang lấy quỷ dị mặt nạ nam tử b ă n g hữu thả ngươi đi lão giả kia mặt mỉm cười n ữ khí bên trong lại là ẩn ẩn mang lấy một tia không thể nghi ngờ chi ý tiền b ă n g lánh lời nói chuyển ra dương sĩ nguyên đôi mắt nhắm lại yếu đớt nói chúng ta dù sao cũng phải gặp đến người a tiền vẫn ý như cũng là lạnh lùng tột cùng lời nói dương sĩ nguyên nhữ mày cho thân sau một người nháy mắt k i ê n người nâng lấy hộp gấm lên trước đặt ở trên mặt bàn mở ra trong đó rõ ràng là tràn đ ầ y một dương ngân phiếu mỗi một tấm mệnh giá đều tại một ngàn lượng mang lấy mặt nạ nam tử một cái khép lại hộp gấm yếu ớt nói người tại hậu viện các ngươi có thể tự mình đi tìm vừa mới nói xong nhanh chóng đứng dậy liền tính toán rời đi thấy thế bốn phía đám người lần lượt rút kiếm đem hắn ngân lại dương sĩ nguyên nhẹ nhàng k h o tay tự tin cười nói để hắn đi đi hắn chạy không được đi hậu viện vâng mấy người lên tiếng nhanh chóng đi đến hậu viện nhưng mà sau một khắc bọn hắn ánh mắt đột nhiên hoảng sợ tại viện bên trong cũng không gặp đến bất kỳ người còn là chồng chất đến thật cao từng d ư ơ n g thuốc nổ ngòi nổ tại kịch liệt thiêu đốt nhanh đi mấy người nhìn nhau như phát điên phóng ra ngoài bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm sáu mươi ba ta trước giờ đều không thích nói quý củ chung và n h biêu cục vài trăm mét bên ngoài lâm mang mỉm cười nhìn phía trước tay bên trong làm cái bạo tạc động tác trong n y mắt thiên địa ở giữa truyền đến một tiếng nổ vang rung trời và anh trói l ó a mắt hỏa quang thôn vệ cả tòa biêu cục c u â n c u ộ n khí lạng hướng về bốn phương tám hướng g ạ t ra mặt đất đều bị mạnh mẽ nhấc lên một tầng hòa diễm nhảy vào trời cao chậm rãi dâng lên một đoá to lớn hát vân quần quận trong khói đặc hơn mười người từ bên trong vọc da chật vật không ngớt rất nhiều người tóc thai bù s ù toàn thân y phục càng là rách rách dưới dưới đối mặt cái này các loại đại quy mô thuốc nổ bạo tạc cũng chỉ có thiên cương cảnh mới có thể may mắn thoát khỏi dương sĩ nguyên từ khói bụi bên trong đạp ra đến sắc mặt khó coi hắn vẹn vẹn là chịu đến yếu ớt lan đến tại bạo tạc một máy mắt liền từ giữa trốn thoát mà liền tại cái này một máy mắt mặt đất nhẹ nhàng run r à y lên bên hai ngột ngạt tiếng như lôi đình gào thét phản phất thiên lôi cút cút trong màn đêm từng chùm bó đốt sáng lên nương theo lấy trận, trận giáp vị binh khí va chạm thanh ầm tràn đầy khắc nghiệt chi ý lít nha lít nhít trọng giáp kỵ binh từ bốn phương tám hướng bao vây mà đến thân khoác trọng giáp là trọng kỵ binh một người mắt lộ ra h ã i nhiên kinh thốt ra đối với người giang hồ mà nói những này trọng giáp kỵ binh quả thực liền là ác ngộng nhưng mà vì cái gì hội có trọng kỵ binh dương sĩ nguyên trong lòng cũng dâng lên nồng đậm nghi hoặc như không phải cứu người là kêu hộ bộ dương thượng thư công tử hắn cũng sẽ không đích thân đi đến nhưng mà tối nay cái này một màn ẩn ẩn để hắn nội tâm ẩn ẩn cảm thấy không ổn trong màn đêm đột nhiên chuyển ra một tiếng gầm nhẹ sắt theo đó một đạo bóng người tại hỏa quang chiếu dọi xuống chậm d ã i đi ra lâm mang c ư ớ i tại t ì hưu phía trên trầm giọng nói bán tên trong n g á y mắt đ ầ y trời tiễn vũ từ trên trời giàn xuống từng sợi tinh thiết mũi tên mang theo khủng bố kinh lực đâm rách không khí mà tới đám người liền gấp thi triển hộ thể cơ ư n g khí bất quá bởi vì mới vừa bạo tạc bọn hắn vốn liền thân thể có thương chân khí tiêu hao nghiêm trọng vẹn vẹn kiên trì hai đợt tiễn vũ từng cái liền thần sắc kinh hoàng liền tính là thiên cương cảnh võ giả cũng trung quy là người thể nội chân khí có h ạ một ngày chân khí tiêu hao hầu như không còn đối mặt cái này các loại trọng kỵ binh bọn hắn liền là mặc người chém giết k i ể u non những kia đại liên minh phổ thông thành viên vẹn vẹn chống cự giây phút liền bị lít nha lít nhít t i ê n vũ bắn thành sảng từng cái kêu thảm ngã xuống đất dương sĩ nguyên mặt giận dữ trong tay tháo tay bên trong manh nhiên đập ra nhìn giống như phổ phổ thông thông một trưởng lại dẫn dắt thiên địa nguyên khí mà đến ngưng tụ ra một đạo quần quận t r ư ờ n g ấn một đạo đủ có ba mươi trượng số lượng mạ vàng t r ư ờ n g ấn đông dương hội tụ phật môn đại lực kim cương trưởng hắn đã từng xuất thân thiếu lâm tự là tục gia đệ tử thiếu lâm những năm này tại trên giang hồ vẫn cũ hy vọng sâu、nặng. trong đó cũng có rất nhiều tục gia đệ tử công lao nói theo một ý nghĩa nào đó những n à y tục gia đệ tử đã trở thành một cố vô hình thế lực đẩy trời tiến vũ bị cái này một trưởng vô nát b ấy dương sĩ nguyên sắc mặt lạnh lùng chật q u á t lên rút mặc dù hắn một trưởng đập nát tiến vũ nhưng mà hắn tuyệt không muốn cùng đại quân giao chiến đây cũng không phải là đơn giản giang hồ chém giết dính đến triều đình sự t ì n h hắn không nghĩ dễ dàng tiến vào trong đó nơi xa lâm mang nhiều hứng thú nhìn lấy dương sĩ nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ thân dưới tỷ hưu sắt na ở giữa tỷ hưu bay lượn mà ra tốc độ cực nhanh gần như hòa vào màn đêm chi bên trong keng đột nhiên một tiếng đao minh một vệ ánh đao màu vàng lóng chém nát màn đêm thẳng tắp chém về phía dương sĩ nguyên kêu một nháy mắt dương sĩ nguyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh thời khắc ngàn cân treo s ợ i tóc hắn manh nhiên một trường đập ra hùng hậu t r ư ờ n g ấn cùng đao khí va chạm chân khí l a t l ộ t b ắ n ra sắc bén tiếng rít cầm ý thị vệ dương sĩ nguyên con mắt mánh co r ụ t lại ánh mắt chết chết nhìn chằm chằm lâm mang tay bên trong t u â n đao nhưng mà lâm mang tay bên trong đao lại là không có chút nào dừng lại thân đao chuyển một cái chém ngang mà qua Cương mang đao khí xé nát không khí đao quang như lưu vân chém qua dương sĩ nguyên một trưởng đập ra mà đối với cái này một trưởng lâm mang không chút nào trốn tránh dương sĩ nguyên trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn trưởng khí liền khó dùng tiến tới chút nào tại lâm mang quanh thân có tiên thiên c ư ơ n g khí vòng quanh phốc phốc dương sĩ nguyên hộ thể c ư ơ n g khí bị một đao chém nát ngự c tái hiện một đạo vết thương máu chảy r ầ m rề hắn mắt bên trong để lộ ra một tia kinh hãi gặp ủy cái này tiểu tử đến tội cùng cái gì lai lịch lâm mang mặt mũi lanh k ố c lại lần nữa một bước, bước ra cả cái người kéo lấy đao lấn thân mà lên đao ý dẫn dắt lấy thiên địa nguyên khí tụ đến đao thế liên miên bất t u y ệ t c u ộ n c u ộ n đao khí giống như nước sông c u ộ n c u ộ n như bài sơn đảo hải rơi xuống dương sĩ nguyên chống cự không khó vẹn vẹn mấy chiêu về sau liền hiện ra bại tướng đột nhiên bá đạo đao ý c u ộ n c u ộ n mà tới lâm mang tốc độ bạo tăng gấp đôi tay bên trong tu xuân đao cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại dương sĩ nguyên trước mắt một đao chém xuống bình đ ạ m một đao lại giống như có kinh thiên chi thế a dương sĩ nguyên phát ra một tiếng cuồng loạn kêu thảm cả cái người bay ngược lại mà ra rơi xuống nháy mắt một vệt đao quang theo sát mà tới trói mắt đao quang nhanh chóng lóe qua lâm mang thân ảnh rơi đến thân sau chậm rãi thu đao vào vỏ và ảnh dương sĩ nguyên thân thể cả cái một chia làm hai huyết vũ như thác nước điểm năng lượng 9900. n l â m mang ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía đám người thần s á c x â m nhiên đại nhân tha mạng còn sót lại mấy người sắc mặt đại biến liền vội xin tha lâm mang ánh mắt nhẹ nhàng quét qua đao quang lóe lên một cái rồi biến mất phù phù phù phù đầu người l a lộn máu tuân như cột hôm sau từ kinh đô mà đến lôi thiên hạc đi đến nam an thành nam an thành cầm y d ì hệ vệ thiên hộ sở bên trong đường kỳ dẫn lôi thiên hạc một đường đi đến thiên hộ biệt viện bên trong lâm đại nhân lôi thiên hộ vừa tiến vào biệt viện dẫn trước chắp tay nói một tiếng làm đến viên trường thanh tâm phúc đối với lâm mang hắn tự nhiên không xa lạ gì thậm chí hắn cũng tâm sinh khâm phục lâm mang từ ghế bành đứng dậy chắp tay cười nói lôi đại nhân hai người đơn giản giao lưu một phiên lâm mang hướng về phía sau l ư n g đường kỳ vây vây tay đường kỳ ngay sau đó lấy tới một cái hộp ấ m lâm mang nói cái này bên trong là sáu trăm vạn lượng lôi thiên hạc mặt lộ c h ấ n kinh giật mình nói không phải một trăm vạn lượng sao lâm mang một lần nữa ngồi xuống cười nói nửa đường xảy ra chút ngoài ý mớn bất quá này sự tình nguyên do ta đã phi ưng chuyển tin cáo chi viên đại nhân liền làm phiền lôi đại nhân đưa trở về nguyên do trong đó viên đại nhân đã biết rõ lôi thiên hạc nội tâm run lên âm thầm nhìn hộp gấm một mắt hắn tâm biết cái này là đối với hắn cảnh cáo sáu trăm vạn lượng không phải một số lượng nhỏ đủ để cho bất cứ người nào bí quá hóa liều ta minh bạch lôi thiên hạc không có nhiều nói tiếp qua hộp qua xoay gấm như g ư ờ rời i đi. n ì n thiên Mang nói, hắn thành nghiêm mang n lấy lôi Lâm yếu rời đi, lâm mang nói, chờ hắn ra khỏi thành về sau, để nghiêm giác ớt hạc chờ ra để sau, g về ờ i theo là ấ y đi. Đường trần trờ nói, đại nói, minh bạch. Vì cái trờ trần nhân, không n gì g kỳ bạch. ta Vì i k h ô những g tự t â n n đem h ngày à y n â n lượng đưa v o trong, cung ngược lại muốn bên kinh viên đại nhân t lại đại a Như là những này là tiền do đại nhân đưa vào cung bên trong công lao chẳng phải là lớn hơn lâm mang liếc hắn một mắt ý vị thâm trường nói có thời điểm công lao quá lớn cũng không phải một chuyện tốt có chút sự t h n h không cần thiết biểu hiện ra ngoài chỉ cần để bệ hạ biết rõ cái này tiền là chúng ta đưa đi liền được so với công lao sổ ghi chép ghi chép c ô n g hiến giả tại đế tâm cái này bốn chữ càng thêm trọng yếu hung chi như là không cho viên đại nhân một điểm công lao như thế nào để hắn chuyển chuyển vị trí liên quan cái này lần từ dương hợp tu chỗ dọa dâm đến năm trăm vạn lượng hắn một phần chưa động thậm chí tại đệ vào kinh thành bên trong trong tấu chương viết rõ số tiền kia tại lai lịch cùng với dương tuyên thành làm việc sự tình c ù n g bên trong cái kia vị có thể cũng không phải là nhân vật đơn giản gì có chút sự tình hắn nội tâm so người nào đều rõ ràng ngược lại những n à y trời đã từ nam an thành các đại thế ra lại gõ một bút cũng là một bút thu hoạch không nhỏ đúng chứng cứ phạm tội ngụy tạo như thế nào rồi đ ư ờ n g kỳ cung kính nói đều đã chuẩn bị hoàn tất bất quá những n à y thật có thể vặn ngã dương thượng thư sao đương nhiên không được lâm mang cầm lên bàn bên trên ao bình tĩnh nói ta cũng chẳng bao giờ nghĩ qua dùng quan trường phương thức đi giải quyết chỉ là tìm một cái động hắn lý do thôi một bộ thượng thư liên lụy quá nhiều trên triều đình không biết có nhiều thiếu quan viên cùng hắn có lấy lợi ích cấu kết từ hồ quảng bố chính s ứ nghiêm bình thành cho hắn tặng lễ cũng có thể thấy được động hắn liền là tại động một cái to lớn tập đoàn lợi ích nếu là thật sự chiếu theo bình thường lưu tất nhiên là trùng điểm không khó lâm mang nhìn về phía đường kỳ dặn d o tiếp xuống đến giang tây bên này liền do ngươi tới quản lý đến mức ta rời đi t í c t ứ c tạm thời phong tỏa nhưng h ĩ công kích không sẵn sàng cần thiết đánh bất ngờ vâng đường kỳ không người đáp xuống vào đêm lâm mang lạng yên rời đi nam an phủ lâm mang rời đi ngoại trừ đường kỳ cả cái cẩm ý hệ vệ bên trong đều không người biết được kinh đâu ngoài cửa thành một cái mang lấy mũ rộng đành một thân giang hồ khách gan mặc nam t ử giác ngựa chậm rãi tới đi qua phòng thủ binh sĩ kiểm tra thực hư tiến vào thành bên trong b ắ c chân phủ ti chân phủ sứ viện bên trong viên trường thanh cầm lấy mi tâm đi đến hắn mới vừa từ cung bên trong trở về bệ hạ tức giận nổi trận lôi đình cái này t r ù n g tình huống chỉ ở trước đây lý văn quý phản loạn lúc mới phát sinh qua bệ hạ ái tải cái này điểm hắn cũng biết rõ nhưng mà hôm nay cái này sáu trăm vạn lượng lại ngược lại lệnh bệ hạ càng thêm tức giận bởi vì cái này trong đó năm trăm vạn lượng đến từ tại hộ bộ thượng thư hộ bộ quản thiên hạ tiền lương, lấy lại là t hạ ố thư thư dù sao cũng là một bộ thượng thư cho dù này sự tình lòng biết rõ nhưng mà chứng cứ phạm tội có quá nhiều không hoàn thiện chi chỗ mặc dù có dương tuyên thành thư làm chứng nhưng mà đưa tiền người lại không phải dương hợp tu còn là người giang hồ hắn có như này nhiều tài sản riêng lại không bị t r a ra lại há là dễ dàng liền có thể điều tra rõ vừa mới đi vào viện bên trong viên trưởng thanh sắc mặt mánh nhiên khẽ biến mặt bên trên nhiều một k i a lạnh lùng ai chỗ bóng tối một đạo bóng người chậm rãi đi ra hạ quan gặp qua đại nhân lâm mang viên trưởng thanh tại chỗ sửng sốt kinh ngạc nói ngươi lúc nào về kinh vừa trở về viên trưởng thanh thần sắc cứng lại c a o mày nói ngươi là vì dương hợp tu mà đến không sai lâm mang gật đầu c ư ờ viên trường thanh nhìn thật sâu mắt lâm mang nhúng tay ra hiệu nói làm đi lâm mang cũng không có cố kỵ trực tiếp ngồi xuống viên trường thanh rót chén t r à đệ đến hắn trước mặt chậm rãi nói ngươi có thể có nghĩ qua này sự t ì n h hậu quả lôi thiên hạ cơ c hội là ra roi thúc ngựa mà đến nửa tháng đường quả thực là đi ba ngày dù vậy lâm mang cũng so với hắn chậm nửa ngày sợ rằng cái này nửa ngày đều là lâm mang cố ý hành động cho nên từ lôi thiên hạc rời đi ngày đó lên nghĩ đến lâm mang đã cùng sau lưng hắn viên trường thanh rất nhanh liền đoán ra sự tỉnh đại khái lâm mang bình tĩnh nói nghĩ đến đại nhân đã đem đồ vật đưa vào cung bên trong đi viên trường thanh gật đầu lâm mang bưng lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch hỏi kia bệ hạ nói như thế nào viên trường thanh thần sắc một tối bệ hạ phẫn nộ hắn nhìn tại mắt bên trong nhưng mà cũng vẹn vẹn như này ba cái nghe thấy bệ hạ mắng to thái g i á m đều bị trượng đánh chết lâm mang cười kết quả này hắn sớm liền đón o đến sở dĩ lưu lại nửa ngày liền là nghĩ nhìn nhìn kết quả nếu là thật sự lập tức kê biên tài sản dương hợp tu một nhà thì hắn liền sẽ không hiện thân quay đầu liền đi nhưng mà rất hiển nhiên cung bên trong cái kia vị cũng không có làm như vậy dương hợp tu liên lụy quan viên quá nhiều cho dù đem hắn cầm xuống các loại tam pháp thi hội thầm phía sau hắn thân bên trên tội danh sớm liền bị tắm không còn một m ạ n h đến mức những k i a chứng cứ phạm tội thật cũng đều sẽ biến thành giả trừ phi dương hợp tu chết rồi một cái người chết vĩnh viễn đều sẽ không mở miệng cũng liền mất đi hắn giá trị viên trưởng thanh nhìn thật sâu mắt lâm mang nội tâm rất nhiều cảm khái hồng n i ê n ngươi mục đích đã đến ngươi muốn làm gì lâm mang đặt chén trà xuống nói đại nhân tối nay giờ tuất phía sau ta hy vọng mình chiếu phường chỉ có cầm y đ ị vệ viên trưởng thanh trầm mặc không nói lâm mang cũng không có thúc giục còn là lẳng lặng chờ lợi thật lâu viên trưởng thanh trầm giọng nói ta để lôi thiên hạc hiệp trợ ngươi hắn là ta tâm phúc ngươi có thể yên tâm lâm mang đứng dậy chắp tay một lễ tạ đại nhân lời rơi trực tiếp quay người rời đi bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngán với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát Văn một i n như sao cùng nhau và chạm cùng n h chạm h sao a và a s á n giọt ra còn sẽ có c sẽ h nước mưa từ không trung rơi xuống trong nháy mắt mưa to bàng bạc đẩy trời mưa to tựa như từ tầng mây bên trong thiết ra dòng chảy xiết như thác nước thiên địa ở giữa hiển thị gió thê lương đại địa bị mưa to rộn thấu cả cái kinh đô cái này một khắc bị mưa to bao phủ một người có mái tóc tái nhợt lão giả đứng tại dưới mái hiên đứng chắp tay nhìn lên bầu trời bên trong b ả n g bạc mưa to khe khe thở dài thân sau một cái xuyên lấy đạo bảo tuổi trẻ đạo đồng đi tới sư phụ ngài tại nhìn cái gì lão giả chậm rãi thu về ánh mắt yếu đ ớt nói tối nay sợ là muốn lên náo động a thiên cơ hỗn loạn lại có nhất tinh đặc biệt lấp lánh đạo đồng n g l n g đầu mong lấy không trung đều thì thầm nói cái gì đó sư phụ cái này đen như mực cái gì đều nhìn không thấy a lão giả chắp tay cười nói cái này là ngươi tu hành còn không đủ nói không chắc tối nay có thể gặp đến rất nhiều lao bằng hưu lao giả tự nói một bước cất bước mà ra quanh thân ẩn ẩn có thiên địa nguyên khí vòng quanh nâng lấy hắn t h ă n g vào không trùng tựa như chân đạp hư không nhưng nếu tỉ mỉ đi nhìn liền sẽ phát hiện hắn mỗi một bước rơi xuống đều đúng lúc dẫm tại hạt mưa phía trên sư phụ ngươi đi làm cái gì bàng bạc tiếng mưa rơi bên trong truyền đến đạo đồng cấp thiết kêu gọi xem kịch lao đạo sĩ thân ảnh phiêu nhiên đi xa biến mất tại trong màn đêm minh chiếu phượng dương p h thính đường bên trong dùng xong bữa tối dương hợp tu ngẩng đầu nhìn không trung tâm tình có chút bực bội ba ngay tại thu thập chén nhanh thị nữ không nhỏ tâm đem nhanh tử rất xuống đất thị nữ sắc mặt biến hóa liên gấp quỵ d ạ m xuống đất liên tục cầu xin tha thứ lao ra tha mạng nàng lời mới vừa hô ra miệng một tên hộ vệ đã bước lớn mà đến một cái nắm cổ của nàng kéo lấy nàng rời đi thị nữ sắc mặt một mảnh xanh tím rất nhanh triệt để mất đi khí tức dương hợp tu sắc mặt bình thường bình đ ẳ n nói lại liên minh kêu một bên còn không có tin tức sao đứng ở phía sau quản gia cung kính nói còn không có phế vật dương hợp tu âm thanh lạnh lùng nói cái này các loại người giang hồ thật là vô cớ dưỡng bọn hắn kia lâu dương hợp tu thở dài đứng lên nói ta đi nghỉ ngơi có tin tức nhớ do thông chi ta vâng quản gia con cong thân thể gật đầu thời gian lặng yên trôi qua giờ tuất minh chiếu phường đường phố bên trên trận trận v õ ngựa tiếng nương theo lấy oanh minh tiếng sấm mà tới màn mưa bên trong đứng vững vàng trên lưng ngựa phía trên thân ảnh quấn lấy màu đen áo choàng hàn phong quấn lên áo choàng bay phất phới nước mưa theo lấy liệt mã tóc chậm rãi nhỏ xuống vó ngựa dẫm lên đá xanh sàn nhà bán ra mênh mông lôi âm thiệm điện bỗng nhiên m h qua hiện lộ ra từng chương khắc nghiệt mà lại băng lanh khuôn mặt phủ trạch cánh cửa trông coi hộ viện thần sắc hơi động kinh ngạc nói ngươi nghe thấy thanh âm gì sao một bên đồng bạn không nhịn được nói thanh âm gì không liền là tiếng sấm sao không phải tiếng sấm thật giống là vó ngựa tiếng một bên hộ vệ n g ư khí khẽ run trả lời một câu đúng liền là cái này thanh âm trước đó mở miệng hộ vệ cười nói ta không có gạt ngươi đi hắn ánh mắt chú ý tới đồng bạn ánh mắt hạ ý thức quay đầu nhìn lại sau một khắc cả cái người hà to miệng phán phất thất thần cuối ngã tư đường một người một ngựa chạy nhanh đến lưng ngựa bên trên một cái thanh niên mặt mũi lanh cốc tay bên trong nâng lấy một cái tú xuân đao một thân màu đỏ phi ngư phủ màu đen áo choàng vũ đậu hắn tựa như s ô n g phá màn mưa vượt qua vô tận hắc cám mà tới s ắ p theo đó liền nhau thân ảnh liên tiếp từ đường phố một đầu khác chạy nhanh đến vó ngựa t r ậ n t r ậ n cẩm cẩm y địa vệ hai người sắc mặt biến hóa liền trong khoảnh khắc đó có một vệ ánh đao màu vàng nóng chạm phá màn mưa mà tới phốc phốc hai người đầu lâu tại chỗ bay lên phun trào ra tiên huyết thi thể đổ xuống mưa rào tầm tã bên trong tiên huyết bị nước mưa cọ rửa chảy về phía đường phố b ố n phía lâm mang kéo lấy dây cương nâng lấy n h u ố n máu tú xuân a o ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía phía trước phủ đệ ơn sau lưng hắn lẳng lặng đứng lặng lấy ba trăm cầm y địa vệ mấy tên cầm y địa vệ tung người xuống ngựa c h ậ m r ã i đẩy ra phủ trạch đại môn lâm mang từ lập tức n ả y xuống long hành h ổ bộ cất bước đi vào phủ trạch chi bên trong lúc này từ phủ bên trong bỗng nhiên xông ra mấy chục vị cầm trong tay vũ khí hộ vệ người cầm đầu là một cái nâng lấy ki Thư c đủ đủ gần như trong là ộ bộ t h nháy g t ư phủ, c mắt từng cỗ thi thể không đầu đổ xuống đá xanh trên sàn nhà lâm mang thanh âm lạnh lùng chậm rãi vang lên hộ bộ thượng thư dương hợp tu tham ô giúp nạn tiên thai khoản bên trong no túi tiền riêng thu hối lộ cùng giang tây loạn quân thủ lãnh đạo tặc thiết diện thái sư cấu kết tội c u n g mưu phản đem hắn truy nã vào chiếu ngục thẩm tra như gặp phản kháng giết không tha khang bang có lực thanh âm hùng hậu nổ vang xé nát màn mưa vâng thân sau c ẩ m ý dỉa vệ nâng lấy đao phát ra một tiếng như núi kêu biển gầm hét to mưa to càng thêm giúp đỡ bạc bốn phía c ẩ m ý dỉa vệ phóng tới phủ trạch bốn phía rất nhanh kịch liệt giao chiến tiếng chém giết vang lên lâm mang ngước đầu nhìn lên lấy không trung mặc cho đẩy trời mưa to vô vô tại trên khuôn mặt hắn trước giờ đều không phải một cái ưa thích nói quy củ người liền tính là nói kia cũng là nói quy củ của hắn cẩm ý l i ể u vệ là thanh đao là hoàng đế tay bên trong đao tối nay hắn sẽ chính mình đưa cho hoàng đế cái này là một chàng đánh bạc một chàng kinh thiên đánh cược tối nay như thành từ nay về sau hắn sẽ một bước lên mây nhưng nếu là sự bại chờ đợi hắn chính là một loại khác kết cục l i ê n tội danh hắn đều đã nghĩ tốt tự tiện tiến kinh tập sát triều đình đại quang đường đến diệt cựu tộc liền là liên lụy chính mình những kia bắn đại bắc cũng không tới các thân thích hoàng đế là văn năng nhưng mà cũng không phải văn ă n g có thời điểm hoàng đế cũng không thể không tạm thời thỏa hiệp nay sự tình như bại hoàng đế cần phải cho bách quan một cái công đạo cho quan văn tập đoàn một cái công đạo làm càn mạnh nhiên ở giữa hậu viện phương hướng chuyển đến một tiếng gầm thét s ắ t theo đó một đạo bóng người đạp lấy màn mưa mà tới ơ sau lưng hắn đi theo một đám gia đình h ậ u viện lần lượt cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng dương hợp tu khoác lấy một kiện màu đen á o lớn đứng tại d ư ớ i rủ nhìn lên trước mắt trắng cảnh vừa kinh vừa giận mặt mũi già nua một mảnh tái nhợt ánh mắt âm trầm vô cùng ai cho các ngươi lá gan không có ý chỉ g i a tùy ý xâm nhập thượng thư phủ đệ dương hợp tu thần sắc tức giận hắn là hộ bộ thượng thư chính nhị phẩm triều đình đại quan toàn bộ thiên hạ đều không có mấy cái người dám như thế không chút kiên kỵ xâm nhập phủ đệ của hắn càng đừng nói g i ế t người là bản quan mệnh lệnh dương hợp tu nhữ mày chờ nhìn rõ đứng tại bàng bạc mưa to bên trong lâm mang lúc hắn ánh mắt đột nhiên một ngưng lâm mang hắn n ộ i tâm m ánh một kinh ngươi vì cái gì hội tại chỗ này theo hắn biết này người không phải nên tại giang tây sao lâm mang thanh lành ánh mắt nhìn về phía đứng tại dưới dù dương hợp tu mỉm cười nói đương nhiên là tiễn ngươi đi gặp ngươi nhi tử trời lạnh như vậy hắn tại bãi tha ma khẳng định rất cô đơn dương hợp tu hai mắt n g á y mắt sung huyết ta nhi là người chết lâm mang mỉm cười gật đầu nói không sai yên tâm ta đau rất nhanh hắn không có thống khổ dương hợp tu giận không kèm được nhìn lên trước mắt cầm y hệ vệ cả giận nói t i u tiền đến ngươi tay bên trong người thật to gan d á m cựa n ở dê ép ta nhi hướng bản quan muốn tiền dương hợp tu lớn tiếng trách cứ không đúng vừa dứt lời dương hợp tu manh nhiên phản ứng q u a đến cả cái người phía sau kinh ra một tầng mồ hôi lạnh không thích hợp hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện sự tình dương hợp tu sắc mặt k h ẽ r u n một cổ vô danh hàn ý nháy mắt trải rộng toàn thân không đúng kia tiền tại lâm mang nhìn lấy dương hợp tu khẽ vớt c ằ m cười nói dương đại nhân đoán không lầm tiền tại trong tay bệ hạ dương đại nhân không đánh đã đá khai ngược lại là lệnh bản quan khá là ngoài ý mớn dương hợp tu lảo đảo quay ngược lại một bước cả cái người bị nồng đậm sợ h ã i bao vây hắn đầu góc bên trong một mực quanh q u ẩ n lấy một thanh â m liên tại cái này lúc lâm mang thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ nhanh đến cực hạn đao quang chém về phía dương hợp tu tối nay cả cái dương phủ chỉ có một phương mới có thể sống lấy ra ngoài gan lớn một tiếng gầm thép đống dưng nổ vang tự lôi cổ vụ vụ một thân ảnh nhanh chóng đứng tại dương hợp tu phía trước hai cái hộ vệ bị hắn ném ra ngoài phốc phốc đao quang c h é n qua hai người thân ảnh nháy mắt nổ tung màn đêm đen kịt bên trong bóng người kêu một trường đánh tới nước mưa bắn tung tóe chân khí cuốn lấy lấy nước mưa hình thành khủng bố trường lớn b à n h cái này một trường lại là b ư ớ c lui lâm mang lao ra còn mời lui ra phía sau dương hợp tu giật mình tỉnh lại nhanh chóng trốn vào hộ vệ bên trong thôi độc động thủ giết hắn mới vừa kêu một m h á y mắt hắn nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình hắn cũng không phải hào không sinh cơ bất quá liều chết không nhận nhiều nhất bất quá cách chức thả ra ngoài thôi độc một cái tên thật kỳ quái nhưng mà từng tại trên giang hồ lại có lấy xa hạt danh sưng lâm mang chậm rãi sát thử tay bên trong tu xuân ao bình đạm thanh âm xuyên qua bảng bạc mản mưa chuyển đến xa hạt thôi độc đã từng tôn tín môn bảy sắt thần một trong ta nói không sai đi lâm mang mãnh nhiên ngầm đầu nhìn về phía k i ê đạo đi tới thân ảnh cất bước đi tới thôi độc sắc mặt biến hóa ông tàn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang ngựa k h i ú u lãnh không có nghĩ đến ta rời đi giang hồ cái này lâu vậy mà còn có người nhớ rõ ta danh tự lâm mang tiện tay ném đi tay bên trong bố người lạnh nói n g ư ơ i nghĩ nhiều bất quá là ngẫu nhiên nhìn đến một cọc hồ sơ thôi tự ngươi cái này các loại giang hồ tiểu nhân vật còn chưa xứng để bản quan nhớ rõ vừa mới nói xong lâm mang cả cái người đạp lấy đầy trời mưa to lấn thân mà lên bàng bạc chân khí c u ố n lên bàng bạc mưa to ngược dòng tại hắn quanh thân có một đạo phong bế cơm khí vòng quanh hình thành một đạo viên cầu quanh thân ba thức nước mưa khó dùng tiến tới tiên tiên h c ư ơ n g khí cái này là từ kia tàn tạ xương tay lấy được võ kỹ có thể xưng ơ phòng ngự thiên hạ đệ nhất sớm nhất xuất hiện tại xuân thu chiến quốc thời kỳ là đạo gia trí cao vô thượng võ lâm bảo điển chỉ tiếc cái này bộ công pháp là tàn khuyết dù vậy uy lực đã là phi phạm trước đây kia dương tiên thành hộ vệ vẹn vẹn nhập môn nhưng không phải dùng viên nguyệt loan đao p h á đi hắn sợ rằng đều khó dùng đánh phá thôi độc khuôn mặt một l ệ n h hắn bàn tay nháy mắt biến đến một mảnh đen kịt chia tay phải càng là nhiều một bộ dữ tợn thiết giáp thủ sáo keng tú xuân đao chạm tại thiết giáp thủ sáo phía trên bắn ra chút hỏa tinh hai người thân ảnh tại màn mưa bên trong kéo ra dài dài huyết ảnh lưu quang l ó e lên minh chiếu phường bên ngoài một chỗ t i ể u lâu dưới mái hiên ngồi l ặ n g lặng một người một bộ bạch t i thắng t u y ế t hắn tay bên trong cầm lấy một cái bầu rượu l ặ n g lặng nhìn qua đầy trời mưa to liên tại này lúc màn đêm bên trong có một đạo bóng người nhanh chóng đi tới kia là một cái lưng hùm vai gấu lao giả nhìn lên đến tám mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g tại trên người hắn tản ra vô cùng nồng đậm khí tức bước chân rơi xuống n h y mắt bốn phía nước mưa tựa như dừng lại ngụy quốc công dừng bước dưới mái hiên thân ảnh chậm rãi đứng d ậ y yếu đ ớt nói ngụy quốc công tối nay cái này mình chiếu phường ngài sợ rằng đi không được chạy vọt mà đến lão giả bước chân hơi ngừng lại nhìn về phía kia đạo bạch d i thân ảnh kinh ngạc nói tiểu viên ngươi muốn ngăn ta lẽ nào ngươi liền mặc cho hắn hổ nháo như vậy xuống viên trưởng thanh giơ lên trong tay bầu rượu uống một hơi cạn sạch mặt mũi bình tĩnh hiếm thấy tái hiện một k i a vẻ giận dữ hồ nháo đến tột cùng là người nào tại hồ nháo ngụy quốc công ngài lại cần gì tranh đoạt vũng nước đục này viên trưởng thanh cất bước, bước ra dưới từ lâu mái hiên kia một n á y mắt bốn phía nước mưa phảng phất đều chậm lại hắn thân bên trên khí thế lại là dần dần gia tăng viên trưởng thanh bình t ĩ n h nói đã từng ta bị người ngăn một thân tông sư tù vi tật tán hôm nay đồng dạng sự tình ta sẽ không để hắn lại phát sinh một lần ngụy quốc công đôi mắt nhắm lại cười nói ngươi như thế nào ngăn ta viên trưởng thanh cất bước đi tới vô cùng kiếm ý tại bốn phía q u e n quẩn kinh thiên kiếm ý hướng thẳng trời cao phảng phất xoắn nát thương khung chỗ sâu mây đen thiên địa nguyên khí điên cùng hội tụ cái này một khắc kinh đô bên trong tất cả tông sư đều giống như có cảm giác ánh mắt nhìn về phía minh chiếu phượng hoàng thành cung đ ỉ n h một bộ đạo bảo lão giả mang lấy bầu rượu k h ẽ thở dài một ngón tay kinh thế viên trưởng thanh đáng tiếc đáng tiếc ca kia một nháy mắt có một vệ ánh kiếm màu đỏ vạch phá đêm tối giống như lưu tinh kiệt ừ trên trời giáng xuống hạt mưa đột nhiên ở giữa phảng phất đ ỉ n h trệ đồng dạng mà nêm đ bên trong viên trường thanh hợp chỉ như kiếm quanh thân kiếm ý bao phủ s á t na ở giữa giữa ngón tay quang mang quấn lên phương viên trăm mét bên trong tất cả nước mưa từng giọt nước mưa đều tựa như biến thành từng chui trường kiếm như cùng lòng gầm gừ mà tới kinh người kiếm ý trải rộng kinh thần chỉ bạn thích thể loại lính chủ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 có một chỉ bại tông sư một chỉ bại thiên tiêu cực hạn tiêu sái hắn không tu kiếm lại có kinh thế kiếm ý cung lâu phía trên lao đạo sĩ ánh mắt xa xa nhìn về phía không chúng giơ lên hồ lô bên trong rượu uống ngực ngực mượt miệng khẽ cười nói hai mươi năm vận tảng lại có thể đi đến cái này một bước bất p h ả m đáng tiếc minh chiếu phường bên ngoài dâng lên thiên địa dị tượng kinh tâm động phách kia chúng nghiêm nghị uy áp bốn phương kinh người kiếm ý lệnh tất cả người sợ hãi cả kinh cái này một đêm cả cái kinh đô bên trong có rất nhiều ánh mắt từ chỗ tối nhìn về phía minh chiếu phường tông sư cấp bậc chiến đấu kia là chỉ có tông sư mới có thể dẫn dắt mà tới khủng bố thiên địa nguyên khí vanh long một đạo thiềm điện từ tầng mây bên trong v ạ c h qua đ ỗ n g nhiên sáng lên quang mang chiếu sáng nhảy vọt đến không chúng kia đạo bóng người áo trắng bạch đ thắng tuyết hắn đứng bước vàng tại đầy trời trong mưa to thân ảnh lộ ra cao n ạ o tiêu、điểu. lan lộn lôi vân chỗ sâu phảng phất có kình thiên một chỉ rơi xuống từng tia từng tia điện quan g tại lôi vân bên trong r ũ n g động đầy trời nước mưa toàn bộ hòa vào cái này một chỉ chi bên trong viên t r ư ờ n g thanh một bộ bạch di l ì quanh thân tản r a ngạo nghệ khí thế xuất trần vạn thiên vũ thủy cũng là nhiều loại kiếm khí kiếm khí tung hoành màn đêm bên trong tia một vệ phóng ánh huyết quang vạch phá màn mưa lóe lên một cái rồi biến mất phảng phất chém ra thương khung từng t h ư ơ khung chỗ sâu trùng trùng điệp điệp mà tới thiên địa nguyên khí tại kiếm y dẫn dắt phía dưới quần quận mà tới kiếm chỉ phá vỡ màn mưa một thời gian lại để người không phân rõ cái này là chỉ pháp còn là kiếm pháp quân quận thanh â m tại bàng bạc mưa to bên trong nổ vang cái này một chỉ là ta cái này hai mươi năm ẩn nhẫn kinh ngộng thoại âm rơi xuống nháy mắt thương mang kiếm chỉ phảng phất đâm rách mây đen cuốn lên bàng bạc chi thế đâm rách trùng điệp cơ ư n g khí không chung bên trong nước mưa c u ố ngược n theo lấy cái này một chỉ càn quét mà đi nhanh nhanh đến cực hạn kiếm quan g tại không chung vẹn vẹn lưu lại một đạo huyết ảnh một giấc ngọc dài trong khoảnh khắc đó cảnh tượng trước mắt đều phảng phất biến n o không có mây đen cũng không có cái này bàng bạc mưa to chỉ có dùng kiếm khí biên chế ra m g ộ c ả n h màn mưa bên trong ngụy quốc công thân ảnh tại nhanh chóng lùi lại một cái tay của hắn tại không ngừng rỉ máu thân bên trên y bảo đã sớm vỡ vụn một luồng tóc trắng lạng yên bay xuống tốt một cái nhất chỉ kinh thế viên trưởng t h à n h lão hủ bội p h ủ c á i này một chỉ lão hủ chịu p h ụ tối nay sự tình lão hủ không quản thanh âm hùng hậu tại màn mưa bên trong dần dần đi xa viên trưởng thanh rơi tại mặt đất một bộ bạch bảo đã sớm bị nước mưa la mất hắn cánh tay rủ xuống hai ngón đã sớm là huyết n ụ c mơ hồ tiên huyết theo lấy ngón tay không ngừng nhỏ xuống hòa vào mặt đất trong nước mưa nhìn lên bầu trời bàng bạc mưa to viên trường thanh khỏe miệng chậm dai chạy ra từng k i a từng k i a tiên huyết hắn thân bên trên khí tức tại từng bước gia tăng quanh thân kiếm ý nghiêm nghị trong màn đêm có một đạo gánh vác trường kiếm thân ảnh chậm dai tới nhìn lấy kia đạo gánh vác trường kiếm thân ảnh viên trường thanh bình tinh nói hiện tại thật là cái gì a m i u a cầu đều dám đến rồi liên đã từng thủ hạ bại tướng đều dám ngoi đầu lên nói lời nói ở giữa hắn thân ảnh phiêu nhiên mà lên chỉ là tại hắn bước chân rời đi nháy mắt tại chỗ lưu lại một cái huyết sắt dấu chân rất nhanh liền bị nước mưa cọ rử dương phủ đ ì n h viện bên trong hai đạo bóng người vừa chạm liền tách ra thôi độc mặt mang âm lãnh cười lạnh nói h ả o t i ể u tử ngược lại là thật có chút bản sự chỉ tiếc hôm nay ngươi sợ rằng phải chết tại chỗ này trên người hắn đột nhiên phóng xuất ra một luồng khí tức đáng sợ kia là độc thuộc về tông sư khí tức lâm mang trầm mặc không nói hai con mắt bên trong đều là sát ý lạnh như băng minh chiếu phường bên ngoài chiến đấu hắn phát r ắ t được nguyên nhân chính là như đây hắn mới càng phải nhanh chóng giải quyết dương hợp tu chỉ có người chết mới sẽ không để nhiều người như vậy nhớ thương lâm mang trầm rãi giơ lên đao trong tay đao chỉ thương cung trong nháy mắt hùng hậu đao khí khuấy động đầy trời g i ọ t mưa hình thành một đạo uy thế bảng bạc đao khí hàng dài đao ý nghiêm nghị mà gần như nháy mắt thôi độc trên hai tay c u ố n lấy lấy hàn độc chân khí hung hăng sợ tới âm lãnh xâm nhiên khí tức trong c h ư ớ c mắt trải rộng tràng bên trong rơi xuống nước mưa nháy mắt biến đến một mảnh đen nhánh vạn độc thủ đây là sa hạt thành danh võ kỹ trên hai tay ẩn chứa kinh người độc tính bình thường người giang hồ chạm vào phải chết đầy trời mưa to bên trong có một đạo một mảnh đen nhánh trưởng ấn hung hăng bắt xuống lâm mang cầm đao lên tiếp tay bên trong tú xuân đao chém qua màn mưa. vâng lanh nước mưa cùng khủng bố khí lãng chấn viện bên trong bản đá xanh diện tích lớn vỡ vụn bay là tả má lên vô số cục đá cùng những tia bị lật tung mảnh ngói gạo thét lên ở trong mưa gió xuyên qua vâng lâm mang thân thể tiên thiên cương khí lưu chuyển đã đứng ở thế bất bại thôi đọc lùi lại một bước thần xác nghiêm trọng người này đến tột cùng là cái gì tình huống mặc dù hắn chỉ là mới vào tâm sư nhưng mà chỉ dựa vào thiền cương cựu trọng l i ề n có thể cùng hắn chiến tương xứng nhất là đao pháp kia không phải bình thường v õ kỹ càng quỵ dị là thân thể kia tầng cơ n g khí dùng hắn lực lượng lại đều không thể phá vỡ lao ra trước rời đi nơi này để ta ở lại cần hắn thôi độc vội vàng trả lời một câu nhanh chóng n ê n đón cái này lúc lâm mang lại là tránh né thôi độc trực tiếp thẳng hướng chung quanh hộ vệ phốc phốc một vệ đao quang tại đêm tối bên trong xuyên qua mạ qua huyết vũ bay tán loạn mấy cái hộ vệ đầu lâu lần lượt bay ra thi thể không đầu phun trào ra tiên huyết đổ vào huyết hồ bên trong lâm mang thân ảnh l ư ớ t nhanh như gió vung đao chém về phía dương hợp tu dương hợp tu sắc mặt biến hóa lảo đảo lui về sau nhanh nhanh ngăn lại hắn các ngươi những ngày phế vật dương hợp tu hoảng sợ hô to lên hắn phía sau bước lên một tầng mồ hôi lạnh lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thôi độc từ phía sau tiến lên đón thiết giáp thủ sáo tại đao phong phía trên v ạ c h qua tia lửa tung tóe tiểu tử từ bỏ đi tối nay ngươi như rời đi còn có cơ hội thôi độc sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm lâm mang ý đổ tan g ã lâm mang tâm thần càng đánh hắn càng kinh ngạc lâm mang thể hiện ra thiên phú kinh người lệnh hắn cảm thấy sợ hãi lâm mang mặt không biểu tình mạnh nhiên bước ra một bước vê anh mặt đất nổ vang bốn phía nước mưa phảng phất bị một c h ố khí lưu chấn động m à qua một nháy mắt nổ tung nổ tung tay bên trong tú xuân đao chém ngang m à qua vô cùng đ a u ý quần quận m à tới một giọt nước mưa tại sáng loáng đao phong phía dưới bị mở ra vết cắt chân nhăn trình tề thôi độc tóc dài đầy đầu tại phong bên trong tung bay mặt mũi ràn u a lộ ra mười phần dữ tợn lăng không mà lên n á y mắt tay bên trong tự quấn lên một đạo khủng bố chân khí trùng trùng t điệp điệp bao lâm mang thân như mũi tên quanh thân tiên thiên cương khí vòng quanh thôi độc một trào đụng vào tiên thiên cương khí phía trên bắn ra một tiếng khủng bố oanh minh lại là không thể tiến tới một bước hắn mặt bên trên lộ ra kinh sợ giật mình nói cuối cùng là công pháp gì hắn có thể là tông sư bình thường một k í c h là đủ đánh g i ế t bất luận một vị nào thiên cương cựu trọng lâm mang lại là chút nào không cho hắn giật mình cơ hội l i ê n trong khoảnh khắc đó lâm mang đôi mắt khép hở mở ra s á t na một cổ c u ầ n c u ộ n bá đạo tột cùng đao ý phảng phất thẳng quan vân tiêu c h í cương c h í dương thuần dương chân khí tại tại thân đao bên trên tiêu đốt kẻ thua ta sinh kẻ n ị ư ờ ta vong tối nay người nào đều không thể ngăn ta đạo mạc thanh â m nương theo lấy không chung bên trong quần lôi bán ra lâm mang thân bên trên phảng phất đốt lên một tầng hòa diễm mưa to khó diệt không chung bên trong bạch vụ bay lên đao ý hội tụ lâm mang đỉnh đầu giống như có một trôi cự đao tái hiện chậm rãi ngưng thực mang ý tháo tiên cái này là dùng tận hắn toàn lực một đao k i ê u một vệ đao ý cũng theo lấy hắn vung đao mà hạ xuống thiên địa nhất đao b ỏ bốn ò giống như có một tiếng kinh long thét dài vô biên đao khí tại thiên địa nguyên khí ra chỉ phía dưới gào thét mà ra cái này là tuyệt sắt một đao thôi độc thân sắc đại biến toàn thân hắn chân khí điên cùng phát tiết thi triển ra bình sinh tuyệt học nhưng mà tại dưới một đao này hết thể đều phảng phất lộ ra cực kỳ tái nhật khủng khi hắn bố đao đem vào trực tiếp đem hắn phủ. lâm mang thân ảnh đã đi đến phía sau hắn hắn nắm đ a o thân đ a o bên trên chạy xuống máu thân sau thôi độc duy trì vốn có tư thế mặt bên trên ẩn ẩn mang lấy một tia kinh khủng t r ậ m rãi hắn thân thể t ự ở giữa đồng thời tách ra điểm năng lượng một n g h ì hai trăm l n h không không làm tôi độc thi thể nổ tung một khắc này lâm mang bước chân nhẹ chút đã như quỷ mị đánh út về phía dương hợp tu hơn mười tên hộ vệ ý đ ồ ngăn trước mặt hắn lâm mang thắt thân m ặ qua tay bên trong nắm tú xuân đau tiên huyết trượt xuống t r ớ c mắt về sau thân sau từng k h o ả đầu người lăng không bay lên thi thể đổ xuống huyết hồ bên trong bốn phía phảng phất tiến tĩnh c ầ m ý n ì h ề vệ tại cùng bốn phía hộ vệ chém giết một cái tiếp một cái hộ vệ ngã xuống đao của bọn hắn ý bảo đã bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng lâm mang từng bước một đi hướng dương hợp tu thân s ắ c giống như cười mà không phải cười k i a tiêu rung rơi ở trong mắt dương hợp tu lại cho hắn một trúng khắp cả người sinh hàn cảm giác dương hợp tu dựa vào tại đình cây cột bên trên thân bên trên ý bảo làm ước một khối lớn tóc hai bù sù mặt mũi giàn nua bên trên có kinh khủng càng có phẫn nộ bản quân là triều đình q u ầ lớn ngươi không có quyền thầm cha ta thằng n ã i danh ngươi có thể biết giết bản con sau quả tại hắn tiếng nói nháy mắt nháy mắt đã có một vệ trắng nhạt đao q u a n g từ màn mưa bên trong chém tới một đao kia nhanh đến mức cực hạn phốc phốc dương hợp tu đầu lâu thật cao căng lên hắn mặt bên trên còn lưu lại kinh khủng cùng giật mình lâm mang một cái tiếp lấy dương hợp tu bay lên đầu lâu chợt quất lên tội phạm dương hợp tu sợ tội tự sát dương hợp tu ngữ phản chu cựu tộc thanh âm hùng hậu gần như che giấu không t r u n g bên trong lôi mình trong nháy mắt cả cái thượng thư phủ bên trong đều yên tĩnh vâng một đám cẩm ý thì hệ vệ mãnh nhiên phát ra quát to một tiếng bọn hắn hiểu chính mình cấp trên tối nay qua về sau dương phủ đem chó gà không tha lâm mang tiện tay vứt xuống dương hợp tu đầu lâu thân ảnh lại như quỷ mị xuyên qua tại dương phủ chi bên trong hắn tốc độ rất nhanh một bước phóng ra thân bên trên khí tức liền tăng trưởng một phần bất quá trước mắt toàn thân tinh khí thần đã gia tăng đến một cái đ ỉ n h phong khắp nơi thi thể thơi ngang khắp đồng nơi hắn đi qua huyết vũ đầy trời cụt tay cụt chân vãi đầy mặt đất một cái tiếp một cái giang hồ cao thủ nga xuống làm đến hộ bộ thượng thư hắn phủ bên trong môn khách tự nhiên không ít thậm chí trong đó không thiếu thiên cương cảnh mặc dù hắn miệng khi d ễ trên giang hồ nhưng đối với chính mình sinh mệnh lại rất coi trọng nhất là giống hắn cái này dạng quan viên không biết có bao nhiêu người thời khắc mong lấy hắn chết bị ám sát càng là nhiều vô số kể cái này một khắc lâm mang lại lạ như vào chỗ không người một chuôi tu xuân đao giết đầu người lan l ộ t lâm mang thân ảnh nhảy ra dương phủ vanh long không trung vang lên một tiếng sấm rền thanh âm từ thương khung chỗ sâu quần quận mạ qua lâm mang nâng lấy đao từng bước một đi hướng minh chiếu phường bên ngoài một bước rơi xuống đã đến bên ngoài hơn một ư ơ i trượng đường phố bên ngoài có hai cỗ kinh người kiếm ý không ngừng va chạm lâm mang chậm rãi nước mắt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong màn đêm một đạo bóng người màu đen áo tròn bay phất phới phi ngư phục và t á o chỗ không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống sau một khắc lâm mang động hắn thân ảnh tại bàng bạc màn mưa bên trong kéo ra một đạo dài dài huyết ảnh bốc hơi bạch vụ tre lấp hắn thân ảnh đề thăng thông sứ nhất cảnh điểm năng lượng một 000 000 trong nháy mắt hắn thể nội thiên cương chân khí giống như sôi trào kinh mạch toàn thân ở giữa chân khí điên cuồng rúng động đan điền bên trong chân khí c u ầ n quận hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ tích cực ngưng khí vì dịch chân khí nhanh chóng thuế biến thăng hoa hết thạy phảng phất là nước chạy thành sông không trở ngại chút nào hắn m u ố n liền lĩnh nộ g tông sư chi ý khiếm khuyết chỉ là cảnh giới thôi làm đề thăng đến tông sư cảnh một khắc này hắn thể nội thiên cương chân khí tựa hồ tiến hành tân một vòng thuế biến kiếm ộ t m á y mắt hắn tựa hồ cảm nhận được thiên địa ở giữa biến hóa ban đầu lôi vân trải rộng không chung bên trong giống như có từng đạo thiên địa nguyên khí phía trước chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hiện nay hắn lại có thể rõ ràng nhìn đến hô hấp thổ nạp ở giữa bàng bạc thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng vào tới dung nhập thể nội chân khí những k i a thiên địa nguyên khí vận hành giống như có chính mình đặc biệt quy tích hắn đào ý câu thông thiên địa nguyên khí ban đầu hư vô đào ý cái này một khắc cùng chân khí dung hợp trong tay ngưng tụ ra một chuôi trong suốt đao khí nhẹ nhàng một chỉ điểm ra nguyên khí tại giữa ngón tay vận hành dẫn dắt lấy bốn phía thiên địa nguyên khí nháy mắt ngưng tụ ra bàng bạc khủng bố n h thế cái này liền tông sư lực lượng sao hắn ánh mắt xa xa nhìn về phía h á cám bên trong chậm rãi g i lên trong tay đao chém ra một đao không chung sáng một vệ đao quang từ hát cám bên trong chém tới phá thoái hư không kia là một vệ nhanh đến cực hạt đao bốn phía đầy trời mưa to phảng phất đỉnh trệ ở giữa không trung bên trong lâm mang thân ảnh xuyên qua tại trong mưa to vô số giọt mưa vỡ nát hóa thành nhỏ bé hạt mưa phân hóa ngàn vạn minh chiếu phường đường phố bên ngoài viên trường thanh lảo đảo lùi lại cánh tay chạy xuống máu tại hắn đối diện đứng lấy một vị bên trong cầm trong tay trường kiếm trung niên nam tử hắn mặt bên trên mang lấy bình đạm tiểu dung cái gọi là nhất chỉ kinh thế hiện nay nhìn đến cũng bất quá như đây hôm nay chỉ cần có thể đánh bại này người từ nay về sau người giang hồ đều sẽ biết rõ hắn đánh bại viên trưởng thanh đến mức trong đó chân tướng như thế nào cũng không có người hội thật lưu ý người giang hồ trọng lợi càng trọng danh tông sư cũng không ngoại lệ viên trưởng thanh thần sắc bình tĩnh yếu đ ớt nói cái này là triều đ ỉ n h sự t ì n h ngươi thiên kiếm môn nhúng tay trong đó đây là tại cho ngươi môn phái nhận họa viên đại nhân hôm nay ta có thể cũng không phải là người giang hồ nói lời nói ở giữa kia người ném ra ngoài một mai lệnh bài kim bài b ổ khoái lục phiến môn kim bài bộ khoái trung n i ê n người bình tĩnh nói tối nay ta là vì truy xét giang hồ tôn tín môn thất s á t thần mà tới tiếng mưa rơi rất lớn gần như che giấu bốn phía hết thệ thanh âm liên tại cái này lúc tiếng mưa rơi bên trong có một đạo c h ó i hai tiếng rít gầm gừ mà tới một vệ t đao quang q u ỷ dị c h ố n g rông xuất hiện viên trưởng thanh mặt bên trên tái hiện một k i a k i n h sợ sắt theo đó một đ a o từ hắc á m bên trong cuộc tới tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy một đạo lưu quang không chung bên trong mưa to bị cái này một đao q u ấ y hối loạn tại đao ảnh phía sau là một đạo khuôn mặt khắc nghiệt bóng người tia một trôi tu xuân đao xuyên mưa mà qua mới vừa từ cho trung niên mặt người tái hiện kinh dị c h i sắc một đao kia mang theo đao ý hơn xa hắn quanh thân trong vòng trăm thước là như rơi vào một mảnh vũng bùn bên trong hắn con mắt bên trong chỉ có vạch phá màn mưa cái này một đao t h í thần đây là tại hắn vượt qua tông sư kia một nháy mắt lĩnh nộ ra hoàn toàn mới một đao nhìn giống như chỉ có một đao nhưng mà trong khoảnh khắc đó lại như có ngàn vạn trôi đao đồng thời rơi xuống khoan đã trung niên nam tử phát ra hoảng sợ gầm gừ ta là lục phiến muôn người lâm mang tay bên trong một đao kia lại không có chút nào lưu thủ rốt cuộc đao khí như cuồng lòng đem trung niên nam tử bao phủ hoàn toàn hắn thân thể một một chút x é nát p h ả n phất bị mấy ngàn trôi đao chém nát thân thể bị đao khí quáy nắp ấy bay múa tú xuân đao bay về lâm mang tay bên trong hắn l ặ n g lặng đứng tại mưa to phía dưới một thân màu đỏ phi ngư phục chú ý vô cùng viên trưởng thanh trong thần sắc mang lấy một tia phức tạp cùng c h ầ n kinh tông sư cảnh ngay sau đó hắn k h o á t tay háo nhanh chóng đi xa lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt dậm chân đi trở về dân phủ bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp ki hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc s ă n sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó c h ư n một trăm sáu mươi sáu c h â n phụ sứ hạ tối nay nhất định là một cái không tầm thường ban đêm tại kinh đô các nơi tối nay đều phát sinh rất nhiều chiến đấu đông thành bên ngoài một tòa tinh xảo cố kiệu lẳng lặng ngừng ở trên đường phố ương tại cố kiệu b ố n phía đứng thẳng bốn vị thần sắc trang nghiêm tây hán đông xưởng mà tại đường phố bên kia là một cái khuôn mặt lão giả dàn u a nhưng mà lúc này cái kia vị lão giả đã mất đi một cái cánh tay không chung bỗng nhiên vang lên một đạo sấm rền lão giả kia âm thanh lạnh lùng nói cáo tử liền trong khoảnh khắc đó trong kiệu truyền ra một thanh âm cực kỳ bình đạo thậm chí ẩn ẩn mang lấy một tia nhu khí còn là lưu lại đi vừa mới nói xong màn kiệu chậm rãi nhấc lên trong đó có một đạo bóng người đi ra một thân màu trắng bạc đặc chế trường bảo tú lấy tứ trào phi ngư khuôn mặt tú mỹ hắn nhẹ nhàng một bước phóng ra t r ớ c mắt mà tới nhẹ nhàng một chỉ điểm ra cái kia vị lão giả n g ự liền nứt ra một vết máu đỏ sẫm v ảnh thi thể trùng điệp đập đến trên mặt đất mắt bên trong tràn đầy sợ hãi quét sạch xe đi tây hán đốc chủ vũ hóa điền nói khẽ phản phất tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự t ì n h cung lâu mái nhà mang lấy hồ lô rượu lao đạo sĩ cười to nói đã nghiền đã nghiền a hắn ánh mắt nhìn về phía không trung cười to nói tối nay thật là không có phí công đến đột nhiên lao đạo sĩ cúi đầu nhìn về phía một chỗ h ắ t cám đường phố yếu ớt nói bằng các ngươi cũng nghĩ thăm dò triều đình t h lực có hơi cũng qua không biết lượng sức ca vanh long thành em như sấm màu tím lôi đỉnh quang thúc từ không trung rơi xuống nơi xa đường phố trực tiếp nổ tung ra một cái hô cực lớn hát cám đường phố bị chiếu sáng nhưng mà tại chỗ vẹn vẹn chỉ có một vệ tiên huyết lưu lại lao đạo sĩ tự nói tự a hồ dùng lực quá mức cũng không biết đến là cái nào cái ma giáo tạc tử yếu như vậy lao đạo sĩ bỗng nhiên khẽ cười nói nói không chắc là con l ử a chọc một bước phóng ra biến mất tại cung lâu phía trên trời sáng đối với rất nhiều bách tính đến nói cái này liền là cực kỳ bình thường một đêm cùng thường ngày tự hồ không có một chút bất đồng nhưng đối với quan trường người đến lại là không thua kém một tràng địa chấn minh chiếu phường hộ bộ thượng thư phủ bên ngoài hiện tại chạy đến lượng lớn cầm y địa vệ n a m thành binh mã ti người kéo lấy xe ba gác trên xe ba gác chất đầy từng cỗ thi thể tướng dương tài bảo chân bảo không ngừng từ dương phủ bên trong vật ra một mực c h ố n g dông chiếu ngục trước hai tầng bỗng nhiên biến đến đặc biệt náo nhiệt rất nhanh một tin tức nháy mắt oanh động kinh đô hộ bộ thượng thư dương hợp tu chết đồng thời truyền ra còn có liên quan tại hộ bộ thượng thư dương hợp tu tội danh từ thông loạn quân lý văn quý thu hối lộ bán quan trúc tước tham ô giúp nạn thiên thai khoản liệt kê ra mấy chục hạng tội danh sáng sớm liên quan dương hợp tu tội danh liền dán đầy đường phố lớn hèm nhỏ không ai không biết từ dương phủ vơ vét ra tài bảo đủ để chứa mười xe ngựa giá trị mấy trăm vạn lượng cái này còn không bao gồm khế đất khế nhà một thời gian cả cái người kinh thành tâm giao động bách quan người người cảm thấy bất an mà đối với những kia đã sớm người biết chuyện đến nói chỉ có thật sâu bất đắc dĩ hộ bộ thượng thư dương hợp tu chết đi đánh phá một mực dùng đến một cái ăn ý theo lý mà nói hộ bộ thượng thư cho dù có tội c ũ n hẳn g phát là là t do a m Pháp t i đến t h ẩ m vệ ấ vấn n trình đến nội các, do nội các nhóm đỏ sau tiến đến trong Trải Tam Ti thẩm tay lại qua sau, sau Pháp các, các về đỏ do b hạ. Nhưng mà đêm qua, hộ bộ thượng thư lại chết rồi, hơn chết lại tại nữa còn là chết tại Cẩm vệ tay bên trong. mà đêm Cẩm Cẩm là qua, tay bộ rồi, Y Y Dì Dì Vệ Vệ phá môn mặc dù đối ngoại thuyết pháp là sợ tội tự sát nhưng mà chân tướng như thế nào đám người nội tâm đã có tính toán đối với bách quan đến nói đây tuyệt đối là bọn hắn không muốn nhìn thấy c ẩ m ý thể vệ quyền hành quá nặng như là đều như đêm qua vậy còn muốn tam pháp ty tác dụng gì những năm gần đây bách quan đều tại nghị trăm phương ngàn kế hạn chế cầm ý địa vệ quyền hạn có thể từ cầm ý địa vệ thành lập c h i chỗ k h ư một câu tiền trạng hậu tấu hoàng quyền đặc cách liền đem cầm ý địa vệ quyền lợi vô hạn phóng đại cho nên bách quan tại chèn ép cầm ý địa vệ đồng thời không ngừng hướng trong đó xếp vào chính mình người để cho cầm ý địa vệ mất đi vốn có tác dụng theo lấy dương hợp tu chết đi một cái danh tự cũng cùng theo hành động kinh đô bắt chấn phủ thi thiên hộ lâm mang cái này danh tự lại lần nữa tiến vào tầm mắt mọi người bên trong một cái sát thần người điên khó chơi người một thời gian đô sát viện ngự sử lần lượt thượng tấu về tội bọn nổ nước bọn tổng là như đây không quản ngươi làm là chuyện tốt hay là chuyện xấu là thành quan còn là tham quan luôn có thể tìm tới lý do về tội so sánh dưới còn lại quan viên lộ ra yên tĩnh rất nhiều trên triều đình bách quan có sạch sẽ sao ngồi tại cái kia vị trí bên trên liền không khả năng sạch sẽ sở dĩ một mực không thể hành động cũng là tại quan sát quan sát bệ hạ thái độ một chút người liền là trở dạng bắt chân phủ ti trong t a y viện lâm mang chậm rãi lau sạch lấy tay bên trong tu xuân ao thần xác bình đạm phản phất ngoại giới phong vân không có quan hệ gì với hắn liên tại cái này lúc một cái cẩm ý địa vệ vội vàng từ viện bên ngoài mà tới đại nhân c u n g bên trong người tới mời ngài đi tiền sảnh lâm mang thần sắc khé động thu đ a o và o vỏ bình tĩnh nói biết rõ đi đến trấn phủ sứ đại đường bên trong lâm mang một nhũ mày cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía đường bên trong bóng người chân cụ rất nhanh hắn ánh mắt liếc gặp một bên thánh chỉ hắn cười gặp đến lâm mang đi đến chân cụ khục một tiếng tiếp qua một bên thái dám nhờ bàn bên trong thánh chỉ chinh trọng nói cẩm y hệ vệ bắt chấn phủ ti thiên hộ lâm mang nghe chỉ lâm mang cất bước đi vào đại đường quỳ một chân trên đất một tay đỡ đao trầm giọng nói thần t i ế p chỉ chân c ủ túi đầu quan sát lấy lâm mang mắt bên trong lần hàm tán thưởng ngay sau đó chậm r ã i niệm lên thánh chỉ phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết bắt chấn phủ ti thiên hộ lâm mang bình định hồ quảng giang tây phản loạn có công c ố n g hiến rất cao chấm lòng rất an ủi đặc tứ phi ngư phục một bộ thăng chức bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ linh bác chấn phủ ti sự tình thăng tỏng tứ phẩm kỵ đô úy rộ tốt trăm mẫu bạc ngàn lượng mong khanh không phụ châm m trong mắt l ó e lên một vệ dị sắc thần tạ bệ hạ lâm mang hai tay tiếp qua thánh chỉ chân cũ phất phất tay theo sau lưng mấy tên thái giám thức thời đi ra ngoài chân cũ nhìn thật sâu mắt lâm mang khẽ cười nói chúc mừng lâm đại nhân thăng chức lâm mang vội vàng nói đại nhân quá khen chân cũ lắc đầu cười nói ngươi cái này phần trầm ổn ngược lại là khó được tại cả cái c ẩ m ĩ rỉa vệ lịch sử bên trên ngươi chỉ sợ là thằng quan nhanh nhất một vị m ẫ u chốt còn quá trẻ chân cũ nội tâm rất nhiều cảm khái trước đây một cái tại thành nhỏ cầm ý rỉa vệ tiểu kỳ dùng vẹn vẹn tiểu thời gian một năm lâm i ề n n g ạ mang chắp tay nói trần đại nhân có thể không mạng mọi hỏi một chút trần cụ phảng phất là nhìn xuyên hắn ý nghĩ cười nói ngươi là nghĩ hỏi viên đại nhân a không sai lâm mang gật đầu trần cụ nhìn thật sâu lâm mang một mắt ý vị thông trường nói nhờ hồng phúc của ngươi hắn thăng chức cẩm y địa vệ chỉ huy sứ lâm mang hơi n g ẩ n r a thần sắc kinh ngạc chỉ huy sứ vị trí này bỏ trống đã lâu một mực không người đảm nhiệm không nghĩ tới hôm nay rơi tại viên trưởng t h a n h tay bên trong nhìn đến cung bên trong cái kia vị đối chính mình cũng không phải yên tâm như vậy thăng viên trưởng thanh vị chỉ huy sứ thế nào không phải đối chính mình một chủng kiềm chế hắn nghĩ qua viên trưởng thanh hội thăng quan nhưng mà không có nghĩ đến hội trực tiếp thăng chức chỉ huy sứ chân củ cười cười nói khẽ giờ dậu vào cung một chuyến đi bậy hạ muốn gặp n g ư ờ i lâm mang nội tâm một kinh mới vừa có kia một khắc hắn lại có một vẻ khẩn trương minh bạch lâm mang gật đầu nhìn trong tay thánh chỉ lâm mang khoe miệng hơi hơi dâng lên lộ ra mỉm cười rất nhanh liên quan lâm mang thăng chức c h ấ n phủ sứ tin tức t r u y ề n khắp cả cái c h ấ n phủ ti nhất là một chút thiên hộ khi biết được cái này tin tức lúc bọn hắn cả cái người đều làm ngộng thậm chí là không dám tin tưởng mặc dù tất cả mọi người biết rõ lâm mang bình định phản loạn có công nhưng mà cũng không đến nỗi thăng chức c h ấ n phủ sứ à cái này các loại công lao sau cùng nhiều lắm là là một chút ban thưởng cùng với một chút hư trước c h ấ n phủ sứ cái này các loại thực quyền chức vị thế nào biết dễ dàng trao tạo tư lịch cống hiến thực lực nhân mạch thiếu một cái cũng không thể rất nhiều người liền là tư lịch đủ rồi cũng không nhất định có thể thăng chức chấn phủ sứ những k i a thiên hộ vì cái gì cùng bách quan giao hảo ngoại trừ lợi ích giảng buộc chi bên ngoài một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu liền là vì chấn phủ sứ vị trí bất kể đám người như thế nào không tin cái này sự tỉnh trung q i thành thật không có qua bao lâu liên quan lâm mang thăng chức chấn phủ sứ tin tức lan truyền nhanh chóng nhanh chóng truyền khắp kinh đô đối với bách quan đến nói đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt cái này càng làm cho bọn hắn nhìn đến ý bệ hạ thăng t r ư c cái này dạng một cái sắc thần tới đảm nhiệm chấn phủ sứ thể hiện rõ lâm i lại phải ề hề n nghĩ một lần nữa đoạt lại cẩm ý quyền hành. Như không phải như là lì một cầm đoạt đ vệ y tuyệt thăng chung sẽ không dễ dàng thăng trước, nhìn dàng dễ trước, cả cái đại i liền tuổi n từng có như này trẻ tuổi chấn h lịch chưa phụ l có sử, trẻ xứ. â mang m cất kỹ thánh chỉ về sau liền đi đến c h ấ n p h ụ sứ hậu viện nhìn lấy bên cạnh cái bàn đá chậm rãi thưởng thức trà thân ảnh lâm mang đứng tại viện bên ngoài chắp tay một lễ gặp qua đại nhân đêm qua như không viên trưởng thành hôm nay chết chỉ sợ cũng là chính mình viên trưởng thành sắc mặt còn có chút tái n h u ậ gặp đến lâm mang nói khẽ tiến đến đi không cần đa lễ lâm mang đi vào viện bên trong ở một bên ngồi xuống viên trưởng thanh cười nhìn lâm mang một mắt yếu ớt nói ngươi đạt được mục đích lâm mang ý nghĩ hắn như thế nào nhìn không ra lâm mang đứng người lên trịnh trọng hành một lễ đa tạ đại nhân đêm qua giúp ta k h ú k h ú k h ú viên dài ho khan một cái k h o á t tay nói không cần như này coi như là ta tròn ta một cái tâm nguyện đi viên trưởng thanh nhìn lấy lâm mang ý vị thâm trường nói bất quá vị trí này không có kia tốt ngồi ngươi hẳn là rõ ràng tình cảnh của ngươi ngươi đ ắ p tội quá nhiều người mà lại ngươi rất trẻ trung những tia thiên hộ không có kia dễ dàng p h ụ ngươi nói là mắt bên trong đinh gai bên trong thịt cũng không quá đáng đám người kia đều tại nhìn chằm chằm cái kia vị trí lạnh bất định bị người cướp có thể chịu phúc sao trước đây hắn có thể ngồi vị trí này ngoại trừ hồng niên đ ủng hộ chi bên ngoài một nguyên nhân trọng yếu khác liền là hắn rất ít đi nhúng tay từng cái thiên hộ lợi ích hắn tại đông viện cũng có căn cơ dù vậy chấn phủ xứ vị trí này hắn cũng ngồi tương đương gian nan lâm mang mỉm cười bình tĩnh nói bọn hắn h ộ i phục không phục liền đổi cái người bên ngoài kinh thành những kia thiên hộ sớm liền mong mỏi phúc viên trường thanh vừa uống sống nước chả mánh phun ra n h ì n không được nhìn lâm mang một mắt viên trường thanh lắc đầu cái này tiểu tử cùng hồng niên có quá nhiều bất đồng hồng niên nhìn giống như hành sự cực đoan nhưng mà hắn kỳ thực là cái thủ quy của người mà lâm mang hết lần này tới lần khác là cái không tuân quy củ người đổi lại hồng niên tuyệt sẽ không làm đêm qua sự tình đến mức hắn từ vo công bị phế về sau kỳ thực sớm liền không có đã từng lòng dạ nghĩ đến cái này viên trường thanh dặn dò ngươi còn là cần thiết cẩn thận cái người an nguy q uy t ắ c của quan trường không được ngươi bọn hắn nói không chắc hội dùng quan trường chi bên ngoài lực lượng lâm mang khẽ vất cảm ta minh bạch Đại đem người nói, người nhân, thương.、Lâm、mang trần Lâm lạ. qua kêu vì i nói, ê n trường thanh lắc đầu nói, không g lắc có đầu đáng ngại, ta vốn liền ta một là cái phế nhân. n Ta a đ gì điền sớm liền phá, bất quá là đường tắt, đi liền con đường khác, chỉ là cái này đường tựa hồ không quá thành công. sớm một Lâm Mang là phá, khác, chỉ hộ quá bất tắt, tự trừng là mắt ra cái n Vì gì? cái hắn nghe ra một t i u kiểu khác ý vị hắn một lúc cũng không biết nên nói cái gì viên trưởng thanh cười cười nhìn lấy lâm mang nói khẽ k i a người đến từ tại thiên k ế m môn đã từng ta liền nhìn đều sẽ không nhìn một chút không có nghĩ đến kém điểm bại trong tay hắn đêm qua tình huống ngươi cũng gặp đến trên quan trường có ăn ý ngươi như nghĩ dùng vũ lực giải quyết vấn đề sẽ gặp phải rất nhiều người tẩy chay cái này là một chủ ngầm thừa nhận quy tắc cũng là ngươi cơ chí lạng yên đi đến chờ bọn hắn phát giác được lúc đã m u ộ n ta dự đoán đêm qua hẳn là còn có người xuất thủ chỉ là hẳn là bị cái gì người ngăn xuống lâm mang khẽ cười một tiếng lại là không có nhiều nói quy củ hắn thích nhất đánh phá liền là quy củ chó má này lâm mang đứng dậy cáo tử cửa hoàng cung một con liệt mã từ phương xa lao vụt mà tới trên lưng ngựa đứng vững vàng một đạo thẳng tắp thân ảnh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 chương một trăm sáu mươi bảy ta cái này trôi đao đã sớm đói khát khó nhịn thượng làm lâm mang lấy ra lệnh bài một khắc này phòng thủ cấm quân đồng thời một kinh đám người nhìn nhau liền vội vàng hành lễ gặp qua lâm đại nhân hiện nay cả cái kinh đô bên trong người nào không biết cầm ý địa vệ tân nhiệm c h ấ n phụ sứ lâm mang thanh danh vang dội vị này chính là dẫm lên một vị quan lớn thợ ư n g vị không quan tâm phía sau như thế nào tại tiếp xuống cái này vị có thể nói thị thánh quyền chính đồng nhất là đối với bọn hắn những n à y tầng thấp nhất nhân viên đến nói làm đến trấn phụ sứ quản lý cả cái bắt trấn phụ ti mấy ngàn cầm ý địa vệ lâm i ề n hướng bên trong b á c mang ề khẽ vớt cảm cất bước đi vào tây hoa môn bởi vì lâm mang thân xuyên cầm ý rỉa vệ phi ngư phục duyên cớ một đường ngược lại là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt bốn phía phòng thủ thân vệ quân con mắt khẽ nhúc ních lần lượt liếc mắt nhìn đến ao ước cái này một thân đặc ban cho phi ngư phục có thể không phải người nào đều có thể mặc kinh lịch hồ quảng giang tây hai địa phương phản loạn mấy tháng buôn ba vất vả lâm mang đã sớm thoát đi đã từng ngây thơ dù vậy hắn nhìn lên đến vẫn rất trẻ trung đi không bao lâu phía trước đâm đầu đi tới một vị tiểu thái giám tiểu thái giám không ngời một lễ cung kính nói xin hỏi cái này vị đại nhân có phải là hay không bắt chấn phủ ti lâm đại nhân lâm mang trên giới quan sát tiểu thái giám một mắt gật đầu nói đúng tiểu thái giám vội nói tiểu đức t ử gặp qua lâm đại nhân v ậ hạ đã ở vũ anh điện chờ đợi còn mời lâm đại nhân theo ta đi đến nói đứng dậy làm cái nhúng tay động tác lâm mang suy tư giây phút đi theo nhưng mà liền tại lâm mang rời đi không lâu sau lý tiến trung vội vàng đi đến tây hoa môn phụ cận chờ một chút không thấy lâm mang nhìn bốn phía phòng thủ thân vệ quân hỏi có thể có gặp đến bắt trấn phụ ti lâm đại nhân mặc dù lý tiến trung tại cung bên ngoài nhìn giống như bình thường nhưng mà làm đến ngự mã d á m đề đốc trần củ nghĩa tử vốn liền thân phận phi phạm húng chi còn thị tây hán người đối mặt hắn tra hỏi những n à y thân vệ quân tự nhiên không dám g ầ u diếm một người nhanh chóng nói mới vừa tới cái công công dẫn lâm đại nhân rời đi nghĩ đến cái này g lý tiến trung hỏi vội có thể có gặp đến bọn hắn hướng cái gì địa phương đi phòng thủ thân vệ quân chỉ lấy một chỗ nói ra hẳn là hướng bên đó đi nghe nói là đi vũ ánh điện nhưng mà nhìn lấy không quá giống vũ ánh điện lý tiến trung sắc mặt biến hóa chỗ kia cái nào là vũ ánh điện rõ ràng liền thị hậu cung phương hướng thiện sấm hậu cung cái này có thể là đại tội lý tiến trung liền gấp theo lấy lâm mang rời đi phương hướng đ u ổ i theo đ ặ p ở nền nhà bên trên nhìn lấy chung quanh màu đỏ sậm cung tường lâm mang ánh mắt lạnh lùng lạnh lùng nói cái này sợ rằng không phải đi vũ ánh điện phương h ư ớ n g a tiểu thái dám bước chân dừng lại liền vội vàng chuyển người cung kính nói đại nhân cái này là tiểu lộ có thể nhanh nhất đến vũ ánh điện lâm mang ánh mắt băng lãnh nhìn chằm c h ẳ n hắn lâm i ệ n g nổi lên một k i a cười lạnh người thật to gan lâm mang manh nhiên gầm thét một tiếng cất bước lên trước lạnh lùng nói liền bản quan đều dám lừa gạt người có phải hay không quên bản quan là cái gì người cái này q u á t to một tiếng trực kích tâm linh chân tiểu thái g i á m sắc mặt hơi hơi trắng lên lâm mang con mắt bên trong dần dần tái hiện một cơn lốc xoáy tiểu thái g i á m vốn liền tâm thần khủng hoảng nháy mắt bị đoạt đi tâm trí nói là người nào phái n g ư ờ i tới tiểu thái dám ngơ, ngơ ngác ngác nói là cung bên trong ti lễ dám lưu công công ti lễ dám lâm mang nhũ mày liền tại cái này lúc phía sau vội vàng chạy đến một người lý tiến trung vội nói lâm đại nhân nay người liền cho ta xử lý đi lý tiến trung lạnh lấy mắt nhìn mắt tiểu thái giám nói xin lỗi lâm đại nhân ta vốn là đi đến tiếp n g ư ờ i bất quá nửa đường bị người ngăn cản hiện nay xem ra là sớm có mưu tính trước nay sự tình ta hội báo cáo nghĩa phụ mời hắn xử lý lâm mang khẽ vớt cảm cười nói kia liền phiền phức lý đại nhân suy cho cùng đây là tại hoàng cung chi bên trong lại là cung bên trong thái giám do tây hán giải quyết lại càng tốt lý tiến trung mặt mang nụ cười khoát tay nói tiểu sự tình ngược lại là kém điểm hại lâm đại nhân hắn nội tâm rất nhiều cảm khái ai có thể nghĩ tới trước đây cái kia vừa vào kinh thành tổng kỳ một c h ố p mắt liền trở thành c h ấ n phụ s ứ luận đến thân phận địa vị đã là viễn siêu tại hắn bất quá lâm mang thái độ ngược lại để hắn có chút kinh hỉ lâm đại nhân đi đi đừng để bệ hạ đợi lâu lý tiến trung dẫn lâm mang chạy tới vũ anh điện lâm mang đi tới điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi lý đại nhân có thể biết thi lễ giám lưu công công? công công lý tiến trung suy tư giây phút trả lời lưu hỉ nay sự tình là hắn làm lâm mang gật đầu nói mới vừa kia tiểu thái dám nói sai khiến hắn người là ti lệ d á m lưu công công có lẽ là hắn đi lý tiến trung sắc mặt ngưng trọng d ặ n dò lâm đại nhân nếu thật là này người ngươi liền phải cẩn thận một chút này người tại cung bên trong là có tiếng âm hiểm á c độc tâm cơ rất sâu lâm mang ánh mắt lạnh lùng không nói lời gì nữa hắn đang nghĩ trước đây để mắt tới tỉ hưu sẽ không sẽ liền là cái này vị chết tiếng cầu rất nhanh một t ò a rộng rãi bàng bạc cung điện khổng lồ đập vào mi mắt phía ngoài cung điện đứng lặng lấy từng vị cầm trong tay vũ khí đại hán tướng quân Lý Tiến Trung t h ấ phóng giọng i Đại Lâm điện, bên c l trong truyền ra một giọng g i á n mua lâm mang một cả quần áo hít sâu một hơi cất bước đi vào đại điện bên trong vừa vừa đi vào đại điện một đạo lăng liệt khí cơ liền âm thầm khóa chặt chính mình lâm mang âm thầm kinh hãi rất mạnh khí tức lâm mang túi đầu túi đầu không nói quay người mặt ngó tay phải bên tay trái nâng lấy bên hông tú xuân nào quỳ một chân trên đất nói Thần lâm mang bài kiến bệ hạ. Mặt, tính mịch bên kiến lại giây Tính trong, thanh hạ. mịch chỉ có thư tịch lật qua lật lại thanh âm. Qua giây phút, Trâm lật lật một đạo âm. mặc. có qua Qua đứng ạ o ôn nhuận thanh bản hậu chuyển đến, bình thân đi. Lâm Mang hậu từ âm Lâm cái đi. đ người lên cái này mới nhìn rõ ngồi tại cái bàn sau kia đạo thân ảnh t r ư ơ n g bao màu vàng kêu lên thương hải long đăng đồ án và áo kia mãnh liệt màu vàng sóng lớn h ạ n ống tay áo bị phong mang lấy thật cao bay lên tung bay mi dài hơi nhữ đen như như mặc ngọc đồng người lõe da nghiêm nghị hào quang cả cái người tản ra thượng vị giả uy nghiêm cùng với thân gọi tới cao quý tri khí lâm mang nội tâm thầm than không hổ là hoàng đế cái này p h ầ n khí chất liền viễn siêu phổ thông người rất nhiều chỉ tiếc cái này vị sau đến rất nhiều sự t ì n h đều để người hơi cảm thấy tiếc b ố i có lẽ là t r ư ơ n g cư chính tiền kỳ trói buộc để hắn tồn phản nghịch tâm tư làm ra rất nhiều sai sự t ì n h làm đến mức cả cái đại minh từ thịnh truyền suy thực là cực lớn một cái hối tiếc tính toán thời gian cái kia vị sau này đại danh đỉnh đỉnh phúc vương cũng sắp xuất thế vạn lịch mấy cái sống sót n h i tử kỳ thực đều tính không được nhiều s u ấ t chúng chu thường lạc càng là đăng cơ vẹn vẹn một tháng cũng bởi vì hồng hoàn án ly kỳ tử vong b ấ tào quá l công công h l gặp qua lâm đại nhân tào chính thuần bỗng nhiên cười chắp tay lâm mang một lúc không có trả lời chu dực quân vuông xuống trong tay thư tịch ánh mắt bình tĩnh quan sát lấy lâm mang c r ầ m giái nói nhìn chung cả cái cẩm y l địa vệ lịch sử ngươi hẳn là là lít nhanh nhất một vị đi lâm mang gấp chấp tay nói thần đa t ạ bệ hạ để b ạ n chu dự quân sắc mặt bình tĩnh khoát tay h áo bình đẳng nói cái này hết thệ đều là ngươi nên được c h ấ m không phải một cái người keo kiệt có công t ự nên phong thưởng hộ bộ thượng thư một án ngươi làm không sai lâm mang chắp tay nói thần sợ hãi chu dự quân lắc đầu cười nói cái này có thể không giống chấm nghe được ngươi cái này bên trong không phải chiều hội không cần như này kính cẩn lâm mang trầm mặc không nói nội tâm cười nhạo cái này lời cũng liền lừa gạt một chút ủy có có thể dùng không kính cần người nhưng mà tuyệt không phải hắn hiện tại g i tại hoàng đế trước mặt không kính cẩn kia là cần thiết đầy đủ phân khích dám làm như vậy chỉ sợ cũng chỉ có chết đi trường cư chính đứng ở một bên tàu công công cung k í n h vì vạn lịch đưa lên một chén t r à nóng chu d ự c quân mang lấy t r à lướt qua một miệng chậm rãi đặt chén t r à xuống bình tĩnh nói ngươi vừa nhậm chức chấn phụ xứ đã có rất nhiều người bất mãn hôm nay tấu trường đã chất đầy chấm cái bản những ngày người a từng cái đều tại bức chấm tổng l ạ ưa thích cùng chấm đối lên chấm phong thưởng một cái c h ấ n phụ xứ bọn hắn vậy mà đều bắt đầu khoa tay mỗi chân chu d ư c quân nhìn giống như tại nói một kiện cực kỳ bình thường sự tỉnh nhưng mà lâm mang lại sâu sâu phát giác được bên trong bất mãn lâm mang chắp tay nói thần lên tại bé nhỏ triều đình sự tình thần cũng không hiểu rõ lắm nhưng mà thần biết rõ trên đời này trước giờ đều chỉ có thần tử nghe bệ hạ nào có bệ hạ nghe thần tử đạo lý ồ chu dự quân mặt bên trên bỗng nhiên tái hiện vẻ tươi cười khẽ vớt c ằ m nói đến tốt bọn hắn như là đều có n g ư ơ i cái này giác ngộ chấm cũng sẽ không cần như này đau đầu lâm mang túi đầu không nói gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đương nhiên phải nhặt hoàng thượng thích nghe mà nói nói cho cùng hiện nay vạn lịch cũng bất quá là một người trẻ tuổi đi xuống đi đã hiện nay ngươi đảm nhiệm c h ấ n phụ sứ yên liền vì chấm làm tốt cái này c h ấ n phụ sứ yên tâm hành động vụ quên mất cẩm y hỉa vệ chi sứ mệnh chu dực quân nhìn lâm mang một mắt nhẹ nhàng phất phất tay thần c á o lui lâm mang chắp tay một lễ đổ lấy đi ba bước quay người đi ra vũ a n h điện t à o công công như thế nào nhìn chu dực quân nhìn chăm chú lấy cửa điện phương hướng thuận miệng hỏi t à o chính thuần liền vội cung kính nói thần không dám nói bừa chu dực quân k ẽ cười nói ta cảm thấy cái này vị lâm mang mới vừa có câu nói, nói rất không sai tào chính thuần thần sắc hơi động cẩn thận nhìn vạn lịch một mắt c h ậ m dãi nói rất có tâm cơ cũng rất có thiên phú sợ không tốt trường khống làm đến đông sườn g đốc chủ hắn tự nhiên không nghĩ để cầm y thì vệ quá mức thế lớn nhưng mà những này lại không thể dùng tại hoàng đế trước mặt biểu lộ ra cái này vị mặc dù nhìn lấy trẻ tuổi nhưng mà tuyệt không phải hồ đồ hạ người n g vô năng chu dực quân ánh mắt thâm thúy bình tĩnh nói chấm có thể để hắn một bước lên mây tự nhiên cũng có thể để hắn rơi vào vũng bùn B ậ hạ thanh minh tào chính thuần vội nói chu dực quân lắc đầu đối với những này mông ngựa đã sớm không cảm giác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 nhưng mà hắn nội tâm nghĩ liền là lập tức đến đến hoàng vị chi tranh đến lúc đó làm đến cẩm y thì hệ vệ thế tất sẽ quấn vào cái kia to lớn vòng xoáy bên trong làm đến cẩm y thì hệ vệ hắn cũng chỉ có thể đứng tại hoàng đế một phương liền sợ cái này vị bắt đầu thối giữa lý tiến trung gặp đến lâm mang ra đến liền vội vang nên đón thấp giọng hỏi không có sự tình đi lâm mang cười cười lắc đầu nói không có sự tình lý tiến trung âm thầm nhẹ nhàng thở ra dẫn lâm mang hướng về cung bên ngoài đi tới về đến bắt chân phụ ti một đường một đám cẩm y t ì h vệ gặp đến lâm mang lần lượt cùng kính hành lễ hiện nay vị này chính là bọn hắn thượng cấp đối này lâm mang mới đầu còn gật đầu ra hiệu sau đến trực tiếp không quan tâm vừa về đến tây viện l i ề n phát hiện viện bên trong đã đứng lấy mấy người lâm mang ánh mắt quét qua mặt lộ tiếu dung đứng ở trong viện chính là trương thiên sơn mấy người nghe thấy tiếng bước chân trương thiên sơn mấy người xoay người nhìn lấy lâm mang ánh mắt phức tạp chắp tay nói bài k i ế n đại nhân cái này một tiếng đại nhân gọi bọn hắn nội tâm khá không phải tư vị từng có lúc bọn hắn còn cùng nhau xưng huynh gọi đệ tại đệ nhất lâu bên trong uống rượu trò chuyện nhưng mà đảo mắt ở giữa đã là thân phận chuyển đ ổ i lâm mang ngược lại thành vì bọn hắn thượng cấp như nói tâm lý không có điểm t r i n h lệch kia là không khả năng lâm mang khoát tay á o k h ẽ cười nói chư vị không cần đa lễ phía trước thường nhận mấy vị lão ca chiếu cố hiện nay ta vừa nhậm chức c h ấ n p h ụ sứ rất nhiều đồ vật đều không hiểu nhiều lắm sau này còn cần các vị hết sức giúp đỡ chư vị đều là tiền bối ta may mắn đến thánh thượng lựa chọn đ ể b ạ n nhưng mà nội tâm sợ hãi sợ không gánh nổi đại kỳ sau này đại gia hẳn là cộng đồng cố gắng mới có thể không phụ thành mong một nghe lời này mấy người mắt bên trong lần lượt lóe qua một vệ dị sắc bọn hắn đều là người thông minh tự nhiên biết rõ lâm mang cái này lời nói bên trong tâm h ý thường nói quan mới nhậm chức ba cây đuốc người nào cũng không muốn trở thành bị đốt cái kế vị đồng thời bọn hắn cũng tuyệt không nghĩ chính mình lợi ích có biến hóa lời này ý tứ rất rõ ràng ta sẽ không động các ngươi lợi ích nhưng các ngươi cũng đừng cho ta chơi n g a n g chân lâm mang đ h ú n g tay ra hiệu đám người tiến vào đại đường cười nói đều ngồi đi mấy người cùng đi theo vào thính đường trương thiên sơn chắp tay cười nói chúc mừng lâm đại nhân tháng trước đứng ở phía sau dương nhất bình tào kiệt mấy người cũng là lần lượt chắp tay nói vui nói lời nói thật mới đầu vừa biết đến cái này tin tức lúc bọn hắn nội tâm cảm thấy không dám tin tưởng cả cái người đều làm ngộng thậm chí cảm thấy có chút không công bằng luận tư lịch cả cái bắt chân phủ ti bên trong tư lịch so lâm mang sâu chỗ nào cũng có luận đến cống hiến bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình so lâm mang kém nhưng mà lâm mang thăng chức là thanh ý bọn hắn liền tính lại tâm có không cam cũng chỉ có thể tiếp nhận lâm mang ngồi tại bên trên thân bên trên ẩn ẩn tản ra nghiêm nghị bá đạo khí thế hắn nên cho thái độ đã cho nhưng mà hắn bây giờ là chân phủ sứ hẳn là có uy nghiêm của mình biết người biết mặt không biết lòng hắn cũng không cho rằng chính là một bữa cơm liền hội để mấy người đối chính mình trung tâm bọn hắn thần phục là quyền thế cũng không phải là chính mình như là có một cái thu hoạch đến chân phủ xứ cơ hội để tại bọn hắn trước mặt bọn hắn lựa chọn không cần đoán điều biết lâm mang cùng mấy người hàn huyên một phiên bàn giao mấy người yến hội buổi tối trương thiên sơn mấy người cái này mới rời khỏi lâm mang ngồi tại đường bên trong lẳng lặng nghe lấy một cái bách hộ liên quan hộ bộ dương hợp tu một án báo cáo đại nhân từ dương phủ chép ra tài sản đã thống kê hoàn tất có hiện bạc ba mươi vạt lượng vàng bạc châu đào giá trị tổng cộng một trăm vạn lượng còn có các chỗ khế đất phụ trạch giá trị càng lớn lâm mang trầm n g â m giây phút nói đem những kia nhà ở khế đất nạp vào bắt chấn phủ ti công khố đến mức vàng bạc châu đào nghĩ biện pháp đổi thành hiện bạc vừa cho hoàng đế đưa đi sáu trăm vạn lượng những này tiền cũng không cần phải lại tiễn bây giờ là hắn đảm nhiệm bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ tự nhiên trước tiên cân nhắc bắt chấn phủ ti bồng lộc trợ cấp t h ư ở n g bạc các c h ỗ đều cần tiền đem hắn nạp vào bắt c ấ n phủ ti nghĩ đến hoàng đế cũng sẽ không nhiều nói cái gì hộ bộ thượng thư rơi đài cũng chưa liên lụy đến quá nhiều người đây cũng là một chủng vô hình ăn ý thân ở quan trường rất khó sạch sẽ chân chính sạch sẽ ở quan trường cũng lưu lại không được chân chính nhận ảnh hưởng đến là dương hợp tu dòng chính cùng với hắn thân tộc lâm mang bưng lên bàn bên trên trà chậm r ã i phẩm một miệng âm thanh lạnh lùng nói để người cha cha dương hợp tu bình thường đều cùng cái gì người có lui tới mặc dù tạm thời không được bọn hắn nhưng mà có chút sự t ì n h còn là cần thiết tra rõ ràng những n à y người cùng dương hợp tu lợi ích giảng v u ộ t qua sâu chính mình động dương hợp tu đã sớm thành vì bọn hắn mắt bên trong đinh gai bên trong thịt như là không trước giờ biết rõ ràng phía sau nói không chắc liền sẽ lật thuyền trong m ương giao phó xong một chút sự tình lâm mang liền đứng dậy đi tới bi khố chân chính ngồi vị trí này c h ậ n phát hiện cũng không phải thư thái như vậy các chủng công văn nhiệm vụ nhóm báo các loại những này đều cần hắn đến quyết định hắn đi bi khố cũng là nghĩ trộm cái lười một đường đi đến bi khố cái này một lần có thể nói là thông suốt không ngăn trở b ắ c c h ấ n phủ ti bi khố có tất cả chín tầng nhưng mà cái này tầng thứ chín liền hắn cái này c h ấ n phủ xứ đều không có tư cách cũng không biết bên trong đến tột cùng giấu lấy cái gì đi vào tầng thứ tám hành lang chi bên trong dẫn trước đập vào mắt bên trong vẫn là cái kia khoanh chân ngồi trong góc khoác lấy rách dưới đạo bảo lao đạo sĩ có lẽ là bởi vì đạp vào tông sư cảnh nguyên nhân n à y lúc hắn tinh thần đặc biệt m h ạ y bén lâm mang nội tâm thất kinh lao đạo sĩ kia thân thể nhìn giống như mục nát g i à n mua nhưng mà thể nội lại tựa như ẩn chứa một cổ sinh cơ bừng bừng giống là một tòa tùy thời đều sẽ phun trào hòa sơn gặp qua tiền bối lâm mang chắp tay một lễ ngay sau đó cất bước đi hướng phía trước giá sách đột nhiên ở giữa thân sau đông dưng vang lên một đạo giàn mua mà lại thanh â m k h á k hẳn ngược lại là không ngờ tới cái này các loại ma tính sâu nặng đao pháp ngươi lại cũng có thể tu luyện đến viên mãn còn chưa nhận ma tính quá nhiễu sau lưng lao đạo sĩ chậm rãi mở mắt ra thân bên trên r ũ n g động một cổ như có như không khủng bố khí tức không khí bên trong nhiệt độ một nháy mắt giống là hạ xuống mấy chục độ cả cái trong bi khố phảng phất ngưng kết một cổ cực hạn hàn ý lâm mang con mắt thu nhỏ lại hắn biểu hiện nhìn giống như bình tĩnh đáy lòng kỳ thực đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng trong khoảnh khắc đó bốn phía thiên địa nguyên khí lại giống là thôn tính b i ể n hút tuân hướng lao đạo sĩ thân thể chi bên trong bốn phía thiên địa nguyên khí thậm chí ẩn ẩn cải biến lưu động quy t í c h lâm mang đệ xuống đáy lòng chân kinh khiêm tốn cười một tiếng bất quá là vận khí tốt thôi vận khí cũng không phải người nào đều có thể có lao đạo sĩ nghiêm túc quan sát lâm mang một mắt lại khe khẽ lất đầu ánh mắt bên trong ẩn ẩn mang lấy hiếu kỳ lần trước gặp ngươi bất quá căn cốt bình thường hiện nay lại nhìn lại lại cực kỳ phi phạm theo lý mà nói dùng ngươi tư chất cuối cùng cả đời đều khó vào tâm sư Quái thai. thật là quái thai lâm mang không nói gì nội tâm lại là một kinh lao đạo sĩ này đến tột cùng là lai lịch thế nào phía trước cảm thấy cái này vị bất quá liền là một vị tông sư hiện nay nhìn đến sợ là một vị chân chính lao tăng quét rác lâm mang chắp tay nói tiền bối như là vô sự van bối liền đi tìm công pháp lao đạo sĩ yếu đớt nói có thể có hứng thú đi l o n g hổ sơn chỉ ta tín vật có thể để đương đại thiên sứ thu ngươi làm đồ ngươi cái này một thân s á t tính quá nặng như không thay đổi tu hành tất nhiên bị ngăn trở ngươi có thể vào lăng hổ sơn tinh tu có thể tiến thêm một bước hắn đôi mắt bên trong giống như có một vòng lóng ánh tinh quang tái hiện tựa như thương khung tinh đổ hốt hồn p h á c h người long h ổ sơn thiên sư p h ụ thiên sư đệ tử có thể không phải người nào đều có thể làm lâm mang hơi s ư ơ n g sở rất nhanh lắc đầu nói đa tạ tiền bối nâng đỡ chỉ là vạn bối hiện nay đã nhậm chức bắt c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ sợ vô pháp lại đi nói đùa cái gì không nói hắn cựu t ử nhất sinh mới làm đến c h ấ n phủ sứ thật như từ bỏ quan vị này sợ rằng một suất kinh thành liền phải chết ừ n lão đạo sĩ mặt bên trên hiếm thấy tái hiện một tia kính sợ bình tĩnh trong thần sắc nhiều chút ngạc nhiên Chân Ngươi phụ xứ. lão à cầm gì về, về chân phụ xứ. l đạo sĩ、si、ngư ẩn ẩn đều thêm nặng mấy phần. khí thêm đều mấy l ú chậm nào, n ư này trẻ tuổi h u đều bối đ có thể ả nhiệm rãi a này bị khố,、si、hai mắt nhắm nghiền không lại nhiều nói hắn nội tâm âm thầm tiết trẻ lại là một vị say mê tại quyền thế người những năm này đại tại chỗ này gặp quá nhiều xuất sắc trẻ tuổi người nhưng mà có chút người đến mấy lần phía sau liền lại không đến qua trước đây cái kia vị viên trường thanh như là nghe hắn khuyên đi long hồ sơn lại cần gì phải võ công tận phế kia gia hỏa mới thật sự là tư chất ngốc trời cả cái trên giang hồ cùng thế hệ bên trong đều sợ khó tìm ra mấy người lâm mang hướng về giá sách đi tới tông sư là một cái đại cảnh giới như là chia nhỏ có thể dùng phân v ị lục cảnh dẫn nguyên thuế phàm chân nguyên minh tâm nguyên thần n ộ đạo lục cảnh dùng thuần dương trí tôn công đẳng cấp nhiều nhất tu luyện đến chân ủy hệ n g u y ễ n công pháp đều có tự thân h ạ n mức cao nhất bởi vì hắn sáng tạo người cũng chỉ đạt đến cái kia cảnh giới tại bốn phía ra sách không ngừng quét qua c ự u dương thần công nhị phẩm hạ lâm mang lật ra nhìn lướt qua nhưng mà cũng chưa nóng lòng tu luyện c ự u dương thần công mặc dù không tệ nhưng mà cũng vẹn vẹn là có thể đủ tu luyện đến tông sư lục cảnh lại lật nhìn rất nhiều công pháp nhưng mà phần lớn thuộc tính cùng hắn tự thân không hợp chuyên tu lên đến quá nhiều phiền phức đi rất lâu một bộ công pháp nháy mắt chiếu vào hắn mắt bên trong thuần dương vô cực công nhị phẩm chung lâm mang trước mắt mánh sáng lên cái này công pháp có thể là võ đ a n g trí cao đạo gia tâm pháp điện tịch đã từng hắn thu hoạch đến qua tương đồng một bộ công pháp bất quá đây chẳng qua là võ đ a n g đệ tử dùng đến đặt nền móng công pháp nghĩ làm tại phiên bản đơn giản hóa công pháp có thể đem hắn tu luyện nhập môn mới có tư cách tu luyện tiếp tục chân chính thuần dương vô c ự công c cái này công pháp yêu cầu cùng hạn chế quá nhiều ngoại trừ võ đang trương chân nhân cả cái võ đang liền không có người chân chính tu thành mấu chốt sáng tạo người còn sống sót lâm mang mở ra h o g ấm lấy ra công pháp mở ra nhìn đến sau cùng lúc đột nhiên xuất hiện một hàng chữ nhỏ n à y công là tham khảo cựu dương thần công mà thành ta tự hỏi uy lực của nó đã vượt qua cựu dương thần công làm gì được tâm lực không đủ còn chưa chân chính hoàn thiện thuần dương vô cực sinh sôi không ngừng đã thôi diễn lấy thập nhất t ầ n g n ữ a làm gì được số chín là số lớn nhất tư chất bình thường người đã đến điểm cuối cùng lâm mang mừng thầm trong lòng liền là ngươi tu luyện điểm năng lượng hai không không không không không trong nháy mắt thể nội thuần dương chân khí sôi trào đều là thuần dương thuộc tính công pháp chuyển tu lên đến cũng không độ khó v à n h long hán thể năng bắn ra một tiếng sấm rền điên quần gào thét thanh âm toàn thân chân khí sôi trào như l i ệ n hỏa thiêu đốt bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng c u ố n tới khí huyết như long cái gì gọi là thuế phảm liền là dẫn thiên địa nguyên khí triệt để tẩy cân phạt t ủ y luyện hóa ngũ tạng lục phủ khí huyết thuế biến xó a sinh chỗ lao đạo sĩ manh mở ra mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lâm mang thuần dương vô cực công hắn lại có thể tu thành kia ra hỏa võ công thuần dương vô cực công hắn cũng từng nhìn không thể không thừa nhận xác thực bất phảm nhưng mà không phải bình thường người có thể đủ tu luyện liền tính có thể đủ tu luyện thành công nhưng mà có thể đạt đến võ đang chương chân nhân kia mức độ ít càng thêm ít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 chương một trăm sáu mươi chín ta cái này trôi đ a u đã sớm đói khát khó nhịn hạ ban đêm kinh đô đệ nhất lâu vẫn ý như cũng là đèn đuốc sáng rực tiếng người huyên náo sao chúc quản dây thanh â m truyền vào lâu bên ngoài dẫn tới số lớn được người ngừng chân một chiếc xe ngựa từ đường phố một mặt chậm rãi lai tới cuối cùng ngừng tại đệ nhất lâu cánh cửa đại nhân đến cửa xe mở ra từ bên trong đi ra một vị mày kiếm mắt sáng nam tử một bộ hát bảo ẩn ẩn mang lấy thượng vị giả huy nghiêm giữa lông mày đều tựa như xúc tích lấy một cổ sắt khí ngầm đầu nhìn trước mắt quen thuộc từ lâu lâm mang khe khẽ lắc đầu mấy tên kia còn thật là bỏ được ra tiền vốn a bất quá lần này hắn vừa nhậm chức c h ấ n phụ xứ xác thực là nên cùng bắt c h ấ n phụ ti đám người gặp mặt một lần gặp đến lâm mang đi đến một mực chờ chờ tại tiểu lâu môn một người trung niên nam tử lập tức lên trước không người nói đ ô n g viện bách hộ trần thành gặp qua đại nhân lâm mang liếc hắn một mắt bình tĩnh nói dẫn đường đi vâng trần thành dẫn lâm mang một đường đi đến huyền tự số ba nhà lâm mang vừa một bước vào giữa phòng bao xương bên trong đám người lần lượt đứng dậy chắp tay nói bãi kiến đại nhân lâm mang ánh mắt quét qua khe vất cảm đều ngồi đi ngoại trừ mấy vị thiên hộ bên ngoài tối nay tại này còn có một đám bách hộ lâm mang đi trí thượng thủ vị trí ngồi xuống bưng chén rượu lên cười nói tối nay đa tạ chư vị đi đến dự tiệc đám người liền vội vàng đứng lên nâng chén lâm mang hàn huyên vài câu liền không nói thêm lời chuyển n h ị cùng trương thiên sơn mấy người bắt đầu giao lưu phía trước hắn là tây viện thiên hộ chỉ cần quản tốt chính mình phạm vi chức trách bên trong sự tình nhưng bây giờ hắn là c h ấ n phụ sứ cần thiết hiểu rõ tự nhiên là càng nhiều lâm mang ánh mắt tại đường bên trong khẽ quét mà qua ý vị thâm trường nói nhìn đến có hai vị thiên hộ không đến à. không chỉ là thiên hộ liên bách hộ đều ít một chút trương thiên sơn mấy người nhìn nhau trương thiên sơn t h ấ p giọng nói đại nhân hai người kia tình huống tương đối đặc thù chúng ta những n à y người đều là lên tới thiên hộ nhưng mà kia hai vị một vị nhà bên trong từng quan đến chỉ huy đồng c h i một vị khác là nam c h ấ n phủ sứ đại nhân chất tử lâm mang trầm rãi đặt chén rượu xuống đôi mắt nhắm lại trầm rãi nói nhìn đến bọn hắn là đối ta đảm nhiệm cái này trấn phủ sứ rất có bất mãn a tổng có chút n g i cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị tự cho mình siêu phẩm liền là không biết đầu của bọn hắn đủ không đủ cứng theo lấy lâm mang vừa mới nói xong đám người nháy mắt cảm nhận được một c ổ kinh người h ẳ n ý nội tâm run lên trương thiên sơn mấy người đều không có mở miệng thiếp mời bọn hắn tiễn nhưng mà hôm nay không thể dự tiệc thái độ rõ ràng cái này hiến hội không chỉ vẹn vẹn một chàng đơn giản hiến hội càng là một chàng phái hệ đứng đội lâm mang nâng chén cười nói không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta tiếp tục đám người nâng ly c à n chén một lát sau bao xương cửa phòng đột nhiên bị g ó vang sắt theo đó một cái cẩm ý địa vệ vội vàng xông vào đi đến lâm mang thân một bên thấp giọng nói đại nhân mới vừa phi ưng đến tin ra sự tình lâm mang đứng dậy đi hướng cửa sổ nhìn lấy dưới đài vũ cơ hỏi nói đi cái gì sự tình mới vừa đường đại nhân phi ưng đến tin nói ngài t ì hưu bị người cướp lâm mang thần sắc manh nhiên một l ệ n h âm thanh lạnh lùng nói có thể t r a ra là cái gì người hành động trước đây hắn vì che người t h á i mắt không thể không đem t ì hưu lưu lại giang t â y chỗ nam khang có một vạn năm ngàn đại quân lại có cẩm y h i ệ vệ đi theo liền tính thực sự có người nghĩ có ý đồ với nó cũng phải ước l ư ợ n một hay ngược lại là không có nghĩ đến thật là có người dám động đứng ở phía sau cầm y đ ị vệ lắc đầu nói đường đại nhân còn chưa điều tra rõ những kia người võ công không hề kém đại quân đã bình định phản loạn đường đại nhân đám người đã tại trở về kinh đường bên trong bọn hắn là tại được đến thuận thiên phủ bên ngoài lúc bị đoạt lâm mang cười lạnh nhìn tới cái này là có người cố ý hành động tại thuận thiên phủ cấp đoạt t ỷ hưu có hơi cũng qua không đem hắn để vào mắt cái này tính là cho hắn ra vai phủ đầu sau hắn vừa thăng chức chấn phủ sứ liền cướp đi tỉ hưu nhằm vào quá mức rõ ràng điểm lâm mang quay người nhìn về phía trương thiên sơn mấy người bình tĩnh nói ta còn có sự t ì n h trước được một bước nói xong cũng không chờ mấy người trở về lời nói trực tiếp xoay người rời đi vội v a n g về đến bắt chấn p h ủ thi phát hiện viên t r ư ờ n g thanh đã sớm chờ đợi tại viện bên trong viên đại nhân lâm mang kinh ngạc chắp tay nói đại nhân có thể là có sự t ì n h viên t r ư ờ n g thanh mang lấy trả bình tĩnh nói ngươi là nghị xuất k i n h a lâm mang hơi ngần ra gật đầu nói vâng mới vừa phi ương đến tin thì hưu bị cướp viên t r ư ờ n g thanh mặt bên trên tái hiện một tia cười nạo tương đồng xáo lộ a ngươi có thể có nghĩ qua ngươi hiện tại rời kinh sẽ phát sinh cái gì lâm mang đầu tiên là xương sở rất nhanh phản ứng qua tới là có người nhằm vào ta ừng viên t r ư ờ n g thanh gật đầu nói bọn hắn sẽ không thương ngươi tính mệnh nhưng mà hội phế ngươi v õ c ô n g sự tình sau có ma giáo có nổi cái này t r ù n g sự tình bọn hắn đã không phải là một hai lần phía trước ngươi chỉ là cái thiên hộ mà lại thực lực có hạn cũng không có bao nhiêu người đem ngươi để ở trong lòng nhưng mà lúc này không giống ngày xưa cái này lần nhằm vào ngươi không chỉ là triều đình bách quan càng có giang hổ môn phái cùng thế ra c ẩ m y h ệ vệ giám sát thiên hạ quyền hành rất nặng không biết có bao nhiêu người kiên kỵ mà lại triều đình vốn liền thế lớn như là lại xuất hiện một vị thiên tài c ẩ m y h ệ vệ c h â n phụ xứ bọn hắn liền nên ngủ không ngon giấc hiện nay ngươi căn cơ chưa ổn chính là động thủ tốt thời cơ Bệ hạ liền tính tức giận nhưng mà nhiều nhất chỉ là giết một nhóm bọn hắn tiễn ra dê thế tội h ú n g chi ngươi còn sống sót lâm mang nâng lấy đ a o cười lạnh nói kia liền xem ai có thể chơi qua người nào viên trưởng thanh k h nhũ mày lắc đầu nói ngươi không cần như đây chỉ cần ngươi không rời kinh không có người có thể động tới ngươi t lâm mang h n gọi n g ư dám đến một cái cầm ý dịa vệ thấp giọng phân phó vài câu viên trưởng thanh nghe cả cái người đều sửng sốt hắn mở to hai mắt nhìn mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm lâm mang cái này ra hỏa sau cùng lặng lẽ đứng dậy rời đi tựa hồ là hắn nghĩ nhiều cái này ra hỏa liền không phải một cái chịu người chịu thua thiệt một đêm không có chuyện gì xảy ra ngày thứ hai sáng sớm mấy trăm vị cầm ý rỉa vệ đồng thời rời kinh bất quá lần này ngoại trừ cầm ý rỉa vệ bên ngoài đi theo còn có rất nhiều xe ngựa các ngươi những n à y h ố n đ à n muốn làm cái gì ta là ngụy quốc công chi tử thả ra ta ta là lễ bộ thượng thư nhi tử các ngươi điên rồi sao các ngươi cầm ý rỉa vệ đến tội cùng muốn làm cái gì ta muốn để ta phụ thân vạch tội các ngươi một bản xe ngựa bên trong một đám huyết quý Thế ra, tử ra lâm ớ n tiếng c h ử mang giục ngựa mà đến nhìn lấy đám người cười lạnh nói ta bây giờ hoài nghi các ngươi cùng giang tây phản quân có liên quan thành thành thật thật ở lại lại loạn cứ gọi ta cái này đ a u có thể sẽ không lưu tỉnh nghe nói mới vừa q u ầ n tình mãnh liệt đám người lập tức yên t ĩ n h trở lại kinh bên trong sát thần đám người hiển nhiên là nhận thức lâm mang lâm mang g ụ c ngựa quay người rời đi khuôn mặt băng lãnh không phải nghĩ phế ta sao ta ngược lại muốn nhìn các n g ư kinh này đến bên trong p rất, rất nhanh â n một tin tức lưu truyền cầm ý địa vệ áp lấy lượng lớn hơn quý cùng thế ra tử rời kinh cái này trong đó thậm chí bao gồm hoàng thất tử đệ một thời gian toàn thành xôn xao một chút người liền là trong lòng run sợ từng cái đều tại chửi ấm lên tây hắn nhìn trong tay mật báo c h â n cụ lớn tiếng nở nụ cười cái này tiểu tử ngược lại là nghĩ cái kế sách hay à. kể từ đó những t i u người liền làm u ố n động thủ đều khó lý tiến trung liếc mắt mật báo bên trên nội dung c h â n chờ nói t i u nghĩa phụ có phải hay không để chúng ta người rút về đến c h â n cụ suy tư giây phút lắc đầu nói không dùng tiếp tục để bọn hắn theo lấy đi dùng phòng ngửa v ắ n nhất cái này thiên hạ cần thiết người như hắn nói cho bọn hắn không đến bước mặt nguy hiểm để bọn hắn không dùng hiện thân chân củ cười bưng lên bàn bên trên trà chỉ cảm thấy tâm tình thật tốt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 phía sau là từng chiếc kéo lấy vân quý thế g i a tử đệ xe ngựa những k i a vân quý thế g i a tử nhìn lấy bốn phía l ạ i lộ một mặt bất đắc dĩ nói biểu tình nhìn nhìn chung quanh những k i a khuôn mặt khắc nghiệt cầm y d ị vệ lời đến bên miệng lại thu về bọn hắn hiện tại cái cầu nguyện gia tộc có thể đủ phải nhanh chóng phái người đến cứu bọn hắn huyện thành thành cánh cửa hai thân ảnh thần sắc lo lắng nhìn qua đường phố nhìn đến phía trước chậm rãi đi đến cầm y d ị vệ hai người trước mắt mánh nhiên sáng lên nhìn nhau sau đó lập tức hướng trước phi nước đại cầm đầu một cái xuyên lấy huyện lệnh quân p h ụ dáng người thoảng qua hiện cổng k ề nhưng mà lại bước đi như bay đến mức một cái khác liền làm ộ t cái cao gầy nam tử xuyên lấy huyện úy q u a n p h ủ phía trước mở đường cẩm ý rỉa vệ nhìn lấy vọt tới hai người đầu tiên là xương sở sau đó bản năng đem tay nhấn tại trôi đao bên trên tùy thời chuẩn bị rút đao liền tại cái này lúc phía trước chạy mập huyện lệnh manh vén lên quan bảo chật quy trên mặt đất cao giọng nói mạnh giang huyện huyện lệnh chúc có phúc bái kiến lâm đại nhân theo sau lưng huyện úy âm thầm nổi nóng liền gấp quy xuống cao giọng nói mạnh giang huyện ý thường trí bái kiến lâm đại nhân phía trước cẩm ý rỉa vệ phân lập hai bên lâm mang giục ngựa lên trước đứng ở trên cao nhìn lấy hai người bình tĩnh nói lên đến đi hai người âm thầm quan sát lẫn nhau một mắt ánh mắt bên trong mang lấy cố chấp hôm qua bọn hắn liền nghe nói tân nhiệm bắt c h ấ n phủ xứ chỗ này tự nhiên là thật sớm đi đến ninh đón lâm mang không nói thêm lời trực tiếp giục ngựa mà qua đại quân hiện nay liền trú đóng ở mạnh giang huyện bên ngoài mặc dù bị lạnh nhạt nhưng mà hai người mặt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn ngược lại vẻ mặt tươi cười tại phía trước dẫn đường rất nhanh một đám người đi đến mạnh giang huyện thành cánh cửa tại thành cánh cửa l ặ n g lặng đứng lặng lấy mấy trăm cầm y d ì hẻ vệ đứng tại phía trước nhất chính là đường kỳ đường kỳ vừa thấy được lâm mang liền quy một chân trên đất đem tú xuân đao chọc vào một bên trầm giọng nói đại nhân chúng ta mấy cái nhìn hộ bất lực ta nguyện dùng chết tha tội thân sau mấy trăm cầm y d ì hẻ vệ lần lượt hạ gối q u ỳ xuống trầm giọng quát chúng ta mấy cái nguyện dùng chết tha tội thanh thế to lớn như núi kêu biển gầm tiếng quát tự đâm rách vân tiêu lâm mang ánh mắt liếc hướng đường kỳ của tay trong ánh mắt bình tĩnh toát ra chút lanh ý lên đến đi hắn lời nói rất nhẹ bình tĩnh quỳ lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt chậm rãi nói chết nhiều thiếu huynh đệ đường kỳ thần sắc một tối đứng người lên mắt bên trong lóe ra ánh mắt cửu hận thấp giọng nói bỏ mình một trăm bốn mươi sáu người thương bốn mươi sáu người trước đây chín trăm cẩm y dỉ ẻ vệ rời kinh có ba trăm bảy mươi hai người chiến tử tại hồ quảng giang tây chiến trường thật vất vả còn sống trở về nhưng mà lại tại phản đường bên trong đem mạng lưu lại chỗ này lâm mang ngẩng đầu ngắm nhìn không trung chậm rãi đ h ú n g tay bắt qua lưu qua gió nhẹ yếu ớt nói lật m ộ ư ơ i lần đi giết một bốn trăm sáu mươi người cho bọn hắn chôn cùng t h a n h lanh thanh âm trong gió rét chậm rãi tán đi vó ngựa tiếng dần dần từng bước đi đến quỳ tại sau lưng cầm ý để vệ mắt bên trong lộ ra vô cùng cung nhiệt vâng s ơ n hô hải khiếu cùng hống tiếng đinh thai nhức góc mạnh giang huyện huyện lệnh cùng huyện úy nhìn nhau là cảm nhận được một cổ thật sâu hàn ý bọn hắn phía sau nháy mắt trải rộng mồ hôi lạnh cái này vị muốn làm gì mạnh giang huyện nha lâm mang một tay vịn tú xuân đao chậm rãi đi vào đường bên trong ngồi tại đường bên trong chờ lạc thượng chí liền vội vàng đứng lên chắp tay nói chúc mừng lâm đại nhân lần này tháng t r ư c vì tránh h i n g h chỉ có thể ở đây chờ đợi còn mời lâm lâm huynh đệ vụ quái hắn tuy là tiến kinh nhưng mà liên quan kinh bên trong sự t ì n h đã biết rõ bác chấn phủ ti chấn phủ sứ cái này có thể là chân chính quyền cao chức trọng ra ngoài một chỗ liền tính là bố trinh sứ gặp cũng đến hành lễ chân chính một bước lên mây a lâm mang khẽ cười nói vị trí này có thể không có cái này tốt làm cái này không liền đã có người tìm phiền phải sao dùng lạc thượng trí thân phận nếu là thật sự đi đến nên đón chính mình sợ rằng lại nên có ngự xử vệ tội hắn ngược lại là không có cái gì chân chính phiền phức là lạc thượng trí nhất là hắn mới vừa bình định phản loạn ánh mắt rất nhiều người đều nhìn chằm chằm hắn không có gì bất ngờ xảy ra lạc thượng trí lần này nói không chắc có thể đủ phong tước lâm mang ngồi xuống cùng lạc thượng trí hàn huyên một phiên sau đó hỏi thăm lên sự tình đi qua lạc thượng trí hổ thẹn nói những n à y người thực lực tương đương không yếu bọn hắn là tại ban đêm hành động đại quân chú đóng ở thành bên ngoài chúng ta thành bên trong nhân thủ căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn bất quá thừa dịp hỗn loạn ta giết bọn hắn một người này người vo công nội tình giống là thiên kiế môn thiên kiế môn lâm mang đặt chén trà xuống hỏi Lạc, tướng quân, xác định sao? lạc thượng trí gật đầu nói không có sai ban đầu bọn hắn sử dụng đều là môn phái khác chiêu thức nhưng mà kia người tại sát chiêu của ta hạ vô lực chống đỡ một lúc gấp gáp liền tiết nội t ì n h ta từng cùng thiên kiếm môn người giao thủ qua biết rõ bọn hắn võ công nội t ì n h lâm mang sắc mặt đ ô n g nhiên một lạnh ngón tay nhẹ nhàng đập cái b à n trầm r ã i nói lạc tướng quân có thể hay không cho ta mượn năm ngàn t r ọ n g kỵ lạc thượng trí hơi xứng sở nhìn thật sâu lâm mang một mắt không nói gì thêm nữa trầm giọng nói tốt hắn đã biết rõ lâm mang muốn làm cái gì bọn hắn tại Hồ Quảng Giang chung tháng, Hồ tại Tây cái ở lâm mang tắc tiểu tử tính cách, cái này là thiệt thỏi thế, tất việc cái cách, cái phong hắn như nhiên không hòa. ràng. Dùng này này lần ăn lớn giảng Mang làm lại là Lâm quá rõ sẽ đứng người lên không người một lễ trinh trọng nói lâm mộ đa tạ lạc tướng quân mượn binh tại chính mình lạc thượng t r í cần thiết gánh vác rất nhiều nguy hiểm lâm mang trầm giọng nói lạc tướng quân yên tâm n à y sự t ì n h sẽ không liên lụy đến ngươi cái này năm ngàn trọng kỵ ta dùng cầm ý địa vệ danh nghĩa mượn lấy như là sự tỉnh sau có người hỏi khó có thể đem tội lỗi toàn bộ đẩy tại ta thân lạc thượng chí liền vội vàng đứng lên đ ú n g tay đỡ lấy lâm mang ra vẻ cả giận nói lâm đại nhân ngươi nói gì vậy tại giang tây hồ quảng ngươi có thể vì ta bước lên phong hiểm giết triều đình giáng quân bất quá là chính là một chút binh mã không cần phải nói lạc thượng t r í hào sảng cười lớn một tiếng k h o á t tay nói bất quá bản quan cái này lần công lào không mớn lâm mang lại lần nữa chắp tay một lễ chân thành nói đa t ạ cái này lúc đường kỳ từ ngoại viện đi đến không người thi lễ một cái lâm mang nhìn về phía hắn âm thanh lạnh lùng nói để người cha cha bắt trực lệ đều có cái nào khá lớn tông môn thế ra ta vừa nhậm chức chân phụ sứ có thể trong thời gian ngắn như vậy liền tập hợp một đám cao thủ tất nhiên là phụ cận tông môn thế gia như là địa phương khác người tuyệt sẽ không tại thuận thiên phủ bên ngoài độc thủ khiết dạng quá mức mạo hiểm cũng quá rêu r a o thành bên trong cẩm y dỉa vệ mấy trăm bên ngoài thêm lạc thượng trí cùng hắn thân q u ầ n bình thường tông môn thế gia không có cái này thực lực bọn hắn cũng không có cái này lá gan đường kỳ không người nói ta đã phái người đi trà rất nhanh liền hội có kết quả nói hắn từ trong ngực lấy ra một vật cung kính nói đại nhân cái này là từ trong đó một cái hắc ý nhân thân bên trên rơi ra lâm mang tiếp qua đường kỳ đưa tới nửa khối ngọc đội cười lạnh nói thượng đẳng nói ngọc cái này trùng đồ vật cũng không phải bình thường người có thể đủ đeo thường thường đeo cái này các loại nón ngọc dùng thế ra người chiếm đa số điều tra rõ ngọc đội kia lai lịch sao đường kỳ mặt lộ hột hẹn lắc đầu nói còn chưa điều tra rõ mặc dù cái này ngọc chất liệu thượng dai nhưng mà tại thuận thiên phủ một vùng có thể đeo cái này các loại nón ngọc người cũng không ít lâm mang thu vào ngọc ánh mắt lạnh lùng âm thanh lạnh lùng nói triệu tập tất cả cầm y địa vệ đi thiên kiế môn nợ máu phải trả bằng máu sau hai canh giờ lạc thượng trí dẫn đầu đại quân bắt đầu mở đường vào kinh thành lâm mang dẫn mấy trăm cẩm y d ị a vệ cùng với năm ngàn trọng kỵ binh thẳng đến thiên kiếm môn thiên kiếm môn chỗ vĩnh bình phủ cùng thuận thiên phủ giao hội chỗ ở tại thiên kiếm sơn cự ly mạnh giang huyện cũng không tính xa qua xa dùng tốc độ của kỵ binh mấy canh giờ liền có thể đến trọng kỵ binh gần như đều là một người hái cưới bọn hắn cũng chỉ có trong lúc chiến đấu mới sẽ mặc giáp vị bình thường chạy được đều là k i n h trang thượng trận thiên kiếm môn tại bắc trực lệ còn là có chút danh tiếng dù sao cũng là sở hữu tông sư tô môn hôm nay thiên kiếm sơn đặc biệt ná bởi vì gần nhất là thiên kiếm môn mở rộng sơn môn thu đồ thời gian đã là mặt trời chiều ngã về tây thiên kiếm sơn sơn cửa trước một đám người thần sắc cô đơn đi ra bọn hắn đều là không được chọn người thiên kiếm môn người tu luyện công pháp nguyên nhân thu đồ nghiêm khắc thường thường mấy trăm người bên trong mới sẽ tuyển ra một người sơn môn phía trước hai cái xuyên lấy trường bảo lão giả đứng c h ắ p tay thổn thức nói hiện tại nghị thu một cái hợp cách đệ tử thật là càng ngày càng khó năm nay đều nới lỏng yêu cầu cũng mới chiêu thu đến hơn hai mươi người hiện nay ta thiên kiếm môn đã là điêu linh thế hệ trẻ tuổi bên trong tại trên giang hồ sấm nổi tiếng tiếng ít càng thêm ít một người trong đó nhìn qua phương xa đông nhiên thấp giọng nói đêm qua tam trưởng l ã o đi theo thái thượng trưởng l ã o nhóm rời đi không thể trở về liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn bên cạnh ngũ trưởng l ã o thần sắc cứng lại trần chờ nói không nên a nói nhẹ g i ọ n g thở dài bất đắc di nói muốn ta nói cái này tông môn liền nên do tông chủ tới quản lý hai người thảo luận chợt thấy sơn thế run rẩy vanh long long đại địa đang khe khe run rẩy phương xa trên đường chân trời một đạo đen nhánh hồng lưu đón lấy trời chiều băng băng mà tới vó ngựa chật l i ê n nhau vô tận màu đen hồng lưu giống như đại hà ầm ầm nhấc lên mênh ngông như thế hồng lưu phía sau cuốn lên quần c u ộ n trần lãng hai người con mắt co r ụ t lại kinh hai nói trọng kỵ phương xa đại địa bên trên lâm mang r ụ c ngựa phi nhanh thân sau mấy trăm cầm y đi theo lại phía sau là năm ngàn đi theo mà đến trọng kỵ binh cùng với kéo lấy bộ phận hỏa pháo có giới vó ngựa đạp ở đại địa phía trên phát ra ngột ngạt như sấm cuồng bạo thanh âm một chút lưu tại sơn môn hạ đệ tử vẹn vẹn một cái đối mặt liền bị kỵ binh trận thế nghiền ác khoảnh khắc ở giữa lâm mang dẫn đầu đám người cũng đã tập kích bất ngờ đến thiên kiếm môn sơn môn phía trước đứng tại sơn cửa trước hai cái trưởng lao sắc mặt khẽ biến một người vội nói dám hỏi cái này vị đại nhân có thể là có chuyện gì mặc dù hắn cũng không nhận thức lâm mang nhưng mà kêu một thân ngự tứ phi ngư phục cũng không phải người nào đều có thể mặc giết người lâm mang lạnh lùng nói sau một khắc lâm mang mãnh nhiên rút đao vê anh một vện trói mắt đao quan sát nan ở rộ vô biên đao khí giống như đại hà lao nhanh đứng lặng lấy thiên kiếm môn cửa đá ẩm vang nổ tung đồng thời chém nát còn có ở trước sơn môn hai người thân vũ đầy trời, quần quần k ó i bùi bên trong, l m m a g băng vang, rút xa, lanh thanh âm nổ vàng, bán tên. Thân đao phía xa, lanh chỉ bán nổ âm sau một đám kỵ binh k é o cung cải tên tinh thiết mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang lạnh l é o trong nháy mắt một vòng đầy trời tiến vũ đều tới cả bầu trời phảng phất bị cái này đầy trời tiến vũ bao phủ cho người một chủng vô cùng cảm giác nặng nề thiên kiếm môn luyện võ trường bên trên ngay tại luyện kiếm một đám đệ tử mờ mịt ngầm đầu ngầm đầu nhìn lại sắt na vô số tiến vũ từ không trung rơi xuống đám người hãi nhiên mậu tránh ra một thời gian luyện võ t r ư ở n g đám người nhanh trong tranh né nhưng mà m ũ i tên tốc độ quá nhanh rất nhiều người né tránh không kịp rất nhanh trúng tên một đợt mưa tên phía dưới mấy chục người tại chỗ mất mạng rất nhanh thiên kiếm môn bên trong cao tầng giận không kèm được sông ra đại điện gầm g ừ nói là ai cái này gắn to dám công kích ta thiên kiếm môn bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm bảy mươi mốt để ta rời kinh dễ dàng nhưng mà về kinh khó chung liên tại cái này lúc không chung bên trong đ ố n g nhiên bay tới một hàng màu đen viên cầu vê anh trong núi kiến trúc cầm vang nổ tung hỏa diễm bắn b ố n phía gần như nháy mắt càng ngày càng nhiều đạn pháo rơi tại b ố n phía cả cái thiên kiếm môn trụ sở bị biển lửa bao phủ một chút đệ tử bị thuốc nổ nổ hoàn toàn thay đổi cụt tay cụt chân tứ tán bay lượn nhìn lên trước mắt một màn một đám cao tầng khỏe mắt một nước nộ phát sửa tấm bọn hắn nội tâm nhắc lên lửa giận ngập trời đột nhiên ở giữa sơn môn hậu viện bên trong hai đạo lưu quang xuyên qua mà tới đám người lần lượt làm lễ gặp qua thái thượng trưởng lão hai người đều là nhìn lên đến t r ư ờ n g bảy mươi tuổi tóc trắng thơ nhưng mà tinh khí thần lại là dị thường tràn đầy lúc này hai người là nổi giận đùng đùng mặt đầy trứng h ồ n g thần s ắ c gâm trầm vô cùng hai người không nhiều nói nhanh chóng hướng về sơn môn phương hướng phong tới một người nhìn lấy đầy trời thiên vũ lòng bàn tay chân khí rúng động ngang nhiên đập ra một trường khủng bố trưởng lực dẫn dắt bốn chu nguyên khí đem bay bắn mà xuống trưởng ấn đánh, đánh bay hai người nhanh chóng xông đến sơn cửa trước nhìn lấy sơn cửa trước c ầ m y đ ị vệ cùng đại quân đầu tiên là nội tâm một kinh rất nhanh cả giận nói dám hỏi ta thiên kiếm môn phạm cái gì tội các ngươi lại muốn tiến đánh ta thiên kiếm môn ta thiên kiếm môn luôn luôn cùng lục phiến môn hợp tác cùng triều đình là nước giếng không phạm nước sông cái này vị đại nhân không có chứng cứ vô duyên vô cớ tập kích ta thiên kiếm có phải hay không nên cho chúng ta một cái thuyết pháp lâm mang đứng tại trên lưng ngựa thần sắc đ ạ m mạc ngương thị hai người thật lâu không nói hắn bỗng nhiên cười nhạo một tiếng trâm t r ọ n nói bản quan vì cái gì mà đến các ngươi không biết sao bản quan tỳ hưu không phải kia dễ động hai người sắc mặt biến hóa đáy lòng kinh giận cuối cùng là chuyện gì xảy ra không phải nói người này một ngày rời kinh tất phế sao nhìn lấy sơn cửa bên ngoài cái này thật lớn trận thế đáy lòng dâng lên một cổ âm thầm sợ hãi cùng hối hận lâm mang phất phất tay âm thanh lạnh lùng nói tiếp tục đi sau lưng một đám binh sĩ tiếp tục tháo lắp thuốc nổ từng mai từng mai hỏa pháo gào thét mà ra cả cái sơn lâm bị hừng hực liệt diễm bao phủ bên trong sơn môn tiếng kêu rên không ngừng g i n g tay thiên kiếm môn thái thượng trưởng lão tống triều thụy nhịn không được lớn tiếng quát mắng lên đến lại cái này dạng xuống thiên kiếm môn trăm năm cơ nghiệp sợ là hội hủy hoại chỉ trong chốc lát lâm đại nhân ngươi nói cái gì ti hưu chúng ta mấy cái căn bản liền không hiểu rõ nếu là ta thiên kiếm môn thật có tội ta hội báo lên lục phiên môn mời tam pháp ty thẩm tra lâm mang thần sắc hở h ữ g binh lính sau lưng cẳng là không có chút nào lưu thủ ý tứ nhìn đến cái này một màn thống triều thụy cái chán nổi gân xanh rút kiếm lăng không đánh tới lâm đại nhân đắc tội lâm mang cười lạnh lùng thanh âm trong gió rét chậm rãi vang lên thiên kiếm môn mưu toan tạo phản tập sát cẩm y đ ị vệ Giết tha. không sau cùng một câu rơi xuống n g á y mắt lâm mang t ử lưng ngựa phi thân lên cả cái người lạ như một cái mũi tên phi tốc bắn ra kinh phong gào thét màu đen áo t r o à n g bay phất phới kia một trôi nằm tu xuân đao là như tử thần chi nhận một vệ đao quan g tại hư không bên trong nhẹ nhàng chém qua không khí phảng phất bị xé nát t h u ầ n dương chân khí tại thân đao tự ý gào thét trong n g á y mắt thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ đến chém ra một đao chùng chùng điệp, điệp đao khí lạ như, như bài sơn đạo hải tiết ra nóng bỏng hỏa diễm đao khí bắn tung tóe keng đao kiếm chạm vào nhau bắn ra một tiếng khủng bố gào thét chấn động thanh â m khí lãng lăn lộn tứ tán g ạ t ra phá toái đá vụn trực tiếp bị xung kích phát tán bốn phương khủng bố kinh lực theo lấy thân đao truyền lại mà tới tống triều thụy con mắt manh co rụt lại nội tâm vừa kinh vừa giận cái này tiểu tử gặp ủy cái này tiểu tử không phải mới vào tông sư sao tại hắn kinh ngạc một m h á y mắt lâm mang thân đao mãnh nhiên chém ngang mà qua bá đạo vô cùng hung lệ đao ý chớp mắt mà tới sắt na ở giữa bốn phía đá vụn trôi nổi mà lên giống như chịu đến vô hình dẫn dắt đao ý ngưng hình、Phúc. tống triều thụy lùi lại lấy bay ra khoe miệng tràn ra một k i a tiên huyết hắn mũi l ù i ra phía sau một bước dưới chân gạch xanh liền vỡ vụn một khối hắn cầm kiếm tay đang khe khe run dày băng liệt miệng cọp chỗ không ngừng có tiên huyết nhỏ xuống thấy thế một bên một vị khắc thiên kiếm môn thái thượng dài lão lục hơn sắc mặt biến hóa nhanh chóng liên tiếp ân cần nói không có sự tình đi tống triều thụy mặt lộ kinh hãi sợ hay nói cái này tiểu tử tuyệt không phải mới vào tông sư hắn đã đạp vào tông sư tri cảnh hơn mười năm nhưng mà tại một khắc này đổ giống hắn mới là vừa đạp vào tông sư cảnh liền tại hai người nói lời nói khoảng cách lâm mang lại lần nữa lấn thân mà lên hai người nhìn nhau lần lượt cầm kiếm l ê n tiếp thiên kiếm thuật bốn phía kiếm y mãnh nhiên hội tụ thiên địa nguyên khí dẫn dắt mà tới khí lưu hô khiếu bọn h ắ n trường kiếm trong tay tại kiếm y cùng kiếm khí bao khỏa phía dưới không ngừng x o a y chuyển cuốn lên một đạo kiếm khí sóng to ong ong ngư không bên trong giống như có kiếm minh cái này m ộ t khắc thiên kiếm môn bên trong các đệ tử phối kiếm t h động gào thét bay ra thiên kiếm môn chỗ sâu giữa kiếm chỉ bên trong mấy trăm trôi các loại kiếm khí đồng thời bay ra thiên kiếm môn tu luyện kiếm thuật là một trung tâm kiếm tri pháp trước tu kiếm、tâm. trọng tu kiếm kỹ dùng tâm nộ kiếm dùng tâm ngự kiếm h á n tâm kiếm thuật danh s ư n g có thể sánh vai thục sơn phi kiếm chi thuật h á n truyền thừa còn là tương đương bất phảm chỉ là bởi vì hậu đại đệ tử không tranh khí dẫn đến thiên kiếm môn không có rơi kêu một máy mắt bốn phía kiếm ý đột nhiên lang liệt lên đến phảng phất muốn chém hết hết thảy cả cái thiên kiếm môn bên trong đệ tử thể nội giống như có một cổ kiếm ý bị dẫn dắt mà ra thiên kiếm môn dưỡng kiếm chi thuật dưỡng cũng là kiếm ý cái này là một chủng có thể càng nhanh thu hoạch đến kiếm ý con đường hai người thân thể bốn phía hội tụ lên mấy trăm thanh phi kiế hai người lấy tay bấm n i ệ m phát q u y ế t ho ra máu tại kiếm Tật! bảo kiếm trong tay rời tay chuyển vào kiếm trận chi bên trong nhưng mà đối mặt cái này sát cơ nghiêm nghị một kiếm lâm mang lại chỉ là giơ tay sau đó nhẹ chém xuống một đao cái này một đao giản dị tự nhiên ẩn ẩn chỉ có một vệ đao ảnh nhưng mà tại đao quang rơi xuống kia một m ấ y mắt hắn tốc độ bạo t ă n g cả cái người quấn lấy lấy gió lốc gào thét mà ra phương viên vài trăm mét chi bên trong đều bị liền nhau đao ý bao phủ vô số đá vụn điên cuồng kêu động ngàn vạn đao ý toàn bộ dung nhập dưới một đao này Thí thần. trong một chớp mắt vô số kiếm ảnh phá toái phanh phanh kiếm khí giống như phá toái t ầ n g băng phát ra trận trận giọt vang một đao từ phương xa chém tới phảng phất vượt qua không gian lâm mang thân ảnh theo lấy đao quang như ảnh mạ tới phốc phốc lâm mang thân ảnh trong chớp mắt đi đến hai người thân sau ngoài mấy trục t h ư ợ c đao phong phía trên có từng tia từng tia tiên huyết nhỏ xuống a hai người cầm kiếm cánh tay đồng thời tung bay tiên huyết dâng trào thân thể không nhận khống chế bay rớt ra ngoài đ ụ n vào bốn phía kiến trúc chi bên trong k h ú k h ú tống triều t h ụ hai người chật vật đứng người lên sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh cái này hết thể nhìn giống như dài dàn giặc kỳ thực bất quá phát sinh ở trước mắt ở giữa lâm mang nâng lấy d ì máu tu xuân đao bình tĩnh nhìn về phía hai người ngự khí hờ hững nói đi cướp tỷ hưu còn có cái nào người tống triều thụy che lấy cụ tay nội tâm kinh hai đã sớm che lại phẫn nộ nhưng mà có chút sự tình hắn lại không thể nói tống triều thụy quát lâm đại nhân ngươi có hơi quá mức ta thiên kiếm môn là lục phiến môn thuộc h ạ n n ào lâm mang quát lạnh một tiếng trực tiếp một đao chém về phía tống triều thụy băng lãnh đao quang tại hắn con mắt bên trong nhanh chóng phóng đại kêu một m á y mắt hắn phía sau bước lên một t ầ n g mồ hôi lạnh cả cái người phảng phất rơi vào trong hầm băng khoan đã đột nhiên phương xa có một đạo bóng người nhanh chóng chạy nhanh đến một bước mấy chục trượng tống triều thụy vội vàng ở giữa đập ra một trường lâm mang quanh tân bao quanh tiên thiên cương khí sen lẫn thành d à y đặc trong suốt viên cầu vê anh cái này một trưởng rơi tại tiên thiên cương khí phía trên lại là liền một tơ một hào đều chưa tiến tới dần dần tống triều thụy mi tâm chậm rãi nứt ra một đạo huyết ngân trận mắt tròn xoe khuôn mặt nhanh chóng pha t o á i gần như đồng thời hắn thân thể từ mi tâm bắt đầu một chia làm hai dâng trào tiên huyết v ẩ y ra lục vân sắc mặt đại biến nhìn phía xa người tới liền g ấ p quát nhanh cứu ta bọn hắn điên muốn diệt ta thiên kiếm môn bọn hắn muốn diệt ta thiên kiếm môn lục vân sắc lệ bên trong nhấp giống to lên cái chán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh không xa chỗ chạy đến người thân xuyên lục phiến môn phục sức bên hông treo lấy một mai đặc chế kim bài lâm đại nhân còn mời thủ hạ lưu t ì n h người tới chắp tay nói lâm đại nhân tại hạ lục phiến môn kim bài bồ đầu tạ lâm sinh dám hỏi lâm đại nhân bọn hắn là phạm cái gì tội thiên kiếm môn theo ta lục phiến môn có hợp tác cái này trong đó có phải hay không có hiểu l ầ m gì đó lâm mang liếc hắn một mắt một bước phóng ra cầm đao nộ i chả mà xuống lục hân nội tâm đại kinh cùng h n g nói lâm mang người đ i ê n rồi sao người muốn làm cái gì nói cấp tỷ hưu còn có ai lâm mang khuôn mặt băng lãnh mắt bên trong mang lấy tính mịch lãnh ý lục h â n ánh mắt lõe lên một cái giận dữ hét cái gì cấp tỷ hưu ta căn bản không rõ tình trạng lẽ nào lâm đại nhân muốn cho ta thiên kiếm môn gắn không rõ có tội danh sao lâm mang ánh mắt một lạnh sắt na đã ra một cướp v ảnh lâm mang ư i đ quay đầu nhìn đến chậm rãi đi hướng tạ lâm sinh ba tạ lâm sinh mặt bên trên tái hiện một cái đỏ bừng trường ấn lâm mang khuôn mặt băng lãnh lạnh lùng nói ngươi tính cái gì đồ vật chó bình thường đồ chơi cũng dám cùng bạn quan ngôn chứng cứ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 để ta rời kinh dễ dàng nhưng mà về kinh khó hạ nói lời nói ở giữa lâm mang một m á n h nhiên chân đá ra, đem hắn đá té xuống đất nổi giận nói cút như là để b ả n quan tra đến cái này sự tình n g ư ơ i lục phiến môn cũng c o i tham dự lão tử giết không tha tạ lâm sinh mặt đầy vẻ giận dữ vừa muốn mở miệng cổ đ ố n g nhiên nhiều một t r ô i tú xuân đ à o lâm mang đứng ở trên cao quan sát hắn lạnh lùng nói ngươi thật làm bản quan không dám giết ngươi tạ lâm sinh nội tâm một kinh bên miệng lời nói nhanh chóng nuốt trở vào cho ngươi ba hơi như là lại để cho bản quan nhìn đến ngươi liền lưu xuống trôn cùng đi lâm mang lạnh lùng liếc hắn một mắt quay người nâng đao đi hướng lục hân trên bàn tay của hắn bỗng nhiên đốt lên một đoàn thuần dương chân khí một t r ư ờ n g đánh vào lục hân thể nội trí thuần trí dương chân khí xâm nhập thể nội một nháy mắt liền đốt cháy chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng đốt cháy gân mạch phệ xương hủ mạch dù là lục hân cái này các loại thông sư cũng không nhịn được phát ra một tiếng thống khổ bị thương a lục hân lăn lộn dưới đất không ngừng vận chuyển chân khí nghĩ đem thể nội thuần dương chân khí b ư c ra nhưng mà chân khí một chuyển vào trong đó ngược lại càng thêm tăng trưởng thuần dương chân khí uy thế lâm mang lạnh lạ Cấp tỉ hưu còn có người nào? Kiên chỉ có、hạ. Lục、hân、cố nén lấy kịch lấy phẫn tỉ Ta trì liệt hưu hạ. hân nhất, người đau quát, nào? kiên nén nộ l â một mang, ngươi chết không yên lành. Đừng tưởng rằng ngươi hạ tràng chết hạ h i nhiều có ố t Ta hội tại Một phía hội chờ、ngươi. Phốc phốc. dưới ngươi. vệ trắng nhạt đao quang chém qua lục hân đầu lâu bay lên vết cắt chân nhắn chỉnh tề điểm năng lượng một nghìn ba trăm linh lầm m a n g con ngươi băng lãnh nhìn về phía phía trước ngựa khí sâm nhiên một cái không lưu ở sau lưng hắn mấy trăm cẩm y đ ị vệ lần lượt rút dao t r ọ n kỵ binh tóm động dây tường giống như hồng lưu sùng phong mà lên còn lại thiên kiếm môn đệ tử nhìn phía xa đánh tới cẩm ý diệ vệ cùng trọng kỵ binh triệt để tuyệt vọng tha mạng a chúng ta cái gì cũng không biết có người quy xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà chờ c hắn ờ h là băng lãnh đ a o phong có thiên kiếm môn trưởng l a o nghĩ muốn chống cự nhưng mà tại trọng giáp hồng lưu trà đ ạ p hạ chỉ có thể bị vô tình xé nát lâm đại nhân còn xin tha ta thiên kiếm môn những này vô tội đệ tử một mạng sân môn đại điện bên trong một cái nam tử mà áo trắng nhanh bước vào ra hắn là thiên kiếm môn môn chủ lý lan tâm lý lan tâm nhìn qua cảnh tượng trước mắt một lúc buồn từ tâm tới Thiên không i ế m môn trăm năm n cơ g i hoại giải ệ p thủy trong chốc lát ta tâm thở giải nói, này sự tình là ta chỉ chốc này lan nói, lý là sự môn cần a o t g động, cùng những hành này vô thiết ộ i đệ tử k ô n quan、hệ. Đến g hệ. đ mức lâm ạ nhân hưu, chúng ta mấy cái thực tại không hưu, thực tì ta cái mấy tại i b nó phương nào. Kẻ sau màn chúng ta mấy cái đồng dạng không biết, ta chỉ biết, thái thượng trưởng、lão、bọn hắn cùng vĩnh bình thế ra đi rất gần, chúng ta mấy cái nguyện còn nhân đánh thiên môn đường truyền có tại ta biết, ta biết, thái thế rất ta tự sát tha tội, thể ta một thừa. đại cái đi cái mời kiếm địa sau ra cao phụ chỉ khẽ, lưu dơ lão Kẻ mấy mấy lâm ý bốn phía nhà kiến trúc tại cái này một tiếng phía dưới lần lượt nổ tung một chút thực lực hơi thấp đệ tử càng là tâm mạch nổ tung lâm mang một đao chém qua hai cái thiên kiếm môn trường l a o trong chớp mắt một đao chém về phía lý lan tâm lý lan tâm vẹn vẹn ngăn lại một đao liền bị đao kình đánh bay ra ngoài bảo kiếm trong tay của hắn nứt gãy khủng bố đao khí sung kích tại ngực để hắn phát ra kêu đau một tiếng p h ú c lý lan tâm ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi đông nhiên cởi to lên tống triều t h ụ lục hân các ngươi đang chết ta các ngươi là ta thiên kiếm môn tội nhân a hắn cái này tông chủ trên danh nghĩa là tông chủ nhưng mà một mực dùng đến đều là cái bài trí tông môn bên trong sự tình hắn căn bản cũng không có tư cách tham dự so lên lâm mang hắn ngược lại càng hận cái này hai người như không phải bọn hắn lại cần gì phải có hôm nay chi t hai h ỏ a đao ảnh giao thoa m à qua lâm mang một đao chém xuống nháy mắt một đạo đủ có dài ba mươi t r ư ợ n g đ ó n g ánh đao khí đem lý lan tâm bao phủ huyết vũ đầy trời theo lấy thiên kiếm môn cao tầng chết đi những k i a đệ tử nháy mắt rơi vào thật sâu tuyệt vọng bên trong bốn phía cẩm ý địa vệ vô tình thu gặt lấy nhân mệnh bọn hắn trong lòng của mỗi người đồng d ạ n g nén lấy một đoàn n ộ hỏa bốn phía trọng kỵ mấy chục người tổ thành một đội không ngừng lấy chiến trận phân chia vây sát lâm mang cất bước đi đến đường kỳ thân một bên phân phó nói đem những kia vân quy cùng thế g i a tử mang đến ném mấy cái người cho bọn hắn sự tình sau đem này sự tình toàn giao cho bọn hắn vâng đường kỳ không người đáp xuống cái này t r à n g sắt lục trọn vẹn duy trì liên tục nửa canh giờ thiên kiếm môn trụ sở bên trong đã làm máu lưu thành sông thây n a n g khắp đồng tiên huyết giống như dòng suối nhỏ theo lấy thềm đá chạy xuống nồng đậm hết u y tinh vị tràn ngập tại b ố n phía mùi sông và m u ố i lâm mang ngồi tại một khối thạch đài phía trên chậm rãi lau sạch lấy tay bên trong tu xuân ao khuôn mặt băng lãnh người nào cũng không biết hắn tại nghị cái gì đường kỳ từ một bên đi tới k h ô người n g nói đại nhân chúng ta người tìm tới đan dược cùng bí tịch võ công trừ cái đó ra còn có mấy dương tài b ả o cùng với ba mươi vạn lượng ngân phiếu nhân số thống kê ra tới rồi sao lâm mang hỏi thiếp qua ngân phiếu có tất cả sáu trăm ba mươi sáu người lâm mang ngắm nhìn không chung bình tĩnh nói đem những tia tài bạo phân y bỏ mình huynh đệ dùng mười lần để ngủ còn lại phân một bộ phận cho những binh lính kia đều là có vợ con già trẻ người để người khác bán mạng liền phải cho bán mạng tiền mặc dù cái này thời đại nhân mệnh không đáng giá tiền nhất lâm mang liếc mắt đường kỳ đưa tới bí tịch võ công tiện tay tiếp qua một bản t â m kiếm thuật tứ phần thượng tiện tay mở ra kinh ngạc nói cái này võ kỹ ngược lại là có chút ý tứ chỉ tiếc hắn không thu kiếm kiếm qua nhã nhặn hắn không cần thiết hết, cũng chứng mắt bất quá cái này trong đó vẫn dưỡng kiếm ý phương pháp ngược lại là có giá trị tham khảo có thể dùng dưỡng chính mình đau ý mắt nhìn chính mình giao diện mặc nói đề thăng càn khôn đại na z i tam tầng càn khôn đại na z i tứ tầng điểm năng lượng bốn nhất phát thông vạn phát thông tu luyện càn khôn đại na z i để hắn đối với thiên hạ các loại võ học có cực kỳ cao thâm lĩnh n g ộ dần dần lâm mang tay bên trong đao nhẹ nhàng run r à y lên như tại vụ vụ mơ hồ ở giữa hắn cùng tay bên trong đao tựa hồ có một chủng huyết mạch tương liên cảm giác thật giống như cái này không phải đao còn là hắn thân thể một bộ phận đao ý giống như thủy triều hội tụ dần dần rung đúc ra một chuôi trong suất tu xuân đao chuyển vào vỏ đao chi bên trong thu đao và vỏ lâm mang đứng dậy cất bước hướng về phía trước đi tới quảng trường bên trên một đám hân quý cùng thế g i a tử ngơ ngác nhìn một màn trước mắt một ít nhân thủ bên trong nắm đ a o thần s á c hỗn loạn bọn họ đích s á c kiến thức phi phạm trong đó cũng không phải là không có giết qua người nhưng bọn hắn thời điểm nào gặp qua cái này các loại tràn g diện phóng tầm mắt nhìn tới đều là thi thể một chút thi thể thậm chí bị liệt mã dâm đạp thành thịt mối cái này một màn tại thị giác cho bọn hắn tạo thành cực lớn xung kích đêm hôm đó bị cầm y hệ vệ trộp tới hân quý thế ra tử lệ thành phần rất tạp trong đó có ưu tú cũng có ăn chơi thiếu ra ngược lại đều là cầm y hỉa vệ lâm thời từ các đại t ử lâu trong thanh lâu tùy tiệp bắt ba g à y bó dẫm tại huyết thủy bên trong phát ra một tiếng vang lanh lảnh lâm mang chậm dài đến phi ngư phục chiêm nhiễm lấy chút vết máu đám người nhịn không được lặng lẽ lui về sau một bước kinh bên trong thị n h truyền này người là một cái sát thần hôm nay bọn hắn mới vừa rồi biết rõ cái này danh hào chân chính h à g nghĩa lâm mang túi đầu quét đám người một mắt bình đặng nói chư vị trợ giút cầm y hỉa vệ d i ệ t trừ này các loại loạn thần ta tự ta định hội hướng thánh thượng thành công đám người xứng sở chúng ta lúc nào làm qua cái này trùng sự tình trong đó một cái khuôn mặt trắng non nam tử đ ố n g nhiên ngừng đầu hoàng sợ nói lâm đại nhân chúng ta có thể về nhà sao từ nay về sau ta lại cũng không làm chuyện xấu ngài liền thả ta đi ta cũng liền bình thường ý thế hiếp người một lần chưa từng giết qua người a ta cha là hình bộ cấp sự chung ta tố giác hắn tham ô nhận hối lộ ta có thể dùng làm chứng nhân bốn phía ánh mắt mọi người quái dị ngươi là thật hung hát a lâm mang hơi s ư ơ n g sở nghiền ngâm nói về nhà tuy ý đá một c ư ớ c thi thể trên đất yếu ớt nói bọn hắn về nhà ngươi cũng nghĩ về nhà sao nếu là thật sự nghĩ Bản quan cũng lâm à vàng không để ý tiễn người một đoạn.、Mọi、người sắc mặt đại biến. Trắng non nam tử vội vàng nói, để đại ý một mặt tử Mọi vội sắc l Đại Nhân, không, â ta không về. l mang m cười cười nhìn lấy đám người bình tĩnh nói yên tâm đi tạm thời bản quan còn không có động các ngươi chỉ cần các ngươi ngoan ngoan nghe lời bản quan còn có thể tiễn các ngươi một cọc công hiến lâm mang vén lên áo choàng chở mình lên ngựa chầm giọng nói đem những thi thể này đầu chặt đi xuống cho bản quan đúc một tòa kinh quan g ta ngược lại muốn nhìn nhìn đến tội cùng là đầu của bọn hắn giỏi còn là ta cái này đào giỏi giá lâm mang kéo một cái dây cương dùng ngựa phi nhanh xuống núi thân sau một đám c ẩ m y r ỉ a vệ kéo lên thi thể giơ tay chém xuống từng khỏa đầu người lan xuống thiên kiếm sơn sơn cửa trước rất nhanh đúc xây một cái kinh quan hàn phong gào thét mà qua tự lệ quỷ khóc gáy dòng lũ đen ngòm trùng trùng điệp điệp chạy hướng vĩnh bình phủ thiên kiếm môn diệt môn một cái có lây tông sư tồn tại trăm năm căn cơ tông môn liền cái này biến mất cái này tin tức không đủ một canh giờ liền giống như, như cơn lốc càn quét hơn nửa thuận tiên phủ cùng vĩnh bình phủ suy cho cùng trận thế kia quá mức to lớn nghĩ không để người chú ý đều khó v a n h minh h ỏ a pháo tiếng càng là truyền khắp phương viên mấy chục dặm có một chút giang hồ khách hiếu kỳ đi tới thiên kiếm sơn nghĩ muốn tìm tòi hư thực nhưng mà nhìn thấy chỉ có một tòa dùng đầu người đúc lên kinh quan tiên huyết nhuộm đỏ cả cái thềm đá kia từng k h ỏ a giữ t ậ n đầu lâu trận mắt tròn xoe tựa như tản ra h o á n khí ngốc trời cả cái thiên kiếm môn trên dưới không ai sống s ó t đã từng hiển hách một thời thiên kiếm môn triệt để t r ô n vùi tại một t r à n g đại h ỏ a bên trong cái này tin tức nhanh chóng truyền khắp giang hồ mà liên quan thiên kiếm môn diệt môn trần tướng cũng rất nhanh truyền ra thiên kiếm môn tập sắt cẩm y dỉ v nhưng t a tạo h đối với kinh thành bách quan đến nói bọn hắn khi biết cái này tin tức lúc trong lòng là vừa kinh vừa giận nội tâm hận không thể trượng đánh chết những tia hôn trướng đây quả thực là chơi với lửa a cái này sự tỉnh liền là tại trêu chọc cựu hận hiện nay giang hồ môn phái cái nào cùng có triều viên i nào đỉnh quan viên không đ ể một quan nhau. Liên nói thiên kiếm môn, không phải cũng là cùng lục phiến môn liên hợp tại cùng hệ. phải hợp là lục kiếm tại m đám đồ hông trướng rõ ràng là thành dê thế tội ai cũng biết cái này sự tình căn bản liền là cầm y hệ vệ b ứ c bách nhưng mà cả cái thiên kiếm môn không một cái người sống đã là không có chứng cứ đô sát viện ngự sử đệ nhất thời gian liên danh thượng tấu các chủ trách cứ đương nhiên cái này trong đó cũng có thượng tấu tán t h ư ợ n g cái này là phiến phức cũng là công hiến đối với một chút quan viên đến nói tương đương tại lại cho bọn hán hậu bối trải đường một chút người không biết chuyện liền gấp tìm lên viên trường thanh ý đồ biết rõ lâm mang chân thực mục đích có lẽ bọn hắn đối với bị bắt đi nhi tử không phải coi trọng như vậy nhưng mà những tia thân vì bọn hắn hậu đại liền chú định cùng hắn liên quan tại cùng nhau bọn hắn nhất cử nhất động đều quan hệ đến tự thân lợi ích đối mặt bách quan cầu kiến viên trưởng thanh quyết đoán đóng cửa từ chối tiếp khách cả cái bắt c h ấ n phụ ti đại môn đóng chặt không chỉ như đây mấy vị thiên hộ càng là dẫn cầm ý địa vệ phong tỏa thành môn lý do rất đơn giản thành bên trong tiến tạp phỉ cầm ý địa vệ p h ụ mệnh điều tra viên trưởng thanh tấn thăng cầm ý địa vệ chỉ huy sứ chỉ huy nam bắc hai đại trấn phụ ti đã là quyền hành cực Đúng、chi ú n g c h hiện nay cẩm y h i ệ vệ tại kinh đô có thể nói là như mặt trời ban trưa quyền hành cực nặng ai cũng biết cái kia vị tân nhiệm c h ấ n phủ sứ là dẫm lên một vị quan lớn t h cự vị càng là được bệ hạ tin t ậ y người nào dám không n ể tình từ hắn vào kinh thành dùng đến chém quan viên còn thiếu sao một chút ý đồ xuất kinh người trực tiếp bị ngăn tại thành cánh cửa vĩnh bình p h ụ phụ thành ban đêm dần tối thinh không bên trong sao l ô n đốn đ ầ y trời thành cánh cửa còn có một chút được người vào thành vênh long long đại địa trần chiến phòng thủ binh sĩ nhìn phía xa chạy được mà đến hồng lưu nội tâm hãi nhiên bốn phía ngay tại vào thanh bách tính càng l à dọa đến sắc m ặ t t ạ m đạm cùng hướng về thành bên trong dũng manh lao tới thanh tương phía trên đại trung bị gõ vang đột nhiên ở giữa quắt to một tiếng xuyên qua đinh thai nhức cóc vó ngựa tiếng truyền lại mà đến cầm ý địa vệ xử lý án tất cả người tránh lui nghe nói trước đó hốt hoảng đám người lập tức a n tính lại hướng về chung quanh tàn ra lâm mang kéo một cái dây cương đ ứ n g ở trước cửa thành mắt nhìn phòng thủ tướng lĩnh lấy ra lệnh bài trầm giọng nói bạn quan bắt trấn phủ ti trấn phủ sứ lâm mang cầm ý địa vệ tra án mở cửa ban đầu tiến hóa phòng thủ tướng linh mắt nhìn l ầ m mang sau l ư n g đại quân nội tâm rút lên cái này cái nào là tra án nhìn lấy ngược lại giống là c ô n g thành những này trọng kỵ đều là từ bình luận chiến trường giết ra đến tự nhiên không phải binh lính bình thường có thể so sánh toàn thân tán phát sát khí là đủ làm cho người kinh hãi giữ cửa tướng lãnh do dự mãi hạ lệnh mở cửa thành môn từ từ mở ra l ầ m mang dẫn đầu đại quân chậm rãi đi vào thành bên trong trầm trọng v õ ngựa tiếng tự như lôi đỉnh gánh kích trong lòng mọi người mọi người chung quanh kinh hồn táng đảm nhìn qua chậm rãi đi vào thành bên trong đại quân lâm mang nhìn về phía một bên tướng lĩnh yếu ớt nói làm p h i ề n dẫn đường bản quan cần thiết tìm tìm cái này vĩnh bình phủ mấy đại thế gia chấm ngâm giây phút lâm mang mỉm cười nói liền trước đi lớn nhất một nhà đi đến mức có phải hay không cùng cấp đoạt tỉ hưu một chuyện có liên quan lại có quan hệ gì không ra đến kia liền giết tới bọn hắn ra đến bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm bảy mươi ba ngựa đạp giang hồ treo đao thiên hạng thượng nguyễn gia làm đến vĩnh bình phụ đệ nhất thế g i a hán thế lực trải rộng cả cái bắt trực lệ thậm chí là bắt trực lệ bên ngoài nguyễn gia tổ tiên năm đời tiến sĩ một lần nguyên một tham hòa tổ tiên càng lạc quan đến nguyên triều hộ quân tại nguyên triều lúc tổ tiên cũng là tay cầm trọng binh có thể nói hiển hách một thời cho dù hiện nay đội triều đại hán thế lực tại trong chiến hỏa tồn hại nhưng mà nội tỉnh còn tại mặc dù ngụy gia thuộc về vĩnh bình phủ nhưng mà cả gia tộc thế lực lại không phải thường to lớn ở các nơi đều có xây chi nhánh đây cũng là rất nhiều đại gia tộc sinh tồn chi đạo bảo tồn huyết mạch hôm nay ngụy phủ lộ vẻ huyên áo tân khách ngồi đầy ngụy gia chi trưởng đích tôn lập tức cưới vợ ngụy gia cố ý tổ chức kiến hội mời vĩnh bình phủ cùng với bắt trực lệ rất nhiều thế lực đại thế g i a hướng đến đều là thông gia cái này là ngụy gia chi trưởng đích tôn cưới là trầm gia thiên kim trên giang hồ cũng là hiện hách thế gia ngụy gia tiền viện to lớn viện từ bên trong bay đây một bàn bàn tịch u đám người nâng ly cả chén phi thường náo nhiệt một cái mặc áo bảo lam trung niên nam tử du tẩu cùng đám người ở giữa liên tiếp kính rượu n à y người chính là ngụy gia chi trường nhất mạch ngụy dĩ lân bất kỳ vĩnh bình thông phán có người nâng chén c ư ờ i nói ngụy đại nhân chúc mừng chúc mừng nghe nói quý công tử từ nhỏ đã thiên tư phi phạm cái này lần cùng trầm ra thông ra tiền đồ vô lượng à có kim c h â m trầm ra tương trợ nói không chắc ngụy gia đem lại thêm một t ô n g sư ngụy dĩ lân đồng dạng nâng chén c ư ờ i nói cùng vui cùng vui liên tại cái này lúc cửa bên ngoài một cái ngụy gia hộ viện đội vàng xông vào hoảng sợ nói đại đại nhân không tốt ngụy dĩ lân lập tức đ ứ n g mày nổi giận mắng hôn trướng biết rõ hôm nay là ngày gì không nói cái gì hôn trướng lời cái kia vị hộ viện vội và nói đại nhân có cảm ý địa vệ tiến thành bọn hắn hướng về chúng ta ngụy ra đến nghe nói bốn phía đám người lập tức đứng dậy cảm ý địa vệ thiên kiếm môn diệt môn tin tức bọn hắn cũng có nghe thấy bầy s á t tinh này thế nào đến vĩnh bình phủ một thời gian một chút người thậm chí động rời đi tâm tư cảm ý địa vệ sự tình bọn hắn có thể không nghĩ nhúng tay ngụy dĩ lân câu mày nói có nhiều ít người vừa dứt lời mặt đất liền chuyển đến trận trận run dậy tiếng oanh minh không ngừng bành bành bốn phía cái bàn bên trên chén rượu tại nhẹ nhàng chớp lên một cổ khắc nghiệt không khí gần như đối diện mà tới c ầ m ý dễ vệ đi đến tin tức giống là cắm cánh đồng dạng nhanh chóng chuyển khắp cả cái ngụy da một thời gian lòng người bàng hoàng loạn thành một đoàn ngụy da tổ trạch bên trong một người tuổi chừng hơn năm mươi tuổi nam tử thần sắc hốt hoảng xông vào gấp gọi nói t h ú c phụ cứu mạng đường bên trong khoanh chân ngồi lấy một cái lao giả tóc trắng nghe nói lão giả chậm rãi mở ra mắt nhìn lấy người tới cau mày nói đã xảy ra chuyện gì xông vào tổ trạch chính là ngụy gia gia chủ ngụy tiên huân ngụy tiên huân mặt lộ trần trờ muốn nói lại thôi lao giả khuôn mặt một lạnh quát l ệ n h nói đồ h ô n trướng lúc này còn không nói thật sao ngụy tiên huân vội vàng nói bên ngoài đến lượng lớn cầm y thì hệ vệ cầm y thì hệ vệ lao giả đánh gây hắn nghi ngờ nói cầm y thì hệ vệ đến ta ngụy ra làm cái gì còn có liền tính là cầm y thì hệ vệ đến ngươi cũng không đến nỗi e sợ như thế a chẳng lẽ là ngụy dĩ lân phạm cái gì tội ngụy tiên huân trần chờ giây phút cắn răng bất đắc dĩ đem sự tỉnh êm thai nói ra ngụy thường ô n hai mắt chừng một cái mạnh nhiên đứng dậy đối lấy ngụy tiên huân liền là tích đỉnh đầu mặt ngừng lại quát mắng hồ đồ n g ư ơ i hồ đồ a n g ư ơ i đây là tại cho ta ngụy gia nhận họa a ta sớm liền nói qua cho các ngươi ta ngụy gia đã không so với lúc trước thành thành thật thật bảo vệ tốt tổ t ô n g cơ nghiệp ngươi nhất định muốn theo lấy những tia người cái này sự tình vì cái gì không theo ta thương lượng thúc phụ ngụy tiên huân liền gấp quỳ xuống thất kinh nói thúc phụ ta biết rõ sai nhưng bây giờ không phải nói những n à y thời điểm tia lâm mang đã diệt thiên kiếm môn này lúc tất nhiên là hướng về phía ta ngụy ra đi đến câu ngai cứu cứu ta ai ngụy thừa ngôn nhẹ thở dài một tiếng nhìn qua ngoài cửa sổ khổ sở nói ngụy ra sợ vong vậy hắn đã cảm nhận được một cổ lăng liệt sắc khí như là vẹn vẹn kia lâm mang một người hắn xá cái này đầu mạng cũng biết thử nghiệm đánh giết hắn nhưng mà lúc này tại cái này vĩnh bình phủ lại có năm ngàn trọng kỵ không nói ra tay với c ẩ m y h i vệ tội danh cái kia năm ngàn trọng kỵ là đủ lệnh hắn ngụy ra hủy diệt ngụy thừa ngôn mắt nhịn ngụy tiên vân thở dài này sự tình vì ngươi mà lên tự nên vì ngươi mà kết thúc vừa mới nói xong mạnh nhiên một t r ư ờ n g đập ra đập vào hắn trên đỉnh đầu ngụy tiên h u ô n trận mắt tròn xoe nháy mắt chừng lớn hai mắt miệng nôn tiên huyết Thúc! phụ ngụy thường nôn vẫy một cái tay chậm rãi đi ra tổ trạch lúc này ngụy ra phủ trạch bên ngoài lâm mang chậm rãi giục ngựa mà tới sau lưng hắc kỵ đại quân d ẫ m đạp tại đá xanh trên sàn nhà phát ra t h ỉ n h thịch tiếng vang tại đại quân phía sau có rất nhiều giang hồ khách tại xa xa quan sát thủ tại phủ trạch cửa trước hộ vệ nhìn đến cái này một màn dọa đến sắc mặt t r ắ n n h u ậ liền gấp phóng tới phủ bên trong lâm mang chậm rãi ngừng ở trước cửa ph khẽ cười nói xem ra hôm nay có việc mừng a liền sợ biến thành tăng sự lâm mang trầm lặng nói một tiếng rất nhanh ngụy phủ phủ trạch cửa trước ngụy dĩ lân dẫn một đám người nhanh bước ra ngoài nhìn đến bên ngoài cái này một màn nội tâm run lên liền gấp chắp tay nói hạ quan vĩnh bình thông phán ngụy dĩ lân gặp qua lâm đại nhân lâm mang nhẹ liếc một mắt hỏi hôm nay phủ bên trong là có việc mừng sao ngụy dĩ lân gấp trả lời hôm nay khuyển tử c ư ớ i vợ hắn nội tâm không khỏi dâng lên một tia lo lắng thiên kiếm môn bị diệt tin tức vừa truyền đến không lâu cái này vị sắt tinh thế nào liền đến ngụy ra lâm mang mỉm cười nói vậy xem ra bản quan cũng phải tiễn phần lệ a ngụy dĩ lân vội vàng chắp tay nói lâm đại nhân có thể đến đã là ta ngụy gia vinh hạnh hắn hiện tại chỉ c ầ u cái này sát tinh có thể mau rời khỏi lâm mang cười từ trong ngực lấy ra nửa khối n ó n ngọc tiện tay ném cho ngụy dĩ lân hỏi nhận thức cái này sao ta nghe nói thiên kiếm môn cùng v ĩ n h bình phủ một chút thế ra đi rất gần không biết có phải hay không các ngươi ngụy dĩ lân sắc mặt biến hóa túi đầu mắt nhìn ngọc bội trong tay sắc mặt lập tức đại biến giật mình nói cái này là phong nhi ngọc bội lâm đại nhân mời hỏi ngọc đội kia là ngài từ nơi nào lấy được lâm mang cười tùy ý hướng sau phất phất tay trong nháy mắt sau lưng năm ngàn trọng kỵ nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ việt việt dày đặc trường đao ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang lên giáp vị đụng vào nhau một đám cẩm ý địa vệ thần sắc băng lãnh ngụy dĩ lân lảo đảo lùi lại hai bước sợ hai nói lâm đại nhân cái này trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó nói nhìn về phía một bên một người trung niên nam tử vợ nói tri phủ đại nhân còn mời ngài hướng lâm đại nhân hắn lời còn không có nói hết đứng ở một bên lĩnh bình phủ chi phủ vội vàng chắp tay nói hạ quan bài kiến đại nhân hạ quan nhớ rõ phủ nha bên trong còn có công vụ còn chưa xử lý xin phép đi trước không chờ nói lời nói cả cái người lập tức hướng về nơi xa chạy tới một đám theo lấy ra đến tân khách nhìn nhau nhanh chóng cáo từ rời đi lâm mang lắc đầu nói không có hiểu lầm nhìn đến n g ư ờ i là thật cái gì cũng không biết còn là mời các ngươi chủ sự người đến đi ai thở dài một tiếng tiếng chuyển đến từ viện bên trong chậm rãi đi tới một người mặc trường bào hơi hơi chậm tới m n r ư ờ n g b à trắng tóc trắng ngụy dĩ lân vừa thấy được láo giả liền vội vàng không người nói thúc tổ phụ lâm mang túi đầu quan sát một mắt lao giả bình tĩnh nói nhìn đến ngươi liền là người chủ trì ngụy thường ngôn chắp tay nói lão hủ ngụy thường ngôn gặp qua lâm đại nhân lâm mang bình đ ẳ m nói khách sáo lời liền miễn đi nói đi bản quan tỉ hưu tại chỗ nào ngụy thường ngôn lắc đầu nói cái này lão hủ không biết theo ta ngụy gia ngụy tiên hơn nói bọn hắn chỉ phụ trách ngăn cảng cầm y h i vệ lâm mang ở trên cao nhìn xuống quan sát ngụy thường ngôn âm thanh lạnh l ù n g nói ta rất hiếu kỳ các ngươi cái này bày ra hỏa đều là thế nào nghĩ bản quan cũng không có trêu chọc các ngươi từng cái vì sao cần phải bức bản quan giết người ngụy thường ngôn nhẹ thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói người trong giang hồ có quá nhiều thân bất do kỳ a gia tộc hậu bối không tranh khí làm chút hồ đồ sự tình ngụy thường ngôn ngẩng đầu nhìn lâm mang thở dài lâm đại nhân dương thượng thư một chết động quá nhiều người lợi ích ta ngụy ra cùng dương đại nhân cũng có sinh ý lui tới liên quan này sự tình vốn là không có gì tốt tận tảng chỉ cần cầm ý l h ì h vệ nghi cha cũng không phải không cha được ngụy thường ngôn vén lên y bảo chậm rãi quỳ xuống khẩn cầu này sự tình là ta ngụy ra ra chủ ngụy tiên hơn hành động này người đã bị ta đánh chết có thể không tha ta ngụy ra cái khác người một mạng từ nay về sau ta ngụy ra nguyện ý rời đi vĩnh bình phủ tìm một hẻo lánh chỗ nói xong túi đầu dập đầu nơi xa ngắm nhìn tất cả mọi người kinh tại cái này vĩnh bình phủ người đều biết ngụy thường nôn có thể là một vị hàng thật giá thật thông sư ngụy ra những năm này có thể đủ đứng vững vàng không ngã toàn do cái này vị ngụy thường nôn lâm mang khép cười một tiếng thần s ắ c đạo mặt nói chính ngươi động thủ đi ta người không giết hải tử ngụy thường ô n sắc mặt biến hóa muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng cũng không nói ra miệng trầm giọng nói la hủ tạ lâm đại nhân thúc tổ phụ ngụy dĩ lân cả giận nói thúc tổ phụ ngươi thật phải làm như vậy ngụy dĩ lân c ă m tức nhìn lâm mang khiển trách quá t mắng lâm mang ngươi như này làm sự tình liền thật không sợ thánh thượng trách tội sao ta ngụy ra không phải thiên kiếm môn cái này thiên hạ thế ra người lời nói ngươi như thế nào ngăn chặn cái này sự tình ta ngụy ra đã bỏ ra đại giới lâm mang sắc mặt dần dần lạnh xuống ngâm miệng ngụy thường ngôn chú ý tới lâm mang t h ầ n sắc gầm thét một tiếng mãnh nhiên một trường đập ra trực tiếp đem ngụy dĩ lân một trường mất mạng ngụy thường gấp chắp tay nói lâm đại nhân hậu bối nói lỡ còn mời c h ớ trách lâm mang nhìn thật sâu ngụy thường ngôn một nói chầm mặc không nói mặt mũi lanh khóc ngụy thường ngôn cắn răng đi vào phủ bên trong rất nhanh phủ trạch bên trong tân khách lần lượt bị xua đuổi lấy rời sân không lâu về sau cả cái ngụy phủ bên trong truyền ra một mảnh thê lương bị thương tiên huyết theo lấy phủ trạch đại môn chậm rãi c h ả y ra tổ trạch bên trong ngụy thường ngôn ném xuống tay bên trong kiếm quỳ tại tổ tông trước bài vị dập đầu nói ngụy gia bất hiếu từ tôn ngụy thường ngôn thẹn với ngụy gia lịch đại tiên tổ vì bảo toàn ngụy gia chỉ có thể g a hạ sách này ngụy thường nôn mắt nhìn bên cạnh một vị thần sắc kiên nghị hài đồng dặn dò hài tử ngươi ghi nhớ mối thủ hôm nay đối đãi ngươi có thành i ự u nhất định muốn vì ta ngụy ra báo thủ nhất định muốn nhớ rõ cái này là hắn ngụy ra kỳ lân từ tiểu thiên phú xuất chúng tộc bên trong văn bối ngụy thường nôn lại lần nữa căn dặn một câu bước chân lảo đ ạ o thân chậm rãi đi hướng phủ bên ngoài hắn ánh mắt nhìn về phía không trung giọng căm hận nói lâm mang hôm nay mối hận ta ngụy ra tập báo hắn liền không tin này người như này làm sự tỉnh tổng có rơi đài một ngày thật lâu p h ụ trạch đại môn từ từ mở ra ngụy t h ư a n g ô n máu me khắp người đi ra hắn tự a hồ càng thêm dàn mua bộ pháp lảo đ ạ o lâm mang bình tĩnh nói nói đi tham dự này sự t ì n h còn có ai ngụy t h ư a n g ô n nhìn thật sâu một mắt lâm mang khẽ thở dài quảng bình phụ cổ ra phi kiếm sân trang cùng với dược vương cốc lao hủ biết cũng chỉ có những này lâm mang khẽ b ư ớ c cảm âm thanh lạnh lùng nói tự sát đi ngụy t h ư a n g ô n thở dài một tiếng hơi hơi khóc người cố ý lớn tiếng nói mong lâm đại nhân có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn cái này lợi là nói cho bên ngoài võ lâm đồng đạo nói lời rơi tự t h á i kinh mạch đan điển l i ê n tại cái này lúc một vệ vóng ánh đao quang nháy mắt chém qua hắn đầu lâu điểm năng lượng một năm 000 không không không không lâm mang nhìn về phía phồn tinh trang trí thương k h u n g yếu ớt nói gió lên à. đường kỳ đại nhân sau lưng đường kỳ dục ngựa lên trước nói cho kia bảy hân quý cùng thế gia tử tối nay cái này ngụy p h ụ chỉ có thể có một phương còn sống rời đi muốn mạng sống liền giết người đi lâm mang mắt nhìn ngã tại đất bên trên thi thể thần s á c đạo m ạ n n ổ cọ không tận gốc gió xuân thổi lại mọc nhân tử không nên thuộc về hẳn cái này chủ người quyền lợi con đường một ngày bắt đầu liền vĩnh viễn ngừng không xuống đến hắn cựu nhân quá nhiều chỉ có thể một mực tiến lên mà cái này chú định đem đắc tội càng nhiều người đã vô pháp để người kính vậy liền để người sợ để cái này thiên hạ thế nhân nghe đến lâm mang hai chữ liền trước sợ ba phần cho cái này giang hồ cho triều đình này treo một chuôi đao để bọn hắn thời khắc n h ớ kỹ đỉnh đầu của bọn hắn treo lấy một chuôi tu xuân đao để cầm y h ị a vệ thành vì bọn hắn vĩnh viễn đắc ngộng bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn sau hai canh giờ lâm mang đạp vào ngụy phủ giày bó giẫm trong vũng máu thần xác tự nhiên tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống phối hợp ăn phân phó đại quân tại này nghỉ ngơi đi định viện bên trong một đám người hân quý thế ra từ thần s á c chết lặng ngồi bệch dưới đất có nhân thủ bên trong còn nắm đau nhưng mà ánh mắt chỉ có chết lặng cái này một lần bọn hắn giết không phải giang hồ môn phái còn là một đám phụ nữ và trẻ con hài đồng cho dù hướng đến coi thường nhân mệnh bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi bốn phía cẩm ý gì hệ vệ ngồi tại hiến hội bên trên ăn như do c u ố n cũng là không hề cố kỵ tại hồ quảng giang tây hai địa phương bọn hắn cái gì chưa từng gặp qua cái gì là thảm nơi đó bách tính mới là thật thảm những thế gian à y đại tộc cái nào không phải là bách tính thân bên trên uống máu chết chưa hết tội đường kỳ không người đi tới cung tính nói đại nhân những này là từ ngụy gia lục xoát nói lấy đem một cái hộp gấm thả xuống tại cái bàn bên trên lâm mang mở ra liếc một mắt từ bên trong lấy ra năm mươi vạn lượng ngân phiếu nhìn nhìn trong đó bí tịch võ công tùy ý nói những này thu lại phía sau nạp vào bí khối đi đến mức khế đất những này hết t h ể g i a o vào bắt c h ấ n phụ ti vàng bạc trâu đ á o những kia phái mấy cái người vận trở về cái khác nói cho thành bên trong những kia thế g i a đại quân chinh phạt phản tặc cần thiết tiền lương để bọn hắn giúp đỡ một chút đương kỳ một cái đáp xuống trần trờ nói đại nhân chúng ta tại ngụy phủ cũng chưa lục xoát ngụy phong thi thể hắn hẳn là không tại ngụy phủ lâm mang bình tĩnh nói nói cho vĩnh bình phủ c h i phủ ngụy phong tập sắt cẩm y địa vệ để hắn hạ lệnh truy nã người cung cấp đầu mối thưởng n g à n lượn g chém giết người thưởng vật lựa tương đổ đám người đầy một cái mất đi ngụy gia phù hộ thế gia tử không nhiều người sẽ để ý trên giang hồ có rất nhiều muốn tiền không muốn mạng dân liều mạng lâm mang đứng dậy hướng về gian phòng đi tới đạ mạc thanh âm chậm d i a i phiêu đãng mà đến nghỉ ngơi một đêm ngày mai lên đi phi kiếm sân trang cất bước đi tới ở giữa bốn phía thiên địa nguyên khí điên cuồng tụ đến vê anh t h ư n h ư một tiếng lôi đình gạo thét ẩm vang nổ vang thể n h bình nguyễn gia diệt môn trời chưa sáng cái này tin tức đã như như cơn lốc càn quét cùng tiên h kiếm môn bất đồng cái này một lần nguyễn gia diệt môn nghe nói là nguyễn gia tông sư cường giả chính mình ra tay nguyễn gia ngụy thường ngôn tu luyện tạ tà pháp tàu hỏa nhập ma tàn sát gia tộc tộc nhân hết lần này tới lần khác cái này thuyết pháp được đến vĩnh bình phủ thậm chí là bắt trực lệ rất nhiều thế lực thủ lĩnh chứng thực mặc dù biết rõ cái này sự tình cùng cầm y d ì hệ vệ tân nhiệm c h ấ n phủ sứ thoát không khỏi liên quan nhưng mà không có chứng cứ ai có thể nói được cái gì sớm không ra sự tình muộn không ra sự tình hết lần này tới lần khác cầm y d ì hệ vệ một đến liền ra sự tình có hơi quá mức trùng hợp đồ đần nếu biết cái này sự tình nhất định là cầm y d ì hệ vệ hành động đầu tiên là thiên k i m ô n lại là ngụy ra này sự tình đã tại trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn cả cái bắt trực lệ giang hồ bây giờ là phong thanh hạng ê ức một chút giang hồ thế lực thủ lĩnh bắt đầu l ạ g yên kết minh rất nhiều người đều tại suy đoán cái này vị sát thần tiếp xuống đến lại sẽ đi chỗ nào rất nhanh lại có một tin tức chuyển ra tân nhiệm c h ấ n phủ sứ lâm mang tỷ hưu tại thuận thiên phủ bên ngoài bị cướp không thiên kiếm môn cùng n g gia đều từng tham dự trong đó nghe đến cái này tin tức một chút giang hồ thế lực lập tức an định lại ngược lại lại không phải bọn hắn cướp tự nhiên cùng bọn hắn không có quan hệ gì phi kiếm sơn chém đoạt sảnh bên trong ngồi lấy một đám sơn trang cao tầng đứng đầu phía trên Phi kiếm sơn trang trang chủ, thượng r trang a n g c ủ t h quan vân minh nhúng i chư vị, tin tức đều nghe đến đi. Mặc nghe tin đến đều ta tay m nắm nắm mi tâm khẽ thở dài tất cả người đều đánh giá thấp người này có thể diệt thiên kiếm môn chém giết thiên kiếm môn hai đại tông sư kỳ thực lực không phải bình thường mới vào tông sư người cái này các loại thiên phú liền trước đây viên trưởng thanh sợ rằng cũng không sánh bằng như là bỏ mặc hán trưởng thanh xuống hẳn là võ lâm hỏa lớn đáng tiếc n h ữ n g kia tầm nhìn hạn hẹp người lại không biết chút nào nguy cơ đến bất quá hai mươi tuổi xuất đầu đã vào thông sư cái này các loại thiên tài nhân vật tại cả cái trên giang hồ đều là ít càng thêm ít vị trí đầu dưới bên trên một người quay án cả giận nói cái này tiểu tử thực tại quá mức xảo trá hắn mang lấy kia bảy h â n quý cùng thế ra tử thể hiện rõ liền là uy hiếp nếu không hắn đều sâm thế kia bảy người đơn độc chết một cái có lẽ không tính là gì sự tình nhưng mà đều chết rồi kia liền kinh thiên địa chấn triều đình người triều đình có thể rung động nhưng mà người giang hồ như là g á m động kia liền là tại đánh triều đình mặt nay sự tình triều đình tất nhiên muốn truy xét đến cùng cái này trách nhiệm không có người có thể gánh chịu nổi nên nói cũng không nguyện ý gánh vác thượng quan vân minh bưng lên bàn bên trên trà lướt qua một miệng khẽ cười nói d i ữ a vương cốc có tin tức chuyển đến bọn hắn đã mời thiếu lâm tuệ minh đại sư đi đến có người trần trờ nói cái này ra hỏa có thể không giống là hội nghệ khuyên thượng quan vân minh đặt chén trà xuống ý vị thâm trường mà nói lời tốt khó khuyên đáng chết quỷ tuệ minh đại sư chân chính mục đích là bảo hộ kia bảy vân quý thế gia tử không có bọn hắn cản trở tự nhiên là có thể dùng động thủ nghe nói đám người nhìn nhau lần lượt nở nụ cười ha ha rượu a thật là rượu kế một cái phê c h â n phủ xứ tự nhiên không đáng sợ trời sáng t r a n g nơi xa phương đông dâng lên ánh bình minh v ạ n đạo quang mang phóng xuống tới đại lộ phía trên k i ế một bộ trắng bạc phi ngư p h ụ y bảo phần phật thân ảnh tựa như tắm rửa lấy vạn đạo hào quang ơ sau lưng hắn một đám c ẩ m y địa vệ ánh mắt q u a n g tới ánh mắt mắt bên trong mang lấy thật sâu s ù n g bái cái gì gọi là cầm y địa vệ từ theo lấy cái này vị bắt đầu bọn hắn mới vừa rồi chân chính biết rõ cái gì gọi cầm y địa、về? vinh quang của ngày xưa phảng phất tái hiện vó ngựa t r ậ t trận phong quyển vân lan phương xa đại lộ bên trên một đạo giàn mua bóng người chậm d ã i tới một bộ tăng y t ỉ tay bên trong phật c h â u mặt lộ hiền lành a di đà phật phật hiệu nhẹ tụng bình đạm thanh â m lại rõ ràng rơi vào trong thai của mỗi người lâm mang kéo một cái dây c ư ờ n g nhìn phía xa lao tăng thần sát đạp mạc nhường ra a di đà phật bần tăng thiếu lâm việt m ì n h gặp qua lâm thí chủ lâm mang đ ố n g nhiên cười nhạo một tiếng một tay cầm tại tú xuân đao bên trên cười lạnh nói nói đi ngăn ta cần làm chuyện gì t u nói, dần dần lạnh lạnh nói, nói xong h t n trực Hiệu, khẽ, nói tiếp dục ngựa lên trước tuệ minh chậm rãi mở ra mắt nhẹ nhàng niệm tiếng nhiệm tiếng nhân vật khẽ thở dài lâm thí chủ ngươi lại cần gì cố chấp như thế một cái t ì hưu không có giá trị như vậy keng đột nhiên một tiếng đao minh óng ánh đao quang chớp mắt chiếu sáng cái này một đao tựa như đón lấy mặt trời mới mọc chém xuống không khí bên trong đao ý sôi trào mượn tâm kiếm thuật hắn ngộ ra dưỡng đao quyết vận dưỡng hung lệ đao ý không khí bên trong phảng phất có sóng biển ảo ảo tàn phá bờ bãi lại lại tại chớp mắt biến mất lâm mang mặt lạnh lấy một đao nội c h ả mà xuống thương mang đao khí đối diện chém tới tuệ minh sắc mặt biến hóa liền đập ra một trưởng đại lực kim công trưởng mạ vàng trưởng ấn cùng đao khí va chạm bắn ra một tiếng khí lãng gào thét thanh âm bốn phía mặt đất giống là nhận đến gió lốc cà quét lâm mang nâng đao chỉ phía xa lạnh lùng nói con lựa chọc ngươi thật xem là b ả n quan không dám giết ngươi sao không khí từng bước trở nên n g ộ t ngạt lên đến tuệ minh thần sắc thay đổi bất định mắt lộ ra t h o ạ i ý liền tại cái này lúc nơi xa đột nhiên có một tiếng phá không âm thanh văng lên s á t theo đó một thương từ phương xa đánh tới hung lệ thương mang tựa như dao long giò xét biển trực chỉ lâm mang một cỗ vô hình sát cơ nháy mắt khóa chặt hắn nhìn lấy gầm gừ mà đến trường thương lâm mang thần sắc bỗng nhiên một lạnh tay bên trong tu xuân đao chém ngang mà qua keng tia lửa tung tóe trước mắt l i ế m diệt lâm mang một đao đem hắn chém bay nhưng mà thân giới ngựa phát ra một tiếng thác khóc bốn vó mềm n ú n bị giảm xuống đất lâm mang lách mình né tránh liền tại cái này một nháy mắt chỗ tối lại có một kiếm đánh tới nhanh đến cực hạn kiếm quan g tại không trung lưu lại một đạo mơ hồ kiếm ảnh lâm mang mãnh nhiên bước ra một bước quanh thân tiên tiên cương khí vòng quanh b à ảnh cái này một kiếm đụng vào tiên tiên cương khí phía trên phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang tuy là đột phá tiên thiên cương khí phòng ngự nhưng vẫn là b ư ớ c lâm mang liên tiếp lùi lại mấy bước nhìn đến thật là không thể để n g ư ờ i sống nữa một tiếng nham hiểm thanh â m bỗng dưng vang lên nơi xa ba người từ đường phố một bên nhanh chóng lao tới một người tiếp lấy bay lượn trường thường một người khác tiếp lấy phi kiếm ba người đều là mang lấy mặt nạ phục sức khác nhau lâm mang thần sắc cứng lại ánh mắt khẽ quét mà qua cười lạnh nói còn thật là đủ không kịp chờ đợi từ hắn san bằng ngụy ra một khắc này hắn liền biết rõ cái này còn lại mấy môn phái thế gia khẳng định sẽ không ngồi chờ chết bọn hắn là sẽ không thật chờ lấy chính mình đến cửa gần như nháy mắt lăng liệt sát cơ trải rộng ba người thi triển khinh công tập sát mà đến vừa ra tay liền là trí mạng sát chiêu kiếm qua ngàn n g vạn dẫn dắt lấy thiên địa nguyên khí bao phủ xuống nương theo lấy mạnh mẽ khí lưu bắn tung tóe lâm mang lên trước một đao ngăn trở khủng bố khí lãng từ đao phong cùng kiếm nhận ở giữa va chạm nhanh chóng chản lan bốn phía cuốn lên một đạo chân lãng liền tại cái này một nháy mắt một thương mánh nhiên đâm tới mau lẹ vô cùng một người khác đập ra một đạo hàn băng trường ấn băng lanh sát khí ngưng kết ra một tầng băng xương thiên thiên cơm khí va chạm phát ra h o a n minh lâm mang tay cầm đao r u lên nhanh chóng lùi lại thiên thiên cương khí tại kia một trường phía dưới từng khúc vỡ nát phi phun r a miệng bên trong tiên huyết lâm mang c h ậ m dai nhung tay lao đi máu tơi ư bên mép âm thanh lạnh lùng nói thật là để mắt lâm mỗ mấy người kia so thiên kiếm môn tông sư có thể muốn mạnh hơn quá nhiều tuyệt đối là tông sư nhị cảnh thuế phảm trở lên lâm mang nhẹ nhàng khoắt tay sau lưng cầm ý rỉa vệ nháy mắt tú xuân đao ra khỏi vỏ phù phù phù phù mấy cái thế gia tử trực tiếp bị một đao chém qua đầu、lâu. cái này một màn trực tiếp doạ sợ kia bẩy hơn quý cùng thế gia tử đệ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 chương 1 7 hạ, hạ. lâm mang hồ, t quay o đầu nhìn về phía kia bảy hân quý thế ra tự đệ bình thính nói muốn trách thì trách những ngày người đi bọn hắn không nghĩ để ta sống kia đại gia liền đều đừng nghĩ tốt vừa mới nói xong mấy cái cầm y h ề vệ lại lần nữa bạn đao chẳng xuống đầu người lăn lộn thượng quan bắc vừa kinh vừa giận h o à n g sợ hét lớn tuệ minh đại sư ngươi vẫn còn chờ cái gì ba người triệt để hoàng hồn những n à y người nếu là thật sự đều chết rồi tiêu chờ đợi bọn hắn chính là triều đình t h a o tiên nội hỏa những n à y người phía sau quan hệ đều không yếu thật chết cái này tội lỗi không có người có thể gánh lên dù cho không phải bọn hắn giết nhưng mà triều đình chỉ có thể lựa chọn tin tưởng cầm y h ề vệ như là có người muốn vì cái này sự tính phụ trách chỉ có thể là bọn hắn không có khả năng để thiên tử thân quân gánh vác cái này tội cả cái phi kiếm sơn trang sao có thể tồn tại a di đà phật tuệ minh nhanh chóng lách mình phóng tới cầm y địa vệ thân ảnh là như quỷ mị nhanh chóng ngăn lại chung quanh cầm y địa vệ thượng quan bắc gâm thầm nhẹ nhàng thở ra quắp nhanh giết hạ án ba người lại lần nữa đánh tới lâm mang cười lạnh nói các ngươi có hơi cũng quá coi thường ta vừa mới nói xong sau lưng năm ngàn trọng kỵ rút đao xung ố phong lâm mang nhìn c h ầ m c h ầ m tuệ minh cười lạnh nói con lựa chọc các ngươi người xuất ra không phải lòng dạ từ bi sao ta ngược lại muốn nhìn, nhìn ngươi có thể ngăn cản nhiều ít người ngươi không phải nói không tạo sát nghiệp sao kia ta ngược lại muốn nhìn nhìn ngươi có phải hay không thật sẽ giết người nhìn lấy s u n g phong mà tới năm ngàn trọng kỵ tuệ minh sắc mặt biến hóa nhanh chóng lách mình ngăn xuống mấy người một trường đập ra một cái trọng kỵ cả người lẫn người trực tiếp bay ra ngoài nhưng mà đối mặt tầng mấy ngàn kỵ binh b ă n g vào hắn một người lực lượng lại làm sao có thể cản lại phốc phốc phốc phốc b ă n g l á n h đao phong phía dưới lại có hai cái đầu bay lên đáng chết hộ trướng ta nhất định muốn để ta phụ thân tiêu diệt các ngươi mở miệng gầm thét là ngụy quốc công nhà công tử mà cái này lợi là đối lấy thượng quan b ắ c mấy người nói xe ngựa bên trong h â n quý cùng thế ra nhóm kinh g i ậ n vô cùng lòng tràn đầy sợ hãi tốt lành t r e o chọc cái này vị sát thần làm cái gì à trong đó cũng không thiếu người thông minh tự nhiên có thể nghĩ đến nhất định là t r i ề u bên trong có nghĩ n h ầ m vào cái này vị sát thần có thể biết rõ bọn hắn ở đây vậy mà còn muốn giết lâm mang rõ ràng liền là muốn để bọn hắn cùng chết bốn phía trọng kỵ binh dùng trăm người vì một đội tổ thành chiến trận thân khoát trọng giáp bắt đầu xung phong vạn phu dốc hết sức tầng mấy ngàn c ư dùng chiến trận chi thuật vây sát về minh t r ư ờ n g ngô hướng về tuệ minh không ngừng ném ra ngoài đầy trời tiễn vũ gào thét s ắ t theo đó trọng kỵ binh bắt đầu r i ụ c ngựa lao nhanh như là đơn thuần chém giết những này trọng kỵ tuyệt đối không phải tuệ minh đối thủ nhưng mà hắn như là không hạ sát thủ đối diện với mấy cái này thân khoác trọng giáp trọng kỵ binh liền hoàn toàn ở vào hạ phong tuệ minh thấy thế nhẹ tụng một tiếng phật hiệu từ trọng giáp kỵ binh bao vây bên trong sung ra nhanh chóng phiêu nhiên đi xa đám người còn tại trong kinh ngạc lâm mang mãnh nhiên rút đao giết ra đề thăng tông sư nhị cảnh điểm năng lượng hai không không không không không không sát na ở giữa bốn chu nguyên khí tại đao y dẫn dắt mà xuống cố tới thuế phàm cả cái người tinh khí thần trong chớp mắt gia tăng đến đ ỉ n h phong thể nội khí huyết giống như đập lớn vỡ đê d u tẩu toàn thân kinh mạch xương cốt ngũ tạng lục phủ tại thiên địa nguyên khí tẩy lễ phía dưới giống như tân sinh bình thường tông sư thuế phàm cần thiết kinh lịch thiên địa nguyên khí không ngừng tẩy lễ rèn luyện toàn thân liền tính thiên tư phi phàm người cũng cần mấy tháng thậm chí mấy năm nhưng mà lâm mang vẹn vẹn tại mấy hơi thở ở giữa liền hoàn thành thuế phàm tẩy lễ thiên đ i ệ nhất đao lâm mang vừa ra tay liền là tuyệt sắt một đao không có nương tay chút nào. ngàn vạn đao ý hội tụ theo lấy thiên địa nguyên khí quỹ tích vận hành không chung bên trong một đạo đủ có mấy chục trượng dài hóng ánh đao khí chớp mắt chém xuống cái này một đao bá đạo ngang ngược và ảnh chỗ tại trong kinh ngạc cổ thành bị cái này một đao chạm bên trong trường t h ư ơ n g trong tay nước gãy hắn một lần xứng sở ngay tại chỗ dần dần hắn mi tâm nước ra một đạo tế ngân toàn bộ thân hình một chia làm hai huyết vũ đầy trời điểm năng lượng hai gần như nháy mắt lâm mang lại lần nữa hoành đao chém qua thời khắc ngàn cân treo sợi tóc thượng quan bắc một kiếm đâm tới không khí gà o t h é t k i a m ộ t kiếm giống làm ù a đông nắng ấm trước mắt mà tới một chút kiếm mang tại kiếm nhận phía trên nở rộ đao kiếm va chạm trong trước mắt thượng quan bắc sắc mặt biến hóa sợ hay nói ngươi lại đột phá rồi vừa mới qua đi bao lâu bất quá mấy ngày vậy mà đã đạt đến tông sư nhị cảnh lâm mang thần sắc hờ hững thân đao bên trên toát ra một vện kim quang ba n g một tiếng thanh thúy r ơ i mắc và chạm thanh â m vang vọng v ậ n tiêu đao phong lướt qua thân kiếm chém về phía thượng quan bắc cái cổ đi chết đi dưỡ vương cốc khắc một trưởng mãnh nhiên đánh tới một trường dưới mặt nạ đôi mắt bên trong tràn đầy dữ t ợ n lâm mang chút nào không để ý tới quanh thân bao quanh tiên tiên cương khí mà trong khoảnh khắc đó lâm mang một chân đá ra thối phong như sấm hắn nhanh như gió gió lốc càng quét thượng quan bắc vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trực tiếp bị thối phong đá chúng cả cái người không người bay ngược ra ngoài dùng tiên tiên cương khí ngạnh kháng hạ dược vương cốc người một trường phía sau lâm mang vung đao chém tới t h í thần thiên địa ở giữa đột nhiên phát ra một tiếng thanh thúy đao m ì n h chung quanh cầm ý, ý hệ vệ cùng trọng giáp kỵ binh tay bên trong đào tại lực lượng vô hình dẫn dắt mà run dậy một cổ đao ý hội tụ nhanh đến cực hạn đao quang lấy mắt thường gần như khó dùng bị bệnh mấy ngày giữa một đao đao r a đã vong phốc phốc một đầu huyết tuyến tại lưới đao phía trên chậm rãi tái hiện ô dược vương cốc tông sư nhúng tay che cổ miệng bên trong nổi lên tiên huyết không nhận khống chế chạy ra ngoài hắn con mắt manh niên h mở to đầu phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất cùng lúc đó lâm mang một đao hướng về thượng quan bắt chém qua tay bên trong tu xuân đao dẫn dắt lấy thiên địa nguyên khí vạch ra một đạo trắng nhạt dây nhỏ thượng quan bắt triệt để kinh nhìn lấy tới gần lâm mang nội tâm nhịn không được giận mắng đáng chết đám người kia đến tột cùng đi chỗ nào lần này không xuất thủ đối với bọn hắn mấy người chỉ là không biết vì cái gì vậy mà không thấy những người còn lại bóng dáng trâm đã lâm mang ngươi liền không muốn biết ngươi tì hưu tại cái gì địa phương sao thượng quan bác hoảng không cần thiết lâm mang quát lên một tiếng lớn hùng hậu chân khí c u ố n lấy lấy thiên địa nguyên khí phát ra ngột ngạt tiếng vang âm ba hàng dài gào thét b ỏ bốn Ồ. thượng quan bác tại cái này âm ba s u n g kích dưới liên tiếp lùi lại liền tại hắn một bước rơi xuống n h y mắt con mắt mãnh nhiên co dù lại tại hắn con mắt bên trong một đao nhanh chóng phóng đại phốc phốc cái này một đao trực tiếp đem hắn thân thể đập nát huyết nhục v a n g khắp nơi lâm mang thu vào đao liếc mắt kia bậy h â n q u ý cùng thế ra tử đệ lạnh lùng nói các ngươi hẳn phải biết nên như thế nào nói đi một chút người còn tại ngây người một người trong đó liền nhanh chóng nói những này giang hồ môn phái đều đang chết đều là phi kiếm sơn trang cùng dược vương cốc người giết bọn hắn lâm mang khẽ cười nói người thông minh bất quá ta hy vọng các ngươi có thể một mực bảo trì cái này phần thông minh như là cái nào cái nghĩ thử thử ta cái này đao bản quan không để ý để hắn toàn tộc đều thử, thử. mọi người sắc mặt một trắng lâm mang trầm rãi thu về ánh mắt không nói gì thêm nữa hắn cũng không phải người nào đều giết mới vừa chết những kia đều là cùng dương hợp tu có liên quan hơn quý quan viên hậu đại ngược lại cựu thoán đã kết xuống sớm muộn đến chơi chết bọn hắn l i ê n tại cái này lúc phương xa có hai người nhanh chóng chạy đến hai người một bước mấy c h ụ c trượng thân ảnh nhanh như điện chớp hai người phục sức rất có đặc sắc một người xuyên lấy hát bảo một người xuyên lấy b ạ c h bảo nhìn lên đến đại khái hơn năm mươi tuổi lâm mang nhữ mày nhìn lấy hai người một người nhìn đến lâm mang bình yên vô sự lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một người chắp tay nói lâm đại nhân chúng ta mấy cái là phụng tây hán trần đại nhân mệnh lệnh đi đến bảo hộ ngài nhưng mà mới vừa có mấy cái giang hồ tông sư đem chúng ta mấy người ngăn xuống chậm trễ thời gian là ta hai người bảo hộ bất lực gặp đến hai người lấy ra tây hán lệnh bài lâm mang chậm rãi bung ra trôi đao thay ta tạ ơn trần đại nhân tây hán cũng không phải đều là thái giám tự nhiên cũng mời t r à o lượng lớn giang hồ cao thủ hai người hướng lâm mang đại khái giải thích một phiên sau đó lại lạc yên ẩn đi lâm mang chở mình lên ngựa phóng ngựa phi nhanh sau l ư n g đại quân tiếp tục tiến lên sau ba cách giờ đại quân đi đến phi kiếm sơn trang đại quân tiến lên ở giữa nhấc lên đẩy trời khói bụi phi kiếm sơn trang bên trong ngay tại chờ đợi tin tức một đám người nghe thấy trang bên ngoài v õ ngựa âm thanh sắc mặt đột nhiên một biến có cái gì sự tình đường bên ngoài một cái đệ tử thần sắc kinh hoàng và ọ vào run run rẩy rẩy nói trang chủ bên ngoài bên ngoài đến rất nhiều c ẩ m ý d ị vệ cái gì thượng quan vân minh đứng dậy thất thanh nói thế nào khả năng thái thượng trưởng lão bọn hắn thất bại rồi mấy cái tông sư đồng thời xuất thủ vậy mà đều thất bại chẳng lẽ cái này tiểu từ thân một bên co cao thủ nhưng mà hắn đắc tội người kia nhiều lại có ai hội giúp hắn đường bên trong đám người lần lượt biến sắc một cổ âm thầm sợ h ã i nháy mắt lan khắp toàn thân phía sau lông tóc dựng đứng thiên kiếm môn cùng ngụy ra hạ tràng rõ mồn một chiếc mắt nhanh để các đệ tử rời khỏi sơn trang thượng quan vân minh phân phó nói để sơn trang đệ tử toàn bộ đi tới dược vương cốc tìm kiếm giữ gìn vừa dứt lời sơn trang bên trong liền vang lên một tiếng oanh minh đẩy trời tiễn vũ từ trên trời giáng xuống cả cái sơn trang bên trong một mảnh bị thương một mai đạn pháo rơi tại nóc nhà nổ mảnh n ó i vỡ vụn bốn phía vách tường sụp đổ đám người liền gấp lách mình vào ra nhìn đến bên ngoài một màn lập tức khỏe mắt m u t nức n mặt đầy phẫn nộ sơn trang bên trong tiếng đều rên không ngừng thượng quan vân minh phẫn nộ quát cùng hắn liều chúng đệ tử nghe lệnh theo ta giết ra ngoài chuyện cho tới bây giờ chỉ có giết ra ngoài nếu không tất cả người đều phải chết dùng cái này tiểu tử tính cách là tuyệt sẽ không bỏ qua cho phi kiếm sơn trang thượng quan vân thiên dẫn một đám đệ tử sung phong mà ra nhưng mà những kia đệ tử tại nhìn đến sơn trang chi bên ngoài vô biên vô hạn trọng kỹ lục lập tức tâm sinh tuyệt vọng bọn hắn bất quá ngàn người như thế nào ngăn lại tầng mấy ngàn kỵ binh lực chống ngàn quân là tông sư không phải bọn hắn lâm mang chậm rãi rút ra tú xuân đ a o chợ quất lên giết một cái không lưu vâng như núi kêu biển gầm tề thanh hò hét phía dưới làm ấy trăm cầm y hỉ hệ vệ cùng năm ngàn trọng kỵ vó ngựa dẫm đạp đại địa văn minh màu đen hồng lưu bắt đầu lao nhanh giống như dòng sông vỡ đê c u ầ n c u ộ n mà tới uy thế m ê n h ông vẹn vẹn là kia cổ uy thế là đủ hút hồn p á c h người lâm mang thân ảnh trong t r ớ c mắt rết vào đám người nương theo lấy từng tiếng, tiếng kêu thảm đầy trời đao khí hóa thành từng đạo lưu quang x e n kẽ sơn trang bên trong lá dụng tại đao khí càn quét phía dưới lăng không mà lên lá dụng phi hoa đều có thể vì đao huyết vũ đầy trời đầu người lăn lộn cái này một khác tựa như tử thần hàng lâm vô tình thu gặt lấy sinh mệnh trong giáp hồng lưu phía dưới chỉ có vô tận bi thương một vệ cực hạn đao quang c h é n qua huyết vũ phía dưới tung h bay là thượng quan v â n minh đầu lâu thượng quan v â n minh trận mắt tròn xoe ánh mắt bên trong chỉ có cỗ kia thi thể không đầu kia là hắn thi thể từng cái phi kiếm sơn trang trưởng lão liên tiếp đổ xuống huyết hồ bên trong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 lâm mang ngồi tại một tôn thạch đài phía trên chậm rãi lau sạch lấy tay bên trong tú xuân đao bốn phía c ẩ m ý địa vệ cùng binh sĩ ngay tại thu dọn chiến trường sơn trang cửa trước đất c h ố n g phía trên đúc lên một tòa thật cao kinh quan chân mắt tròn xoe đầu lâu quan sát phía dưới sắc khí ngưng kết đất bên trên tiên huyết c h ậ m chậm lưu động cụt tay cụt chân phủ kín đầy đất đường kỳ từ một bên đi tới cung kính nói đại nhân đồ vật đều đã s i ê u tập hoàn thất trong đó hiện ngân có hơn ba mươi vạn lượng còn có một chút bí tịch võ công cùng chân quý bảo vật lâm mang tùy ý nói chiếu theo lệ cũ đồ vật để người đưa trở về liền cũng giống như lần giống cũng như trước bảo vâng toàn bộ tiện tiến cung Nói lời nói bộ đi. lời giữa, l ở m m a nhúng ngân phiếu tay tiếp qua ngân phiếu đường kỳ gật đầu nói t dược, dược, dược, dược vương cốc cùng triều đình thái y địa viện có hợp tác mà lại dược vương cốc cùng triều bên trong một chút đại thần quan hệ không ít lâm mang đưa cười một tiếng ban một tiếng thu đ a o và vỏ Cười nạo nói dự đoán nên có người ngồi không yên. k i u bảy triều đình bách quan chân quý nhất chính mình mạng giống dược vương cốc cái này các loại thế lực khẳng định không có ít cho những quan viên kia tiễn liên miên đích thọ bảo dược song phương liên lụy tất nhiên không nhỏ vừa mắng triều đình một bên vừa hận không vô cùng chặt ôm thượng triều đình đuổi to tiện r ấ t nhiều như vậy người không biết do triều đình bách quan lại nên có cái gì cảm tưởng lâm mang đứng người lên chở mình lên ngựa quất lạnh nói mở đường từ hắn rời kinh một khắc kia trở đi hắn liền không nghĩ tới dễ dàng trở về cái này đao rút ra lại nghĩ thu trở về có thể là khó vâng đám người đồng quát một tiếng phóng ngựa phi nước đại hàn phong chập trần bên trong phá toái đầu người bên trong tự phát ra ác quỷ gầm gừ cả tòa sơn trang tắm rửa ở dưới ánh tà dương cùng khắp nơi tiên huyết h ò a lẫn treo ở dưới mái hiên tiếng chuông điều động mấy ngày về sau hai loại tin tức lại lần nữa càn quét bắt trực lệ giang hồ cổ gia phi kiếm sơn trang thậm chí mấy cái gọi không ra danh hào thế lực lại lần nữa thảm tạo diệt môn không một cái người sống dùng đầu người mệt mỏi lên kinh quan biểu lộ ra thảm trạng diệt môn vẫn là cầm ý diện vệ bọn hắn thật giống đồ phu càn quét cả cái bắt trực lệ ai cũng không biết bọn hắn chạm tiếp theo hội đi địa phương nào cả cái bắt trực lệ giang hồ triệt để manh động lòng người bàng hoàng chết quá nhiều người những n à y thế lực có thể đều là có tông sư tọa c h ấ n thế lực không phải bình thường giang hồ thế lực rất nhiều người sợ hãi sợ hãi ngựa đạp giang hồ cũ an tái hiện trên giang hồ đã xuất hiện các chủng tiền mắng rất nhiều giang hồ môn phái bắt đầu lần lượt chỉ trích chửi rủa lâm mang đem hắn mang lên huyết tinh đồ phu chi danh giang hồ phong môi có tin tức chuyên g a cái này vị tân nhiệm cầm y li hệ vệ chân phụ sứ chính là xuống một cái viên trưởng thanh có đứng đầu giang hồ chi tư từ hắn vào tông sư đến hiện tại cũng b ấ t quá một tháng cũng đã chém xuống mấy cái tông sư trong đó thậm chí bao gồm tông sư nhị cảnh cao thủ biết đến cái này tin tức cả cái bắt trực lệ giang hồ lập tức xôn xao triều đình vốn liền đệ lấy giang hồ nếu là thật sự xuất hiện một vị thiên tư tung hoành cầm y li hệ vệ chân phụ sứ phía sau giang hồ còn có thể thở n ổ i sao rất nhanh trên giang hồ có tin tức ngầm truyền ra một chút giang hồ thế ra tông môn thiên tài lần lượn xuất sơn nghĩ muốn khiêu chiến cái này vị giang hồ tân tú giang hồ nha liền là như đây danh lợi hai chữ vĩnh viễn không m i ễ n được nghĩ muốn nổi tiếng cũng chỉ có thể dẫm lên người khác thượng vị kinh đô làm tin tức truyền đến một khắc này cả cái kinh bên trong nháy mắt oanh động tại các đại t ử lâu người kể chuyện đều đã bắt đầu nói ra lâm mang sự tích một thời gian thổi thiên hoa loạn truy tin tức cái này đồ vật chỉ là càng chuyển càng quá mức đồng thời chuyển đến còn có rất nhiều hơn quý thế ra từ chết thảm tin tức biết đến cái này tin tức triều đình bách quan cùng kinh bên trong thế gia triệt để ngồi không yên bất kể những ngày người là người nào giết cái này đã không trọng yếu rất nhiều người bắt đầu lo lắng chính mình nhà hậu bối cái kia người điên hành sự quá mức điên cuồng bọn hắn là thật sợ hắn trực tiếp đem bọn hắn hậu bối đều giết một thời gian bách quan liên danh lần l ư ợ t thượng tấu vạch tội tấu trương càng là nhiều vô số kể nhưng mà những ngày vạch tội tấu trương đưa vào cung sau liền đá chìm n ấ y biển lại cũng không có tin tức kinh bên trong đông thành biệt viện một cái quản gia không người đi đến thấp giọng nói lao ra bên ngoài có người cầu kiến viện bên trong đứng tại một vị thân xuyên bạch bào lao giả khuôn mặt nho nhã một bộ bạch b à o tại phong bên trong khẽ đ u n g đưa vương văn diễn chậm rãi mở ra mắt từ đả tọa bên trong tình đến bình tĩnh nói cái gì người vương văn diễn từng nhận chức lễ bộ thị lang quốc tử giám t ê t i ể u thư l ư ơ n g dòng dõi gia tộc tại trong giới trí thức càng là rất có hy vọng vừa mới nói xong viện bên trong đột nhiên nhiều một vị hắc b à o người hắc b à o người nhấc lên áo choàng lộ ra dưới hắc b à o tinh xảo dung nhan là một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi phụ nhân dư vị vẫn còn cả cái người tản ra chín m ọ g vị đạo vương đại nhân nhìn lấy người tới vương văn diễn nhẹ nhàng phất phất tay ra hiệu quản ra rời đi chờ quản g i a rời đi về sau vương văn diễn cái này mới ngự khí bất thiện nói ngươi tới nơi này làm cái gì nữ tử vũ mị cười một tiếng không người nói bạch vân đi đến là muốn mời vương đại nhân giúp đỡ n g h ĩ biện pháp ngăn xuống cái kia vị c h ấ n phủ sứ ta dược vương cốc nguyện ý dùng trọng lễ tạ chi vương văn diễn khép cười một tiếng lắc đầu nói ngươi có hơi cũng quá đ ể cao ta cẩm ý địa vệ sự tình ta quản không được cái này sự tình các ngươi còn là tìm người khác đi nữ tử nhìn thật sâu vương văn diễn một mắt yếu ớt nói đại nhân kia tì hưu tin tức có thể là ngài nói cho chúng ta nói hiệu nói v ư ơ n g vương văn diễn sắc mặt đ n g nhiên một lạnh phẫn nộ quát cần biết họa từ miệng mà ra bạch vân khẽ không người cười nói vương đại nhân lẽ nào ngài liền không nghĩ thử một chút phản l a o hoàn đồng cảm giác sao cái gì vương văn diễn con mắt co r ụ t lại giật mình nói các ngươi thật thành công rồi bạch vân mỉm cười gật đầu bình tĩnh nói cổ tịch ghi chép dùng thiên địa dị thú chi huyết luyện chế đại dược có thể làm người tẩy tinh phạt tủy phản lão hoàn đồng có thể so với tẩy tinh phạt tủy phản lão hoàn đồng có thể so với tẩy tinh phạt tủy phản lão hoàn đ n g có thể so tầy t i n phạt Ta dược vương cốc văn ô cùng cảm kích. Vương v diễn ngón tay nhẹ nhàng l ặ n kích lấy cái bàn n ế u mày không nói thật lâu mở miệng nói có thể dùng nhưng các ngươi dược hắn ánh mắt nhìn về phía bạch vân ý vị thân trường bạch vân mỉm cười cất bước lên trước tiễn lên một mai đăng dược bình đ ẳ n nói cái này là bên trong một lô sơ thành phẩm có thể làm người duyên thọ năm năm như là vương đại nhân lần này có thể tới chúng ta chúng ta đ ằ n g sau hội lại giao lên b ả o dược vương văn diễn ánh mắt mánh sáng lên cả kinh nói lời này tuổi tắc càng lớn càng minh bạch sinh mệnh quý giá những năm này hắn đã thử nghiệm các chủng thuốc bổ tìm khắp các chủng phương pháp nhưng mà thân thể lại là môi hướng càng hạ ngày càng lụa bại hắn đã có thể rõ ràng phát giác được chính mình g i ả yếu nhưng mà hắn còn không nghĩ chết hắn muốn sống chúng ta mấy cái lại như thế nào dám lựa gạt vương đại nhân bạch vân cười hạ thấp người rời đi đại lộ bên trên đại quân phi nhanh nhấc lên đầy trời khói bụi rời đi phi kiếm sơn trang về sau lâm mang lại s u ấ t quân chạy tới cốc gia buôn ba mấy chục ngày hiện nay cự ly dược vương quốc vẹn vẹn ba ngày đường mắt nhìn đại lộ một bên rừng rậm lâm mang âm thanh lạnh lùng nói làm cho tất cả mọi người hạ mã h ư u tức đi l i ê n ngay buôn ba vất vả l i ê n là làm bằng sắt hán tử cũng muốn m ệ n h ngã ngược lại liền chỉ còn lại dược vương cốc cũng không nóng lòng một lúc đại quân tại rừng bên trong nghỉ ngơi bốn phía binh sĩ cầm ra lương khô bắt đầu khối lớn đ ó a dính đường kỳ vội vàng chạy đến thấp giọng nói đại nhân mới vừa phi ưng chuyển đến kinh bên trong tin tức lâm mang bình tĩnh nói nói đi tin tức gì đ ư ờ n g kỳ cẩn thận nhìn lâm mang m ộ t mắt nói gần nhất dân gian đột nhiên có người bắt đầu truyền bá tin tức nói ngài tự ý đổ sát phổ thông người làm dân đoán sôi trào dân gian sĩ tử liên danh bên trên v i ế t thỉnh cầu bệ hạ đem ngài cách t r ư ớ c điều tra trả thiên hạ dân chúng vô tội một cái công đạo đồng thời binh bộ thượng đấu thỉnh cầu triệu trọng kỵ về kinh nói ngài thống binh tại bên ngoài sợ được tạo phản sự t ì n h lâm mang cười nhạo nói cái này b ầ y tanh hôi văn nhân cũng liền cái này điểm ký hai đến mức đ ê u danh cầm ý địa vệ cần thiết quan tâm đ ê u danh sao tạo phản nói cầm ý địa vệ tạo phản kia là tại đánh hoàng đ ế mặt cầm ý địa vệ là thiên tử thân quân người nào đều có khả năng phản duy trì cầm ý đ ị vệ không khả năng không chi, hiện nay cung bên trong cái kia vị có thể sẽ không hy vọng chính mình trở về lâm mang mặt bên trên t i ê u d u n g dần dần băng lanh xuống đến âm thanh lạnh lùng nói để kia bảy h u â n quý cùng thế ra tử cho nhà bên trong viết thư như là lại có cái này dạng lời đồn bọn hắn liền có thể dùng đi bồi kia bảy người chết còn có nói cho kinh bên trong đám người kia những n à y h u â n quý có người cùng bạch liên giáo cấu kết tại cùng nhau để bọn hắn tốt nhất suy nghĩ kỹ càng bọn hắn có mấy cái đầu có thể dùng chém lâm mang trầm n g â m giây phút suy tư nói cái khác mời kinh bên trong viên đại nhân giúp đỡ cha cha gieo g i c tin tức đến tột cùng là ai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 hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm bảy mươi bảy cho cái này giang hồ lập cái quy củ chung dược vương cốc nghị sự đường bên trong dược vương cốc một đám cao tầng tụ tại đường bên trong đứng đầu vị trí bên trên ngồi lấy một vị năm mươi tuổi khoảng t r ư n g trung niên nam tử xuyên lấy một thân trường bảo màu xám rất có một chủng thế sự xoay vần cảm giác nay ngươi chính là dược vương cốc cốc chủ hướng vạn đường dưới đường ngồi lấy đều là dược vương cốc một đám trưởng lão hướng vạn đường nhìn về phía đám người trầm giọng nói trên giang hồ tin tức ta nghị chư vị đều nghe nói a ta gần nhất phái đi người hiện nay không có tin tức truyền về bọn hắn hiển nhiên không nguyện ý nhung tay phía dưới một cái lao giả cả giận nói cái này bày mượn gió bẻ mang ra hỏa có chỗ tốt so người nào đều tích cực ra sự tỉnh trốn so người nào đều nhanh kia lâm mang bất quá một cái chính là hoàng khẩu tiểu nhi lại để bọn hắn e sợ như thế nhát gan tiểu nhân vật tất cả mọi người không có mở miệng rơi vào trầm mặc bên trong gần nhất kia lâm mang liên tiếp diệt giang hồ mấy đại thế lực người nào dám dễ dàng chạm cái này lông mày mỗi một cái đều là bo bo giữ mình hàng người đao không rơi vào bọn hắn đầu bên trên người nào lại nguyện ý xuất thủ hướng vạn đường nhìn về phía phía trên bạch vân hỏi k i a đầu tì hưu tìm tới sao bạch vân lắc đầu nói nó trốn vào sơn bên trong chúng ta người còn tại tìm hướng vạn đường trầm mặc giây phút đứng dậy nhìn về phía bên ngoài phòng trầm giọng nói dùng người này tính cách mục tiêu kế tiếp tất nhiên là ta dược vương cốc nghe nói đám người một trận trầm mặc cướp đoạt tì hưu một chuyện hành sự ẩ n n út ấn, ấn l y đến nói không nên có người phát hiện mới đúng nhưng hết lần này tới lần khác này sự tình liễn tiết lộ thiên kiếm môn diệt môn một chuyện có thể nói là t r ư n g hợp tia cốc g a phi kiếm sơn trang liên tiếp bị diệt môn lại không thừa nhận liền thật có chút l ử a mình dối người hướng vạn đường quét đám người một mắt mặt bên trên bỗng nhiên tái hiện một tia nghiền ngâm tiêu dung âm thanh lạnh lùng nói bất quá người này cũng quá mức tự đại hắn cho là có kia bảy h â n quý cùng thế gia tử người khác liền vô pháp độc thủ kia đặc biệt sai nghe nói dưới đường đám người một kinh lần lượt đưa ánh mắt về phía hướng vạn đường một cái trưởng lão dùng hỏi cốc chủ có thể là kinh bên trong có tin tức hướng vạn đường mỉm cười ý vị thâm trường nói đến thời điểm liền biết rõ cái này một lần ta muốn để cái này họ lâm biết rõ hắn đến dược vương cốc đến tột cùng làm ộ t cái quyết định sai lầm không trung bên trong mây đen hội tụ t h i ể m điện tại tầng mây bên trong ngày qua nương theo lấy trận trận lôi đỉnh điên cuồng gào thét thanh â m dược vương cốc bên ngoài bình tĩnh sơn cốc bên ngoài đột nhiên vang lên như sấm xét vó ngựa tiếng vênh long long vó ngựa trận trận n ộ t ngặt vó ngựa tiếng nương theo lấy thương khung bên trong lôi minh thanh â m quần c u ộ n mà tới đại địa tại chấn động quần c u ộ n trong bụi mủ một đạo đen nhánh hồng lưu chớp mắt mà tới mấy ngàn cơ ê tung hoành ở giữa phản phất vạn mã buôn đẳng uy thế to lớn sơn cốc bên ngoài nhìn đến một màn này dược vương cốc đệ tử sắc mặt đại biến liền gấp go vang cảnh báo tiếng chuông truyền khắp cả cái s â n cốc cốc bên trong từng cái thân xuyên dược vương cốc phục sức đệ tử vọt ra dược vương cốc thiện luyện đan dược mặc dù trong môn đệ tử võ công không mạnh nhưng mà dược vương cốc dựa vào đan dược chi lợi lại là mời trào lượng lớn giang h ồ người cho nên cả cái dược vương cốc môn nhân đệ tử đạt đến mấy ngàn người có thể nói là quy mô to lớn nhưng mà nhìn về phía trước tập kích bất ngờ mà tới trọng giáp hồng lưu tất cả nhân tâm cùng dâng lên một tia âm thầm sợ hãi không khí chung q a n h đều phảng phất ngưng kết l ệ n g ư ờ i hô hấp khó khăn. c ẩ m y thể vệ có người nghẹn ngào hô to sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh gần nhất trên giang hồ c ẩ m y thể vệ diệt môn tin tức lưu t r u y ề n sôi sùng sục rất nhiều người đều tại hiếu kỳ cái này c ẩ m y thể vệ c h ạ m tiếp theo hội đi địa phương nào nhưng mà vạn vạn không có nghĩ đến lại là lao về phía bọn họ nhìn lấy cốc bên ngoài liền nhau đại quân đám người không chiến đã là trước khiếp người có tên cây có bóng gần đây c ẩ m y thể vệ động một tí diệt môn đồ tộc đã là hung danh tại bên ngoài đám người bên trong hướng vạn đường lách mình vật ra ở sau lưng hắn theo lấy một đám dược vương cốc trưởng lão lâm đại nhân hướng vạn đường chắp tay nói giữa vương cốc cốc chủ hướng vạn đường gặp qua lâm đại nhân hà nội n tâm đồng dạng một kinh cái này tiểu tử đến vậy mà như này nhanh chóng lâm mang đứng tại trên lưng ngựa lạnh lùng nói b ả n quan tỳ hưu không phải người nào đều có thể động vừa mới nói xong sau l ư n g trọng kỵ binh bắt đầu kéo cung cái tên một môn ổ hỏa pháo bị đẩy ra hướng vạn đường sắc mặt biến hóa lâm đại nhân khoan đã hướng vạn đường lời còn chưa dứt lâm mang sắc mặt băng lãnh nhẹ nhàng dơ dơ lên tay sau một khắc vạn thiên tiễn mưa đều tới trong n h y mắt không trung bên trong bị dạy đặc tiễn vũ ba phủ Hướng vạn đường s ắ p mặt đại biến quắp mau tránh ra a một chút đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị t i ễ n vũ bắn thành sàng một chút người mới đầu còn ngăn cản nhưng mà tại số dùng ngàn tính toán t i ễ n vũ phía dưới rất nhanh liền bị mũi tên bắn chúng t i ễ n vũ phía sau là từng mai từng mai từ không trung đạo qua đạn t h á o vê anh vênh vênh đạn pháo nổ tung lên kịch liệt sóng sung kích hướng về bốn phương tám hướng t ả n ra đem bốn phía dược vương cốc đệ tử xé nát bất quá giây phút giữa vương cốc bốn phía kiến trúc liền xa vào một cái biển lửa bên trong không khí bên trong tràn ngập một cổ nướng chín mùi cháy khét vỏ quýt h ỏ a diễm phảng phất chiếu d ọ i đen nhánh thương k h u n g h ỏ a pháo tiếng oanh minh một độ che lại không t r u n g bên trong lôi mình hướng vạn đường khỏe mắt m u t n nước, mặt đầy vẻ giận dữ gầm từ nói các ngươi còn tại chờ cái gì lẽ nào các ngươi thật muốn nhìn ta dược vương cốc hủy diệt sao gần như nháy mắt một đạo lưu quang từ nơi xa đánh tới c h ấ t đoán kia là một người trung niên nam tử thân sau khiêng lấy một chuôi một mạc rộng công trường đao một phương hướng khác có một cái cầm trong tay trường kiếm trung niên nữ tử cất bước đi tới một bước mấy chục trượng cốc bên trong đột nhiên chuyển đến khóc cười thanh â m hai cái mang lấy quỷ dị mặt nạ thân ảnh từ cốc bên trong chậm rãi đi ra lâm mang ánh mắt từ mấy người thân bên trên khẽ quét mà qua lạnh lùng nói thật đúng là có không sợ chết lâm đại nhân còn xin dừng tay đột nhiên một đạo khá là lanh lành thanh â m từ phương xa chuyển đến đường phố bên trên một con liệt mã chạy nhanh đến lưng ngựa là một cái xuyên lấy y phục hạn o quan nam tử nhìn lên đến hơn ba mươi tuổi hán dáng người lộ vẻ gầy gò so bình thường người cũng muốn thấp hơn một chút khuôn mặt lộ ra có chút â m trầm đông xưởng lý lâm đức gặp qua lâm đại nhân người tới chắp tay một lễ nói lâm đại nhân dược vương cốc đã thuộc về ta đông s ư ở n g còn mời lâm đại nhân c ó thể đủ nhìn tại đông s ư ở n g mặt mũi thả dược vương cốc cái này một lần cái này bên trong hẳn là có hiểu lầm gì đó không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện lâm mang liếc một mắt từ nơi xa mà đến thái giám âm thanh lạnh lùng nói không có nghĩ đến cái này sự t ì n h đông s ư ở n g cũng đến tham gia náo nhiệt hắn nghĩ qua rất nhiều người duy chỉ không có nghĩ đến hội g i a mặt bảo vệ xuống dược vương cốc hội là đông s ư ở n g hôm nay đại quân đã đến như là cứ vậy rời đi hắn cái này một đường rết ra hy vọng cũng tất sẽ quét đất người không biết chuyện còn xem là hắn c ẩ m y liể vệ sợ đông s ư ở n g mặt mũi lâm mang cười lạnh một tiếng không chút khách khí trâm trọng nói như là tào đốc chủ đến kia mặt mũi này bản quan nói không chắc hội cho nhưng mà ngươi lại tính cái gì đ ồ vật bản quan là c ẩ m y liể vệ chân phụ sứ ngươi một cái chính là yêm cầu cũng xứng tại bản quan trước mặt chó sủa lý lâm đức sầm mặt lại ánh mắt â m trầm làm đến một tên thái giám kiên kỵ nhất liền là người khác xưng hắn vì yêm cầu lý lâm đức cười lạnh một tiếng mặt mang niệm ai yếu ớt nói đã như đây kia liền mời lâm đại nhân để bản quan đem những này h â n quý cùng thế g i a t ử đệ mang về lâm mang thần sắc đống nhiên một lạnh nhìn tới cái này kiện sự tình có đông s ư ở n g nhúng tay trong đó bản quan trước đó hiếu kỳ liền bằng những n à y phế vật ở đâu ra là gan lớn như vậy các ngươi bắt t ì hưu là vì luyện âm dương l ị c h chuyển đàn a còn thật là một bàn đại cờ lý lâm đức ánh mắt nghiền ngẫm cũng chưa trả lời bình tĩnh nói lâm đại nhân đừng hiểu lầm ngài cùng dược vương cốc sự t ì n h chúng ta sẽ không n ú n g tay chúng ta chỉ là phụng mệnh đi đến bảo hộ chư vị công tử nói lời nói ở giữa bốn phía đột nhiên nhiều rất nhiều đông s ư ở n g đông s ư ở n g keng lâm mang đ ỗ n g nhiên rút đao quát lạnh nói tất cả người nghe lệnh san bằng dược vương cốc một cái không lưu hắn ánh mắt nhìn về phía trên xe ngựa một đám hân quý thế gia tử lạnh lùng nói như là muốn mạng sống liền cầm đao chém kia bảy hoạt quan không chém lát nữa lao tử liền các ngươi cùng nhau chém lâm mang lạnh lùng vứt xuống một câu từ lưng ngựa bay vọt lên thẳng hướng vạn hướng đường liền tại cái này lúc nơi xa cái kia cóng đao nam tử mánh nhiên ở giữa vượt bước mà tới nghe nói lâm đại nhân đao pháp vô song đại mạc đao khách hồ nhất đao đặc biệt đến linh giáo lâm mang liếc hắn một mắt lạnh lùng nói tìm chết trong n g á y mắt đao trong tay của hắn c h é m qua đao khí giống như mênh ngông sóng lớn mánh liệt chém ra một cổ bá đạo vô cùng đao ý uy áp bốn phương bàng bạc đao ý dẫn dắt lấy bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí hội tụ hình thành kinh thiên một đao nơi xa kéo lấy nặng nề cự đao hồ nhất đao con mắt thu nhỏ lại sợ h a i nói cái này đao ý hắn đao tại dưới một đao này lại là sinh ra thần phục cảm giác cả cái người giống là xa vào vũng bùn bên trong sau một khắc hắn con mắt bên trong liền có một trôi đao nhanh trong phóng lăng liệt đao phong gần như đập vào mặt mà tới phốc phốc thư không bên trong ẩn ẩn vang lên một tiếng huyết nhục bị xé nát thanh â m lâm mang thân ảnh đã đi đến hồ nhất đao thân sau gần như nháy mắt hồ nhất đao toàn bộ thân thể từ mi tâm bắt đầu nhanh chóng một chia làm hai tĩnh cái này một khắc bốn phía xa và o quỷ dị yên t ĩ n h bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đường đường một vị tông sư vẹn vẹn một cái đối mặt vậy mà liền chết rồi chư vị cùng tiến lên hướng vạn đường vừa kinh vừa giận trong lòng dâng lên một tia âm thầm sợ hãi mặc dù chuẩn bị đầy đủ nhưng mà lúc này hắn nội tâm lại là ẩn ẩn bất an nghe nói bốn phía đám người lần lượt lên trước dẫn dắt thiên địa nguyên khí đánh tới tản mát ra kinh người sát ý cùng lúc đó phía dưới cẩm y lý hệ vệ cùng năm ngàn trọng kỵ bắt đầu r i ụ c ngựa phi nhanh hướng về dược vương q u ố c đệ t ử đánh tới tầng mấy ngàn cưỡi phi nước đại chi thế đủ để khiến nhân tâm kinh trên xe ngựa một đám người mặt lộ chân trờ lúc này không người quản bọn hắn hẳn là là chạy trốn thời cơ tốt nhất nhưng mà nhìn phía xa kia đạo thân ảnh bọn hắn nội tâm lại có một loại âm thầm sợ hãi lý lâm n ư c mỉm cười nói chư vị công tử theo chúng ta rời đi đi đám người nhìn nhau một người đ ỗ n g nhiên rút kiếm trực tiếp chém về phía một cái đông s ư ở n g đông s ư ở n g lý lâm đức mở to hai mắt nhìn cả kinh nói các người điên rồi sao mấy người còn lại cũng là mặt lộ vẻ hung ác trực tiếp rút kiếm thẳng hướng bốn phía đông s ư ở n g đông s ư ở n g lý lâm đức tâm có sắc cơ nhưng mà lại nhất thời không dám hạ sát thủ chỉ có thể phân phó bốn phía thuộc hạ tận lực bắt sống bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau v à chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm bảy mươi tám cho cái này giang hồ lập cái quy củ hạ lâm mang thần sắc đạo mạc nhìn lấy đánh tới mấy người manh nhiên một bước bước ra một đạo khủng bố khí lãng như bài sơn đ ả o hải tiết ra lâm mang kéo lấy đ a o hóa thành một đạo lưu quang bổ nhào mà lên phong thần thối cất bước ở giữa cả cái người bốn phía c u ố n lên một đạo khủng bố gió lốc thối phong như sấm thế như núi lở bốn phía dược vương cốc đệ tử bị quấn vào trong đó khoảnh khắc ở giữa tứ phân ngũ liệt huyết vũ đ ầ y trời cụt tay cụt chân thịt vụn rơi xuống tích cực mây đen quay cuồng không trung bên trong đột nhiên rơi xuống một giọt mưa trâu sắt theo đó càng ngày càng nhiều nước mưa từ không trung rơi xuống khoảnh khắc ở giữa đã thành mưa rào tầm tã chi thế lâm mang tay bên trong tú xuân đao tại màn mưa bên trong c h a n qua từng giọt nước mưa bị đao khí mở ra b à n h đao kiếm chạm vào nhau phát ra một tiếng kịch liệt lưỡi m á t và chạm thanh nhâm cái kia vị cầm kiếm nữ nhân sắc mặt một kinh một cổ manh liệt bành trướng lực lượng theo lấy cánh tay điên cuồng truyền lại mà tới nàng manh phun ra một ngụm máu tươi cả cái người bay ngược lại mà ra cẩn thận một chút cái này ra hỏa lực lượng rất mạnh võ tam n ư ơ n g quát dược vương cốc bên trong lại có hai vị người giang hồ đánh tới tản ra tông sư khí tức nơi xa kia hai vị mang lấy quỷ dị mặt nạ thân ảnh lấy ra ông sáo bắt đầu chậm rãi thổi hai người làm yêu cơ người thiện ngự độc trùng người giang hồ xương âm dương song sát quỷ dị s á o âm đông dưng ơ vang lên âm ba và t hai chung quanh ngay tại s u n g phong cầm y y hệ vệ cùng trọng kỵ binh lập tức cảm giác ngũ tạng lục phủ giống là có độc trùng tán loạn Đầu ọ đột nhiên một tiếng thiên long thét dài bỗng dưng nổ vang quần quận chân khí tại ngực bụng bên trong phòng lên mà ra hình thành một đạo âm ba hàng dài hai người âm ba công kích nháy mắt pha thoái、Phúc. âm dương song sát đồng thời miệng nôn tiên huyết mặt lộ giật mình gặp ủy gia hỏa này vẫn là người sao một người tu luyện kia nhiều võ kỹ lại liền âm ba công pháp đều có tu luyện liền trong khoảnh khắc đó lâm mang thân ảnh đã như quỷ mị tiếp cận tay bên trong đao chém ngang mà qua hai người nội tâm một kinh điên cuồng lũi về sau không ngừng kéo ra cùng lâm mang cự ly thấy thế bốn phía mấy người nhanh chóng đánh tới lâm mang lại là không trốn không né tay bên trong đao bá đạo chém xuống hướng vạn đường trong mắt lóe lên một tia lanh sắc không chút do dự một kiếm đâm tới lâm mang đi chết đi võ tam lương đồng dạng một kiếm đâm xuống theo cùng hướng vạn đường mà đến hai vị dược vương cốc trưởng lao đồng thời một trường xếp xuống cái này một k h ắ c mấy người đồng thời quyết định từ bỏ âm dương song sát hai người đang nhưng bọn hắn công kích tại cự li lâm mang quanh thân ba tấp chi bên ngoài lúc đều bị tiên thiên cương khí toàn bộ ngăn xuống vô luận như thế nào hai người công kích đều khó dùng tiến tới một bước tiên thiên cương khí là thiên hạ nhất đặng phòng ngự thần công liền tính là tổng sư tam cảnh nhân vật đều khó dùng dễ dàng đánh tan hướng vạn đường con mắt mánh co r ụ t lại liền trong khoảnh khắc đó một vệ khủng bố đao ý xông lên thiên không lâm mang kéo lấy đao Băng lánh đào phong chém đào qua âm dương song sát o n g s cổ trực tiếp bị bóp nát mấy điểm năng lượng hai một mươi điểm năng lượng hai này lúc lâm mang chung quanh hình thành một mảnh q u a n người một cổ sát cơ đánh tới hướng vạn đường ánh mắt một ngưng tay bên trong kiếm dẫn dắt lấy không trung nước mưa hình thành từng đạo băng truy trong nháy mắt phương viên trong vòng trăm thức bị vô số băng tinh bao phủ rơi hướng vạn đường một kiếm đâm xuống vô số băng trùy nương theo lấy kiếm quan gào g thét mà tới dược vương cốc những năm này bán ra đang dược không ít cùng giang hồ cao thủ đổi lấy phẩm cấp cao bí tịch võ công mà hướng vạn đường tu luyện l i ề n l à c ự c kỳ nổi danh một bộ võ kỹ hàn phách thần kiếm vị liệt tam phẩm thượng một kiếm chém ra có thể đủ đóng băng phương viên trăm mét hết thảy tại cái này các loại thời tiết mưa to hạ n g uy lực của nó còn muốn tăng thêm mấy phần trong t r ớ c mắt số dùng ngàn tính toán băng trùy là như nước mưa rơi xuống đem lâm mang bao phủ bốn phía mặt đất kết xuất một tầng thật dày băng tinh phương viên trăm mét hóa thành một mảnh lũ lam sắt thế giới hướng vạn đường mặt mang tiếu dung hắn phảng phất đã nhìn đến lâm mang hạ tràng l i ê n tại cái này lúc đột nhiên một tiếng vang thật lớn vây anh tung tích binh khoan p h á thoái kiếm ý càng là bị tách ra một đạo bóng người nhanh như điện chớp v ọ t tới hướng vạn đường mặt bên trên tiếu dung n g ư n g kết ánh mắt có một sát na dừng lại lâm mang mãnh nhiên một đao chém xuống liền nhau đao khí tại không khí bên trong vạch qua một đạo s ó n g bạc từng tia từng sợi vũ khí bốc hơi thân đao bên trên hỏa diễm bạo trướng hướng vạn đường liên tiếp đâm ra mấy kiếm kiếm khí tung hành nhưng lần này lâm mang lại là chút nào không thể trốn tránh đón lấy kiếm vũ phi nhanh mà lên một quên đập ra đập một vị dược vương cốc mời tới giang hồ t ô n g sư thổ huyết bay ngược lại đao phong lướt qua một người máu tuân như cột đao khí phảng phất chém ra cái này nặng nề màn mưa một người một đao đi ngược lên trên hướng vạn đường thần sắc đ ộ n g dung hắn đã đến t ô n g sư tam cảnh chân nguyên cảnh một thân chân khí thuế biến cho dù hắn là mượn dược lực b ộ t phá nhưng mà lực lượng cũng không phải bình thường tồng sư nhị cảnh có thể so sánh tại hắn ngây người n á y mắt lâm mang thân ảnh không biết thời điểm nào vậy mà đi đến trước mặt hắn trên ự c t i địa nguyên khí tại cái này một đao hạ hội tụ đao ý dẫn dắt trong tay tu xuân đao buộc phát ra khủng bố tốc độ lâm mang nắm đao đao phong lướt qua hướng vạn đường chạy qua cho dù hướng vạn đường tránh né nhanh chóng nhưng vẫn là bị chém qua một cái cánh tay lâm mang cười lạnh nháy mắt lấn thân mà lên thiên địa nhất đao bá đạo mênh ngông đao ý hội tụ không chung bên trong phiêu đã nước g n mưa phảng phất ngưng kết ngàn vạn đao ý dung nhập cái này đ ầ y trời trong nước mưa dẫn dắt lấy nước mưa ngưng kết một k h ắ c như thiên địa ở giữa chỉ còn lại kia cực kỳ hóng ánh một đao thương mang đao khí tại nước mưa gần như mất đi tung tích hướng vạn đường cổ trong chớp mắt tái hiện một đạo huyết ngân hắn manh nhiên mở to hai mắt nhìn lăng không thân thể rơi xuống nhanh chóng trên mặt đất rơi xuống một n h mắt trận mắt tròn xoe đầu lâu lan xuống t dần dần giống giống băng lãnh đao phong đến chỉ hậu tâm của nàng cảm nhận được thân sau uy thế kinh người võ tam lương nháy mắt lông tóc dựng đứng hoảng sợ nói lâm đại nhân tha mạng từ nay về sau ta nguyện ý vì ngài hiệu mệnh phốc phốc băng lãnh mùi đao thấu tâm mà qua lâm mang tay cầm đao chậm dài chuyển động một một chút xoắn nát nàng trái tim thần s ắ c hở h ữ n g mạnh nhiên rút ra đao một đao chém qua đầu lâu lâm mang nâng lấy đao trở về một bước rơi xuống đã đến ngoài hai mươi trượng không xa chỗ lý lâm đức sắc mặt biến hóa chiến đấu phát sinh quá nhanh để hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị rút hắn vốn ý là mang những này h â n quý tử đệ nhóm rời đi nhưng mà hôm nay hiển nhiên là làm không được bất quá hắn vừa t r ở mình lên ngựa một cổ tràn trề cự lực từ ngực đánh tới trực tiếp đem hắn từ lưng ngựa đá lên xuống dưới lý lâm đức ngã tại đất bên trên dãy ruổi lấy đứng dậy lâm mang nâng lấy đa Từng bước một đi tới, tiên huyết theo t h lấy vệ đao nói, nói người người khí phốc phốc. tung hành lâm mang quanh người nâng đao thẳng hướng dược vương cốc bên trong sau lương thi thể bành một tiếng nổ tung ra đến bốn phía huân quý tử đệ nhóm nhìn nhau đ ỗ n g nhiên có chủng sống sót sau hai nạn cảm giác một người nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói như là có cơ hội sống sót trở về ta phía sau nhất định lưu tại nhà từ nay về sau cũng là không đi cái này là một chàng tử vong thịt yến lâm mang tại đám người bên trong b ộ nhào tay bên trong tú xuân đao giống như tử thần liêm đao không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh một cái cá nhân đầu không ngừng tung bay nương theo lấy đao minh thanh em vang lên trong n g á y mắt tầm mắt mọi người bên trong phảng phất xuất hiện một chuôi đao mang lấy một chủng phong thế thê mưa tiêu tiêu quỷ dị trí mỹ vô tận bi thương cùng sợ hai bao phủ cả cái dược vương cốc dược vương cốc đệ tử triệt để sợ có người muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng mà n g h ê n đón bọn hắn chỉ có băng lánh bao phong mấy ngàn trọng kỵ binh xung phong không ngừng đánh thẳng vào dược vương cốc đệ tử dưới v õ ngựa h ó c vỡ toang cái này t r à n g sắt lục trọn vẹn duy trì liên tục ba c a n h giờ, rất nhiều nhân thủ bên trong đao đều chém sụp đổ nhận máu chạy thành sông thơi ngang khắp đồng t ĩ n h mịch sơn cốc bên trong chỉ có gào thét m à qua phong thanh g i y bó dấm tại huyết thủy bên trong phát ra một tiếng văng nhỏ lâm mang chậm rãi đi tới quanh thân cơ khí vòng quanh ý gì h à o phần phật kêu vang hắn thân bên trên khí tức dần dần tại gia tăng tinh khí thần phảng phất đạt đến một cái đ ỉ n h phong trong tầm mắt của hắn mơ hồ có một vệ đao quang không đao giống như có đao trong vỏ đao chật có một vệ đao ý bắn ra và ảnh nơi xa dược vương cốc bên trong một tòa đại điện bị đao ý chém qua nháy mắt p h á thoái tại một đao kia chém qua thời điểm bốn phía đám người bội đao đ ố n g nhiên điên cuồng run dày lên đến lâm mang mặt mang nụ cười tự nói thí thần cái này một đao mới vừa rồi cảm thấy viên mãn làm đến tông sư tất nhiên muốn đi ra tự thân con đường những kia võ kỹ lại mạnh trung quy là người khác liên tại cái này lúc nơi xa rừng bên trong đ ố n g nhiên chuyển ra một tiếng gầm nhẹ lâm mang thần sắc k h ẽ động kinh ngạc quay đầu nhìn lại rừng bên trong một đạo hắc ảnh nhanh chóng nhảy ra hóa thành một vệt lưu q u a n g chạy như bay đến rất nhanh lưu quang sông đến lâm mang thân một bên phát ra một tiếng ủy khuất k h ẽ tê ơ hắc ảnh chính là tỳ hưu bất quá nhìn lên đến g ầ y g ò rất nhiều một bộ tinh khí thần cực kỳ không tốt cảm giác tỳ hưu nhẹ nhàng dùng đầu ủi ổ i lâm mang một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng lâm mang n h n g tay sờ sờ lấy ra mấy cái đan dược đút xuống đại nhân đường kỳ đi tới mắt nhìn tì hưu đáy lòng đẻ lấy một khối trọng thạch cái này mới rỡ xuống tì hưu từ hắn tay bên trên bị đoạn mặc dù đại nhân không thể nói cái gì nhưng mà hắn nội tâm một mực cảm thấy hay n ấ y đại nhân d ư ợ c vương cốc tình huống đều đã thống kê hoàn tất chúng ta có phải hay không về kinh hồi kinh lâm mang ngò lấy tì hưu đôi mắt nhắm lại bình đ ặ n g nói liền cái này trở về có hơi quá mức đáng tiếc bọn hắn không phải muốn bước ta rời kinh sao kia ta liền muốn để bọn hắn cung cung kính, kính mời ta trở về đúng lúc mượn cơ hội này cũng cho cái này giang hổ lập cái quy củ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 đội cái để ta hài lòng giang hồ thượng dược vương cốc không khí bên trong lưu lại vết tinh vị gần như tiêu tán hầu như không còn lấy mà thay thế là từng tia từng tia dược liệu mùi thơm ác bất quá cả cái sơn cốc bên trong mặt đất bên trên còn lưu lại rất nhiều vết máu khô khốc tại cốc bên ngoài đất trống bên trên dùng đầu người mệt mỏi một tòa to lớn kinh quan mấy ngàn cái đầu người đúc xây một cái cao mấy chục mét kinh quan tản ra kinh thiên đoán nghiệm bốn phía sơn cốc chỗ cao chú đóng lượng lớn binh sĩ không ngừng có binh sĩ đến về tuần tra đại điện bên trong lâm mang ngồi tại ghế bành bên trên thần xác nhàn nhã thưởng thức trả bình đạm mùi thơm ngát tràn ngập cả phòng cái này cha là thượng đẳng c ố n g phẩm danh sưng một hai trăm kim cũng có tẩm b ộ tâm thần công hiệu bất quá hắn cảm thấy cũng liền kia dạng bình thường đường kỳ đứng ở một bên mặt mang nụ cười cung kính nói đại nhân cái này dược vương cốc đồ cất giữ còn thật là phong phú cả cái cốc bên trong vị liệt tam phẩm trở lên công pháp võ k ỹ liền có mười hai bộ tứ phẩm trở xuống liền càng nhiều rất nhiều cầm ý i ị a vệ trong bí khố đều không thể thu thập nói đường kỳ đưa lên một cái h ộ gấm nói khẽ đại nhân cái này là từ bên trong phát hiện một bộ đao pháp vị liệt nhị phẩm Đao pháp. l â mặc mang cảm mở gấm, m ra kinh ngạc mở ra hồ gấm, nhìn đến bên trong ngọc sách, thấy hồ t lộ kinh n g ạ Thiên bắt thức. Cầu tống khuyết mặt pháp, nhìn đến cái này bộ công pháp, lâm mang mặt lộ kinh hỉ. Liễu cái đến này công mang đao đao bộ cầu Mặc lâm lộ dù hắn tại đi chính mình con đường nhưng mà cái này các loại đao pháp cường đại không cần nghi ngờ càng có thể loại suy lệnh hắn có điều nộ g ra hắn thiên địa nhất đao liền là tại ma đao cơ sở tiến hành cải biến mới vừa rồi lĩnh ngộ mà ra lâm mang tiếp qua ngọc sách chạm đến nháy mắt một cổ lăng liệt băng h à n đao ý gần như đập vào mặt mà tới lâm mang nội tâm lập tức một kinh ánh mắt từ ngọc sách võ kỹ nội dung chậm rãi quét qua h o à n g hốt ở giữa giống như có một đạo cầm đao bóng người đứng vững vàng tại sân đỉnh thi triển tuyệt diệu đao pháp thỉnh thoảng như long phi c ử u thiên thỉnh thoảng như giao long tiềm nguyên một chiêu một thức ở giữa đều là ẩn chứa một cổ bá đạo vô song chi ý đao pháp này một da xá đao chi bên ngoài không có vật gì khác nữa đao r a đã gặp sinh tử dần dần lâm mang phảng phất xa vào một trùng không ta vong trần chi cảnh bên trong keng đột nhiên một tiếng đao min thả xuống tại cái bàn bên trên tú xuân đao tự động ra khỏi vỏ lăng không lơ lửng mạnh liệt mà lại bá đạo đao ý bao trùm tràng bên trong đường kỳ nội tâm một kinh mở to hai mắt nhìn rất nhanh bay ra tú xuân đao lại thu vào vỏ bên trong lâm mang chậm rãi mở ra mắt mặc nói tu luyện thiên đao bắt t h ứ c nhập môn điểm năng lượng năm nghìn lâm mang để xuống ngọc sách cười nói này công không tệ ngươi như muốn tu luyện có thể dùng thử thử thuận tay vẽ theo một phần phó bản đưa vào c h ấ n phủ ti bí khố cái này bộ võ kỹ hắn tại c h ấ n phủ ti trong bí khố không gặp đến dù sao có thể vị liệt nhị phẩm võ kỹ vốn liền cực kỳ thưa thớt liền tính là triều đình n ắ m giữ đồ cất giữ cũng sẽ không quá nhiều cái này dược vương cốc cũng là nội tình thâm hậu không biết từ nơi nào làm đến cái này môn thiên đao bắt thức chỉ tiếc sở hữu như này tuyệt diệu đao pháp lại không biết tu luyện chỉ có tuyệt thế võ kỹ lại đem chi đem g ắ t xó ngu xuẩn đường kỳ kích động quỷ một chân trên đất trịnh trọng nói đa t ạ đại nhân lâm mang liếc hắn một mắt bình đẳng nói lên đến đi một bộ võ kỹ thôi không đến mức như đây đường kỳ đứng người lên cất ký ngọc sách cung kính nói đại nhân tại cốc bên trong tìm ra hiện ngân một trăm vạn lượng còn lại chân bảo mười thùng lâm mang đặt chén t r à xuống khẽ cười nói cái này dược vương cốc tích lũy còn thật là thâm hậu dược vương cốc có lẽ không phải bắt trực lệ tối cường nhưng mà tuyệt đối là giàu nhất có thế lực đường kỳ nhìn lâm mang một mắt tiếp tục nói đại nhân chúng ta mấy cái còn s i ê u tập đến một chút phẩm chất thượng dai đang ăn dược cái khác có ba khỏa đang ăn dược tựa hồ là dùng tì hưu chi huyết luyện chế mà thành căn cứ dược vương cốc lưu xuống ghi chép cái này đan dược có thể làm người duyên thọ năm năm lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc kinh ngạc nói cái này đan dược thật có như công hiệu này mặc dù sớm có chuyên ôn tì hưu chi huyết p i phạm bất quá hắn một mực lười n h á t thử nghiệm đường kỳ gật đầu nói dược vương cốc bên trong có lưu ghi chép bọn hắn tìm người thử qua dược tựa hồ cũng không có vấn đề căn cứ ghi chép cái này đan dược trang bị tông sư thuế phàm công hiệu có thể đủ lệnh người tẩy cân phạt tùy lâm mang nhẹ nhàng đập cái bàn đôi mắt nhắm lại hỏi có thể từng phát hiện âm dương nghịch truyền đan cái này các loại đan dược vốn liền là kiên kỵ một tên thái g i á m biến nam nhân vô luận là có hay không có thể đủ thành công tất nhiên hội để thánh thượng k h n g vui cho nên cái này chủng sự tình khẳng định không thể tại kinh đô tiến hành dược vương cốc là lựa chọn tốt nhất hắn vốn cho rằng dược vương cốc đứng sau lưng hội là triều đình bách quan không có nghĩ đến vậy mà lại là đ ồ n g s ư ở n g hiện nay chính mình diệt dược vương cốc lại không có tì hưu tướng tất người sau lưng nên g ấ p g áp lâm mang cười lạnh liền sợ ngươi không hiện thân đường kỳ lắc đầu nói trước mắt cũng chưa phát hiện bất quá đường kỳ dừng một chút trần trờ nói chúng ta tại cốc bên trong phát hiện rất nhiều hài đồng thi thể những kia thi thể đều bị cắt x e n qua lâm mang tay bên trong động tác một ngừng cười lạnh nói nhìn đến bọn hắn còn không có luyện chế thành công thiếp mời đều phát ra đi a đường kỳ cung kính nói tính toán thời gian không sai biệt lắm cả cái bắt trực lệ giang hồ thế lực đều hẳn là tiếp đến lâm mang cười đứng gậy chắp tay đứng tại phía trước cửa sổ yếu ớt nói hy vọng bọn hắn sẽ không để ta thất vọng đi một ngày này cả cái bắt trực lệ giang hồ thế lực đều kinh động hai loại tin tức giống là cắm cánh nhanh chóng truyền khắp cả cái bắt trực lệ dược vương cốc thảm tao diệt môn âm dương song sát đại mạc đao khách p h ủ phong kiếm võ tăng lương dược vương cốc cốc chủ cái này mấy vị trên giang hồ thành danh đã lâu tổng sư đều là chôn vùi tại dược vương cốc một cái khác càng thêm nặng ký tin tức liền là cái kia vị tân nhiệm cẩm y địa vệ trấn phụ một u ố thời i c c i á gian b ắ c trực lệ giang hồ biến đến đặc biệt náo nhiệt lên rất nhiều giang hồ thế lực thủ lĩnh cái này đoạn thời gian giao lưu đặc biệt thường xuyên cũng có rất nhiều giang hồ khách hâm mộ đi tới dược vương cốc mặc dù bọn hắn không có tiếp đến t i ế p mời nhưng mà không trở ngại bọn hắn trước đi xem náo nhiệt cùng lúc đó có giang hồ người hiểu chuyện dùng đem lâm mang xưng là giang hồ tân một đời khôi thủ chỉ là cái này thuyết pháp đại đa số người không quá công nhận nhưng mà không nghi ngờ hiện nay lâm mang đã danh động giang hồ thiên hạ người nào không biết quân kinh đô lại một lần nữa nhấc lên oanh động cực lớn đương nhiên một đám ngự sử bọn nổ nước bọn cần phải thượng tấu mang to nhưng mà những lời này đối với ngôn quan thanh lưu đến nói có lẽ có dùng đối với cẩm y hiệu vệ đến nói liền là không có một chút tác dụng nào mặc dù lâm mang thống binh tại bên ngoài nhưng mà hắn thân phận lại là cẩm y hiệu vệ bậy hạ không mở miệng còn lại bách quan cũng không làm gì được cẩm y hiệu vệ vốn liền không thuộc về binh bộ cùng với ngũ quân đô đốc phủ còn hạn g ngoại trừ hoàng đế người nào cũng không có biện pháp lệnh bọn hắn nghe lệnh một chút người bất đắc dĩ tìm lên viên trường thanh mà viên trường thanh biện pháp rất đơn giản liền là một cái kéo chữ quyết rơi vào đường cùng một chút quan to hiện quý buộc lòng lặng yên rời kinh bọn hắn quyết định tự mình đi tiếp về chính mình nhà văn bối những kia người lưu lại l ầ m mang tay bên trong liền là một cái sơ hở tựu i lâu bên trong kinh đường một manh niên h một rơi một vị người kể chuyện vén lên y bảo mặt đầy hưng phấn cao giọng nói lời nói k i ế ngày d ô n g tố đan sen chi ngày kia cầm y hệ vệ trấn phủ sứ một đao c h ẳ n g mấy vị tông sư đánh là thiên hôn địa ám phong vân biến sắc phía dưới nhà ăn nghe nói chuyện say sưa có người v ô tay lớn tiếng gọi tốt đông thành biệt viện trong thính đường vương văn diễn nhìn trong tay mật báo ánh mắt lộ vẻ ầm chầm vì cái gì ngươi liền không thể đi chết đâu vương văn diễn manh một bàn tay chụp xuống mật báo sắc m ặ tâm trầm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 chân ả m k á cái i nói, tiểu tử viễn siêu này đoan tử ta dự cù mặt lộ thổn thức quả thực là từ một chàng s á t cục bên trong giết ra một con đường sống lý tiến trung đứng ở một bên t r â n trờ nói nghĩa phụ cần thiết ta mang người đi sao không cần chân cù đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ bình tĩnh nói đã hắn d á m hạ cái này anh hùng thiếp tất nhiên là trong lòng có năm c h ắ c nay sự tình như thành từ nay về sau c ẩ m y hệ vệ quyền hành sẽ không thể hạ lưỡng a nếu là chúng ta đi ngược lại ảnh hưởng hắn kế hoạch như là sự thành ta tây hắn ngược lại thành và ạ t công lý tiến trung hơi ngược rất nhanh hắn manh nhiên phản ứng qua đến kinh ngạc nói hắn không phải là muốn thống nhất bắt trực lệ giang hồ a trần c ủ quay đầu liếc lý tiến trung một mắt lắc đầu cười nói liền sợ kia tiểu tử gia tâm không chỉ như đây mặc dù lâm mang là cầm ý địa vệ nhưng là hắn tại kia gia hỏa thân bên trên chút nào nhìn không thấy đối quyền lợi kính sợ cái này chủng người kỳ thực đáng sợ nhất phía trước hồng niên là cái thủ quy của người nhưng mà cái này vị có thể không phải hắn làm việc càng thêm tùy tâm sử dụng kia gia hỏa sẽ làm cái gì hiện nay liền hắn cũng không đoán ra được bạn thích thể loại lính chủ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 có người nhỏ g i ọ g nghị luận cũng có người quay đầu liền đi liệt mã tại đại lộ phi nhanh nhấc lên đầy trời khói bùi đại lộ bên trên một già một trẻ chậm rãi đi tới lao giả xuyên lấy rách dưới quần áo là cái tuổi gần chín mươi lao đạo tại lao giả thân một bên là một thiếu niên người thiếu niên ước chừng mười ba mười bốn tuổi ngược bên trong ôm lấy một cây phát triển sư phụ người mau nhìn kêu một bên thiếu niên nhúng tay chỉ hướng nơi xa kinh quan lao đạo quay đầu liếc một mắt tức giận nói một đám người chết đầu có tốt nhìn ảnh hưởng khẩu vị nhanh đi nếu không, không có vị trí cái này có thể là ăn trực tuyệt hảo cơ hội đột nhiên ở giữa phía sau t r u y ề n đến trận trận vó ngựa tiếng giá giá nhường ra thân sau t r u y ề n đến trận trận tiếng lây mấy con liệt mã phi nhanh một cỗ xa hoa xe ngựa từ đại lộ chạy tới nhìn lấy cái này phách lối tư thái có người mặt lộ bất mãn nhưng mà rất nhanh liền bị đồng bạn kéo ra n g ư ờ i không muốn mạng cái này có thể là nam cung thế ra xe ngựa bốn phía giang hồ khách không ngừng nghị luận nhìn lấy từng cái trên giang hồ thành danh đã lâu thế lực chạy tới dược vương cốc nơi xa có một đám ăn mày ăn mặc người chậm dãi tới cái bang còn có một đám văn nhân ăn mặc người cưỡi ngựa xe đi đến lang vân sơn trang đại lộ bên trên bảy cái thân lưng trường kiếm thân ảnh đi tới có người cả kinh nói trường bạch sơn tam kiếm khách l i ê n bực này nhân vật vậy mà đều đến rồi mau nhìn nơi xa kia là thất sát đao lãnh vô thường bốn phía giang hồ khách mặt lộ giật mình liên tục kinh hô rất nhiều bình thường gặp không được đến đại nhân vật cái này một khắc vậy mà lần lượt hiện thân thậm chí rất nhiều người đều không phải bắt trực lệ người thời gian lạc yên trôi qua không trung mặt trời gây gắt treo cao bất quá dược vương cốc vị trí địa lý ưu việt bốn phía lại có lâm mục che chắn cho nên cũng không có cảm thấy nóng bức cốc bên trong trung ương quảng trường bốn phía đã phân chia tốt từng cái khu vực chỉ có dược vương cốc phía trước trước đại điện bày biện một cái ghế tại bốn phía đứng lặng lấy từng vị lưng đeo tú xuân đao c ầ m y địa vệ khuôn mặt khắc nghiệt một đám người giang h ồ ngồi xuống sau nhỏ giọng bắt đầu giao lưu liên tại cái này lúc cốc bên trong đột nhiên vang lên một tiếng n g u y ê n h mông tiếng trung đang tiếng trung du dương một lần che lại đám người ồn ào tiếng nghị luận trấn phủ sứ đại nhân đến một tiếng ẩm cao hét vang tiếng đột nhiên vang lên sau một khắc bốn phía đứng lặng cẩm y địa vệ lần lượt hạ gối quy xuống tề thanh nhân. kiến quát, bái kiến đại、nhân. một thời gian như núi kêu biển gầm thanh â m tại cốc bên trong quanh quần một đám người giang hồ ánh mắt hạ ý thức nhìn về phía trước đại điện chỉ gặp tự đại điện chi bên trong có một vị thân mang trắng bạc phi ngư phục khoác lấy đỏ sầm áo choảng lưng bội tú xuân đao thân ảnh long hành hổ bộ chậm rãi đi ra may kiếm mắt sáng kính phong quét ở giữa y bảo phân phật kêu một thân phi ngư phục càng vì đó tăng thêm mấy phần ý nghiêm chi thế lâm mang thần sắc đạo mạc đi đến ghế b á n trước vệ vệ ngồi xuống một thời gian vô số ánh mắt nhìn về phía lâm mang mang lấy yêu kỳ gần nhất cái này vị có thể nói là khuấy động cả cái bắt trực lệ trên giang hồ phong vân có người quan sát lâm mang một mắt thầm nghĩ cái này vị tân c h ấ n phủ xứ có hơi cũng còn quá trẻ đi rất nhiều người giang hồ tâm sinh nga o ước mặc dù miệng xem thường nhưng mà tại cái này tuổi tắc liền xông ra như này thì d à n h đủ để khiến rất nhiều nhân tâm sinh hướng về đột nhiên một tiếng không đúng lúc ở một cái tiếng vang lên lâm mang hơi hơi l ư ớ t mắt nơi xa xó xỉnh bên trong mấy cái đệ tử cái bang ngồi vây quanh tại trước bàn rượu không hề cố kỵ ăn như gió u ấ n một người bưng rượu lên bình uống ngừng ự bốn phía đám người mắt lộ già khinh miệt mặc dù cái bang danh s ư n g thiên hạ đệ nhất nó lớn nhưng mà ngoại trừ bang bên trong một chút người dùng bên ngoài những người còn lại đều là bởi không ra gì ra hỏa đừng tưởng rằng cái bang thật sự là cái gì danh môn đại phái một đám ăn mày tập hợp một chỗ đánh lấy bang phái danh nghĩa làm không ít phạm pháp loạn kỷ cương sự t ì n h thật để cho những n à y người đi muốn cơm suy nghĩ một chút đều không khả năng việt đột nhiên một thanh âm vang lên triệt vần tiêu đao minh tiếng bông dương nổ vang thiên địa ở giữa giống như có thương mang đào khí tái hiện phốc phốc theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát thanh âm trước đó còn tại ăn lên hơn mười cái đệ tử cái bang lần lượt ngừng xuống động t á c trong tay phù phù phù phù t ừ n g viên đầu người lan xuống máu trào như suối tĩnh cái này một khắc cả cái sơn g ố c bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đám người ánh mắt lần lượt nhìn về phía phía trước kia đạo thân ảnh vừa kinh vừa giận bốn phía c ẩ m y d ị vệ nhanh chóng lên trước động t á c thành thạo kéo lấy thi thể rời đi lâm mang mỉm cười nhìn lấy đám người trầm giọng nói bàn q u a n nữa thích thanh tịnh lâm mang cười cười yếu ớt nói hôm nay mời chư vị đi đến liền vì một kiện sự tình cái này giang hồ quá loạn bản quan không ưa thích cho nên bản quan n g h ĩ cho cái này giang hồ lập cái quy củ lời này vừa nói ra đám người lần lượt mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm lâm mang mặc dù sớm liền đoán đến yến không tốt tiến nhưng mà n g ư ờ i cái này có hơi cũng quá mức bá đạo đi cái này lời cũng triệt để làm tức giận có mặt một đám giang hồ thế lực thủ lĩnh nhóm giang hồ có giang hồ quy củ lúc nào đến phiên triều đình người đến lập quy củ rồi đột nhiên một tiếng tiếng cười khẽ chuyển đến lâm đại nhân thoại âm rơi xuống một cái cầm trong tay quả sát một ghế bạch di nam tử đi ra phong độ phiên thiên nhạc thanh hầu mỉm cười ý vị thâm trường nói lâm đại nhân không biết ngươi nói lập quy củ đến tột u cùng là triều đình ý tứ còn là đại nhân ý tứ lời này vừa nói ra bốn phía đám người ánh mắt lập tức biến đến ý vị sâu xa lên đến như là triều đình ý tứ kia đại biểu ý nghĩa chính là hoàn toàn khác biệt còn nếu là chính lâm mang ý tứ chính là một cái hoàng khẩu tiểu nhi cũng xứng cho bọn hắn lập quy củ lâm mang tiếp qua đường kỳ đưa tới trả lướt qua một miệng chậm rãi nói là cái nào đến cho tại gọi bậy nhạc thanh hầu sầm mặt lại mặt đầy vẻ giận dữ hắn ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang trong mắt lóe lên một tia s á t ý nhạc thanh hầu cười lạnh một tiếng yếu ớt nói lâm đại nhân tại hạ chỉ là nghĩ hỏi ngươi một vấn đề đơn giản ngươi cũng không cần thiết nhục mạ tại hạ a đại nhân ngươi tuy là triệu đình người nhưng m à như này làm sự tình như là truyền đi sợ rằng đối ngươi thanh danh cũng không tốt ta thanh danh lâm mang nhẹ liếc hắn một mắt cười nhạo nói ngươi cảm thấy b ả n quan cần thiết quan tâm thanh danh sao trên giang hồ không phải xưng bản quan vì đồ phu sao đã các ngươi hiếu kỳ vậy bản quan không ngại nói cho ngươi cái này liền là bản quan ý tứ nghe nói bốn phía đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không phải triều đình ý tứ kia bọn hắn liền không lo lắng lâm mang đem đám người thần sắc thu hết vào mắt thần sắc bình đạm nhạc thanh hầu khép cười một tiếng chắp tay nói nghe nói lâm đại nhân hiện nay bị s ư n g là giang hồ thế hệ tuổi trẻ khôi thủ nhạc mô bất tài nghị lĩnh giáo một phiên nơi xa một cái trung niên lão giả đứng ra chắp tay nói tống mô cũng nghị thỉnh giáo một phiên một cái tiếp một cái giang hồ tông sư đứng dậy trong đó rất nhiều đều là người đến trung niên nhưng mà tại trên giang hồ tông sư hai mươi tuổi đến năm mươi tuổi đều tính là cùng bối phận mặc dù không thể giết lâm mang nhưng chỉ cần có thể đánh bại hắn không chỉ có thể thu hoạch đến thanh danh hắn kế hoạch cũng sẽ triệt để thất bại cho giang hồ lập quy củ kia cũng phải nhìn ngươi có không có cái này thực lực bất quá một cái chính là tân tấn tông sư có hơi quá mức cuồn vọng mặc dù lâm mang diệt mấy đại tông phái nhưng mà theo bọn hắn nghĩ đây bất quá là năm ngàn trọng kỵ công lao ai cũng biết giang hồ tin tức nha chỉ là càng chuyển càng khoa trương lâm mang nhìn về phía mấy người khẽ vớt cảm có thể dùng nhưng mà bản quan bao một da nhất định gặp máu các ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao bình đạm lời nói bên trong lần chứa một cổ vô thượng bà khí k i a đạo thân ảnh phía sau giống như có một đạo kinh tiên đ a o ảnh trước đó chuẩn bị khiêu chiến trong mấy người có người mặt lộ do dự bất quá lúc này đã là tên đã trên dây không thể không rút nhạc thanh hầu nhẹ nhàng cơ cơ quan sát lăng không nhảy đến đài cao phía trên chắp tay cởi nói lâm đại nhân nhạc ngộ nghĩ muốn thử một lần lâm mang chậm rãi đứng dậy k i a một m á y mắt một khí thế bàng bạc tựa như vạn trượng núi cao vụt lên từ mặt đất tản ra sừng sức chi thế áp lực kinh khủng đối diện mà tới mọi người dưới đài thất kinh nhạc thanh hầu thần sắc cứng lại vận chuyển chất khí dẫn dắt thiên địa nguyên khí c u ầ n c u ộ n m à tới một đạo nặng nề g h như núi to lớn trưởng ấn trong chớp mắt đệ xuống đoạn nhạc thủ nhạc thanh hầu tại trên giang hồ cũng là một vị cực kỳ nổi danh t ô n g sư bất quá hắn nhìn giống như trẻ tuổi nhưng mà số tuổi thật sự đã có ba mươi năm tuổi trong n g a y mắt tia đạo đủ có ba mươi trượng số lượng nặng nề g h trưởng ấn rơi xuống nhạc thanh hầu thân ảnh càng lạc như ảnh m à tới tay bên trong quả sắt trực chỉ lâm mang hắn mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một tia cười lạnh một tay nhẹ nhàng nhấn tại quả sắt phía trên、Hiu. quan sát bên trong đột nhiên bay ra rất nhiều lít nha lít nhít mạnh như lông tơ ngân châm s ắ t cơ lộ ra đây mới là hắn chân chính sát chiêu nhưng mà sau một khắc vô số ngân châm q u ỷ dị ngừng tại lâm mang quanh thân ba thước chi bên ngoài lâm mang r ú t đao keng đao r a đã diệt thiên đao bắt thức đệ nhất thước sáng t ố i chập trần đao quang tại không trung lưu lại một đạo mỏng manh tia sáng suy nương theo lấy một tiếng huyết nhục xé nát nhẹ văng lên lâm mang thu đao và o vỏ thần s á c bình tĩnh chính khi mọi người nghi hoặc lúc nhạc thanh hầu đột nhiên chừng lớn hai mắt gần như nháy mắt hắn đầu lâu ném đi mà ra b à ảnh nhạc thanh hầu thi thể trùng điệp đập xuống đất tiên huyết theo lấy cái cổ trầm dai trôi nổi đám người lần lượt đứng dậy không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này một màn chết chết rồi đoạn nhạc thủ nhạc thanh hầu tại trên giang hồ có thể không phải kẻ yếu mấu chốt vẹn vẹn một đao liền chém giết nhạc thanh hầu cái này một khắc trước đó còn có khinh thị đám người đ ỗ n g nhiên biến đến trịnh trọng lên ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng lâm mang mịp cười nói còn có ai muốn k ê u chiến sao liên tại cái này lúc dưới đài bỗng nhiên đi tới một vị k h i ê n lấy đao trẻ tuổi thân ảnh một bộ m ộ t mạc quần áo khuôn mặt thanh tú tại hắn đạp lên đài một m h á y mắt lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thất sát đao lãnh vô thương xin chỉ giáo lãnh vô thương chắp tay một lễ hắn là một cái chân chính đao khách hắn theo đuổi chỉ có đao đạo trên giang hồ truyền ôn c h ấ n phủ sứ lâm mang là dùng đao cao thủ cho nên hắn đến mới vừa một gặp phương biết lời nói không qua dưới đài một đám người nghị luận ở m ý thất sát đao l ã n h vô thương cái này ra hỏa thế nào đến bắt trực lệ nghe nói cái này ra hỏa tại giang nam đâm liền lục phái tô sư một thân đao đạo đã chăn hóa cảnh t ư ơ lâm mang chỉ là nói một cái chữ mãnh nhiên rút đao thân ảnh nhanh như điện chấp chém tới một vệ đao quan phản phất chạm phá liệt dương dùng b ê n h mông vô cùng chi thế chém tới trong khoảnh khắc đó lãnh vô thương đồng thời rút đao nồng đậm sát khi cuốn lấy lấy đao khí chém tới hắn cả cái người cái này một khắc phảng phất biến thành một trôi đao ấm vang hai thanh đao kịch liệt va chạm hỏa tinh dây lát liễm diệt hai người vừa chạm liền tách ra đảo mắt ở giữa lại đánh nhau những nơi đi qua đao khí tàn phá bừa bãi va chạm sinh ra khí lạng hướng về bốn phương tám hướng gặp t ra va chạm nháy mắt lâm mang liền cảm nhận được một cổ sát khí đao của người này ý liền là thuần túy sát ý đao thế càng là cổ quái xào trá chiêu chiêu trí mạng trong t r ớ c mắt hai người giao thủ hơn mười chiêu khủng bố đao khí tràn lan đột nhiên lãnh vô thương sắc mặt trở nên lạnh lẽo tay bên trong đao càng là sản sinh tuyệt s á t chi ý một vệ đao khí theo lấy thân đao nhanh chóng chém tới cái này một khắc hai người phảng phất thần giao cách cảm đồng thời thi triển tuyệt s á t một đao hóng ngong trong n g a y mắt ngàn vạn đao minh khủng bố đao ý dẫn dắt lấy thiên địa nguyên khí quần c u ộ n mà tới kia một vệ đao quang phảng phất hắc á m bên trong dâng lên mặt trời mới mọc đám người tầm mắt bên trong chỉ còn lại một đao kia hóng á n h trói mắt đao quang chiếu dọi thương k h u n g t h í thần lâm mang trong chớp mắt đi đến lãnh vô thương thân sau tay bên trong đao duy trì chém n a n g động tác tạp sát nương theo lấy một tiếng văng nhỏ lãnh vô thương tay bên trong đào nước gãy dần dần trên cổ của hắn tái hiện một đạo huyết ngân rất nhanh hắn giữa cổ học liền là như giang hà khai áp tiên huyết bao tác trong chớp mắt liền nhuộm đỏ quần áo lâm mang nâng lấy đao nhìn lấy mọi người dưới đài bình tĩnh nói hiện tại bản quan quy củ này có thể lập sao bạn thích thể loại linh chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một cuộc chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó c h ư ơ n một trăm tám mươi mốt đội cái để ta hài lòng giang hồ hạ đám người lặng lẽ nhìn nhau không khí hiện trường mười phần kiềm nén so với nhạc thanh hầu thất sát đao lãnh vô thương hiển nhiên muốn càn g mạnh liền rất nhiều giang hồ lao bối phận cũng không dám nói có thể thắng được hắn đám người xa vào tình cảnh lưỡng nan bên trong như là đ ộ n thủ bọn hắn cũng không có nắm chắc tất thắng nhưng nếu là không xuất thủ chẳng phải là ngầm thừa nhận cái này hết thảy liền tại cái này lúc một tiếng nhẹ khục tiếng vang lên một cái cầm trong tay quải trượng nho sam l á o giả chậm rãi đi ra nhìn về phía lâm mang bình đặng nói lâm đại nhân cái này giang hồ có giang hồ quy củ ngươi lại cần gì cưỡng ép cả i biến hướng ngôn thanh tay bên trong quải trượng nhẹ nhàng chặn đất phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm nhẹ v ă n g lên vô hình khí thế khuyết tán ra tới nhìn đến này người bốn phía đám người lần lượt chắp tay nói gặp qua hứa lao trang chủ vị này chính là trên giang hồ lao bối phận t ô n g sư lâm mang đôi mắt nhắm lại khẽ cười nói có thể bạn quan liền hết lần này tới lần khác muốn thay đổi hướng ngôn thanh sắc mặt lạnh dần yếu ớt nói đã là như đây ta lăng vân sơn trang rời khỏi lâm đại nhân chúng ta mấy cái cùng ngươi có thể không có thù hận nghe nói ngươi tỉ hưu đã tìm tới cái này giang hồ n h u loạn cũng nên kết thúc ngụ ý rất đơn giản trước đó ngươi diệt mấy phái là bọn hắn c ư ớ p tỉ hưu nhưng mà những n à y sự tỉnh cùng bọn hắn có thể không có quan hệ hướng ôn thanh cười lạnh một tiếng ý vị thâm trường nói lâm đại nhân như là cái này giang hồ thật loạn lên đến triều đình trách tội xuống nghĩ đến ngươi cũng đảm đường không nổi đi lâm đại nhân ngươi còn trẻ có thời điểm hành sự còn là không muốn quá lô mang tốt hôm nay chúng ta mấy cái đi đến là cho triều đình mặt m ũ i cái này giang hồ không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy đi hướng ô n thanh cười lạnh một tiếng liền đứng dậy tính toán dẫn môn nhân rời đi thấy thế rất nhiều tông môn thế lực người cũng theo lấy lần lượt đứng dậy bọn hắn đến đây càng nhiều là bởi vì cái này thiếp mời đã hạ như thật không đến kia là không nghể mặt cầm y địa vệ miễn đến rơi nhân c ầ u lưới rời đi lâm mang bỗng nhiên khẽ cười một tiếng yếu đ ớt nói nghe nói qua hồng môn đ ế n sao hôm nay các ngươi người nào đều đi không được vừa mới nói xong phía trên t u n g lũng đột nhiên xuất hiện vô số cầm trong tay kình nọ binh sĩ từng dãy công thành cự nô bị đẩy ra tới một môn ổ hỏa pháo càng là đối với chuẩn phía dưới sơ g ố c miệng sơ g ố c từng dãy thân khoác trọng giáp trọng giáp kỵ binh gác giáo trở ngày đằng đằng sắc khí nhìn đến cái này một màn tất cả người đều kinh hướng ôn thanh quát lạnh nói lâm đại nhân ngươi muốn làm cái gì lâm mang từng bước một đi xuống đ à i lạnh lùng nói bản con nói cái này giang hồ ta không ưa thích cho nên muốn cho cái này giang hồ lập cái quy củ từ nay về sau cái này giang hồ đến nghe ta cầm y địa vệ các ngươi đã không nguyện ý nghe lời vậy bản quan liền đem cái này giang hồ một lần nữa cày một lần đổi một cái để bản quan dễ chịu giang hồ sụp sôi bành trướng thanh âm phảng phất lôi đình nổ v a n g tại cốc bên trong quanh quẩn chấn nhiếp người tâm b á t trực lệ giang hồ thế lực tập hợp dược vương cốc nhu đồ bí mật tạo phản chu lâm mang mặt đầy lanh khốc nhìn đám người băng lãnh l ờ i nói chậm rãi vang lên thần phục có thể sống ngẫu n ị c h chết thằng ngại danh côn u vọng một tiếng quát lớn vang vọng vật tiêu hướng ôn thanh lạnh lù nói lâm mang cái này giang hồ rất lớn lại há là ngươi có thể dung chuyện lâm mang thần sắc hở hững phất phất tay sau m ộ t khắc tại sơn cốc chỗ cao binh sĩ bắt đầu bàn tên trong n y mắt đ ầ y trời tiễn vũ từ chỗ cao phát tiết mà xuống lít nha lít nhít tiễn vũ giống như b ả n g bạc mưa to đám người vừa kinh vừa giận nội tâm càng là nộ hỏa c u ộ n c u ộ n dâng lên sát ý vô tận người điên cái này ra hỏa là người điên đi cái này m ộ t khắc tất cả người tâm b ư ớ c lên một cái cùng chung ý tưởng từng cái môn phái mang đến đệ tử rất nhanh liền tại tiễn vũ phía dưới kêu thảm bị thương không ngừng có người ngã xuống nhìn thấy một màn này đám người giận không kèm được hướng ôn thanh phẫn nộ độ quát động thủ Phế hắn. mặt mũi g i à n mua một mảnh trứng h ồ n g mắt bên trong c à n g là tràn ngập lấy nồng đậm sát ý vừa mới nói xong cả cái người cầm trong tay đầu hổ quái trượng ngang nhiên đập hướng lâm mang mặc dù nhìn giống như g i à n u a nhưng mà thân thể bên trong lại như có bảng bạc lực lượng thang ngại danh hôm nay lão hủ sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi quý cụ lâm mang nâng g lấy đao từng bước một đi tới khi n g ư ệ t nói b ằ ngươi n g cũng xứng hắn quanh thân tản mát ra kinh người đao ý nhân đao hợp nhất duy ta duy đao lâm mang một bước bước ra khủng bố khí lãng như bài sơn đạo hải quần quận mà ra vốn phía đá vụn lăng không lơ lửng sát na ở giữa c ó bên trong có từng trôi trường đao bay ra vô số trôi trường đao vòng quanh tại hắn thân một bên thiên đao hành o không uy áp bút vương hướng ôn thanh cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói lâm mang ngươi bất quá vừa vào tông sư có hơi quá mức tự đại trong tay hắn q u ả i t r ư ợ n g phía trên chân nguyên hội tụ dẫn dắt thiên địa nguyên khí rơi xuống uy thế minh n g ông nhưng mà liền kêu một n g á y mắt kinh người đao ý s ô n g lên thiên không vô số trôi trường đao tại đao ý dẫn dắt hạ phi tốc chém tới một đao dẫn bạn đao chi thế v a n long một tiếng nổ vang rung trời va chạm nháy mắt quấn lên quần quần khói bụi hai người thân ảnh bị triệt để bao phủ tại trong bụi mù b à ảnh sau một khắc khói bùi bên trong có một thân ảnh bay ngược lại mà ra hướng ngôn thanh rơi xuống tóc hai b ù i sù lộ vẻ chật vật hắn mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm giật mình cùng tiến lên bắt giữ hắn hướng ngôn thanh không dám lại bất cẩn trong n y mắt bốn phía hơn m ộ ư ơ i vị tông sư đồng thời đánh tới lâm mang kéo đao n ê n ngang nhiên liên tiếp quắp hai vị còn không xuất thủ vừa mới nói xong hai vị thân xuyên hắc bạch trường bảo thân ảnh đi đến tràng bên trong phân biệt ngăn xuống hai vị tông sư tam cảnh c ờ giả hai người một trận kinh hồn tán g đảm thậm chí có điểm nghĩ mắng người cái này vị đến tột cùng muốn làm cái gì có hơi cũng quá mức điên cuồng cái này có thể là chơi với lựa a như là thất bại liền tính những n à y người không dám giết hắn cũng tất nhiên hội phế hắn dù sao cũng là hắn trước hạ sát thủ mà lại cầm y địa vệ thật vất vả tích lũy hy vọng cũng sẽ triệt để quét đất lâm mang nhìn lấy còn lại một đám thông sư nắm thật chặt tay bên trong đao chính là bởi vì cái này giang hồ quá loạn người giang hồ thiếu hụt đầy đủ sợ hãi mới cho nên để bọn hắn dám ra tay với cầm y địa vệ hôm nay Hắn một cái tông sư bị một cước đá bay ngược lại mà ra gần như đồng thời lâm mang biến trưởng thành quyền thuần dương quyền tựa như đại nhật rơi xuống thuần dương chân khí tết ra mà lúc này có ba cái kiếm khách đ ỗ n g nhiên cầm trong tay trường kiếm đánh tới ba người chiêu thức gần như giống nhau việt việt lâm mang thân ảnh xông vào trong đó đao phong trực chỉ một người ba người kiếm rơi tại hắn thân thể bốn phía nhưng mà tiên tiên c ư ơ n g khí nháy mắt trải rộng khó dùng tiến tới một phần ba người một kinh cùng lúc đó lâm mang đỉnh lấy đám người công kích trực tiếp chém xuống một người đầu lâu xoay người nháy mắt thú xuân đao chém ngang mạ qua một người từ chỗ tối đánh tới lâm mang hai mắt chừng một cái chật q u á t lên cút phảng phất thiên long thét dài c u ộ n c u ộ n âm ba là như thiên lôi nổ tung từ chỗ tối đánh tới cái kia vị tông sư phát g i kêu đau một tiếng phốc phốc lâm mang tay bên trong tú xuân đao lại lần nữa chém xuống một người cánh tay tại hắn bay ngược lại nháy mắt hai mắt bên trong tựa như hóa thành một vòng vòng xoáy mê tâm đại pháp kiêng người tâm thần nháy mắt thất thủ có một sát na dừng lại mà liền tại kia một nháy mắt một trôi đao đâm vào hắn lồng ngực xuyên tim mà qua lâm mang lách mình tiếp lấy bay ra tu xuân đao thân ảnh chuyển một cái lại lần nữa giết đi lên đột nhiên một đạo lăng liệt băng hàn chi khí từ phía sau đánh tới một người đập ra một trường bốn phía tràn ngập ra vô số băng vụ phương viên mấy chục mét bên trong bị băng vụ bao phủ hàn ý thấm người người xuất thủ là hàn băng cốc c ố c chủ tống hành văn thiện dùng một tay hàn băng trưởng có thể đóng băng phương viên trăm mét bên trong hết thảy lâm mang con mắt p h ó ánh càn khôn đại na z i trong khoảnh khắc đó lâm mang đồng dạng đập ra một trường t h u ầ n dương chân khí trong nháy mắt người chuyển hóa thành hàn băng chân khí tống hành văn con mắt mánh co rụt lại cả kinh nói hàn băng trưởng ngươi thế nào biết ta hàn băng cốc tuyệt học hai trưởng va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn vang lam vũ khí tứ tán trong t r ớ c mắt lâm mang đón lấy hàn băng chân khí lân thân mà lên tay bên trong tu xuân đao phía trên đốt lên nóng bỏng mạ vàng hòa diễm t h u ầ n dương chân khí giống như sôi c h ả o phốc phốc huyết nhục xé nát tiếng đột nhiên văng lên huyết vũ đầy trời tống hành văn thân thể lập tức nổ tung còn lại mấy người mặt đầy trấn kinh vừa kinh vừa sợ hướng ôn thanh rốt cuộc thần sắc đọc d u n g nổi giận mắng cuối cùng là cái gì phòng ngự v õ kỹ quả thực cùng mai rùa đồng dạng đánh đều không đánh tan được sắt na ở giữa lâm mang tay bên trong tú xuân đao lăng không lơ lửng hắn bung lỏng tay ra bên trong tú xuân đao lục tiên tại thời khắc này đao đột nhiên biến mất tốc độ nhanh đến đám người triệt để mất đi tu xuân đao tung tích phá không âm thanh đột nhiên nổi lên phốc phốc phốc phốc liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên hai cái tông sư thân thể nổ tung mơ hồ trong đó h ư không bên trong mơ hồ lưu lại một đạo đao ảnh lâm mang sắc mặt trắng nhuận gần như đồng thời thân sau có một vị tông sư cầm thương đánh tới lang liệt thương mang trực chỉ trái tim một thương đâm ra giống như dao long gầm gừ nơi xa ba người cầm trong tay trường kiếm t ổ thành kiếm trận đem tú xuân đao ngăn lại mặc dù ba người vẹn vẹn là tông sư nhất cảnh nhưng mà dựa vào hợp kích kiếm pháp đã từng chém giết qua tông sư tam cảnh tại b á c trực lệ cũng là danh động bất vương một cái lam bảo nam tử quát lạnh nói chúng ta ngăn xuống binh khí của hắn giết nhanh hắn thương mũi nhọn cùng tiên thiên cương khí va chạm chậm rãi hình thành một cái vòng xoáy nhanh chóng tới gần lâm mang thân thể đao lâm mang hét vang một tiếng điện bên trong thì hưu nhảy một cái mà ra miệng bên trong bay ra một vòng trăng tròn viên nguyệt loan đao tới tay lâm mang phi t ố c ném ra ngoài thân đao chạm đám người ngạc nhiên tam kiếm khách bên trong một vị tông sư vội vàng không kịp chuẩn bị viên nguyện loan đao trực tiếp đem hắn thân thể đồng thời chém ra hợp kích kiếm pháp bị phá còn lại hai người đồng thời phun ra một ngụm màu tươi l i ê n tại một sát na kia ở giữa tú xuân đao lại lần nữa rơi vào lâm mang tay bên trong hắn quay người m à qua đón lấy cầm thương nam tử đánh tới keng nương theo lấy một trận h ỏ a hoa cầm thương nam tử cánh tay khẽ run miệng cọp vỡ toang đảo mắt ở giữa tràng bên trong chỉ còn lại bốn người mấy người nội tâm kinh giận không nớt lúc này càng nhiều sợ hãi hướng ôn thanh tức giận nói ngươi cái này người điên giết hắn bọn hắn mới vừa xuất thủ kỳ thực đều có lưu thủ suy cho cùng trong lòng có chỗ cố kỵ cái này là cầm ý địa vệ c h ấ n phụ xứ cái này tầm thân phận để bọn hắn không dám hạ sát thủ không có nghĩ đến ngược lại cho hắn cơ hội lâm mang toàn thân đẫm máu đọ sầm áo chuẩn bị tiên huyết tiêm nhiễm một vung đao vết máu lại lần nữa lân thân liên tiếp hướng ngôn thanh huy động tay bên trong cải trượng dẫn đập mà xuống mặt đầy sát ý chân nguyên sôi trào sôi trào mãnh liệt chân nguyên hướng về bốn phương tám hướng tràn lan chấn động cả cái quảng trường dung chuyển bốn phía bắn hạ mũi tên cũng đình trệ một khắc này như có một tòa sừng sưng cự sơn n h i ê ổ uy thế hốt người và n h lâm mang vung đao đau đỡ một cỗ kinh khủng cự lực đánh tới một khắc này còn lại mấy người đồng thời đánh tới lâm mang hừ lạnh một tiếng đương một tiếng thân thể tái hiện một tòa t r u n g lớn chân khí va chạm bốn phía mặt đất gạch thạch tượng là bị gió lốc càn quét mà qua mạnh mẽ nhấc lên kim trung cháo mấy người lại lần nữa một kinh gia hỏa này vẫn là người sao người tâm lực t r ú n g quy là có hạn nhưng mà tại ngắn ngủi giao thủ giây phút bọn hắn liền gặp đến nhiều loại võ học càng là phẩm giai phi phạm lâm mang lại là chút nào không cho bọn hắn cơ hội viên nguyện loan đao bay ra hắn tốc độ nhanh như thiểm điện gần như đồng thời một quyền trực tiếp đập hướng một người phản g phất đại nhật rơi xuống cái này một quyền đập tại một người lồng ngực phía trên trực tiếp lệnh hắn lồng ngực bạo liệt tay bên trong tu xuân đao nội trạng mà xuống thiên địa nhất đao đao khi đón lấy cầm thương nam tử chém xuống cầm thương nam tử sợ hãi cả kinh phốc phốc huyết vũ v u n g mãi lại một vị tông sư vẫn lạc tại hắn chém qua cầm thương nam tử nháy mắt sau lưng hướng ngôn thanh lại là một trượng rơi xuống phốc lâm mang ho ra một ngụm máu tươi toàn thân khí tức hỗn loạn cái này rẽ ngang trượng đập tại tiên thiên cương khí phía trên k í c h liệt lực phản chấn lệnh hắn chân khí dung chuyển hướng ngôn thanh dù sao cũng là tam cảnh tông sư nhưng không phải thân thể suy yếu cái này một trượng uy lực tuyệt không phải vẹn vẹn như đây hướng ngôn thanh mặt lộ vẻ hung ác lâm mang mãnh nhiên q u a y người lại là không trốn không né đón lấy hướng ngôn thanh sông bên trên hoàn toàn là một bộ lấy mạng đổi mạng đánh pháp thay thế hướng ngôn thanh trần chờ giây phút nhưng mà liền tại cái này trần chờ giây phút lâm mang đao đã tiếp cận thi thần tú xuân đao xuyên thấu hắn trái tim lâm mang khuôn mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng ngôn thanh hướng ngôn thanh nhìn lấy mực tú xuân đao mắt lộ ra hối hận hắn không nên chăn trở lâm mang m á n h nhiên rút ra đao cả cái người tản ra nghiêm nghị sát khí cả cái sơn cốc bên trong cầm ý hệ vệ cùng một đám người giang hồ chém giết tại cùng nhau tình hình chiến đấu thảm liệt trong giáp kỵ binh xếp hàng xung p h ò n g dưới vó ngựa vô số vong hồn bị thương liên tại cái này lúc cốc bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng cười khẽ lâm đại nhân tuổi còn trẻ quả thật là thiên tư bất phàm theo lấy thanh â m rơi xuống cốc bên ngoài bỗng nhiên có một cái cố kiệu chậm rãi đi tới ở sau lưng hắn là một đám đông xưởng đống xưởng đủ có mấy trăm người màn kiệu chậm rãi nhấc lên từ bên trong đi ra một vị xuyên lấy y phục hoạn quan nam tử nhìn lên đế nước chừng hơn năm mươi tuổi khuôn mặt tâm tàn hai con mắt cho người một c h ù n g ấm lánh hốt người cảm giác lâm đại nhân từ trong tiệu đi xuống hoạn quan chắc tay khẽ cười nói bạn quan đồng s ư ở n g lưu hỷ lâm mang đôi mắt nhắm lại thần s ắ c lạnh lùng có sự tình lưu hỷ mỉm cười gật đầu nói nghĩ mượn lâm đại nhân tỉ hưu dùng một lần phi lâm mang phun ra miệng bên trong tụ huyết bình đạm nói tiêm cầu bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán ngắn với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm tám mươi hai vứt cho đông xưởng một cái nồi đen thượng thiên ngôn văn ngữ đều không bằng một câu i ê u cầu tổn thương đại đông xưởng lưu h ỉ sắc mặt nháy mắt âm chầm xuống lâm mang khép cười một tiếng chậm rãi lao đi đao bên trên vết máu từ diệt đi dược vương cốc thời điểm hắn liền biết rõ cái kia vị đứng tại phía sau đông xưởng người tất nhiên sẽ không giảng hòa bày mưu như này thời gian liền vì âm dương lịch truyền đan lại há hội dễ dàng bung tha như là chờ hắn về kinh dùng hắn hiện nay quyền lợi cùng địa vị lại nghĩ động thủ liền là khó càng thêm khó cho nên bây giờ là hắn cơ hội tốt nhất hắn như thế cao điệu đưa t h i ế t mời cũng là nghĩ dẫn này người hiện thân lâm mang nhẹ nhàng nhấc lên tay c h ớ bên trong có tiếng chuông c u ộ n c u ộ n s ắ t theo đó bốn phía lao vụt trọng kỵ binh ngừng xuống bắt đầu một lần nữa chuẩn bị xếp hàng bốn phía người giang hồ mới có trùng sống xót sau t a i nạn cảm giác nhìn lấy thi thể khắp nơi Đám người cảm nhận được một cổ thật sâu hàn ý như có gai ở sau lưng kia nơi xa mấy vị tông sư thi thể càng là không ngừng đánh thẳng vào đám người tầm mắt nguyên lai từng tại trên giang hồ cao cao tại thượng tông sư lúc này lại cũng là yếu đuối như thế lúc này ngồi tại đài về sau trước đó không thể xuất thủ mấy người mới vừa rồi cảm thấy may mắn nhìn nhìn vừa những kia g i ế t ra ngoài liền một cỗ toàn thây đều không có một chút tông môn thủ lĩnh càng là âm thầm may mắn liền tông sư đều chết rồi bọn hắn những này không phải tông sư nếu là thật sự hạ tràng chẳng phải là càng thảm xó xình bên trong mấy cái lao giả nhìn nhau lần lượt lộ ra một nụ cười khổ bọn hắn mặc dù cũng là tông sư nhưng bọn hắn đã lao không so những kia tuổi trẻ người càng cùng hứa ngôn thanh bất đồng lăng vân sơn trang nội tình thâm hậu bọn hắn có đầy đủ tự tin từ cái này vị tân nhiệm c h ấ n phủ sứ liên tiếp diệt thiên kiếm môn giữa vương cốc sau bọn hắn đã sợ mà một chút thế lực liền thiên kiếm môn cũng không sánh bằng chỗ nào còn có tâm tư gì phản kháng nơi xa đông xưởng lưu hỷ sắc mặt có chút âm trầm âm thanh lạnh lùng nói lâm đại nhân người hôm nay chuyến đi sự tỉnh sợ là có chút không ổ đâu、Ồ. lâm mang một đ i ể m mày bình tĩnh nói có cái gì không thỏa hừ lưu hỷ hư lạnh một tiếng c h ầ m rãi nói hôm nay lâm đại nhân trắng trận đồ sát phổ thông người không biết muốn thế nào cho bệ hạ b ằ n giao như này làm sự tình như là kích lên giang hồ dân vẫn dẫn tới phản loạn lâm đại nhân sợ là khó tránh tội lỗi a lưu hỷ thần sắc t r e o tức nhìn lấy lâm mang bình đặng nói đương nhiên như là lâm đại nhân nguyện ý bản quan cũng là không phải không thể làm chứng là những này người giang hồ vây sát cầm y đ ị vệ trước có chút sự tình liền nhìn nói như thế nào mặc dù cái này bên trong chết chút người giang hồ nhưng mà những này giang hồ thế lực phạm tội không ít đông s ư ở n g cũng không phải không có bọn hắn chứng cứ húng chi hiện nay những này giang hồ thế lực thủ lĩnh một chết bọn hắn môn phái nội bộ tất nhiên là tranh quyền đ o ạ t lợi triều đình chỉ cần c h ấ n an gõ một p h i ề n cũng không phải gì đó phiền phức sự tình lại không phải toàn bộ thiên hạ giang hồ thế lực bắt trực lệ ở tại dưới chân thiên tử những này giang hồ thế lực vốn liền cùng triều đình quan viên nhiều có hợp tác đông s ư ở n g bồi dưỡng thế lực đều có rất nhiều triều đình tại chỗ này t r ư ở n g không vốn liền mạnh rất nhiều lâm mang tiện tay ném xuống nhốn máu khăn tay khe cười nói ai nói là ta giết rồi chuyện hôm nay không phải đều là lưu công công làm sao ừ m lưu h ỷ mi đầu hơi nhữ đầu tiên là xứ sở mạnh nhiên phản ứng qua đến lạnh lùng nói ngươi là c ô y dẫn ta đến chỗ này hắn ngự khí thêm nặng mấy phần xem như thế đi lâm mang khẽ vớt cảm yếu ớt nói đông xưởng lưu công công muốn luyện chế âm dương nghịch truyền đan đoạt ta tì hưu vây sát c ẩ m y địa vệ sợ p h i ề n phức bại hoại sát hại chỗ này người giang hồ muốn đem này sự tỉnh toàn bộ đẩy tại người giang hồ bàn tay lâm mang cười nhìn lưu hỉ một mắt ý vị thâm trường nói lưu công công đến đây nghĩ đến có chút phá hư quy của、à. ta nghĩ tào đốc chủ hẳn là không rõ tình trạng a người bí mật đến đây sợ là có chút không thể nào nói nổi a lưu hỷ cả cái người sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống lệ cười nói t ố t cái lâm đại nhân nhìn đến ngược lại thật sự là là chúng ta xem nhẹ ngươi bất quá chỉ dựa vào lâm đại nhân một người nói như thế nào gọi bệ hạ tin tưởng để bách quan tin tưởng lâm mang nhẹ nhàng vỗ vô, vô tay k h ẽ cười nói ta có nhân chứng vừa mới nói xong đại điện bên trong chậm rãi đi ra một đám người chính là trước đó h â n quý cùng thế gia tử lâm mang yếu ớt nói chư vị Các n g công công công công lời này vừa nói ra còn lại đám người liên tục phụ họa bọn hắn là thật sợ hiện tại bọn hắn chỉ nghĩ về nhà phía sau những này sự tỉnh lại cũng không lẫn vào cái này vị sát thần một đường đi tới không biết rõ giết nhiều ít người lưu hỉ sắc mặt băng lãnh trong mắt lóe lên một tia sát ý như vẹn vẹn là cầm y địa vệ bọn hắn lời nói tất nhiên vô pháp để bách quan tin phục chỉ cần lại liên hợp giang hồ các phương thế lực đồng thời tạo áp lực lâm mang tất khó tránh tội lỗi nhưng mà có cái này bày vân quý ra mặt trên triều đình những kia người liền không thể không ngầm thừa nhận nhìn đến hôm nay không thể để ngươi xuống nữa hắn vốn ý là nghĩ bức lâm mang giao ra thì hưu lại mượn dùng này sự tỉnh tạo áp lực bức bách hắn bị cách t r ư ớ c sau đó dẫn dụ người giang hồ ra mặt đem hắn tập sát nhưng mà hiện nay nhìn đến chỉ có chính mình động thủ l i ệ n tại hắn nói chuyện kia một m á y mắt lâm mang m á n h nhiên dậm chân mà lên một thân khí thế nhanh chóng gia tăng tinh khí thần nháy mắt đạt đến một cái đình phong toàn thân chân khí nhanh chóng thuế biến đề thăng tông sư tăng cảnh điểm năng lượng ba lâm mang quanh thân chân khí giống như sôi trào bốn phía thiên địa nguyên khí quần quận m à tới trong n g a y mắt lâm mang trợn phát hiện hết thể trước mắt biến đến không giống với thiên địa nguyên khí ở trong tay của hắn chậm rãi trôi nổi m à qua có chủng phi thường cảm giác thoải mái không lại là giống như phía trước cần thiết dùng tự thân chi ý đến dẫn dắt thiên địa nguyên khí thật giống như những ngày vốn liền tạc hắn thân thể bốn phía bốn phía núi sông cây cỏ bên trong đều là ẩn chứa thiên địa nguyên khí thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào thể nội lưu qua toàn thân cùng chân khí nhanh chóng giao h ò a tông sư t ă n g cảnh chân nguyên một thân chân khí hoàn toàn thuế biến chuyển hóa thành chân nguyên nghiêm khắc ý nghĩa lên đến nói tông sư trước mấy cảnh ở giữa tranh lệch cũng không có quá lớn cương đại võ kỹ cùng với sở ngộ gia ý đều đủ dùng để thăng chiến lược ma bình cảnh giới ở giữa tranh lệch cho nên trên giang hồ không thiếu có mới vào tông sư thế hệ trẻ tuổi khiêu chiến lao đối phận tình huống đương nhiên cảnh giới khác nhau mang đến lực lượng trung quy bất đồng lưu hỷ sắc mặt chầm xuống cả kinh nói tông sư tam cảnh hắn trong lòng dân lên một tia trần kinh vừa mới qua đi bao lâu lâm mang một b ư ớ c b ư ớ c ra bốn phía thiên địa nguyên khí phảng phất triều tịch hướng về hắn tụ đến dẫn dắt đến giới đ a o một khắc này bốn phía thiên địa nguyên khí cùng hắn có t r ù n g vô cùng phù hợp cảm giác ông long bốn phía tất cả trường đao giống như chịu đến vương giả hiệu triệu tại nhẹ nhàng run r à y lưu hỉ ánh mắt lạnh lùng phi thân mà lên một trường đánh tới người này tuyệt đối lưu không thể trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên bắn ra khủng bố hấp lực chân nguyên phảng phất hóa thành một vòng, vòng xoáy cách không hút công liền nhau chân nguyên tản mát ra quỷ dị ba động dẫn dắt lấy bốn phía thiên địa nguyên khí hình thành một mảnh quỷ dị khu vực lưu hỉ mặt bên trên lộ ra lệ cười trầm giọng nói lâm đại nhân ngược lại là phải cảm tạ ngươi tiễn chúng ta cái này một thân công lực k h ô n g bố hấp lực dẫn dắt bốn phía thiên địa nguyên khí có ngược bốn phía cắt đá lăng không lơ lửng hình thành một cái to lớn phong bạo lâm mang hơi hơi nhăn mày kiên một máy mắt hắn cảm giác tự thân chân nguyên có chủng tiết ra cảm giác cái này công pháp còn thật là âm tạ ác độc người bình thường căn bản khó dùng tranh né lão già này tiến vào tông sư đã lâu một thân hấp công đại pháp đã sớm vi phạm tiên thiên cơ khí trong n g á y mắt quanh thân chân nguyên trải rộng hình thành một cái to lớn hộ cháo liền trong khoảnh khắc đó lâm mang nâng lấy tú xuân đao mãnh nhiên đi đến lưu h ỷ trước mặt lưu h ỷ sắc mặt biến hóa nhanh chóng một trường đập vào thân đao bên trên b à ảnh mượn dùng lực phản chấn lưu h ỷ nhanh chóng lách mình né tránh mặt lộ giật mình ngươi cái này công pháp lại có thể ngăn lại t h ầ n công của ta hắn hai con mắt bên trong lộ ra xâm nhiên hàn ý cùng không chút nào che giấu sắc cơ lâm mang hờ hưng không nói đao pháp càng phát l a n liệt một đao, theo lấy chém ra một đao. trong t r ớ c mắt sáng tỏ đao quang hình thành một đạo đại võng đem lưu hỷ báo phủ b à n h lưu hỷ vận chuyển chân nguyên hội tụ ra một phương trong suốt trở ư ờ lớn ngang nhiên chụp xuống đao khí bị đánh nát k h u ấ y động lên vô số khói bụi liên tại cái này lúc lâm mang cầm đao mà đến thân ảnh phảng phất như quỷ m ỹ tiếp cận tại hắn thân thể bốn phía có cũ c u ầ n phong quần quận lưu hỷ làm l ệ n h lùng khuôn mặt lại lần nữa động dung hắn đ ỗ n g nhiên lui về sau hai tay trình trảo hình hình thành to lớn hấp lực dẫn dắt lấy mấy cái người giang hồ mà tới bất quá trong t r ớ c mắt kêu mấy cái người giang hồ thân thể khô cắt một thân chân khí phát tiết phốc phốc lưu hỷ thao túng mấy cái người giang hồ đi đến lâm mang trước mặt đem bọn hắn ném về lâm mang nhưng mà tại bảng bạc đao khí phía dưới mấy người nháy mắt bị xé nát lâm mang thân ảnh không thể có chút nào dừng lại ngược lại hội tụ lên càng thêm bảng bạc đao ý nồng đập áp lực đập vào mặt mà đến lưu hỷ cực tốc nhanh l ù i lại đồng thời hai tay nô ra giàn nô bàn tay lúc này lại mang theo như long uy thế trong lòng bàn tay bỗng nhiên b ộ c phát ra một cổ chân nguyên như sóng chiều hướng về lâm mang đẻ xuống giống như sơn nhạc các đỉnh lại p h ả n phất biển bên trong cự sóng đập h ạ kinh phong đập vào mặt thổi loạn lâm mang sợi tóc. thân sau áo choàng phần phật kêu vang đối mặt cái này một trường lâm mang không thể có chút nào tranh n ẽ không hề cố kỵ nên đón tiên tiên c ư ơ n g khí trải rộng quanh thân một khắc này thân thể tái hiện một tòa chung lớn tiên tiên c ư ơ n g khí tuy mạnh nhưng mà suy cho cùng không đầy đủ vê anh đao khí trưởng lực va chạm lập tức buộc phát ra một cỗ kinh khủng sóng xung kích sinh ra xung kích lực dùng hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuyết tán ra tới bốn phía đông xưởng trực tiếp bị tung bay ra ngoài người ngã ngựa đổ kêu thảm thanh â m không ngừng lưu hỉ tay bên trên bao trùm lấy một tầng chân nguyên bắt lâm mang tu xuân n o trong chấp mắt lại một t r ư ở n g đánh tới lâm mang đồng thời một cái tội tâm trưởng t r ư ở n g đ ậ p ra bà n h hai t r ư ở n g va chạm lưu h ỉ cười lạnh nói ngu xuẩn dám cùng chúng ta đ ộ trưởng trong nháy mắt trong lòng bàn tay của hắn dâng lên vô tận hấp lực điên cuồng hấp thu lâm mang thuần dương chân nguyên nhưng mà sau một khắc hắn lại là sắc mặt đột nhiệt biến liền gấp rút t r ư ở n g c h í cương trí dương chân nguyên xâm nhập thể nội cùng hắn âm hàn chân nguyên va chạm đồng thời có một cổ âm tà trưởng lực lao thẳng tới trái tim tội tâm trưởng phẩm giai tuy thấp nhưng mà hắn thắng ở âm hiểm ngoan độc thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lưu hỉ mãnh nhiên một trường đập vào nơi bà vai ngăn chặn tràn vào đan điền chân nguyên liên tại cái này một nháy mắt lâm mang tay bên trong tú xuân đao chém ngang mà qua thể nội chân nguyên điên cùng r ũ n g động trong mắt hắn chỉ có một đao một người đao r a đa vòng phương viên vài trăm mét bên trong phảng phất biến thành đao lĩnh vực đao ảnh lắc lư lâm mang sở nội chi đao ý đã sớm hơn xa tự thân cảnh giới d â y đặc đao ảnh lệ người hoa mắt ngàn vạn đao khí theo lấy cái này một đao gào thét mà ra cái này một đao quấn lấy lấy toàn lực mà ra mặc dù còn chưa chém ra nhưng mà đã truyền ra một cổ phách tuyệt mười phương khủng bố khí tức khí lãng lan lộn lưu hỉ sắc mặt một biến trong mắt lóe lên một tia kinh hãi hắn vội vàng lui về sau lòng bàn tay bắn ra khủng bố hấp lực trực tiếp đem phía sau đông s ư ở n g đông s ư ở n g dẫn dắt mà đến giống là ném cục đá từng cái ném lâm mang cái này một khắc lâm mang quanh thân có p h ả n g phất ngàn vạn đao khí vòng quanh hình thành một vòng xoáy khổng lồ những tia đông s ư ở n g đông s ư ở n g còn chưa đến gần liền tại không chuẩn bị cắt nắp ấy trong tầm mắt hắn một trôi mạ vàng sai bạc tú xuân đao nhanh chóng tới gần cuối cùng lăng liệt đao khí chiếm cứ hắn cả cái tầm mắt bạn thích thể loại linh chủ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 hắn thân thể khoảnh khắc ở giữa một chia làm hai lâm mang nhấc đao chỉ phía xa lạnh l ù n g nói một cái không lưu vâng s ơ n hô hải khiếu cùng hét phía dưới một đám cẩm y địa vệ đằng đằng sát khí phóng tới đông s ư ở n g đông s ư ở n g lâm mang giơ tay chém xuống thân ảnh là giống như quỷ mị du t ẩ u cùng đám người ở giữa tiên huyết ở dưới ánh tà dương nở rộ nhẹ miêu đ ạ m viết ở giữa từng cái đông s ư ở n g đông s ư ở n g liên tiếp n g ã xuống thiên địa ở giữa tựa như một bộ dội mặc bức tranh nơi xa ngắm nhìn một đám người giang hồ đã sớm kinh ngạc đến ngây người bọn hắm không nợ tới cái này người điên vậy mà ngay cả người mình đều giết l i ê n nơi xa cùng tây h á n hai người chiến đấu hai vị tam cảnh tông sư cũng không khỏi ngừng lại một lát sau cả cái sơn cốc đ ố n g nhiên yên tĩnh bốn phía yên tĩnh đám người bên thai quanh quẩn chỉ có lẫn nhau ở giữa tiếng hít thở nhìn lấy lâm mang quay người đi tới đám người nội tâm sinh ra một tia sợ hãi trước đó đi ra tông sư tổng cộng mười một vị hiện nay chỉ còn lại hai người lúc này còn lại lượng hai đối mặt lâm mang đều ẩn ẩn có c h ù g sợ hãi keng lâm mang thu đao và vỏ thân xác bình tĩnh ngồi tại ghế bành bên trên bình đạm nói Bạn quăng vấn n có một vấn đề hai ĩ hỏi hỏi chư vị. Hôm vị. n y phát s n Bốn phía rơi vào quỷ dị bên trong.、Phát、sinh cái gì? Đám người nhìn nhau. h phía chầm Phát cái cái Đám rơi gì? gì? vào quỷ dị mặt liên â m mang ngón tay ngón nhẹ nhàng đập c á ghế, bình đạm thanh âm vang vình thanh chầm đạm âm rãi l ba. Hai. Liên tại cái này lúc một người trung niên nam tử cất bước đứng ra cắn răng nói đông s ư ở n g lưu công công vì luyện chế âm dương n ị c h truyền đ à n như hại lâm đ ạ i nhân muốn đem tội danh đẩy cùng ta mấy người chúng ta mấy cái bị bức bách phản kháng chư vị giang hồ đồng liêu thảm tao sát hại mới vừa lời bọn hắn cũng không phải không có nghe thấy lâm mang nhẹ liếc một mắt cười nói người thông minh nên thưởng vừa mới nói xong l i ề n có một cái cẩm y địa vệ nâng lấy khay bên trên trước tại bàn bên trong thả lấy một mai đan dược nhìn đến viên đan dược kia mọi người sắc mặt khẽ biến lâm mang đem đám người thần sắc thu hết vào mắt bình tĩnh nói yên tâm đi đây cũng không phải là báo thai dịch kinh hoàn là dược vương cốc bên trong bảo đan nhìn lấy đưa tới đan dược trương bảo khánh cắn cắn nhúng tay tiếp qua ăn vào một m ấ y mắt lập tức mặt lộ kinh hỉ bản thân hắn là thiên cương bắt trọng nhưng mà cái này một mai đan dược lại lệnh chân khí của hắn bảo dũng trực tiếp đột phá tới thiên cương tự trọng cái này các loại đan dược dược vương cốc có thể trước giờ đều là không bán ra ngoài trương bảo khánh không người nói đa tạ đại nhân lâm mang thần sắc bình tĩnh tại lòng bàn tay bỗng nhiên ngưng tụ ra một khối băng phủ nhìn đến này vật có người mặt lộ khó hiểu nhưng mà có người lại là một mặt trần kinh sinh tử phủ không chờ đám người từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần đến lâm mang tay bên trong sinh tử phủ liền đã chui vào trương bảo khánh thể nội trương bảo khánh sắc mặt biến hóa cảm nhận được nhập thể sinh tử phủ cả cái người khóc không ra nước mắt cái này đổ vật so báo thai dịch kinh hoàn bá đạo cái này sinh tử phụ là tiêu g i a o phái t u y ệ t học bình thường người căn bản vô pháp giải trừ lâm mang mắt nhìn đám người bình tĩnh nói chư vị đều là người thông minh ta nghĩ chư vị nên biết lựa chọn như thế nào đi đám người lặng lẽ nhìn nhau ngay sau đó đứng người lên không người nói chúng ta mấy cái phía sau nguyện chỉ nghe lệnh lâm đại nhân sân cốc bên trong thanh âm của mọi người chậm rãi quanh quẩn lâm mang lòng bàn tay ngưng tụ ra từng mai từng mai sinh tử phụ tản ra hào quang sáng trói hiu hiu phá không âm thanh đột nhiên nổi lên lâm mang thu về ánh mắt đứng người lên bình tĩnh nói ta mệt mỏi đem chỗ này quét sạch xe đi thiên sân phái dược vương cốc các loại m ấ y nhà thế lực chính các ngươi phân đi nói xong lâm mang giật xuống nhốn máu áo choàng hướng về đại điện bên trong chậm rãi đi tới đám người ánh mắt q u ă n g tại bóng lưng kia phía trên tâm tình lộ vẻ phức tạp bọn hắn minh bạch kể từ hôm nay cùng cái này vị cũng thoát không khỏi liên quan đêm l ặ n g yên mà qua trời tờ mờ sáng lâm mang đơn giản tắm rửa một phiên liền đi đến d ư ợ c vương cốc đại điện đường kỳ sớm tại một bên chờ đợi gặp đến lâm mang đi đến không mình hành lễ đại nhân lâm mang khẽ vất cảm nâng lên bên cạnh bàn trà nóng chậm giải phẩm m ộ t miệng đại nhân gặp lâm mang để x u ố n g trả đường kỳ mới nói ra kinh bên trong đến tin những kêu h â n quý các đại nhân nguyện ý ra tiền chuộc về bọn họ nhi tử cái khác bọn hắn nói đại nhân như là có cái gì thỉnh cầu có thể đưa ra lâm mang cười cười yếu ớt nói những n à y người a liền là tiện lâm mang ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái bàn hỏi ta nhớ đến lần trước hồ quảng giang tây có bộ phận huynh đệ chết về sau hẳn là là chuẩn bị tuyển người a cũng không phải tất cả cầm ý gì vệ đều có hậu đại dân tộc bọn hắn chết sau cái này bộ phận danh n ạ c h liền không ra tới mặc dù ban đầu cầm y t ì hệ vệ là có hạn ngạch nhưng mà sau đến không ngừng k h u ế t trường nhân viên tự nhiên cũng liền nhiều húng chi hắn bây giờ là c h ấ n phụ s ứ tự nhiên có tuyển người quyền lợi đường kỳ gật đầu lâm mang mỉm cười nói đúng lúc lưu một chút danh ngạch cho đám người kia bất quá này sự t ì n h cần thiết bảo mật đường kỳ cảm thấy khó hiểu nói đại nhân cho bọn hắn sẽ không sẽ quá lãng phí rồi lâm mang liếc hắn một mắt lắc đầu cười nói cái này ngươi liền sai cho bọn hắn đúng lúc thích hợp đừng quên bọn hắn thân phận phía sau bọn hắn chính là chúng ta con mắt liền tính bọn hắn nghĩ không thừa nhận nhưng mà thân phận còn tại đó liền vĩnh viễn là một cây gai phía trước các hân quý đại thần nhà thai mắt đều bị rút không sai bịt lắm hiện nay hắn liền lại đem cây gai này cắm đi vào đường kỳ ánh mắt sáng lên gật đầu cười nói ta minh bạch liền tại cái này lúc đường bên ngoài đi vào một cái cầm y địa vệ chắp tay hành lê nói đại nhân bên ngoài kia bảy người giang hồ cầu kiến để bọn hắn tiến đến đi vâng cầm y địa vệ quay người rời đi rất nhanh liền có vài vị giang hồ thế lực thủ lĩnh tiến đến mấy người đồng thời chắp tay nói gặp qua lâm đại nhân lâm mang ánh mắt từ mấy người thân bên trên khẽ quét mà qua bình tĩnh nói đều ngồi đi đám người nhìn nhau mặt lộ do dự cái này lúc đường kỳ mở miệng nói đại nhân để các ngươi ngồi thì ngồi mấy người cái này mới lần lượt tại hai bên trên ghế ngồi xuống lâm mang nhìn về phía bên trái hai trung niên nam tử bình đạm nói hai vị giới thiệu một chút chính mình cái này hai người chính là h ô m qua kia hai vị tông sư tam cảnh võ giả cái kia vị trần đại nhân phái tới người rất mạnh trong đó thậm chí có một vị tông sư tứ cảnh n h ư không phải như đây hắn cũng chưa chắc có thể như này giải quyết hôn qua sự tình một chút người cũng là kiên kỵ tại hai người kia thực lực sợ mình còn có cừng giả cái này mới đung đưa không ngừng không dám mạo mội xuất thủ ngồi bên phía trước nhất một cái nam tử một thân thanh bảo phục sức tinh xảo dáng người thon dài nghe nói đứng lên nói tại hạ thanh phong kiếm phái tông chủ triệu nguyên huy lâm mang khẽ cởi nói nguyên lai là triệu tông chủ cửu ngưỡng đại danh triệu nguyên huy vội nói không dám cái này m ộ t khắc hắn bỗng nhiên có chút khẩn trương hôm qua sự tình rõ mồn một trước mắt hắn lại là người phản kháng nội tâm ít nhiều có chút lo lắng chảm liên tục mấy vị tông sư càng lâm à c h giết mang cười nói triệu môn chủ quá khiêm tốn trên giang hầu người nào không biết rõ thanh phong kiếm triệu nguyên huy lâm mang lại đưa ánh mắt về phía một người khác này người so với triệu nguyên huy tựa hồ muốn càng thêm trẻ tuổi một chút nhìn đến lâm mang quăng tới ánh mắt tia người c h ầ n c h ờ giây phút đứng lên nói trung nguyên nhất điểm hồng không môn không phái lâm mang ánh mắt lóe qua một tia khó mà nhận ra kinh ngạc đón lấy đám người đứng dậy một cái giới thiệu Chứ đi cái này hai vị bên ngoài tại trang còn có bảy vị tông sư nhưng mà đều nhất cảnh tông sư lâm mang bưng lên bàn bên trên trà lướt qua một miệng bình đẳng nói chư vị đều là người thông minh bản quan cũng không n g ứ a thích quanh co lòng vòng sinh tử phù k h ô n g chế trung quy là bình thường người tốt nhất quan hệ vĩnh viễn là lợi ích g i n g bộ quan hệ lâm mang g ư ơ n g mắt mắt nhìn đường kỳ đường kỳ ngầm hiểu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay rất nhanh liền có mấy tên cầm y hiệu vệ nhấc lên hai cái cái dương cùng với mang lấy mấy cái hộp gấm t i ề n đến cái dương mở ra trong đó chưa tất cả đều là chân quý bảo vật cùng với nổi tiếng dược liệu đều là đối tu luyện rất có ích lợi đồ vật mở ra trong hộp gấm trong đó có vài bình đan dược lâm mang mắt nhìn đám người bình đ ặ n nói những này đều là các ngươi kia mấy bình đan dược là dược vương cốc b í truyền thất dương hoàn một k h ỏ a đủ dùng tháng qua m ư ờ i năm khổ tu nghe nói dưới chàng mấy vị tuổi già tông sư ánh mắt đột nhiên lửa nóng thất dương hoàn công hiệu bọn hắn lại quá là rõ ràng dược vương cốc đã từng bán ra một khoả bán đến bốn mươi vạn lượng bọn hắn đều khốn tại tông sư nhất cảnh rất lâu nhưng mà bởi vì khí huyết suy yếu thật lâu vô pháp hoàn thành thuế phạm thuế phạm nhìn giống như đơn giản nhưng mà kỳ thực là trong ngoài thân thể một lần trọng đại thuế biến cực kỳ tiêu hao khí huyết như là có thất dương hoàn tương trợ ôn dưỡng thân thể mượn dùng đan dược lực lượng bảo vệ tâm mạch đủ dùng thành công thuế phạm lâm mang mắt nhìn triệu nguyên huy gặp hắn thần sắc bình tĩnh biết rõ những này còn vô pháp đả động hắn mắt nhìn một bên đường kỳ nói khẽ đem tiêu mấy quyển kiếm phổ cầm đến đi triệu nguyên huy thần sắc khé động rất nhanh đường kỳ quay người đi trở về tay bên trong cầm lấy mấy bản kiếm phổ lâm mang liếc mắt triệu nguyên huy cười mà không nói trên đời này liền hòa thượng đều có dục vọng cùng truy cầu càng đừng nói phổ thông người k ê u bày thiếu lâm tự hòa thượng thật như là rộng lượng lại vì cái gì thiếu lâm công pháp cấm tư thụ lâm mang khẽ cười nói ngẫu nhiên ở giữa được mấy quyển kiếm phổ bản quan không tú kiếm liền tặng cho triệu môn chủ triệu nguyên huy nhìn đến đường kỳ đưa tới công pháp mặt lộ giật mình dưỡng kiếm thuật cái này dưỡng kiếm thuật là thiên kiếm môn tuyệt học không biết có nhiều ít kiếm khách vấp n g nhưng mà thiên kiếm môn cùng lục phiến môn giao hảo có lục phiến môn chỗ dựa người nào cũng không có biện pháp rất nhanh hắn ánh mắt lại dừng lại tại cái khác mấy quyển kiếm phổ phía trên cựu thiên huyền thủy kiếm ai lao sơn tam thập lục kiếm danh kiếm bắt thức tàn quyển nhìn lên trước mắt ba bộ kiếm phổ triệu nguyên huy hô hấp rõ ràng dồn dập lên làm đến người giang hồ bí tịch võ công dụ hoặc ngược lại lớn hơn dùng thanh phong kiếm phái nội tình n h ư không có cơ duyên hắn gái này đợi khả năng cũng liền là tam cảnh tông sư hắn n ộ không ra bản thân kiếm tâm nhưng mà trước mắt những này võ công đều là nhân tuyển tốt nhất nếu có thể lĩnh hội hắn công lực tất nhiên càng cao một thần g lâm mang đặt chén trà xuống bình tĩnh nói chỉ cần các ngươi trung tâm làm việc được đến hoàn toàn không chỉ như thế đương nhiên trước lúc này có chuyện còn cần hoàn thành chính là mấy người nghi hoặc lúc cửa bên ngoài đi vào mấy tên cầm y hệ vệ tay bên trong nâng lấy một cái thay chư vị ký tên đi triệu nguyên huy nhìn về phía bàn bên trong tràn giấy con mắt manh cò rụt lại cầm y hệ vệ sắc phong văn thư hà nội n tâm hung hăng chấn động hạ ý thức mắt nhìn lâm mang ngay sau đó bất đắc dĩ cởi khổ quả nhiên cái này sự tình liền không có đơn giản như vậy mặc dù bọn hắn không có bị sinh tử phụ khống chế nhưng mà cái này đổ v ậ t so sinh tử phụ ảnh hưởng lớn hơn một ngày ký cái này chữ l i ê n đại biểu bọn hắn sẽ cùng cầm ý địa vệ triệt để trói định t ừ n a y về sau tính là triệt để tự tuyệt tại giang hồ như là triều đình thật nghĩ giết bọn hắn trên giang hồ cũng không có người có thể nói cái gì bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới m có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sau cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm tám mươi bốn vứt cho đông s ư ở n g một cái nồi đen hạ lâm mang mỉm cười nhúng tay nhấn tại bàn bên trên tu xuân đao phía trên bình đặng nói thế nào chư vị là không nguyện ý sao nguyện ý triệu nguyên huy nói một tiếng quyết đoán ký tên đồng ý thấy thế mấy người còn lại cũng không tại xoắn suýt lâm mang mặt lộ nụ cười làm đến chân phụ xứ cái này điểm quyền lợi hắn còn là có những n à y văn thư mang về đi một bộ trình tự liền có thể kỳ thực một mực dùng đến cẩm y đ ị vệ quan trường thân phận rất nhiều rất nhiều hơn quý tri tử đều có cái này thân phận nhưng mà kia càng nhiều là một cái hư danh chỉ là thống kê tại sách c ẩ m Y địa vệ liền cao tới mấy vài người cái này trong đó có rất nhiều đều là không hàm suy cho cùng b á t c h ấ n phủ ti lệ thuộc vào c ẩ m Y địa vệ nhưng mà c ẩ m Y địa vệ không chỉ có chỉ là b á t c h ấ n phủ thi mà lại sớm tại thế tông thời kỳ c ẩ m Y địa vệ liền thuê lượng lớn giang hồ nhân sĩ lưu manh du côn đảm nhiệm hai mắt những n à y người đều tính là c ẩ m Y địa vệ nhân viên ngoài biên chế triệu nguyên huy mấy người cũng đều là một cái hư chức thuộc hạ đến chính bọn hán nhận liền tính nhận cũng chỉ có thể tính là nhân viên ngoài biên chế cũng không có được thừa nhận lâm mang đem đường kỳ đưa tới s ắ t phong văn thư đặt ở cái b à n bên trên bình g ạ m nói các ngươi thân phận tạm thời hội bảo mật phía sau cái này trên giang hồ có tin tức gì nhớ rõ lập tức đưa cho cầm y hệ vệ mấy người từng cái gật đầu đáp xuống hiện nay chỉ có thể một đầu đạo đi đến đen ngay sau đó mấy người liền tính toán đứng dậy cáo t ử lâm mang nhìn về phía trung nguyên nhất điểm hồng nói ngươi tạm thời lưu lại đi tùy bản quan vệ kinh nhất điểm hồng gật đầu cũng không nói gì thêm nữa tại dược vương cốc lưu lại hai ngày từng cái h â n q u ý cùng thế ra người nối tiếp nhau phái người đi đến đều là mang theo trọng lễ đồng thời bọn hắn đều trong bóng tối hứa hẹn lần này bọn hắn đều sẽ đứng tại lâm ma n g một phương cùng lúc đó liên quan dược vương cốc phong ba cũng đồng thời lưu truyền ra ngoài cả cái bắc trực lệ giang hồ triệt để chấn động như không phải sau cùng còn có người còn sống rời đi sợ rằng tất cả người đều sẽ nhận biết cái này là một chàng triều đình nhằm vào giang hồ âm mưu như. như nói cấp đoạt tỳ hưu cái này sự tình cũng không phải vô nhân tướng tin tỳ hưu là thiên địa dị thú khí vận phi phạm người nào thấy không thèm nếu có được tỳ hưu nói không chắc có thể phù hộ môn phái mấy trăm năm nếu như ở trong vùng hoang dã gặp đến p h ạ m la có thực lực người tất nhiên hội lạnh lùng hạ sát thủ nay sự tình cũng đem đông s ư ở n g đẩy lên đầu ngọn sóng gió rất nhanh từng cái môn phái đều thả ra tin tức nối tiếp nhau thừa nhận cái này sự tình đồng thời bởi vì tại dược vương cốc bên trong cầm y liễu vệ cứu giúp tri ân các môn phái cùng cầm y liễu vệ đạt được nhiều hạng hợp tác từng cái môn phái đồng thời hứa hẹn phía sau đem tiếp nhận cầm y l i ễ vệ giám sát cái này tin tức một ra một chút môn phái hận không thể chửi ầm lên một mực dùng đến đốc sắt giang hồ quyền lực vốn là lục phiến môn nhưng mà sau đến lục phiến môn quyền lợi suy yếu đã sớm đánh mất này quyền lợi hiện nay cái này là đưa đi một tôn đại gia lại đến một tôn càng lợi hại cái này đ ồ vật mặc dù chỉ là trên danh nghĩa nhưng mà có thời điểm vừa v ặ n liền cần cái này tên nói cho dễ hiểu phía trước các đại môn phái đều có quyền xử trí chính mình trong môn đệ tử liền tính nào đến nha môn nha môn cũng đều là mở một con mắt nhắm một con mắt hiện nay cẩm ý địa vệ có cái này giám sát quyền lực liền ý vị lấy cẩm ý địa vệ có thể đủ nhúng tay này sự tỉnh phía sau trong môn đệ tử như là có sự tỉnh một cái cáo thư đưa vào cầm y địa vệ bọn hắn liền phải tiếp nhận cầm y địa vệ thẩm tra hơn ba mươi môn phái thế gia nối tiếp nhau phát biểu thanh minh bước môn phái khác đều không thể không thừa nhận tin tức truyền ra thời điểm bắt trực lệ các nơi vệ sở quân thường xuyên điều động ý vị của nó lại cực kỳ đơn giản đồng thời các nơi tri phủ cũng chấn an các đại môn phái cái này bên trong dù sao cũng là bắt trực lệ dưới chân thiên tử địa bàn còn không có cái nào tông môn thế lực thực có can đảm coi trời bằng vùng tạm phản đoạn trước thời gian hồ quảng giang tây hai địa phương tạo phản thanh thế to lớn cuối cùng còn không phải bị bình định trong đó không biết có nhiều ít môn phái trăm năm cơ nghiệp liền này trôn vùi đ i ề u này cũng làm cho tất cả người giang hồ nhìn đến triều đình thực lực hồ uy vẫn còn dù cho hiện nay triều đình đối giang hồ quản lý k h ô n g chế lớn không bằng trước nhưng mà kỳ thực lực cũng tuyệt không phải bình thường môn phái có thể dùng khiêu khích một chút môn phái cho dù tâm co không cam nhưng mà cũng chỉ có thể đánh nát răng mạnh n u ố t xuống cái này khẩu khí một chút môn phái bên trong sớm đã bắt đầu đọc quyền càng thêm cố không lên nhưng mà trải qua chuyện này lâm mang chi danh âm thanh truyền bá càng gì cầm ý địa vệ chi danh càng là uy danh truyền xa hiện nay trên giang hồ chỉ cần nghe đến nào đó một chỗ có cẩm y h ì ệ u vệ ẩn hiện đa số người giang hồ đều là nghe mà biến sắc bởi vì bọn hắn không dám xác định có không có diệt môn tin tức chuyển đến một c á i anh hùng thiếp các phương cùng tụ hội dược vương cốc đủ thấy hắn uy nhất lực sau ba ngày đội ngũ khổng lồ từ bên ngoài kinh thành chậm rãi đi tới lâm mang đứng tại t ì hưu phía trên một thân phi ngư phục đặc biệt trói sáng đi theo tại sau lưng một đám cẩm y h ì ệ u vệ thân bên trên phản g phất bao phủ nồng đậm sắc khí hốt hồn phách người đến mức đại quân đã sớm nếu không đổi lại bất kỳ cái gì một người tướng lãnh đều miễn không được trọng phạt mà lại hắn vừa bị bệ hạ phá cách đề bạt hắn làm việc sự t ì n h dù cho có sai kia cũng phải là đúng nếu không chẳng phải là bệ hạ biết người không minh trên đời này người nào đều có khả năng sai duy trì hoàng đế không khả năng lâm mang tiên kinh còn là nhấc lên rất lớn p h o n g ba về đến bắc trấn phụ ti phát hiện viên trưởng thanh đã sớm tại viện bên trong chờ viên đại nhân lâm mang cười chắp tay tay viên trưởng thanh nắm nắm mi tâm ánh mắt phức tạp nhìn lấy lâm mang hỏi những kia giang hồ môn phái người là ngươi dê ta lâm mang cười cười không có thừa nhận nhưng cũng không có phủ nhận viên trưởng thanh lắc đầu cười nói ngươi liền không sợ kích lên giang hồ dân phẫn sao lâm mang cũng không tị hiểm ở một bên ngồi xuống khẽ cười nói triều đình sợ kích lên giang hồ dân phẫn nhưng mà giang hồ cũng sợ trái phải bất quá là người chết trong giang hồ sát lục còn thiếu sao người giang hồ chân chính lo lắng là d ư ớ i triều đình quyết tâm càn quét bọn hắn những đại môn phái kia truyền thừa lâu xa là sẽ không dễ dàng quấn vào thị phi bên trong viên trưởng thanh cười cười khẽ vớt cảm mắt bên trong có lấy tán thượng bất quá ngươi lần này hành sự còn là quá mức liều lĩnh ngươi cái này là đem chính mình đặt tại hiểm điện lâm mang bao hàm thâm ý nhìn viên trường thanh một mắt nói khẽ nếu là ta thất bại không phải còn có viên đại nhân sao viên trường thanh hơi ngẩn ra lắc đầu khẽ cười nói ta một cái phế nhân có thể làm cái gì lâm mang bưng lên bàn bên trên trà uống một hơi cạn sạch nhìn thật sâu viên trường thanh một mắt có chút sự tình không cần thiết nói quá minh bạch l i ê n tây hán trần cụ đều phái tới hai vị tông sư như nói là cẩm y hệ vệ không có tông sư cao thủ rất khó nói thông được dùng viên trường thanh lòng dạ tất nhiên có chuẩn bị chỉ là cái này c ố lực lượng đến nay hắn đều không thể nắm giữ viên trưởng thanh cười nói đúng lần trước ngươi mời ta tra sự tỉnh có manh mối tại thành bên trong số u i dục sĩ tử gieo rắc lời đồn người tên là vương văn diễn vương văn diễn lâm mang mặt lộ khó hiểu viên trưởng thanh tử ngực bên trong lấy ra một phần mật báo nói liên quan hắn tình huống đều tại chỗ này lâm mang cầm lên bàn bên trên mật báo nhìn lướt qua kinh ngạc nói hắn là dương hợp tu bằng hữu ừ m viên trưởng thanh gật đầu nói không chỉ như đây hắn cùng đông xưởng quan hệ còn không sai người này là văn nhân xuất thân lại cùng đông xưởng đi cùng một chỗ cũng là một kiện v h i sự lâm mang để xuống mật báo cười nói không có cái gì kỳ quái không ngoài là có thể có lợi viên trưởng thanh cười hỏi ngươi chuẩn bị thế nào làm này người thân phận đặc thù tại văn nhân bên trong hy vọng rất cao cũng không có nhược điểm gì không phải dễ dàng có thể động lâm mang mỉm cười nói đối phó hắn lại cực kỳ đơn giản viên trưởng thanh không hỏi thêm nữa đứng dậy đi ra ngoài yếu ớt nói ngươi tặng cho bệ hạ đang ăn dược bệ hạ rất hài lòng ngươi như có không có thể vào trong cung bà khố chọn lựa một kiện bảo vật nhìn lấy viên trường thanh rời đi lâm mang nhẹ nhàng duỗi lưng một cái đôi mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời hơi có c ả m khái cung bên trong cái kia vị vốn liền rất trường thọ cái này đ a n dược đưa đi sợ là sống càng dài trên đời này lại có cái nào quân vương có thể cự tuyệt trường thọ hấp dẫn chứ bất quá cung bên trong bảo vật ngược lại là lệnh hắn có chút mong đợi không biết bên trong có cái gì đổ tốt đường kỳ từ viện bên ngoài đi tới cung kính nói đại nhân nam c h ấ n phủ ti hà đại nhân nghĩ muốn gặp ngài hà đạo kính lâm mang mặt bên trên dần dần tái hiện mỉm cười đứng lên nói đi đi đi gặp Cái này vị hà Đạo Kính Hà vị Đạo lâm à là nam chấn chấn tính người đường. nhập môn, đường bên trong một vị ước trường hơn 40 tuổi, trung niên nam tử đứng dậy chắp tay nói, Hai tay qua một một một có lịch. ước chắp phủ phủ gặp ti tư tới tuổi tử lại Với xứ, vị vị dậy đại nhân Lâm đại Nhân Đại vừa nhậm chức c h ấ n phủ sứ ngô huynh không thể chúc mừng mong rằng chớ trách thân thể cương tráng khuôn mặt vương vắn cho người một chủng tương đương chính phái cảm giác nhưng mà tại c h ấ n phủ ti cái này loại địa phương có thể đủ làm đến c h ấ n phủ sứ cái nào lại sẽ là hạng người lương thiện lâm mang híp mắt quan sát một mắt chắp tay nói gặp qua hà đại nhân hai người ngồi xuống lâm mang cười nói không biết hà đại nhân đến này có chuyện gì hà đạo kính mặt bên trên lóe qua một tia không tự nhiên lâm mang như này ngay thẳng mở màn lệnh hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hà đạo kính cười cười nói ngu m i n h đến đây s ắ c thực có một cái yêu cầu quá đáng lâm đại nhân nghĩ đến cũng biết rõ cháu của ta tại bắt trấn phủ ti làm con nhỏ lần này là muốn mời lâm đại nhân làm cái phương tiện ta nghĩ đem hắn điều vào nam trấn phủ ti trước đó hắn nhiều có mạo phạm ngu m i n h tại chỗ này vì hắn b ồ i tội nói hà đạo kính nhìn về phía cửa bên ngoài quắp còn không nhanh tiến đến hướng lâm đại nhân bội tội vừa mới nói xong cửa bên ngoài đi vào một vị hơn hai mươi tuổi nam tử dáng vẻ đường đường nay n g ư ờ i kế tục phụ trước tại b ắ c c h ấ n phủ ti một đám thiên hộ bên trong cũng là tương đương trẻ tuổi hà tân giang không tình nguyện nói lâm đại nhân ta sai lâm mang mang lấy bàn bên trên trà chậm rãi thưởng thức không có mở miệng thấy thế hà đạo kính cả giận nói đồ hôn trướng quỳ xuống nghe nói hà tân giang lập tức giận trầm giọng nói thúc phụ ngươi cùng hắn đồng cấp cần gì như này không đ ú n ta lại không sai bằng cái gì quỳ xuống hừ hà tân giang hừ lạnh một tiếng ngựa khí bên trong mang lấy một tia âm dương quái khí ý vị n h ư không phải chỉ huy sứ coi trọng vị trí này còn không nhất định là người nào không liền là giang tây bình l o ạ n sao đổi lại bất kỳ cái gì một cái thiên hộ cũng có thể làm đến trẻ tuổi người nội tâm tổng có một lời ngạo khí luôn cảm thấy có chút sự tình hắn hắn cũng được hiện nay cả cái c ẩ m ý đ ì a vệ bên trong đều tại truyền tân nhiệm chấn phủ sứ lâm mang là chấn phủ sứ không có hai nhân tuyển rất nhiều người càng là đối với hắn tâm sinh sùng bái làm đến đã từng tân tú nội tâm vốn là có bất mãn hiện nay gặp đến chính mình t h u c phụ thái độ như thế nội tâm sống lại và khí lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống bình tĩnh nói nói xong sao người tới kéo ra ngoài đánh hắn lúc nào thừa nhận chính mình sai lúc đó ngừng hà đạo kính sắc mặt biến hóa vừa muốn mở miệng nhưng mà nhìn đến lâm mang băng lánh sắc mặt l ờ i đến khoe miệng bất đắc dĩ nuốt trở vào hôn trướng hà đạo kính giận mắng một tiếng đứng dậy một bàn tay đập vào hà tân giang bả vai bên trên quay hắn quỳ xuống hà đạo kính k h ô người n g nói lâm đại nhân thứ tội người này nói lỡ mong rằng chớ trách như là chọc đến lâm đại nhân không vui vẻ hà m ẫ ca nguyện bội nam c h ấ n phủ ti vốn liền sự tình sự tình bị bắt c h ấ n phủ ti đẻ lấy một đầu hắn nhiều phương bày mưu đem chất tử điều vào bắt c h ấ n phủ ti liền là vì đoạt đến một chút quyền lợi ban đầu lâm mang vừa mới nhậm chức c h ấ n phủ sứ căn cơ không sâu như là lần này rời kinh xảy ra ngoài ý muốn hết thể đều có thể vì nhưng mà hiện nay lâm mang đã về kinh uy vọng rất cao đã là không thể so sánh nổi hà đạo kính nội tâm nhẹ thở dài bày mưu rất lâu hiện nay bắt c h ấ n phủ ti vẫn để lấy nam ti một đầu lâm mang khẽ cười nói hà đại nhân cái này là làm cái gì bất quá cái này nói sai lời nói như là không thêm chút giáo h ấ n phía sau chẳng phải là cho hà đại nhân nhận h o ạ ngươi n nói đúng không hà đại nhân lâm mang ý vị thâm t r ư ờ n g nhìn lấy hà đạo kính hà tân giang một loạt động tác như nói không có hà đạo kính tại phía sau duy trì quỷ đều không tin hà đạo kính cắn răng mạnh nhiên quay người một trường đập vào hà tân giang đan điền lâm mang đặt chén trà xuống đứng dậy đi ra ngoài bình đ ặ n nói hà đại nhân hôm nay bản quan cho ngươi mặt mũi này bất quá như là nếu có lần sau nữa lâm m ẫ cái này đau liền nhìn thấy gặp máu bạn thích thể loại linh chủ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 bản thân vị đạo lại có tốt rất nhiều văn nhân cũng vui lòng đến đây nhưng nhĩ hôm nay sáng sớm tống ký tiệm mì lại là đặc biệt ồn ào náo động mặc dù là tiệm mì nhưng mà cũng buôn bán các chủng sấm điểm tại tiệm mì bên ngoài thụ lên rất nhiều quần chúng gây xem mà tại trong quán một người trung niên nam tử lớn tiếng nói cái này vị khách quan ngươi ăn hai bát cháo lại chỉ cho một chén tiền ta đây là quán nhỏ sinh ý à. vương văn diễn một vung tay háo nổi giận nói nói vậy ta rõ ràng liền ăn một chén ngươi cảm thấy ta giống là lừa ngươi một chén cháo tiền sao tiệm mì trưởng quỹ ủy khốt nói ngài là không giống nhưng mà ngài cũng phải đưa tiền a ta cũng không cần thiết l ừ a bịp ngài một chén cháo tiền đi chỉ là như người người đều giống ngài cái này dạng ta cái này sinh ý còn như thế nào làm vương văn d i ệ n c h o mày mắt nhìn chung quanh tụ đến người ngựa khí bất thiện nói trưởng quỹ ta mỗi ngày đến đây lúc nào thiếu qua ngươi tiền là ngươi nhớn h ầ m rồi a đi qua đông thành cách mỗi ba ngày hắn liền hội đến này ăn đơn giản bữa sáng sau đó lại đi tới quốc tử giám người lao khẩu vị tự nhiên cũng liền kém cái này đông thành tiệm mị bữa sáng làm tương đương không tệ rất hợp, hợp hắn khẩu vị đây cũng là hắn thường đến này nguyên nhân nhưng mà chuyện hôm nay thực tại lộ ra một c ố quỷ dị liền tại cái này lúc bên ngoài chuyển đến q u á t lạnh một tiếng đều tụ tại chỗ này làm cái gì theo lấy thanh âm chuyển đến mấy tên c ẩ m y dị hệ vệ đi tới vừa thấy được c ẩ m y dị hệ vệ bốn phía đám người lập tức tứ tán ra đến nhường ra một con đường một cái c ẩ m y dị hệ vệ đi lên trước q u á t đều tụ tại chỗ này làm cái gì t r u n g quanh người rụt cổ một cái bản năng liền muốn lui về phía sau tiệm mì trưởng quỹ lên trước vợ nói chư vị đại nhân còn mời ngài cho lão hủ làm chủ a cái này vị khách quan ăn hai bát cháo lại chỉ cho một chén tiền a đám người thâm giật mình một mặt gặp quỷ nhìn về phía tiệm mì trưởng quỹ tuy nói cầm ý rỉa vệ cũng quản lấy thành bên trong t r ị an nhưng mà cái này các loại tiểu sự tình ngươi phiền phức cầm ý rỉa vệ không muốn sống rồi nhưng mà tiếp xuống tình huống lại là hoàn toàn ra khỏi đám người dự kiến đi tại phía trước cầm ý rỉa vệ kinh ngạc nói là người nào ăn cháo không đưa tiền a tiệm mì trưởng quỹ phối hợp chỉ chỉ vương văn diễn mới vừa mở miệng cầm ý rỉa vệ lập tức nhất nộ quắp làm càn gan to bằng trời ngươi biết rõ trước mặt cái này vị là ái chăng cái này là vương đại nhân từng nhận chức lễ bộ thị lang quốc tử giám tế tiểu là đương thế đại nho hắn hội không đưa tiền sao cái này hét lớn một tiếng đinh thai n h ứ c góc bốn phía đám người một ngộng không dám tin tưởng nhìn lấy vương văn diễn liên tục k i n h hô không có nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí lao đầu lại có như này lai lịch vương văn diễn từ nhìn đến cẩm y d ì a vẽ lúc liền cảm thấy đến có chút không ổn làm cái này hét lớn một tiếng hô lên sắc mặt biến hóa tiệm m ì trưởng quỹ lập tức quỳ xuống nơm nớp lo sợ nói mấy vị đại nhân tiểu nhân không rằng có nửa câu nói ngoa như là tiểu nhân nói dối Căng nguyện tiếp nhận, cầm ừ kia ậ n nói, láo phu liền ăn ngươi một chén cháo. Hừ. tên cầm ý thì hệ vệ phối hợp hừ lạnh một tiếng nhìn lấy tiệm mì l á o bản cả giận nói đứng lên không liền là một tô mì tiền sao bản quan cho ngươi phía sau còn dám nói lung tung cẩn thận bản quan đem ngươi bắt vào chiếu ngục tiệm mì trưởng quỹ liên tục đắp xuống một mặt b y khuất nhưng mà mọi người chung quanh lại là thần sắc q á i dị nghị luận âm ý thật là quan láo ra sao liền bữa sáng tiền đều cấp không nổi thôi đi c ò nói là c gì đại xong ạ t người. Nghe bốn nghị luận, phía lấy vương văn diễn liền tính toán rời đi chỗ này cái này lúc tiệm my trưởng quỹ thận trọng nói ta chỉ cần ta thiền cháo thành âm không lớn lại rõ ràng rơi vào trong thai của mọi người một thời gian chung quanh người ánh mắt càng thêm cái gì vương văn diễn sắc mặt khó coi vội vàng leo lên xe ngựa đối diện t i ể u lâu bên trong gần cửa sổ một người thần sắc bình tĩnh nhìn qua phía dưới đường kỳ đứng ở một bên một bên khác đứng lấy liền là trung nguyên nhất điểm h ồ n g lâm mang chậm rãi thu về ánh mắt khẽ cười nói để các thành người giang hồ đều động lên đến đi đem cái này tin tức phải nhanh chóng lan rộng ra ngoài đường kỳ không người đ ặ p xuống thương hại mắt nhìn đi xa xe ngựa đúng chuyện kế tiếp an bài xong chưa đường kỳ nhỏ giọng nói quan lộc tự khanh tiểu thiếp đã đưa vào vương văn diễn nhà bên trong tin tưởng tin tức rất nhanh liền hội chuyển tới lâm mang cười đặt chén trà xuống đứng dậy vô vô đường bà vai h ư ớ n g về dưới lầu đi tới làm đến không sai đối phó những ngày văn nhân tự nhiên muốn tại bọn hắn càng trọng thị phương diện hạ thủ một cái có tiếng xấu đạo đức bại h o ạ i người như thế nào làm cho người tin phục bách tính là ngu muội tin tức cái này đồ vật chỉ là càng truyền càng khoa trương chỉ cần có tâm lửa cháy thêm dầu không quá ba ngày vương văn diễn sẽ triệt để thanh danh quét đất một cái mất đi thanh danh văn nhân người ghét chó ghét giải quyết hắn tự nhiên là không phải việc khó gì về đến bắt c h n phụ ti lâm mang làm việc công cùng với các chủ nhiệm vụ án kiện những này công văn không chỉ là kinh đô còn có từ các nơi thiên hộ tập hợp mà đến đều cần hắn đến quyết định truyền đạt nhóm văn bận rộn mấy canh giờ cuối cùng xử lý xong tất cả công văn có thời điểm thật cảm thấy vị trí này ngồi lấy còn thật mệt mỏi c h ắ c không được cung bên trong cái kia vị hậu kỳ trực tiếp t ố i giữa so sánh dưới c ẩ m y lý hệ vệ đồ vật còn muốn đơn giản nhiều đường kỳ mang lấy cha đi vào cẩn thận để xuống lâm mang nắm nắm mi tâm hỏi liên quan tuyển người sự tình như thế nào rồi đường kỳ trả lời công văn đã đưa vào từng cái quân bên trong đại nhân ngài thật muốn tuyển nhận người giang hồ sao lâm mang bưng lên trà chậm r ã i phẩm m ộ t miệng bình tĩnh nói chỉ là cho bọn hắn một cái lâm thời thân phận thôi c ầ m ý nghệ vệ nhân viên lựa chọn cực kỳ nghiêm khắc đều là dân gian thân phận thanh bạch người cùng với các quân bên trong tinh nguyện chiêu thu người giang hồ cũng là phá thiên hoang lần đầu bất quá những n à y người giang hồ bên trong cũng có rất nhiều năng nhân dị sĩ thu vào bộ hạ nói không chắc liền có thể phát huy được tác dụng lâm mang đặt chén trà xuống hỏi cái k i a vị trung thiên hộ tại làm cái gì bắt chấn phủ ti tám vị thiên hộ hà tân giang đã phế hắn vị trí tự nhiên là để chống hiện nay liền chỉ còn lại cái tia vị trung cảnh an cùng cái khác cầm ý h ị vệ so sánh này người bất kể là bối cảnh còn là tư lịch đều hơn xa bình thường người nếu là không có hắn xuất hiện cái này bắt chấn phủ ti chấn phủ sứ vị trí tranh đ o ạ n người sẽ tại hai người này bên trong đường kỳ trả lời căn cứ thám tử hồi báo hắn gần nhất cùng triệu bên trong một chút đại thần đi rất gần lâm mang đôi mắt nhắm lại cười lạnh nói nhìn đến còn là chưa từ bỏ ý định a bất quá hắn cũng có thể hiểu cầm ý h ị vệ chấn phủ sứ suy cho cùng quyền cao c h ứ c trọng người nào nội tâm không có điểm ý nghĩ nhất là đối với cái này chủng bối cảnh thâm hậu người n h ư không phải lần này chính mình an nhiên về kinh hà đạo kính cũng sẽ không đích thân đến cửa b ồ i tội lâm mang đứng dậy cười nói ta liền đưa thích cứng đầu người ta vào cung một chuyến đường kỳ không người đáp xuống c h ấ n phủ ti nam viện đường bên trong mấy người ngồi cùng một chỗ giữa lông mày đều ẩn ẩn mang lấy một tia vẻ u sầu đứng đầu vị trí bên trên ngồi lấy một vị hơn ba mươi tuổi nam tử khuôn mặt lạnh lùng này người chính là bắt c h ấ n phủ ti thiên hộ trung cảnh an dưới đường là hắn mấy cái tâm phúc bách hộ một người trong đó đứng dậy ôm c ư nói đại nhân hiện nay tia lâm mang trở về chúng ta mấy cái có phải hay không muốn trước đi bái kiến một phiên mặc dù bọn hắn đều là trung cảnh an tâm phúc nhưng mà hiện nay lâm mang uy dành tại bên ngoài người nào không sợ như không phải bọn hắn là trung cảnh an tâm phúc sớm liền thay đổi địa vị nhưng mà lần trước kiến hội không có đi tất nhiên đã ác đối phương đã mất đi cơ hội tốt nhất trung cảnh an đem đám người thần sắc thu hết vào mắt nội tâm một trận phẫn nộ chấn phủ xứ vị trí hắn bày mưu rất lâu vốn cho rằng k i a lâm mang rời kinh phía sau liền phế đến thời điểm lại nghĩ đoạt xuống vị trí này liền dễ dàng nhưng mà không nghĩ đến người này không chỉ còn sống trở về càng là sông da to lớn thanh danh dùng bản thân lực lượng cải biến bắc trực lệ giang hồ liên tiếp diệt mấy cái giang hồ môn phái càng là vì cẩm y địa vệ đoạt xuống giang hồ môn phái giám sát quyền hiện nay tại cả cái bắc trấn phủ ti hy vọng rất cao nhưng mà hắn như là hiện tại đi đầu quân chẳng phải là bị người cười nhạo hắn kéo không xuống cái này mà đến bằng cái gì kia lâm mang bất quá một cái bách hộ xuất t h ầ n thậm chí hắn cái kia đáng chết cha liền là một cái tiểu tiểu tổng kỳ v ảnh chung cảnh an mãnh một quyền đập tại cái bàn bên trên nhìn đám người một mắt âm thanh lạnh lùng nói đều sợ cái gì có bản quan các ngôi ư r a không sự tình trung cảnh an đôi mắt nhắm lại c ư ờ i lạnh nói hắn cũng phách lỗi không bao lâu lần trước sự tình đã xúc phạm từng cái vân quý danh giới cái này kinh đô không có hắn nghĩ đơn giản như vậy dưới đường mấy người xứng sở lần lượt kinh ngạc nhìn về phía trung cảnh an bất quá trung cảnh an hiển nhiên không có nói nhiều ý tứ ý vị thâm trường nói nhìn đi vị trí này hắn ngồi không bao lâu bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có là mới có ăn cũng là một quyển chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc san sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm tám mươi sáu thái hậu bị cướp hạ rời đi bắt chân p h ụ ti lâm mang thẳng đến hoàng cung tại cung bên ngoài sáng hạ lệnh bài thuận lợi tiến vào trong cung vào cung về sau lâm mang trước đi gặp vạn lịch một mặt phía sau tại một tên thái giám dẫn dắt đi tới cung bên trong b ả o khố cái này cung bên trong b ả o khố bên trong còn có rất nhiều từ trên giang hồ s i ê u tập đến bảo vật bao quát bên trong rất nhiều thần binh lợi khí thậm chí trong đó còn có tiền triệu di vật rất nhanh lâm mang đi đến cung bên trong bảo khố trước đó cái gọi là b ả o khố kỳ thực liền là một cái to lớn đại điện dẫn lâm mang đi đến thái giám không người nói lâm đại nhân phía trước liền là b ả o khố lâm mang khẽ vuốt cảm ánh mắt nhìn về phía vòng ngoài tuần tra thủ vệ ước chừng mấy trăm người nhân số nhìn giống như không nhiều nhưng mà những này đều là tiên thiên cảnh võ giả thân thể cường tráng mà lại tại hắn đi đến lúc tại cái này phụ cận cảm nhận được như có như không tông sư khí tức rất nhạt nhưng mà xác thực tồn tại bất quá hoàng cung vốn cũng không phải là bình thường người có thể đủ thiện sấm càng đừng nói đến chỗ này lâm mang cất bước lên trước đẩy ra cung điện đại môn vừa một đẩy ra một cổ cho bụi đập vào mặt mà tới quanh thân chân nguyên r ũ n g động tự động đem cho bụi đ ẩ y ra lâm mang một mặt im lặng nơi này là bao lâu không người đến qua đi vào điện bên trong tại đại điện trung ương b ả y biện từng cái giá sách bất quá những kia giá sách cũng đều rơi đ ầ y cho bụi h i ệ n nhiên là rất lâu không thể có người thu dọn phía trước nhất giá sách trưng bày là binh khí thiên kỳ bách quái bất quá binh khí hắn hiện tại không thiếu những này đồ vật đối hắn mà nói không có tác dụng gì húng chi hắn tu đao cái này bên trong đao cũng không nhiều cũng so không lên hắn tú xuân đao cùng với viên nguyện l u a n đao tại đại điện bên trong dạo một vòng lâm mang bước chân đột nhiên đình trệ ánh mắt nhìn về phía bên phải giá sách cái này bên trong cất giữ đều là một chút kỳ chân dị bảo tính là tương đối đặc thù đồ vật tại một cái giá sách trưng bày một cái hộp gấm mơ hồ trong đó hắn cảm thấy cái hộp gấm kia bên trong tựa hồ có cái gì đồ vật tại hấp dẫn hắn mở ra hộp gấm trong đó trình thả lấy một tiết cánh tay cánh tay kia tản ra bình đạm kim quang chút nào không thấy mục nát dấu hiệu lâm mang con mắt mãnh nhiên co g ụ c lại nhẹ nhàng cầm ra tay cánh tay mặt bên trên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thiên thiên c ư ơ n g khí tại cánh tay này ghi chép vậy mà là bộ phận tiên thiên c ư ơ n g khí phương pháp tu luyện tu luyện điểm năng lượng năm nghìn không tiên thiên c ư ơ n g khí cái này môn phòng ngự tính thần công cho hắn rất lớn tiện lợi cùng d a i bên trong căn bản liền không người có thể đủ đánh phá tiên thiên c ư ơ n g khí phòng ngự chỉ tiếc trước đây hắn lấy được chỉ là tàn khuyết phẩm khuyết thiếu tông sư nhị cảnh tu luyện về sau nội dung không có nghĩ đến tại hoàng cung bảo khố bên trong vậy mà còn có thể có ý đó bên ngoài thu hoạch một lát sau lâm mang cười buông cánh tay xuống mặt lộ nụ cười Thề nội c lâm mang trầm lâm mang chầm ngâm giây phút đem hắn cầm lên quay người đi ra bà c h ố nhưng mà liền tại hắn lập tức rời đi lúc thân sau bỗng nhiên chuyển đến một tiếng bình đạm tiếng cười khẽ lâm đại nhân còn xin dừng bước lâm mang nhìn lấy người tới cảm thấy kinh ngạc chắp tay nói tào công công người tới chính là đông s ư ở n g đốc chủ tào chính thuần tào chính thuần mỉm cười chắp tay nói chúng ta gặp qua lâm đại nhân lâm mang đôi mắt nhắm lại cười nói không biết tào đốc chủ có chuyện gì tào chính thuần mắt nhìn m ộ n phía nhúng tay làm cái mời động tác lâm đại nhân chuyển sang nơi khác nói như thế nào có thể dùng lâm mang khẽ vớt cằm hai người tới cung bên trong một cái vắng vẻ đình tào chính thuần cười ha h à nói lâm đại nhân ngươi cái này lần có thể là cho chúng ta đông s ư ở n g tìm cái phiền toài lớn a mặc dù tại cười nhưng mà lời nói bên trong lại để lộ ra một tia lanh ý lần này dược vương cốc một chuyện Đông điểm xưởng xuất hiện này sự tình, kém điểm dẫn tới giang hồ nhiễu xuất tới hồ sự kém lâm o ạ phạt. n ràng hành thánh thượng rõ trách là lực, l sự bất bị đã mang khép cười một tiếng kinh ngạc nói tào đốc chủ này nói ý gì bốn phía có bình đạm gió nhẹ thổi tới không khí từng bước biến đến trở nên tế nhị t à o chính thuần cười cười ý vị thâm trường mà hỏi những người giang hồ kia thật là lưu thị r ế t chết sao lâm mang nâng lấy đao cười hỏi chẳng lẽ tào đốc chủ cho rằng là ta r ế t t à o chính thuần khép cười một tiếng yếu ớt nói lâm đại nhân ngược lại là hảo thủ đoạn a bất quá lâm đại nhân trẻ tuổi nóng tính là chuyện tốt nhưng mà có lúc còn là cần thiết nắm giữ tốt phương hướng lâm mang cất bước hướng về ngoài đình đi tới c ư ờ i to nói t à o đốc chủ như là không khí thịnh vậy còn cứ gọi trẻ tuổi người sao giang sơn đời nào cũng có tài tử ra nhìn qua lâm mang đi xa bóng lưng t à o chính thuần mặt bên trên tiếu dung một một chút biến mất mắt bên trong cũng nhiều chút lành ý hắn thần s ắ c l ạ n h lùng dị thường bệ hạ hiện nay càng tín nhiệm cầm ý nghề vệ lâm mang lên tại bé nhỏ không chỗ nương tựa trong chiều càng không kết đẳng không có kia nhiều quan hệ phức tạp dựa vào chỉ có h o à n quyền được bệ hạ tín nhiệm lâm mang làm việc sự tỉnh thật làm bệ hạ không biết sao chỉ là bệ hạ lựa chọn ngầm thừa nhận cái này hết thảy đông tây nhị hán q u a thời để bệ hạ hiện nay ẩn ẩn có chút thiên hướng cầm ý liệt vệ lâm mang đi tới bước chân hơi ngừng lại quay đầu nhìn một cái t à o chính thuần xuất hiện tại hắn dự kiến bên trong cầm ý liệt vệ q u a thời muốn xâm phạm đến đông tây nhị hán lợi ích trước kia có thể không có đông tây nhị hán cầm ý liệt vệ là một tay che trời hiện nay quyền lợi ba phần người nào đều nghĩ chính lão đại t à o chính thuần làm đến đông sườn đốc chủ nếu là có thể ngồi nhìn cầm ý l i ệ vệ của thời mới là thật có quỷ lâm mang khẽ cười một tiếng cất bước đi ra hoàng cung Về đương ế đến n chấn phụ Thi, lâm Mang bắt ti, phụ gọi Lâm đ ờ đường kỳ, đường kỳ n bên trong, cung kính hành lễ nói, đại nhân, ngài gọi ta. Ừ. Lâm Mang khẽ bước cảm, chỉ chỉ bàn bên trên hộp sát, nói, n g gọi g kỳ, kỳ khẽ đi đại bước vào cho ta. sắt, cằm, chỉ chỉ hộp lệ Lâm Ừm. i đi. thử thử đ ư ờ kỳ hiếu kỳ mở ra hộp sắt nhìn lấy vật trong hộp kinh ngạc nói cái này là lâm mang bưng lên bàn bên trên trà chậm rãi nói mặc ra cơ quan cánh tay có thể so với các loại thần minh đ ư ờ n g kỳ một kinh hốc mắt t ừ n g đỏ cảm kích nói đại nhân lâm mang giơ tay đánh gãy bình tĩnh nói lắp đặt thử thử đi đương kỳ lặng lẽ cầm lên cánh tay máy Theo lấy lâm m a n g n h ư hướng này thời gian, hắn tự nhiên rõ ràng、lâm、mang tính cách, cũng không nói thêm lời. Lấy ra hộp bên trong cơ quan cánh Lấy tay, thời tự thêm cách, hộp lời. ra rõ lâm cơ văn ề cánh tay trái của trái mình tay g đại i t tiếp xúc đường ế chết chết n quan cánh tay bên trong liền vang lên một trận bánh răng chuyển động thanh âm, sắt theo đó cánh tay phía sau cùng vai chết chết tổ hợp lại với nhau. Nhã văn bả bả vai vai với tay tay phía sau lại đài một máy mắt, một sắt theo tổ cơ hợp đó đ âm, kỳ thử giật giật kinh ngạc phát hiện thuận lợi vô cùng bàn tay bỗng nhiên chuyển động lên đến khoảnh khắc ở giữa tổ hợp thành một chuôi đao lại hóa thành trường kiếm lâm mang nhìn cũng là ngạc nhiên vô cùng cái này mặc ra cơ quan tạo vật có điểm đồ vật ra đường kỳ quỳ một chân trên đất cảm kích nói đa tạ đại nhân lâm mang gật đầu hỏi vương văn diễn sự tình như thế nào đường kỳ đứng dậy trả lời tin tức đã tràn ra đi tiếng vọng rất kịch liệt chúng ta đã tìm mấy cái văn nhân tại các đại thư viện gieo rắc tin tức lâm mang cười đặt chén trà xuống khẽ cười nói tiếp xuống đến liền các loại trò hay mở màn thời gian l ạ g yên trôi qua cái này đoạn thời gian kinh đô phát sinh một kiện đại sự đương thế đại nho vương văn diễn cùng quang lộc tự khanh tiểu thiếp thật không minh bạch nghe nói là vẫn là bị tại chỗ bắt được s ắ p theo đó liên quan vương văn diễn các chủng bê bối liên tiếp b ạ o ra một thời gian vương văn diễn có thể nói là danh dự quét r á c kinh bên trong thường xuyên đều có thể gặp đến một chút người đọc sách lớn tiếng l ụ c mạ vương văn diễn chính cái gọi là thường đổ đám người đầy cái này trong đó không thiếu có nghĩ dẫm lên vương văn diễn thanh danh thợ ư n g vị văn nhân nha từ cổ liền là như này đông thành biệt viện bên trong vương văn diễn nổi giận đùng đùng đi vào nhà bên trong sắc mặt tâm trầm b à ảnh chén trà trên bàn bị hắn giận ném trên mặt đất nổi giận mắng đáng chết đều là một đám ngu xuẩn một đám vô tri dân đen đây rõ ràng chính là có người vu hoan h ã m hại vương văn diễn chửi bầm lên lại cũng không có nho nhã hình tượng cho dù ai mỗi ngày ra ngoài bị người chỉ trì điểm điểm tâm tình đều sẽ không dễ chịu liên tại cái này lúc vương phủ bên ngoài một đám c ẩ m y địa vệ n giục a môn, t xâm ngựa Phủ bên trong, phủ bên trong hộ vệ vừa muốn ngăn trở, nhưng mà u ố n ngăn nhưng trở, m nhìn đến lì là cẩm y tới nhất là đoạn trước thời gian đổ sắt rất nhiều giang hồ môn phái càng làm người tâm sinh sợ hãi nghe lấy ngoài phòng động tĩnh vương văn diễn dận sông mà ra quắp là người nào tại bên ngoài lớn tiếng ồn ào vương văn diễn vừa đẩy cửa ra đối diện mà đến là một đám đằng đằng sát khí cầm ý l ì hẻ vệ vương văn diễn n g ư ơ i sự tình phạm một cái cầm ý l ì hẻ vệ hét lớn một tiếng cười lạnh nói mang đi chậm đã vương văn diễn sắc mặt biến hóa âm thanh lạnh lùng nói các ngươi muốn làm cái gì hừ xâm nhập phủ bên trong cầm ý li h vệ hừ lạnh một tiếng lạnh lùng nói người dùng t h ú n g tôi tớ i trong phủ giết người theo chúng ta đi một chuyến đi vừa mới nói xong không khỏi phân trần quăng lên vương văn diễn liền đi lúc này phủ bên ngoài đã tụ lên rất nhiều b á c h tính nhìn lấy vương văn diễn bị mang đi đám người chỉ trỏ nhưng mà càng nhiều là đối vương văn diễn chửi rủa vào trước là chủ quan niệm một nhìn đến vương văn diễn bị cầm y hỉa vệ mang đi cái thứ nhất nghĩ tới khẳng định là vương văn diễn phạm cái gì đ ạ i tội tin tức rất nhanh chuyển ra ở kinh thành dẫn tới rất lớn phong ba vương văn diễn dù sao cũng là nổi danh văn nhân thân phận bất đồng nhưng mà lúc này lại là không người dám dẫn trước ra mặt chủ yếu cái này đoạn thời gian vương văn diễn tiếng xấu như là lúc này ra mặt chẳng phải là trắng trận cho chính mình nhiễm lên ô tên có thể nghe thấy vương văn diễn bị cầm ý rỉa vệ mang đi chiều bên trong bách quan lại là một trận kinh dận lần lượt đều tại suy đoán cái này người điên lại muốn làm cái gì chiếu ngục lâm mang chậm dài đến bốn phía cầm ý rỉa vệ lần lượt làm lễ than hỏa k h ẽ đung đưa vương văn diễn nhìn lấy bốn phía đám người cả giận nói thả ta ra ngoài các ngươi biết rõ ta là người như thế nào sao các ngươi bằng cái gì bắt ta một tiếng cười khe chuyển đến lâm mang chậm dài đến bình đàm nói vương đại nhân đừng gọi tiến chiếu n g ủ không có bản quan mệnh lệnh liền không có người có thể còn sống rời đi nhìn đến lâm mang vương văn diễn con mắt thu nhỏ lại trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thân sau có cầm ý rỉa vệ rời đến cái g h ế lâm mang tùy ý ngồi xuống nhìn lấy vương văn diễn bình tĩnh nói vương đại nhân nói nói tội của ngươi đi cái này cầm ý rỉa vệ đại hình ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ thử nghiệm đi vương văn diễn vừa kinh vừa giận nói ngươi cái này là lạm dụng tư quyền ngươi liền không sợ b ậ hạ trách tội sao ngươi bằng cái gì bắt ta lâm mang mặt bên trên tiếu dung dần dần tiếu dung người lạnh nói ngươi thật cho là ta cha không được ngươi tại kinh đô làm sự tình sao bản quan hiện nay chẳng qua là lấy đạo của người trả lại cho người thôi vương văn diễn sắc mặt biến hóa t ư lạnh một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ngươi lại nói cái gì ta không biết rõ lâm mang liếc mắt đường kỳ nói khẽ d ụ n g hình đi vương văn diễn đ ỗ n g nhiên thất sắc hoảng hốt vội nói lâm mang ngươi muốn làm cái gì ngươi không thể đối ta d ụ n g hình lâm mang ngữ khí xâm nhiên ngươi vừa xưng hô bản quan cái gì vương văn diễn một lúc nhẹ lời nhìn lấy mấy tên cầm ý rỉa vệ tiến vào đại lao vương văn diễn hoảng sợ nói chậm ta nói lâm mang khẽ cười nói sớm như này phối hợp không phải liền tốt vương văn diễn cùng dương hợp tu quan hệ không ít trong đó tất có liên lụy hắn là một cái rất tốt chỗ đột phá đúng lúc mượn cơ hội này đem dương hợp tu nhất mạch nổ tận gốc một k h ắ c đồng hồ về sau đường kỳ đưa tới tội trạng nói khẽ đại nhân đều ở nơi này lâm mang liếc một mắt khẽ cười nói nhìn đến còn có ngoại ý muốn vui vẻ a liền tại cái này lúc ngoại giới có một cái cầm ý r ỉ vệ vội vàng mà đến nhanh chóng nói đại nhân viên chỉ huy dùng mời ngài đi một chuyến lâm mang hơi hơi nhăn mày hỏi có nói là chuyện gì sao không có lâm mang căn dặn đường kỳ vài tiếng rời đi chiếu ngục chạy tới viên trường thanh viện tử vừa tiến vào viện bên trong liền thấy sắc mặt ngưng trọng viên trường thanh viên đại nhân lâm mang chắp tay tay kinh ngạc nói đã xảy ra chuyện gì viên trường thanh sắc mặt ngưng trọng nói thái hậu bị cướp bạn thích thể loại lính chủ nhưng chán n g á n với mảnh hồ biến ra bá đạo binh chủng chỉ tay cái là thần cấp kiến trúc bốn hay đến với nơi đây chỉ có làm mới có ăn cũng là một q u y ể n chiến tranh nhiệt huyết nơi vạn tộc săn sát văn minh như sao cùng nhau va chạm cùng nhau tỏa sáng ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó chương một trăm tám mươi bảy đều là tinh kế thượng thái hậu bị cướp lâm mang mặt lộ kinh hãi kinh ngạc nói đến tuột cùng có cái gì sự tỉnh viên trưởng thanh gia hiệu lâm mang ngồi xuống tiếp tục nói thái hậu đi tới trí hóa tự cầu phúc nhưng mà tại rời tự về sau tao nộ một thần bí người tập kích tất cả hộ vệ chết đi thái hậu càng là không biết tung tích b ậ hạ tức giận mệnh lệnh cần thiết tại trong vòng hai ngày tìm tới thái hậu nay sự tình bệ hạ vốn ý là giao cho đông s ư ở n g phụ trách nhưng mà tào đốc chủ ủng hộ ngươi đến phụ trách lâm mang hơi hơi nhăn mày hỏi còn có cái gì manh mối sao cái này ra hỏa còn thật là biết vung n ổ i a viên trường thanh lắc đầu thở dài người xuất thủ tương đương không đơn giản trước mắt không có tung tích mà lại này sự tình hẳn là có kinh bên trong người tại trong đó h i ể m hộ lâm mang đứng lên nói ta cái này liền đi an bài viên trường thanh dặn dò thái hậu mất tích một chuyện che giấu không nên để quá nhiều dân gian người biết rõ một quốc gia thái hậu bị cướp chuyến đi chẳng phải là ảnh hưởng hoàng thất danh dự Ta minh bạch. Từ viên trường thanh viện bên trong minh viên viện rời bên bạch. đại i vội vàng về đến nghị sự đường. Rất nhanh, nghiêm giác cùng đường kỳ hai người nối tiếp nhau mà tới. Lâm Mang mà nhanh, nhau vàng đến nghị đường. cùng đường về đ sự Rất kỳ nhân hai người chắp tay hành lễ lâm mang nhìn hai người một mắt trầm giọng nói vừa nhận được tin tức thái hậu bị cướp thánh thượng yêu cầu trong vòng hai ngày tìm về cái gì hai người con mắt co r ụ t lại mặt lộ kinh hãi thái hậu mất tích cái này có thể là đại sự à như là thái hậu rơi vào gian nhân tay bên trong dùng này làm uy hiếp chính là một tràng kinh thiên đại họa đại nhân cuối cùng là chuyện gì xảy ra nghiêm giác mặt đầy kinh nghi bất định lâm mang thăng chức chấn phủ sứ về sau hắn thành vì tân tây viện thiên hộ lâm mang lắc đầu nói cụ thể tình huống ta cũng không rõ lắm tin tức mới vừa chuyển đến thái hậu đi trí hóa tự cầu phúc rời đi sau tao nộ c ấ p giết đường kỳ lâm mang âm thanh lạnh lùng nói cho bác trực lệ thanh phong kiếm phái bọn hắn t r u y ề n tin nói cho bọn hắn gần nhất lưu ý tất cả xa lạ người giang hồ cái khác đem thái hậu vẽ chân dung tiễn một phần nói cho bọn hắn cần thiết lưu ý này người tin tức mới vừa chuyển đến cho dù bọn hắn hành động nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy cũng vô pháp rời đi thuận thiên phủ lâm mang hiếp mắt nhìn ngoài cửa sổ yếu ớt nói nói cho kinh đô tất cả bàn phái để bọn hắn điều tra rõ ràng gần nhất đều có cái nào nhân vật đặc biệt rời kinh vâng đường kỳ không người đáp xuống quay người rời đi lâm mang lại đưa ánh mắt về phía nghiêm giác phân phó nói nghiêm giác ngươi đi một chuyến trí hóa tự biết điều tỉnh tỉ mỉ đi qua vâng nghiêm giác quay người rời đi nhìn qua hai người rời đi lâm mang bưng lên bàn bên trên trà chậm dại thưởng thức trầm mặc không nói theo lý mà nói thái hậu tuy là điệu thấp rời kinh nhưng mà hắn bên cạnh hộ vệ tất nhiên không ít ngoại trừ c ầ m y diệ vệ bên ngoài nhất định còn có đông tây nhị hắn bên trong hắn vệ cao thủ bồi cùng mà lại thái hậu hành tung không phải bình thường người có thể đủ biết được có thể đủ trong thời gian ngắn ngủi như thế thần không biết quỷ không hay cướp đi thái hậu còn không lưu lại bất kỳ tung tích nào này người tất nhiên là cực kỳ có thân phận địa vị người khả năng rất l ừ a tính liền là kinh bên t r o người n g chỉ là này người cướp thái hậu muốn làm cái gì thời gian lạc yên trôi qua kinh bên trong một chút quan viên đã nhận đến phong thanh giấy không gói được lửa có chút tin tức cho dù không theo cầm ý gì về cái này tiết lộ cũng biết từ địa phương khác tiết lộ ra ngoài một thời gian gần như tất cả người đều đem ánh mắt nhìn về phía bắt trấn phủ thi trong đó không thiếu lo l ắ n g thái hậu người nhưng mà cũng có xem kịch tâm thái người như là tìm không thấy thái hậu lâm mang tất nhiên khó tránh tội lỗi rất nhiều người đã tại ước gì thái hậu rơi đài thời gian trôi qua nửa n g à y cũng không bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng chuyển đến nghiêm giác tại trí hóa tự cũng không có đạt được bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng thẳng đến đêm khuya đường kỳ đội mưa mà đến tay bên trong cầm lấy một phần mật báo cung kính nói đại nhân cái này là trước mắt thống kê ra cái này mấy ngày rời kinh người lâm mang cũng là một đêm không ngủ tiếp qua đường kỳ đưa tới mật báo nghiêm túc một cái nhìn qua ừ m hắn ánh mắt đẫu nhiên dừng lại kinh ngạc nói hội đồng quán bên trong có người rời kinh mật báo bên trong ghi chép hội đồng quán bên trong hôm nay có người ngồi xe ngựa lạng yên rời kinh phía sau lại bí mật trở về lâm mang đầu góc bên trong lóe qua một đạo linh quang nhanh chóng nói phái người cha cha cái này lúc cùng quán bên trong ở đều là cái gì người cái này lúc cùng quán hướng đến đều là đại minh tiếp đái ngoại tân địa phương như nói rời đi hội đồng quán còn có thể lý giải nhưng mà tại cái này mẫn cảm thời gian rời kinh lại lộ ra có chút quỷ dị đường kỳ nhanh chóng rời đi một canh giờ về sau đường kỳ ôm lấy một chồng mật báo vội vàng trở về đại nhân đều ở nơi này lâm mang một cái mở ra tại trong đó nhìn đến hai cái cực kỳ quen thuộc danh tự ô hoàn lợi tú công chúa gặp lâm mang nhìn chằm chằm mật báo đường kỳ thăm dò tính mà hỏi đại nhân có vấn đề gì sao lâm mang chỉ chỉ mật báo bên trên danh tự hỏi biết rõ cái này hai người sao đường kỳ liếc một mắt trả lời Bọn bởi bệ hắn tự hồ từ vào kinh thành liền một mực lưu tại hội đồng quán, bởi vì bệ hạ một mực không hồ hội hạ thể tự từ một tại một t mực mực vào vì lúc, lưu rất nhiều nước ngoài phiên bang khả năng tại hội đồng quán chờ mấy tháng tài năng đến hoàng đế triệu kiến kỳ thực có khả năng hoàng đế đều không biết rõ có người như vậy đến mức hoàng đế có phải hay không hội triệu kiến hoàn toàn quyết định bởi tại lễ bộ quan viên cùng với cung bên trong thái giám nhưng mà tính toán thời gian cái này hai người đến kinh đô nhanh có tám tháng cái này lợi tú công chúa không phải muốn vào cung sao đ ư ờ n g kỳ trần trờ nói nghe nói là thái hậu không vui nói là phiên ba người n g không nên vào cung làm phi cho nên vị công chúa này vào cung lại bị dây dưa lâm mang ném xuống mật báo lấy qua bàn tú xuân đao đội mưa đi ra ngoài băng lanh thanh âm nương theo lấy tiếng mưa rơi t r u y ề n ra làm cho tất cả mọi người tập hợp bí mật bao vây hội đồng quán đ ư ờ n g kỳ mặc dù có khó hiểu nhưng vẫn là vội vàng trước đi phân phó hàn phong thấu xương tiếng mưa rơi bàng bạc đường phố bên trên mơ hồ có vô số tiếng bước chân dày đặc liên tiếp vang lên tương đạo quấn lấy hắc bảo lưng đeo tú xuân đao thân ảnh lạng yên tiếp cận hội đồng quán bên trong một thân ảnh từ nóc nhà lạng yên bay xuống thân ảnh lạ như quỷ mị tránh thoát bốn phía tuần tra thủ vệ lẻn vào người chính là lâm mang một đường tiềm h à n h rất nhanh đi đến một tòa độc lập viện bên trong nhìn lấy phía trước lóe lên ánh n ế n gian phòng lâm mang chậm dại đến gần đi mấy bước bốn phía trận có binh khí va chạm thanh â m chuyển đến sắp theo đó mấy chục người từ chỗ tối sấm ra đến cầm trong tay binh khí gian phòng đại môn từ từ mở ra ô hoàn từ bên trong đi ra mặt mang nụ cười lâm đại nhân ô hoàn cười chắp tay nói hôm đó một chia tay không ngờ lâm đại nhân hiện nay đã thành c h ấ n phụ sứ ngược lại là muốn chúc mừng lâm đại nhân ở kinh đô kinh bên trong tin tức hắn còn là biết rõ một chút nghe lấy kia từng cọc từng cọc sự tích thực tại rất khó đem hắn cùng trước đây cái kia v ừ a bãi vô danh cẩm ý hệ vệ tổng kỳ liên hệ với nhau hắn nội tâm không khỏi cảm khái cái này đại minh quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp h a lâm mang liếc mắt một phía c ư ờ i lạnh nói xem ra là đã sớm chuẩn bị a ô hoàn g một mặt kinh ngạc nói lâm đại nhân cái này là ý gì keng lâm mang đống nhiên rút đ o màn mưa phía dưới một đạo sáng tỏ đao quang nhanh chóng sáng lên từng tia từng tia hạt mưa phảng phất bị chém nát một đao trực chỉ ô hoàn ô hoàn sắc mặt biến hóa quắt lâm đại nhân ngươi muốn làm cái gì cái này bên trong là hội đồng quán công chúa tại này lâm đại nhân ban đêm xông vào chúng ta mấy cái viện bên trong chẳng lẽ làm ư u toan đối công chúa làm loạn cái này quắt to một tiếng nháy mắt hấp dẫn hội đồng quán bên trong rất nhiều người lớn tiếng d ọ a người thậm chí rất nhiều người từ trên giường c h â n động viện bên ngoài sông đến số lớn binh lính tuần tra trong đó còn bao gồm rất nhiều phiên b a ngoại thần lâm mang sắc mặt triệt để lạnh xuống ban đêm xông vào hội đồng quán ý muốn đôi xuất vân quốc công chúa làm loạn nếu là thật sự chuyển ra tin tức cho dù hiện nay xuất vân quốc công chúa không thể vào c u n g nhưng mà kia cũng là tiến hiến cho hoàng đế nữ nhân nay sự tình không nói có phải hay không thật sẽ buồn nôn hoàng đế tất nhiên cho kia bảy ngự sử lưu xuống sơ hở kia bảy văn nhân một mực tự xưng là thiên t r i ề u thượng quốc dùng lễ quan hệ ngoại giao như thật phát sinh n à y sự tình tất nhiên muốn b ứ c hoàng đế cho ra một cái công đạo cùng lúc đó tại nơi xa mái hiên bên trên ba người hai mặt nhìn nhau đại ca hiện tại hẳn là như thế nào đoạn thiên n a i ôm lấy đao nhìn phía dưới cảnh tượng một lúc cũng không biết nên nói cái gì sự tình phát sinh quá mức cho nên để hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị yên lặng theo dõi k ỳ biến đoạn thiên n g a y vứt xuống một câu nhìn về phía phía dưới thượng quan hải đường ánh mắt phức tạp thở dài không có nghĩ đến trước đây cái k i a tiểu tiểu cầm ý địa vệ hôm nay lại có thể có thành tựu như thế này cầm ý địa vệ trấn phụ sứ quyền khuynh một phương liên nghĩa phụ đối với này người đều là nhiều thêm tán thưởng Này n g à i cái này là làm cái gì người đến là hội đồng quán chủ sự t r ầ m yến chính t h ấ t phẩm quan quan phẩm tuy nhỏ nhưng là một cái mười phần công việc n h o bở quyền lợi cũng là không nhỏ t r ầ m yến liền vội vàng tiến lên khuyên nói lâm đại nhân này sự t ì n h có phải hay không có hiểu lầm lâm mang liếc hắn một mắt âm thanh lạnh lùng nói cút t r ầ m yến sắc mặt cứng đờ rất nhanh nổi giận nói lâm đại nhân cái này bên trong là hội đồng quán chỗ này có rất nhiều nước ta quan hệ ngoại giao ngươi chẳng lẽ muốn động đao binh sự tỉnh văn nhân nha phần lớn như vậy húng chi hiện nay lâm mang thanh danh tại ngoại Càng càng c ũ lâm mang thiếu manh g niên một cước đá trên người chẩm biến đem hắn đá bay ra ngoài ngự khí xâm nhiên lại nhiều nói một câu đừng trách bản quan vô tình lâm mang ngực bụng bên trong chân khí sôi trào chợ quát lên xuất vân quốc sứ giả ô hoàng tư tàng bạch liên giáo người n g u đổ làm loạn ngưu toan ngưu hại bệ hạ giết không tha chỗ mũ c ẩ m y địa vệ là ngươi tổ tông vừa mới nói xong cả cái hội đồng quán bên ngoài nhanh chóng xâm nhập rất nhiều c ẩ m y địa vệ mặt đầy túc sát chi khí đường kỳ dẫn đầu một đám c ẩ m y địa vệ trực tiếp xua đổi bốn phía phiên ban g ngoại thần liên tại cái này lúc viện truyền ra ngoài đến một đạo bình đạm tiếng cười khẽ lâm đại nhân con đã theo lấy thanh âm chuyển đến viện bên ngoài xông đến mấy chục cái đông xưởng đông xưởng dẫn đầu là cái hơn ba mươi tuổi thái giám lâm đại nhân chỗ này là xuất vân quốc công chúa ngủ lại chỗ ngươi các loại cầm y địa vệ ở đây sợ là có nhiều bất tiện à. nhìn đến đông xưởng người lâm mang sắc mặt đ ỗ n g nhiên một lạnh tối nay hành động sự tình che giấu người biết rất ít đông xưởng xuất hiện ở đây có hơi quá mức trùng hợp cái kia vị thái giám cười ha h à nói lâm đại nhân nếu là thật sự có cái gì sự tình không ngại liền do chúng ta mấy cái làm thay đi cũng phương tiện rất nhiều công chúa ngày mai liền muốn vào cung ý kiến chứ vị tại này không tốt ta phức l i ê n tại hắn nói xong một n á y mắt lâm mang tay bên trong tú xuân đao trực tiếp đâm vào thái giám miệng bên trong một mảnh huyết nhục mơ hồ lâm mang thần sắc hở hương quan sát hắn ngự a khí băng lãnh tiếp tục nhiều chuyện bạn quan liền ngươi cùng nhau chém chó bình thường đồ vật cũng xứng tại bạn quan trước mặt khoa tay m ộ a chân lâm mang hướng nhảy tới ra một bước bốn phía đông s ư ở n g nhanh chóng lui về sau vê n h dưới chân đá xanh sàn nhà ẩm vang nổ tung bốn phía nước mưa khoảnh khắc ở giữa cuốn nước nóng bỏng thuần dương chân nguyên b ú ộ c hơi ra vô số b ạ c h vụ thân đao chuyển một cái cực kỳ ngang ngược chém về phía ô hoàn không khí bên trong vang lên sắc bén âm thanh ô hoàn sầm mặt lại người điên mặc dù sớm liền nghe nói này người là người điên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 ô i hoàn cả cái người bị khủng bố kình lực chấn l ù i lại trên mặt đất lưu lại một đạo kéo được vết tích mặt lộ kinh hãi hắn cánh tay điên cồn u g run r à y một cổ như thái dương chân hỏa nóng bỏng chân khí nhanh chóng xâm nhập thể nội toàn thân gân mạch phản g phất hỏa diễm rèn đốt sau một khắc bên thai vang lên kình phong tiếng thét một vệt đao quang tại trước mắt nhanh chóng phóng đại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc hắn thân trước đột n g ộ t xuất hiện một cái hắc y nhân ảnh a n mặc quái dị đông minh nhẫn giả lâm mang thần sắc cứng lại đao phong nhanh chóng lướt qua nhưng mà sau một khắc kia đ ô n g minh nhẫn giả m ộ tại t tú xuân đao ngang n biến mất kia chân một nháy g c mắt bốn phía nước mưa giống như ngưng kết thiên địa ở giữa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ đến bốn phía mỗi một giọt nước mưa bên trong đều phảng phất tràn ngập lấy một cổ đao khí ngưng vũ hóa nhận ngàn vạn nước mưa tức ngàn vạn trôi đao trên mái hiên quy hải nhất đao nhữ mày mặt lộ giật mình thấp giọng nói thật bá đạo đao ý đ o ạ n thiên n g a i kinh ngạc mắt nhìn quy hải nhất đao hỏi so với ngươi như thế nào tà tạm không bằng hắn quy hải nhất đao tay cầm đao khẩn trương thượng quan hải đường nhìn phía dưới màn mưa bên trong thân ảnh trầm mặc không nói một đao đi qua đao hấn thực lực đã sớm hơn xa từ trước hắn đao liền nghĩa phụ đều muốn tán thưởng có thể để một đao nói ra lời này cái này ra hỏa đao ý đến tột cùng mạnh bao nhiêu ô hoàn g con mắt mãnh nhiên c o r ụ t lại cảm nhận được một cổ tĩnh m ị c h h ẳ n ý kinh quát lâm đại nhân ngươi muốn làm cái gì cái này bên trong là hội đồng quán ta là đại minh quan hệ ngoại giao c h i thần ngươi chẳng lẽ muốn giết ta lẽ nào cái này liền là thiên triều thượng quốc đạo đại khách ngươi như giết ta ngươi có thể cân nhắc qua hậu quả chẳng lẽ ngươi là muốn hai nước lại sinh ra chiến sự lâm mang thần sắc lạnh lùng cười lạnh nói chính là tiểu quốc cũng dám dóng ra húng chi ngươi thật là xuất vân quốc người sao cái gì ô hoàn sắc mặt đột nhiên mặt bên trên ẩ n ẩ n mang lấy vẻ kinh hoàng thoại âm rơi xuống một máy mắt tú xuân đao đã như quỷ mị hàng lâm nhanh đến cực hạn đao quang chém nát từng giọt nước mưa phốc phốc tiên huyết tại mưa to bên trong nở rộ lâm mang n g â g lấy đao từng bước một đi hướng gian phòng thân sau ố hoàn đầu lâu lạng yên lan xuống viện bên ngoài nhìn đến một màn này tất cả người đều kinh c ầ m y địa vệ giết người từ dưới đất bỏ dậy c h ầ m yến cả kinh nói lâm đại nhân người điền rồi sao cái này bên trong là hội đồng quán đường ký nhanh bước đi tới nhìn chằm chằm chấm yến một cái kéo qua hắn lý thái ắ n l hậu nhìn lấy lâm mang mặt bên trên biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa thần xác bình tĩnh bình thân nàng lời nói đặc biệt nhẹ đạm cũng nghe không ra được cứu mừng rỡ thái hậu mạo phạm lâm mang nội tâm ẩn lẩn kỳ quái đao phong chém qua dây thừng theo lý mà nói thái hậu hẳn là không phải cái này phó thần sắc mới đúng bất quá lúc này thái hậu an nguy trọng yếu hắn cũng không nói hoài tới suy nghĩ quá nhiều ngoài phòng đường kỳ bước n h a n h đến nhìn đến phòng bên trong thái hậu sắc mặt biến hóa lâm mang thấp giọng nói đem tất cả người xua đổi hộ tống thái hậu vào cung vâng hội đồng quán bên trong sự tình rất nhanh dẫn tới kinh bên trong năm thành bình mã ti tuần tra sĩ tốt bất quá tại gặp đến c ẩ m y h ì ệ vệ về sau lại lặng yên rời đi viện bên ngoài một đám người trực tiếp bị cầm y h i ệ vệ ngang ngược khu t r ụ lâm mang thẳng đến viện bên trong một gian khác gian phòng một cước đá văng cửa phòng bất quá nhà bên trong lúc này đã là trống giống một mảnh lâm mang sắc mặt lạnh lùng xoay người rời đi mới vừa cố kỵ thái hậu an nguy không có nghĩ đến để cái này tử nhân yêu chạy lâm mang bí mật hộ tống thái hậu hồi cung vũ đức điện bên trong nghe xong lâm mang tấu chu dực quân sắc mặt đặc biệt tâm trầm cả giận nói cái này bày đồ h ô u trướng lại liền thái hậu đều g i á m cướp chu dực quân mắng một chút lần nữa ngồi xuống nhìn lấy lâm mang trầm giọng nói ngươi cứu giá có công chấm vốn nên thường ư ơ i nhưng mà này sự tình ngươi hẳng không nên bị ngoại nhân biết rõ lâm mang minh bạch cái này vì ý tứ chắp tay nói cái này hết thể đều là thần b u ồ n phận sự tình không dám tranh công thái hậu không việc gì đã là may mắn bất quá thần cảm thấy này sự tình sợ là có ẩn tính khác chỉ dựa vào xuất vân quốc mấy người tuyệt không cách nào hoàn thành này sự tình chu dự quân lắc đầu nói thái hậu nói này sự tình đến đây liền dừng không cho lại cha đã thái hậu hiện nay không việc gì tránh khỏi tin tức chảy ra ảnh hưởng thái hậu danh dự đến đây liền dừng đi lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc chắp tay nói thần cáo lui nói chậm rãi lùi lại lấy rời đi đi ra cung điện về sau một tay đỡ đao bước lớn rời đi có thời điểm không có ban thưởng liền là lớn nhất ban thưởng bất quá thái hậu liền này dừng tay có điểm lệnh người khó hiểu nhất là trước đó nhìn đến thái hậu lúc nàng t h ầ n sắc quá mức chấn định chấn định không giống là một cái bị bắt c ó người lâm mang bước chân đột nhiên đình trệ ngầm đầu ngắm nhìn bầu trời đen như mực p h ả n phất là nghĩ đến cái gì mặt bên trên lộ ra một tia như có như không cười n ạ o hy vọng tốt nhất không phải như đây lẩm bẩm lời nói bên trong để lộ ra một dòng sắt ý lạnh lẽo một đêm không có chuyện gì xảy ra hội đồng quán bên trong tin tức cũng chưa truyền ra biết rõ người cũng giới hạn tại số ít người đối ngoại thuyết pháp là xuất vân quốc người cấu kết mạch liên giáo ngưu t o à n ám sát thiên tử c h ấ n phủ sứ đại đường bên ngoài trung cảnh an đứng ở ngoài cửa hít sâu một hơi chậm rãi đi đến đại nhân trung cảnh an không tình nguyện c h ấ p tay lâm mang ngồi tại cái bàn về sau liếc nhìn công văn phảng phất không có nghe thấy đồng dạng trung cảnh an thấp phỏng trong lòng hơn cũng sinh ra một tia nộ khí hắn đứng lên cố ý nhấn mạnh nói không biết đại nhân triệu ta không biết có chuyện gì lâm mang ngầm đầu bình tĩnh nói nhanh như vậy liền không giữ được bình tĩnh sao trung cảnh an nội tâm nổi giận bất quá lại rất tốt che giấu lên đến nói đại nhân ý gì lâm mang cười cười đứng lên nói đi đi theo bản quan đi một nơi trung cảnh an xứng sở bất quá lâm mang bây giờ là cấp trên hắn cũng không tốt vi phạm hai người một đường đi hướng c h â n phủ ti hậu viện rất nhanh trung cảnh an thần sắc hơi động bước chân chậm mấy phần phía trước rõ ràng là chiếu ngục nhìn đến lâm mang đi đến thủ tại chiếu ngục trước cầm ý địa vệ liền v ộ i vàng hành lễ đại nhân lâm mang khẽ vớt cảm quay đầu nhìn thân sau trung cảnh an cười nói trung đại nhân là sợ sao trung cảnh an lắc đầu nói đại nhân nói đùa ngay sau đó hít sâu một hơi cùng đi theo vào chiếu ngục một đường h ư ớ n g xuống bốn phía chuyển đến trận trận hà n khí bốn phía c ẩ m ý d ỉ a vệ lần lượt hành lễ hai bên gian phòng bên trong nhìn lấy lâm mang đi xuống một cái tóc hai bù sủ thân ảnh bỗng nhiên vật ra giận dữ hét lâm cậu ngươi chết không yên lành ngươi cái này ưng khuyển chó săn chết không yên lành lao phu tại phía dưới chờ ngươi ha ha bốn phía cầm ý rỉa vệ sắc mặt biến hóa vừa nghị sụt đổi lâm mang giơ tay ngăn lại bọn hắn lâm mang bình tĩnh liếc kia người một mắt bình đạm hắn là hộ bộ chủ sự dương hợp tu một án tham dự người nói lấy tiếp tục hướng về phía dưới đi tới dọc theo con đường này gần như mỗi khi đi qua một chỗ đều có người chửi ầm lên t r u n g cảnh an nội tâm ẩn ẩn sinh ra một tia bất an đi thẳng tới chiếu ngục ngũ tầng không khí bên trong phản p h ấ t ngưng kết ra thấm người hàn ý nhiệt độ trợt hạ xuống t r ố n g trải hành lang bên trong chỉ có tiếng bước chân của hai người lâm mang bước chân dừng lại nhìn lấy chung cảnh an bình tĩnh nói ngươi có cái gì muốn nói sao t r u n g cảnh a n trong mắt lóe lên một tia không tự nhiên chê c ư ờ i nói đại nhân này nói ý gì lâm mang nói khẽ ra đi vừa mới nói xong xó a xỉnh bên trong đống nhiên đi ra một người nhìn đến kiếm người t r u n g cảnh a n sắc mặt đại biến cả kinh nói vương khô hôn sở dĩ như này giật mình hoàn toàn là bởi vì người này là tâm phúc của hắn vương k h ô n hướng về phía lâm mang cung kính hành lễ gặp qua đại nhân nói đi lâm mang thần sắc vẫn ý như c ũ lạnh lùng vương k h ô n nhìn lấy t r u n g cảnh an lắc đầu nói đại nhân kẻ thức thời mới là tuấn kiệt Ngài lại đồng thời hắn g còn nhiều lần để lộ cầm y địa vệ bên trong nhiệm vụ tình báo lần trước ta tận mắt nhìn thấy hắn cùng đồng xưởng người mật hội t r u n g cảnh an tức giận nói nói hiệu nói vượng cái này căn bản liền là không có sự tình người tên tiểu nhân này không có bằng chứng dám vu ham ta t r u n g cảnh a n nhìn lấy lâm mang cười lạnh nói lâm đại nhân chính là một cái bách hộ l ờ i nói sợ là không thể trở thành bằng chứng đi hắn cái này là v u hãm t r u n g cảnh a n nội tâm may mắn may mắn chính mình lúc trước không thể lưu xuống tính thực chất chứng cứ lâm mang thần sắc đạm mạc nhìn lấy hắn bình tĩnh nói ta cho qua ngươi cơ hội nhưng mà ngươi không hiểu đến c h â n quý keng bỗng nhiên một tiếng thanh thúy đa minh vách tường hai bên trúc hỏa nháy mắt dập tắt đảo mắt ở giữa lại sáng lên h á cám bên trong một vệ sáng tỏ đao quang trợt lóe lên p h chết c Cảnh、an、còn chưa cảm Trung trống, An nói lời nói, liền cảm giác đầu vóc chống, giống, mơ hồ trong giác hồ phản phất kịp vóc đó lời mơ đầu đ nhìn n m ộ chết ỗ t i kinh dại thể một mặt toàn thân mắt không khôn khủng, nhịn không được run dậy, chỉ có con mắt chậm chuyển h đứng bên vương càng run con động. đầu được ở lộ là có c dậy, chết rồi nhìn lấy ngã xuống t r u n g cảnh an một cổ khó hiểu hàn ý hướng thẳng đầu v ó c lạnh cả người lâm mang túi đầu quan sát t r u n g cảnh an thi thể ngự khí bình tĩnh cái này chấn p h ụ ti phía sau chỉ có thể có một thanh âm ngay sau đó cất bước hướng về hành lang bên ngoài chậm rãi đi tới thân sau bỗng nhiên vang lên hét thảm một tiếng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 thời gian lạng yên đi đến tháng mười bắc chấn phủ ti bên trong gần đây chiêu thu một nhóm tân cẩm y h i ệ vệ đều là từ từng cái quân bên trong chọn lựa tinh nhuệ chi sĩ hiện nay cẩm y h i ệ vệ uy danh hiền hách tự nhiên có rất nhiều người đi đến đầu nhập đường bên trong lâm mang thả ra trong tay nhân viên danh sách hỏi người giang hồ sảng chọn như thế nào rồi đường kỳ chắp tay nói đa số đều là thật giả lẫn l ộ n người sau cùng s à n g chọn ra phù hợp tiêu chuẩn chỉ có tám người tám người này bên trong tối cường giả là thiên cương tam trọng người yếu nhất là chân khí tam trọng lâm mang trầm ngâm nói kể từ hôm nay cái này nhóm người do ngươi bí mật chỉ huy tất cả nhu cầu ta đều sẽ cấp cho tại ngươi cái khác nhất điểm hồng sau này sẽ là trợ thủ của ngươi đ ư ờ n g kỳ gật đầu không có hỏi nhiều nữa liên tại cái này lúc đường bên ngoài đ ố n g nhiên đi vào một cái c ẩ m y địa vệ không người nói đại nhân mới vừa phi ư n g đến tin thiết sơn phái bị diệt môn lâm mang mang lấy chén trả tay có chút dừng lại c a o mày nói có cái gì sự tỉnh cái này thiết sơn phái là hắn trước đây thu phục môn phái một t r ồ n g môn bên trong có một vị nhất cảnh tôn g sư hắn càng là ban tặng thất dương hoàn nghĩ đến đã đột phá tới nhị cảnh tông sư đi đến cầm ý địa vệ bẩm b à o nói mới vừa địa phương cầm ý địa vệ phi ưng đến tin thiết sơn phái toàn tông sáu trăm ba mươi bốn g ư ờ i không ai sống sót cái khác kia tên cầm ý địa vệ dừng một chút trần trờ nói bọn hắn thi thể bị treo ở sơn môn bên trên nhưng mà khuyết tiếu đầu lâu còn có mấy cái tiểu môn phái đồng thời bị diệt thủ pháp không có sai biệt lâm mang chậm rãi đặt chén trà xuống đứng dậy nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ yếu ớt nói nhìn đến có người không nghĩ để ta qua tốt cái này nam a liên tại cái này lúc bên ngoài lại vội vàng đi vào một cái cầm ý địa vệ sắc mặt khó coi bẩm báo nói đại nhân mới vừa phi ưng đến tin thần hành môn bị diệt môn không ai sống sót bọn hắn đều là lâm mang một đường đi tới tâm phúc cũng biết những này tông môn liền là đại nhân thủ hạ chó cho nên nhận được tin tức liền lập tức đi đến bẩm báo đường kỳ sắc mặt biến hóa cái này không giống là đơn giản giang hồ báo thủ càng giống là một c h ú n g khiêu khích lâm mang lấy qua một bên áo choàng âm thanh lạnh lùng nói triệu tập tân chiêu thu c ẩ m y hệ vệ bản quan mang bọn hắn đi gặp máu lâm mang đi ra đại đường trầm giọng nói thì hưu vừa mới nói xong một đạo bóng đen to lớn chớp mắt mà tới Tại hiện ắ n ẩn ẩn túc có hạ, đ q u a nay g lượng lớn tài nguyên, khuấy nhiều phái, hơn đậu. rất đoạt Diệt tài môn lớn n cấp ử đều hưu tiến tì hưu miệng bên trong. miệng Hiện bên n a hắn thực lực tăng trưởng nhanh chóng đã dài ba mét uy vũ phi phạm bắt chấn phủ ti đại môn từ từ mở ra vó ngựa tiếng như lôi lôi âm lao nhanh mấy bách kỵ liệt mã rục ngựa mà ra nhấc lên vạn mã buôn đ ẳ n g chi thế tỷ hưu phi nhanh tại phía trước nhất dẫn tới đường phố bên trên người đi liên tiếp sách mục bốn phía bách tính lập tức dọa đến nhượng bộ lui binh cầm ý đ ị vệ xử lý án người không có phận sự tránh lui đinh hai nhức cóc hét to trên đường phố vang lên phía trước thành cánh cửa bách tính lập tức tránh lui ra đến phòng thủ thành vệ nhanh chóng thanh ra một con đường nhìn lấy c ẩ m ý dịa vệ trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p sông ra thành t r u n g quanh thành vệ hai mặt nhìn nhau như này đại quy mô c ẩ m ý dịa vệ rời kinh còn là rất ít gặp đến có người nhận ra lâm mang sắc mặt kịch biến đám người lần lượt suy đoán cái này vị s á t tinh ra khỏi thành đến tột cùng là muốn làm cái gì b á t c h ấ n phủ ti bên trong thu đến lâm mang rời đi tin tức viên trưởng thanh mánh nhiên thả ra trong tay thư sách đứng lên nói nhanh phái người ngăn xuống hắn nói l i ê n chuẩn bị đứng dậy đuổi theo hắn nội tâm ẩn ẩn cảm thấy bất an gần nhất thành bên trong không khí rất không thích hợp quá bình tĩnh ngược lại giống l á t r ư ớ c bao táp tiến tĩnh nhưng mà liền tại hắn vừa dứt lời ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một tiếng bình đạm tiếng cười viên đại nhân thái hậu có chỉ mời ngài vào cùng một chuyến viên trưởng t h a n h con mắt mánh co rụt lại cả kinh nói tào đốc chủ cách không t r u y ề n âm viên trưởng thanh một lần ngồi tại cái ghế bên trên nhẹ thở dài một tiếng ánh mắt phức tạp thật lâu không nói qua giây phút nhưng lại dối trí nói tuân chỉ màn đêm vừa đến quảng bình phủ thiết sơn phái đại lộ bên trên vó ngựa t r ậ n t r ậ n nhấc lên quần quần khói bụi liền nhau thân ảnh từ đại lộ nhanh chóng lao vụt mà đến đi đến thiết sơn phái c h â n núi tại b ụ n phía còn có thể gặp đến rất nhiều giang hồ khách gặp đến cẩm ý địa vệ đi đến lần lượt tránh thoát lâm mang ngẩng đầu nhìn phía trước sân mạch k h ô n g chế tỉ hưu nhanh chóng lên trước rất nhanh mọi người đi tới đỉnh núi xa xa liền thấy treo ở sơn cửa trước từng cỗ thi thể không đầu đất bên trên tiên huyết còn chưa khô cạn thiết sơn phái bên trong một chút người giang h ầ ngay tại vơ vét thiết sơn phái bảo vật thiết sơn phái bị diệt về sau rất nhiều giang hồ khách đến này tìm vận may phát hiện thiết sơn phái bí tịch võ công cũng không bị người vơ vét dẫn tới rất lớn manh động một thời gian dẫn tới rất nhiều người giang hồ lần lượt đi đến một đám giang hồ khách nhìn đến đi đến cầm y dịa vệ hoàng hốt chạy b ừ a liền nghị trôn xuống núi lâm mang đứng tại tì hưu phía trên mặt không biểu tình đỏ sầm áo choàng trong gió rét tung bay đường kỳ dẫn mấy cái người lên trước bắt một cái người giang hồ đi đến lâm mang thần sắc đạm mạc l i ế n hắn một mắt đường kỳ âm thanh lạnh lùng nói nói chỗ này đến tột cùng phát sinh cái gì bị bắt tới giang hồ khách nhìn lấy đằng đằng sát khí cầm y dịa vệ dọa đến sắc mặt trắng nhuận hoảng hốt vội nói đại nhân ta cái gì cũng không biết ta chúng ta liền là đến nhặt tiện nghi phốc phốc tiếng nói im bặt mà d ừ n g tiên huyết dâng trào lâm mang thanh lành ánh mắt nhìn về phía phía trước đao ý tại hư không bên trong lạng yên hội tụ phù phù phù phù từng viên đầu người lạng yên lăn xuống đêm tối bên trong tiên huyết đang phun trào giết người như thoải mái đi đi bình tĩnh ngữ khí bên trong phảng phất không nén một tia cảm tình một ngày về sau vẹn vẹn bình tĩnh một tháng nhiều bắt trực lệ giang hồ lại lần nữa manh động lên m ộ tin hỏa thế lực thần lực l bí ê tức i diệt mấy cái giang hồ môn phái.、Một、thời gian, trên giang hồ người người thời, tin ế p Một trên thấy bất an đồng thời, một t mấy môn cảm đồng an hồ hồ lạm lưu yên chuyên tới. thật huyền n vũ gia nháy n mắt dẫn tới bắt trực lệ giang hồ hành động thanh phong kiếm phái đại sành bên trong lúc này rơi vào an tính quỷ dị bên trong triệu nguyên huy đứng tại phía trên trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ nghe t ớ i thần hành môn mấy phái bị diệt lúc h ắ n nội tâm không thể tránh né sản sinh một trận lo lắng kia mấy cái bị diệt môn phái ngoại giới người không rõ ràng nhưng mà hắn không thể quen thuộc hơn được những môn phái kia đều là cùng lâm mang có liên quan người lâm mang thả ra trong tay mời thiết mời nhìn phía dưới triệu nguyên huy bình tĩnh nói cái này đại hội lúc nào tổ chức sau ba ngày tại bách hoa cốc triệu nguyên huy lại thêm một câu nói c ử ly ta thanh phong kiếm phái không xa lâm mang khẽ vất cảm quay đầu nhìn về phía một bên đường kỳ phân phó nói để bác trực lệ tất cả cẩm ý địa vệ toàn bộ điều động cần phải cho ta tìm tới cái này nhóm người tung tích lâm mang bưng lên chén trà trên bàn trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý kinh bên trong bác c h ấ n phủ ti h nghiêm giác thả ra trong tay mật báo thở dài gần nhất mật thiết lưu ý kinh bên trong tình huống đại nhân không tại chúng ta mấy cái hành sự cần cẩn thận một điểm ngồi đối diện hắn chính là trương thiên sơn nghe nói tấm ngàn người khẽ thở dài gần nhất tổng nghĩ nội tâm ngột ngạt giống là có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh liên tại cái này lúc viện bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng cái vã kịch liệt đứng lại các ngươi muốn làm cái gì nhường ra nam c h ấ n phủ ti tra án hai người nhìn nhau liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài vừa một đẩy cửa phòng ra liền thấy bên ngoài đứng đẩy nam c h ấ n phủ ti c ẩ m ý địa vệ đồng thời còn có hình bộ thanh lại ti người nhìn lên trước mắt một màn nghiêm giác sắc mặt lập tức chầm xuống hà đại nhân nghiêm giác chắp tay nói không biết cái này là ý gì hà đạo kính bình tinh nói muốn phạm thiết diện thái sư từ hình bộ vận ngục nghiêm giác dính liễu thông đồng chi tội hiện đem hắn bắt giữ thẩm vấn nghiêm giác sắc mặt biến hóa cả cái người sắc mặt lập tức âm chầm xuống hà đại nhân cái gì thiết diện thái sư ta căn bản liền không hiểu rõ hà đạo kính trầm giọng nói nghiêm đại nhân chúng ta chỉ là thông lệ điều tra ngươi không cần lo lắng nghiêm giác ánh mắt hơi trầm xuống hôm nay một ngày bị mang đi lại nghĩ thoát thân liền khó tại hà đạo kính thân một bên còn đứng lấy một người một cái xuyên lấy quan phục trung niên nam tử người này là hình bộ bắt trực lệ thanh lại ti chủ sự thôi văn viễn hà đại nhân thôi văn v i ễ n sắc mặt bất thiện âm thanh lạnh lùng nói ngươi vẫn còn chờ cái gì hà đạo kính khẽ thở dài một hơi bất đắc di nói người tới mang nghiêm đại nhân đi lời rơi thân sau mấy vị bách hộ liền chuẩn bị lên trước bang bang trong nháy mắt nghiêm giác thân sau một đám cầm y địa vệ lần lượt rút đao đao qua va chạm người nào dám động một cái bách hộ quát lên một tiếng lớn mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm đám người nháy mắt từ viện trào ra ngoài vào mấy chục cầm y địa vệ trực tiếp đem đám người bao vây gan lớn thôi văn viện quát lạnh nói các ngươi là muốn tạo phản sao nghiêm giác liên quan đến thiết diện thái sư vượt ngục một án chúng ta chẳng qua là thông lệ thẩm tra các ngươi như này chống cự chẳng lẽ là xác thực hay là nói các ngươi đều là đồng phạm nghĩ muốn bao che hắn nghiêm giác nhìn thật sâu hà đạo kính một mắt hỏi nói ta liên quan đến thiết diện thái sư một á n có thể có chứng cứ hà đạo kính còn chưa mở miệng đứng ở một bên thôi văn viễn liền lạnh lùng nói nghiêm thiên hộ tại chỗ ở của ngươi phát hiện một vạn l ư ợ n g bạc đồng thời còn có cùng bạch liên giáo lui tới thư mời hỏi ngươi lại làm thế nào giải thích còn có tại đến kinh đường bên trên ngươi từng cùng thiết diện thái sư trò chuyện qua các ngươi lại nói cái gì nghiêm giác không lên tiếng nữa chuyện hôm nay rõ ràng liền là cố ý nhằm vào đa đối phương dám tới cửa xem ra là đã sớm giả tạo tốt hết thảy l i ê n nam c h ấ n phủ ti c h ấ n phủ sứ đều đến một ngày chính mình phản kháng n à y tội danh sợ là càng phải ngồi thực nhưng mà một ngày bị mang đi lại nghĩ thoát thân liền khó nói là nhằm vào hắn cái này sự tình ngược lại là càng giống là tại nhằm vào lâm đại nhân hết lần này tới lần khác hiện nay bất kể là đại nhân còn là chỉ huy sứ đại nhân đều không tại điệu hồ lý sơn đại nhân rời đi sợ cũng là những n à y người cố ý gây nên nghiêm giác nhìn về phía đám người trầm giọng nói đều sẽ đao thu lại không nên khinh cử vọng động đại nhân bốn phía c ẩ m ý địa vệ lần lượt mặt lộ không tam lòng Bọn hắn đều là thôi e o nào đạo lấy lúc lại. nhấn đại đường đến, mạnh. giết Nghiêm giác nhấn mạnh. Hà đạo kính nội dài hơi. nhân kính nhẹ nhàng chém Thu Hà thầm thở ra, khẽ thở tâm âm một một ra ra, qua. sợ v cơ cuốn vào quyền vào l ợ đấu muốn. tranh bên trong, thực tại nay bên không phải là hắn mong、muốn. Hiện phải chỉ hy là văn ọ n này hết thể đều có thể thành công g cái có đi. Thôi hết thể thể đều v v i ệ n cười lạnh một tiếng phất phất tay mấy tên thanh lại ti người lên trước cầm trong tay gông xiềng nghiêm giác liếc một mắt lạnh lùng nói bản quan chỉ là nghi phạm không phải tội phạm ta là cầm ý đ ị vệ còn chưa tới phiên ngươi hình bộ đến khóa thôi văn viễn vừa muốn mở miệng hà đạo kính giơ tay đánh gãy nói mời nghiêm g i á c bước nhanh ra ngoài đi tới đi mấy bước lại quay đầu liếc trương thiên sơn một mắt ánh mắt bao hàm thâm ý cái này lúc hà đạo kính âm thanh lạnh lùng nói vì phòng ngừa để lộ t i n t ứ c bắt chấn phủ ti tất cả nhân viên gần đây không được ra ngoài nghe nói mọi người sắc mặt lập tức một biến trương thiên sơn hai mắt lập tức trừ n g một cái nhìn lấy bốn phía nam trấn phủ ti c ẩ m y đ ị ề vệ sắc mặt khó coi bắt chấn phủ ti mấy vị thiên hộ gần đây liên tiếp có nhiệm vụ ra ngoài cả cái bắt c ấ n phủ ti gần một nửa người rời đi trừ đi tại thành bên trong tuần tra nhân viên hiện nay bắt c h ấ n phủ ti căn bản là không có nhiều ít người chỉ dựa vào cái này được người căn bản vô pháp phá vây ra ngoài bất quá hà đạo kính đám người cũng chưa chú ý tới ngay tại vừa rồi không xa châu có một đạo ôm ấp trường kiếm thân ảnh l ạ g yên rời đi bắt c h ấ n phủ ti đại môn đóng lại nghiêm giác tại một đám nam c h ấ n phủ ti c ẩ m y d ì vệ áp giải hạ đi ra đám người đi ra trường ngay liên tại cái này một máy mắt nghiêm giác mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một tia tàn nhẫn nghiêm giác ngang nhiên bạo khởi toàn thân chân khí r ú động một trưởng đánh bay mấy tên cầm ý hệ vệ trực tiếp hướng về phía trước đường phố chạy đi gan lớn hà đạo kính trừng mắt trừng trừng thủ trình long trào hình hướng về nghiêm giác bắt xuống nghiêm giác lấy ra một k h ỏ a đan dược vội vàng n ư ớ t vào quay người vội vàng đụng một trường Phúc. nghiêm giác sắc mặt chấm nhuận mạnh nhiên phun ra một ngụm máu tươi nhưng mà hắn lại mượn lấy cái này cổ v à chạm lực lượng bay ngược ra mấy chục mét quay người liền hướng về đường phố bên ngoài chạy tới truy nhất định không thể để hắn chạy thôi văn v i ệ n vừa kinh vừa giận lớn tiếng quát mắng hà đạo kính ngươi vẫn còn chờ cái gì hà đạo kính mạnh nhiên quay đầu nói lạnh lùng nói thôi đại nhân bản quan là nam trấn phủ ti trấn phủ sứ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 c h ư ơ n một trăm chín mươi lỗ mã người a thượng hoàng cung từ ninh cung gian phòng bên trong hương lô bên trong bay ra từng tia từng sợi sương mù thư á n về sau n g ồ i lẳng lặng một vị xuyên lấy cung trang phụ nhân chính là lý thái hậu đường bên trong đứng lấy một vị xuyên lấy trắng bạc trường bảo nam tử dung mạo vô s o n g giữa lông mày mang lấy một vệ thanh thú tây hán vũ hóa điển chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ nào liền cho người một chúng không gì s á n h kịp uy nhất lực thật lâu ngồi tại cái bàn sau lý thái hậu nói khẽ kia tên cẩm ý hỉa vệ thiên hộ chạy đi sao vũ hóa điền cung kính nói đã rời đi kinh đô vũ hóa điền trần chờ giây phút nói ra thái hậu lần trước sự tỉnh quá mức mạo hiểm ngài không nên dễ dàng mạo hiểm nghe nói lý thái hậu chậm rãi ngầm đầu nhìn qua ngoài cửa sổ càng khái nói từ trương các lao chết về sau triều đình này càng ngày không giống triều đình như là trương các lao còn t ạ i những cái này người lại sao dám ngoi đầu lên nói nàng đứng lên chậm rãi nói hiện nay triều đình này cần thiết một cái người một cái k i ể m chế bách q u a n người bọn hắn đối hoàng quyền đã mất đi nên có lòng kính sợ đông xưởng đã là thế lớn n h ư là lại do hắn phát triển tiếp Thành mối tây h h hoạn. à n mối t h á n tuy yếu kém đông xưởng nhưng mà người thân phận đặc thù không dễ ra mặt bằng không những k ê u bách quan nhóm liền nên kiến kỵ tây h á n vốn liền là do hoạn quan chỉ huy đối với k ê u bảy văn nhân mà nói nội tâm khá là mâu thuẫn một câu hoạn quan tham gia vào chính sự liền là tối kỵ cái này tất sẽ gặp đến toàn bộ thiên hạ sĩ tộc văn nhân phản đối Chỉ tiếc, phía trước cầm ác, bước phía huy. Thái Hậu mất đi đi đến xưa y ngày quyền lề Lý vệ bị đẻ quá ác, đã quá dạo tại trên người hắn có kia một khắc ta càng nhìn gặp trương các lao cái bóng cái kia người tuy là một giới thư sinh nhưng mà hắn lỏng dạ n h u trí toàn bộ thiên hạ có một không hai ai lý thái hậu khe khẽ thở dài nàng cũng là nghe quá chính phía trước cũng là say mê quyền lực nhưng mà hiện nay nghe lấy cung bên ngoài sự t ì n h lại chỉ cảm thấy đau đầu bất chi bất giác nàng nghĩ đến trương các lao một lần cuối cùng vào cung lúc đối nàng nói bạn cung muốn một lần nữa phổ biến trương các lao chính sách kể từ đó những cái này thế ra huân q u ý chính là trở ngại lớn nhất nhưng mà có chút sự tình không thể do hoàng đế đi làm cho nên lần này bản cung mới sẽ ngầm đồng ý những kia người động tác để chính bọn hắn nổi lên mặt nước cái này triều đình là nên thanh lý một lần vũ hóa điền trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc gần nhất thái hậu một loạt động tác liền hắn đều cảm thấy khó hiểu cái này vị có lẽ tính không được thông minh nhất người nhưng mà nàng từng sở hữu lấy dưới gầm trời này lòng dạ sâu nhất người cái kia vị tại lúc cả cái trên triều đình chỉ có một thanh âm mà không phải giống như hiện tại đảng phái mọc lên như rừng đêm hôm ấy cái kia vị thủ phụ từng bí mật vào cung ai cũng không biết bọn hắn nói cái gì vũ hóa điền trần trở nói này người hành sự vô độ sợ thành đại l o ạ n lý thái hậu liếc hắn một mắt bình đẳng nói nhưng mà hắn không có căn cơ tại cái này chiều bên trong có thể giúp hắn chỉ có hoàng đế như là cần phải có một cái người đến làm ác người vậy thì do bản cung đến đi thấy thế vũ hóa điền không lại nhiều nói chỉ là hắn cảm thấy người này không giống là một cái an phận chủ lý thái hậu nhìn qua ngoài cửa sổ thật lâu không nói kỳ thực chân chính làm cho nàng cải biến ý nghĩ là chính mình huynh trưởng phản loạn tạo phản bọn hắn là chính mình huynh trưởng là cái này đại minh ngoại thích nàng cho bọn hắn hết thể vinh hạnh đặc biệt nhưng bọn hắn còn là tạp phản như là thành công chính mình lại sẽ ở vào địa phương nào bọn hắn còn sẽ tôn chính mình tại thái hậu sao h i ệ n nhiên bọn hắn nội tâm cũng không chính mình cái này thân tộc bằng không thì cũng liền sẽ không đi tạp phản liền chính mình huynh trưởng đều nghĩ đến tạp phản tia cái khác người lại làm như thế nào người nói không sai a nàng tại nội tâm yên lặng nói một tiếng sắc mặt giống như có một tia hồi ức đã t ư ở n g cái tia lao đồ vật vào c u n g bọn hắn đều sẽ gặp mặt một lần tựa hồ có hắn tại cái gì sự tình đều không lại là sự tình lý thái hậu bình tĩnh nói chờ hắn về kinh về sau liền đem ngọc yến ban cho hắn đi kinh bên trong đông thành sử gia sơn đông sử gia tại nguyên triều lúc đã uy danh hiền hách bất quá bọn hắn tổ tiên lại là dựa vào đầu hàng m ô n g nguyên mới được hưởng phú quý sử gia tại tống kim chi tranh thời điểm một mực lưu t r u y ề n đến nay gia tộc kéo dài mấy trăm năm kinh đô tính là sử gia một chỗ chỗ cư trú mà bọn hắn chân chính căn cơm ộ t mực tại sơn đông to lớn đình viện bên trong một vị diện gần năm mươi lão già chậm rãi luyện lấy công đột nhiên ở giữa một người vội vàng xâm nhập thần sắc bối rối nói lao ra ra sự tình. s ử trạch quyền chậm rãi mở ra mắt nhăn mày nói cái gì sự tình người tới hít sâu một hơi nhanh chóng nói cái kia vị cẩm ý đ ị vệ thiên hộ nghiêm r ắ c trốn ra khỏi thành phế vật s ử trạch quyền sắc mặt bỗng nhiên một lạnh lạnh lùng nói có cái gì sự tình kia nhiều người vậy mà còn có thể để hắn đào tẩu s ử vũ kiệt nội tâm run lên vợ nói ban đầu chúng ta nhanh truy đến nhưng mà nửa đường đột nhiên xông đến một đám năm thành binh mã ti người đem chúng ta ngăn lại cái này mới để hắn đào tẩu xử trạch quyền cả giận nói còn không nhanh phái người đi truy vâng sử vũ kiệt dọa đến sắc mặt t r ắ n g nhuận l i ề n gấp gật đầu nhanh chóng quay người rời đi đột nhiên bình đạm tiếng bước chân chuyển đến sắt theo đó một đạo xuyên lấy quan phục thân ả n h c h ầ m d ã i tới huynh trưởng cần gì sầu lo n à y sự tình đã thành kết cục đã định người tới xuyên lấy một thân quan phục thái dương có lượng luồng tóc trắng khuôn mặt nho nhã toàn thân lộ ra q u ý khí có thể đủ vào chiều và o con người tài hoa ngoại trừ nàng dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất người tới chính là hình bộ hữu thị lang sử trạch o à i ai sử t r ạ c q u y n lắc đầu nói lần này cùng đông xưởng hợp tác cũng không biết là họa hay phúc cái kia k vị có thể h ô này phía sau triều đình a còn là phía trước triều đình cũng sẽ không có thay đổi quá lớn liền tính tia tên cẩm y địa vệ đào tẩu không ngoài liền là đi tìm kia lâm mang mà hắn cũng miễn không được bao che chi tội sử trạch hoài cười lạnh nói hắn như không bảo tất nhiên mất đi người tâm nhưng mà hắn như là chắc chắn liền là bao che chi tội hắn tuy là cầm ý địa vệ nhưng mà đông xưởng cũng có giám sát quyền lực đến thời điểm nói hắn thông đồng cũng có thể coi được húng chi kia phản tặc bị chúng ta kiềm chế chỉ có thể ngoan ngoan đi giết hắn hắn là chết tại phản tặc bàn tay cùng chúng ta có có liên can gì hệ liền tính may mắn bất tử đến thời điểm hết thệ cũng đã thành kết cục đã định chỉ là hình bộ trước mắt siêu tập chứng cứ còn không hoàn thiện cần thiết thời gian nhất định trách thì trách người này đắc tội quá nhiều người bác chấn phủ ti cần thiết một cái nghe lời người húng chi như là hiện tại không trừ hắn ta xử ra tại sơn đông phát hiện kim sơn tất nhiên vô pháp khai thác nghe nói sử trạch quyền mặt bên trên lộ ra nụ cười hỏi liên quan kim sơn tình huống như thế nào đã tại bí mật khai thác sử trạch hoài cười nói liền là những tia c ẩ m y thì hệ vệ quá đáng chết nhưng không phải hiểm hộ lập tức chỉ sợ cũng bị bọn hắn phát hiện bất quá là chết một đám dân đen tia bầy c ẩ m y thì hệ vệ nhất định muốn chuyện bé xé ra to hai người nhìn nhau cười khẽ lên đến một tòa kim sơn đủ để khiến gia tộc lại kéo dài phú quý trăm năm thanh phong tiến phái lâm mang ngay tại đường bên trong dùng nữa triệu nguyên huy ngồi phía đối diện bẩm báo nói các nơi c ẩ m y hỉa vệ đã mượn điều tra danh nghĩa tiến trú tại các đại môn phái lâm mang bưng lên rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch c ẩ m y hỉa vệ nhập t r ú các môn phái đã là một chủng quyền lợi phát triển càng là một chủng bảo hộ có cái này tiền lệ phía sau c ẩ m y hỉa vệ thẩm tra các môn phái sẽ hội thuận lợi rất nhiều như là những kia người liền c ẩ m y h ỉ vệ đều dám động triều đình kia tự nhiên là nổi danh nghĩa xuất thủ liên tại cái này lúc đường kỳ từ cửa bên ngoài thần sắp vội vã và xông vào đại nhân ra sự tình đường kỳ mặt tâm trầm trầm giọng nói mới vừa kinh bên trong ngụy quốc công c h i tử liễn tin nói là bắt chấn phủ ti bên trong r a sự tình nói đường kỳ đưa lên mật tín cái này vị ngụy quốc công c h i tử là lần trước bí mật phát triển cầm ý d ị vệ thân phận che giấu khả năng người nào cũng không ngờ tới lâm mang đã ở trong bất tri bất giác lạng yên trôn xuống quân cờ đường kỳ trầm giọng nói có người dùng thiết diện thái sư chạy trốn danh nghĩa n h ư hại nghiêm đại nhân phong tỏa cả cái bắt chấn phủ ti hiện nay n g i ê m đại nhân đã trốn ra kinh hình bộ cùng nam trấn phủ ti đã hạ lệnh truy nã lâm mang tiếp qua mật tín k h á quét mà qua mặt bên trên tựa hồ nhìn không ra biểu tình gì qua giây phút đường bên ngoài đi vào một vị thanh phong kiếm phái đệ tử tông chủ người tới cung kính nói mới vừa thu đến một phần võ lâm đại hội t h i ế t mời là đưa cho lâm đại nhân nói là muốn mời lâm đại nhân chủ trì võ lâm đại hội triệu nguyên huy xứng sở mặt đ ầ y bất khả tư nghị cái này bày ra hỏa đầu góc không có xảy ra sự cô à, mời một vị cầm y địa vệ chủ trì vẫn là bọn hắn đều nghĩ thông suốt đều nghĩ đầu nhập cầm y địa vệ rồi triệu nguyên huy hỏi vội là ai đưa tới thanh trúc bang triệu nguyên huy nhớ mày cái này thanh trúc bang tại bắt trực lệ trên giang hồ rất nổi danh chủ yếu là thanh trúc bang đệ tử rất nhiều càng là liên quan đến tam giáo cửu lưu rất nhiều thành bên trong những kia du côn lưu manh đều dùng thanh trúc bang tự xưng nói đơn giản một chút thanh trúc bang liền là một cái tại bắt trực lệ cái bang đường kỳ nhúng tay tiếp qua lại đưa cho lâm mang lâm mang chỉ làm ở ra liếc một mắt liền để xuống đứng lên nói các ngươi lưu ở nơi đây ta về chuyến kinh đô đại nhân đường kỳ trần trờ nói không cần chúng ta cùng nhau lâm mang khép cười một tiếng một tay đỡ đao âm thanh lạnh lùng nói không cần Tì một tiếng, hưu. Khẽ gọi ngoài ra còn sẽ có chút ít sinh tồn hai nước cùng chút xíu cơm chó